Cái nào cầu thủ không bị thương cái nào đi ra biên giới cầu thủ không trải qua va chạm tương lai đối thủ sẽ không cùng chúng ta chơi chơi đồ hàng trò chơi xà gỗ Hải raạ kỳ nói xong những ngày sau do dự một chút tiếp tục nói thứ không nắm giữ bình ngươi không thể nào không biết chứ ca sĩ xảy nghe vậy vậysương sở cho mày lên như là đang trầm tư cái gì cũng không biết qua bao lâu làm hạ ca sĩ xảy rủ rồi hoàn hồn sau phát hiện bên người sớm sẽ không có xà gỗ hải dạ kỳ bao người thứ không nắm giữ bên sao ha hả nghĩ đến không ta cũng có bị bạn cùng lứa tuổi giáo dục một ngày xà Sago. Thế giới bên ngoài xem ra rất tốt a, thú vị. Akashi Seijuro âm thanh, ở hắn hoàn hồn sau khi, liền thay đổi, trở nên quả đoán, trở nên lạnh lẽo. Thuộc về nhân cách thứ 2 phẩm chất, rốt cục bị Sago Hải Dạ Kỷ cho tỉnh lại. Ứng phó tương lai đối thủ, Akashi Seijuro nhân cách thứ 2 tính cách cùng phẩm chất càng thích hợp một ít, Sago Hải Dạ Kỷ là cho là như vậy, Akashi Seijuro chính mình cũng là như thế cho rằng. Vì lẽ đó, Akashi Seijuro thay đổi, trở nên càng tự tin, cũng lạnh lẽo lãnh đạm. U19 khu vực làm việc nhà lớn. Em gái Sasuki Kimo mặt cũng sĩ dùmi Dzenmai là nhìn Sago Goku Hajiki, Akashi Saijuro, Aomi Nene là kỳ ba người đi ra sân bóng rổ. Sasuki Kimo mặt sắc mặt rất bình hẳn, nhưng trong ánh mắt ẩn dấu lo lắng, làm bạn thân sĩ dùmi Dzenmai làm sao sẽ không thấy được đây. Còn lo lắng Aomi Nene còn sao? Ừm, cái này trạng thái đại kỳ, ta không ở bên cạnh hắn, đều là cảm giác không vững vàng. Saijuro Dzenmai đưa tay vuốt vuốt Sasuki Kimo ở bên thái sợi tóc, mỉm nói, "Ta tin tưởng Sago Goku, Sago bình thường xem ra có chút nhác, còn có chút hư hỏng, nhưng đối với bóng rổ, hắn là rất chăm chú." A ảo mỹ nệ cung -e là xảo gỗ cung vì là không nhiều bằng hữu, ta tin tưởng xảo gỗ cung sẽ rất chăm chú. Sasuke Mọ -mò Mọ ngẩng đầu lên, một đôi màu hoa hồng mắt to nhìn Sĩ Du Mỹ dính đến A ảo mỹ nệ đại -e kỳ, Sasuke Kị Mọ -mò mẫn cảm từ Sĩ Du Mỹ trong giọng nói nhận ra được một vài thứ. Nhìn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình Sà Sủ Kị Mọ Mọ, Sĩ mỉm cười càng nhu hòa. Ta không biết xảo gỗ cung là nghĩ như thế nào, thế nhưng ngươi không có phát hiện A ảo mỹ nệ cung thất bại số lần càng ngày càng nhiều sao? Thất bại số lần càng ngày càng nhiều. Sasuke Kị Mọ một đôi mắt to mở rất lớn đầu óc nhưng là đang nhanh chóng chuyển động. Đã lâu sau đó, Sasuke Uchiha tràn ngập lo lắng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. "Shizumi-chan, ngươi là nói?" "Ừm." Shizumi nhẹ ngoại gật đầu, trên mặt mỉm cười như cũ ở, nhưng nhiều hơn một chút sủng bái cùng kiêu ngạo. Lấy áo Mi Nè Kun năng lực, là có rất nhiều phương thức tránh khỏi va chạm, nhưng hôm nay đấu đối kháng hắn nhưng vẫn thua cầu. Đây là tại sao? Bởi vì áo Mi Nè Kun đang dần dần thích hứng cùng cường giả va chạm, vì lẽ đó hắn vẫn đang thua cầu. Điều này cũng mang ý nghĩa, Ao Mi Nè cũng không có lựa chọn chỗ tránh, mà là lựa chọn đối mặt. Chỉ là hiện nay a áo mỹ nệ quân vẫn không có thích hứng như vậy thiết đấu, vẫn không có tìm được thích hợp bản thân đối mặt phương thức. Nhưng, tình huống như vậy sẽ không lâu dài xuống. Một ông chùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 709, khống phục, đấn đấu. Rất nhanh, ở xì vũ mỹ rèn ngoài nhắc nhỏ dưới, Sasuke kỳ mọ mọi cũng nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình, Sasuke kỳ mọm trên mặt cũng từ từ treo lên mỉm cười, hạnh phúc mỉm cười. À áo mỹ nệ đa thực đang thay đổi, điểm này xảo hại dạ cũng cảm giác được. Thế nhưng thay đổi tiến độ vẫn là quá chậm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với này cũng không hài lòng. Vì lẽ đó, ở mấy ngày sau đó đối kháng bên trong, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A Áo Mị Nệ Lại Kỳ va chạm càng ngày càng bị liệt. Mà A Áo Mị Nệ Lại Kỳ, ở một lần lại một lần ngã trọng võ cùng va chạm bên trong, ánh mắt càng ngày càng ngắc liệt. Nếu như nói, trước đây A Áo Mị Nệ Lại Kỳ, trong ánh mắt cất dấu chính là kiệt ngạo không kém cùng xem thường. Như vậy, lúc này A Áo Mị Nệ Lại Kỳ, trong ánh mắt từ từ nhiều một tia sát cơ cùng một luồng giã man. Loại này khí chất, tại gạ gạ trên người cũng có, hơn nữa khá là nồng nặng. Đảo mắt, một tuần liền qua, Đội quốc gia cùng tuyển thủ hạt giống đấu đối kháng, đúng hạn mà tới. Sago Hai Dạ Kỳ kiểm tra một chút trong tay màu hoa hồng ba cổ tay, đây là em gái Siri Du Mỹ dễ nại đường, mới tinh đến như một đám lửa. Tất tất tắt. Thi đấu chuẩn bị bắt đầu tiếng còi vang lên, Sago Hai Dạ Kỳ đứng dậy, đi theo Hạ Cạ Siri Sẩy Dụ rồ phía sau hướng đi sân bóng rổ. Ngay ở Sago Hai Dạ Kỳ chân trái bước vào sân bóng rổ thời điểm, đột nhiên quay đầu hướng thủ phát ra áo Mine Na Đại Kỳ, đỏ ba người nói rằng. Ba người các ngươi, không muốn kéo ta chân sau, ta không muốn thua trận thi đấu. Đi ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau ba người, dồn dập dừng bước, dùng một loại ăn thịt người ánh mắt nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, tiếp theo rất nhanh liền tuôn ra vô tận phẫn nộ. "Nhóc xám, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Mở miệng nói chuyện chính là Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ bà dạ, a há mỹ nệ đà kỳ cùng mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu đều không nói gì, nhưng sắc mặt cũng khá là khó coi. "Ba người các ngươi, không muốn kéo ta chân sau, ta không muốn thua trận thi đấu." Không chờ Ả Sở Sĩ nói tiếp, Kỳ thanh như băng lần thứ hai truyền đến, nội dung cũng trước giống nhau như lúc. "Nghe không hiểu, ta giải thích một chút." Ta không muốn tiếp tục thua trận thi đấu, các ngươi không muốn kéo ta chân sau." Sào gỗ Hai Dạ Kỳ nói chuyện thái độ rất hung hăng, cũng rất chẳng ra, hắn rõ ràng nói cho A áo Mi nê lại kỳ, A Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ bà dạ, mì đỏ gì mà xin tạm giữ ba người, sở dĩ thắng không được thi đấu, cũng là bởi vì các ngươi ba người quá yếu nguyên nhân. "Về phần tại sao yếu? Cái gì phương diện yếu?" Sào gỗ Hai Dạ Kỳ không nhắc tới một lời. "Nhóc xám, ta muốn bóp nát ngươi." Sào gỗ Hai Dạ Kỳ lạnh lùng ánh mắt quá tới, nhìn chăm chú A Sở Kỳ bà giả. "Không phục, đấu." Cuộc tranh tài này nếu như thua, nguyên nhân chính là người quá yếu. Sago Hai Dạ Quỷ thanh âm đạm mạc từ phía trước truyền đến, để A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ kỳ bạ dạ lần thứ hai sửng sốt một chút, sau đó A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Quỷ bạ dạ mang theo đầy mặt sắc mặt giận dữ đi tới sân bóng rổ. Đi ở A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ kỳ bạ dạ phía sau A Ảo Mị Nệ đặc kỳ cùng Mỹ Đỏ gì Mạ Sĩn tạ dịu nói cái gì đều không có nói, nhưng ánh mắt của hai người ác liệt rất nhiều. Làm dự bị đội trưởng Hạ Sĩ vẫn đi ở trước nhất, Sago Hai mới vừa nhảy vì, hắn căn bản cũng không có để ý tới, thật giống phía sau mình chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Hôm nay Akaashi Keiji và Kuroo Tetsurou cùng J vãn có chút không giống nhau lắm, mà không hề cảm xúc, khi chất càng ngày càng hờ hững. Mọi người dồn dập vị trí, đi ra nhảy cầu như cũng là à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, song phương thủ phát đội hình biến hóa không lớn, duy nhất biến hóa chính là đội quốc gia tiên phong chính, TF, từ trước đây số 4 Indonesia đổi thành số 4 Hwa Tana Số 4 Hwa Tana chính là lần trước đấu đối kháng huyết ngược ga ảo mì nẹ đặc kỳ thay thế bổ sung cầu thủ. Đội hạt giống cầu thủ thủ phát cầu thủ, số 1 Akaashi Keiji số 2 Mỹ Đỏ J số 3 cổ Hải Dạ Số 4 Naohomi Nekaki, số 5 Arsher Shi Muji Sakigibaza. Đội quốc gia thủ phát cầu thủ, số 17 Baba, số 2 kỳ Mù số 3 Tatsuya Chigoku Suke, số 4 Nạ số 5 Hagi Shi Moto Sai. Tất, tổng huấn luyện viên Innu E'a củ thổi còi, Arsher Shi Muji Sakigibaza cùng đội quốc gia trung phong, C, số 5 Hagi Shi Moto Sai song song nhảy lên. Đùng. Bởi vì trước thi đấu chịu đến Hải dạ kỳ kích thích, nhảy cầu thời Arsher Shi si Muji Sakigibaza nén giận một đòn. Trước một bước vút tới bóng rổ. Có điều Số năm hạ sĩ Mộ Tổ Sai cũng vua tới bóng rổ, nhưng trên bóng rổ chuyển đến sức mạnh, trực tiếp đem số 5 hạ sĩ Mộ Tổ Sai bàn tay lớn cho và sai lệch. Số 5 hạ sĩ mổ Tổ Sai rơi xuống đất, khép mắt đánh giá một chút Hạ Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ, hắn phát hiện Hạ Sở Sỉ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ hôm nay bày ra sức mạnh tựa hồ so với trước đây càng to lớn hơn. Bóng rổ rơi vào Hạ Cát Sĩ Sầy Dụ rổ trong tay, Hạ Cát Sĩ Sầy Dụ rồ ném bóng, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt có biến hóa gì đó. Sago hai áo kỳ đã bắt đầu chạy. Tốc độ đều rất nhanh, có điều phòng thủ cầu thủ số 3 Tạ Cửu Triệu cổ thủ kệ cùng số 4 Oạ Tạ Na Bệ O cũng không chậm, bọn họ đối với tình huống như vậy sớm đã có đề phòng. Bẹo. Bóng rổ bay tới, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu. Tiếp cầu Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ khẽ miệng lộ ra nụ cười nhạt, A Cả sĩ sải rủ rô đem bóng rổ ném cho hắn, trong này ý tứ thì có chút ý tứ sâu xa rồi. Hô. Tiếng gió nổi lên, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người đã biến mất ở số 3 trong mắt, số hai mắt trợn to, con người tang có chút không dám tin tưởng. Loạng xoạng. Lam số 3 tạ tự chịu cổ thủ kệ phản ứng lại thời điểm, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã đem bóng rổ cho hút tiến vào không bóng. Quá nhanh. Vì lẽ đó, Lam Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bỏ qua số 3 tạ tự chịu cổ thủ kệ sau, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ là ở không người phòng thủ tình huống hút rổ, có vẻ như vậy dễ dàng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rơi xuống đất, cảm giác tay cùng cảm xúc mãnh liệt tất cả lên. Đây mới là bóng rổ a. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ liếc nhìn một chút tạ Cạ si ánh mắt dị mà quái lạ. Đúng không, ngươi cũng có thể là không muốn thua cậu. Chỉ có Dạ Kỳ mình mới có thể nghe được nói thầm âm thanh. Hai dạ kỳ tưởng đã cảm giác được, Akatsuki Saisouzu đã phát sinh ra biến hóa, Akatsuki Saisouzu muốn thắng trận, muốn lấy kiêu ngạo từ thái thắng trận. Đây mới là đội bóng cùng Akatsuki Saisouzu nên có thái độ cùng phong cách, nhân cách thứ hai phẩm chất dạ cạ sĩ Saisouzu càng thích hợp chinh chiến thế giới. Câu quên rời đi, số 173 b ta bóng, ánh mắt cẩn thận mà ác liệt. Câu quan giữa sân, số 17b ta bóng rổ cho số 4 hỏa tạ nhiên, số, số đó, người sâu đến đội bóng tín nhiệm. Số 4 bóng. Đối đầu đã tiếp cận đến A Áo Mị Nệ Đại Kỳ. Chúng ta lại gặp mặt thế hệ kỳ tích. Đây là một câu chuyện cười lời, nhưng rất có thể giết người vết sẹo. Số 4 Oạ Tạ Na Bệ Ols giờ khắc này chính là ở A Áo Mị Nệ Đại Kỳ vết sẹo. Áo Mị Nệ Đại Kỳ không nói một lời, hắn không có tinh lực đến tiến hành luôn ngự phản kích, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở bóng rổ cùng số 4 Oạ Tạ Na Bệ Ols trên người. Đối mặt không phản ứng chút nào Áo Mị Nệ Đại Kỳ, số 4 Oạ Tạ hai mắt lại, bóng rổ ở hắn dưới hùng chuyển lên. Hai người giao chiến đã bắt đầu, thắng bại liền trong ngáy mắt. Vèo. Số 4 Oạ Tạ tập Áo Mị Kỳ bên tay phải. Tốc độ rất nhanh. A Áo Mị Nệ đã kỳ thân thể lướt ngang, muốn che chắn số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ổ tiến mạnh con đường. Có điều ngay ở A Áo Mị Nệ đã kỳ thân thể lướt ngang thời điểm, số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ổ đồng nhiên một cái thể trước biến hướng, hướng về A Áo Mị Nệ đã kỳ phương hướng ngược tập kích. A Áo Mị Nệ đã kỳ mặt không hề cảm xúc, phản ứng rất nhanh, lướt ngang chân phải rơi xuống đất phát lực, như lở xo như thế hướng về bên trái số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ổ ông trở về đại nhà Lý, trong cảnh sôi lửa bỏng, chế, đất nước nan, phải làm sao để? Chương 710, cố lên a, Thọ con. Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Os đi tới tuyến trong nhảy lên, bay người về phía khung bóng nào tới. Tuyến trong vùng cấm Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ muốn đi ra phòng thủ, nhưng số 5 Nam Hạ Sĩ Mộ Tổ sai một cái vắt cắt, trực tiếp ngăn ở Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ trước người. Ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ bất đắc dĩ, phần eo phát lực ép xuống cũng dễ rủ không ra, đành phải trợn mắt nhìn số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Os tuyến trong nhảy lên. Cú may à áo mỹ nệ đồng thời cũng đã nhảy lên. Đúng. Hai đôi bàn tay ở giữa không trung giao chiến, số 4 lần thứ xuất quân đã Loạng choạng. Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ols thuận lợi đem bóng rổ rút vào lưới, mà ngăn cản A ảo Mị Nặc đã kỳ tuy rằng đụng tới bóng rổ, nhưng như cũ chưa thành công ngăn cản. Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ols rơi xuống đất, trên mặt lần thứ hai lộ ra thắng lợi vẻ mặt. Người xem, ta lại rút rổ ghi điểm, thế hệ kỳ tích. Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ols nói xong câu đó, căn bản cũng không có coi A ảo Mị Nặc đặc kỳ vẻ mặt biến hóa, xoay người lui về phòng thủ. Xoay người lui về phòng thủ, số 4 Hỏa Tạ ánh mắt lập tức liền trở nên thâm lên. Số 4 rất sợ, hắn đã cảm giác được kỳ bộ, người tiến bộ cũng thật là thế hệ kỳ tích a. Câu này nói nhỏ, chỉ có số 4 hỏa bệ Os chính mình nghe được. Có điều, cũng bởi vì như thế, số 4 hỏa Tanabe Os ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sắp bén, trên cường háo thắng chi tâm đã bay lên, số 4 hỏa Tanabe Os tuyệt không muốn liền như vậy chịu thua. Akashi Sei'ju Zoro đi tới đường biên ngang, tiếp nhận mì đỏ gì mà Shin Tatsuiju phát bóng. Ở xoay người nhồi bóng thời điểm, Akashi Sei'ju Zoro bình thản lưu lại một câu nói. Chuẩn bị kỹ càng ném rổ. Mì đỏ gì mà Shin Tatsuiju sững cũng không nói gì, chạy chuyển động. Số 17 bạn Tetsu ở Akashi Saisouzu còn không qua nửa sân thời điểm, cũng đã gián vào. Số 17 bạn Tetsu rất rõ ràng, một khi ạ Akashi Saisouzu qua nửa sân, bóng rổ chuyển đi sau trên căn bản sẽ ghi đi điểm, đặc biệt là bóng rổ rơi vào xào gỗ hải dạ kỳ trong tay tình huống. Đối mặt số 17 bạn Tetsu, Akashi Saisouzu trái phải chuyển đổi một hồi bóng rổ, tiếp theo bóng rổ đi tới phía sau. Ở bóng rổ lại một lần nữa chuyển thời điểm, Akashi Saisouzu tay phải khuỷu tay hơi động, đem bóng rổ bất ngờ chuyển ra ngoài. Vượt qua trung tuyến vài bước Mỹ Đỏ gì mà xỉn ta dịu, đồng nhiên tiếp đến bóng rổ, không hề nghĩ ngợi giơ tay liền ném. Phong thủ cầu thủ số 2 Hạ Kỳ Mù Dạ Cạ vẫn luôn ở Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin tạ dịu bên người. ở Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin tạ dịu giơ tay thời điểm, số 2 Hạ Kỳ Mù Dạ Cạ cũng đã nhảy lên rồi. Kít. Móng tay quẹt ở bóng rổ lên phát ra âm thanh, tuy rằng rất nhỏ, nhưng gần trong gang tốc Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin tạ dịu cùng số 2 Hạ Kỳ Mù Dạ Cạ cũng nghe được. Thanh âm này rất sắc bén, nhưng khiến người ta vui cười, cũng làm cho người thất lạc. Ẩm! Bóng rổ va chạm ở khung bóng lên, trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài, đồng thời đàn hồi khoảng cách rất xa. Vẫn chưa xong đây. Sào kỳ cao, cao tại thượng, mang điểm ma âm thanh âm Cùng lúc đó, Sago Go Hải Dạ Kỳ đã từ vạch 3 điểm bên trong ngày lên, một phát bắt được bóng rổ, ở giữa không trung liền đem bóng rổ úp đi ra ngoài. Loảng xoảng, bóng rổ vào lưới, Sago Go Hải Dạ Kỳ dùng mở tệ ổ giảm bù úp thành công, cái này ghi điểm độ thưởng thực hiện lũy thừa tăng lên trên, đám tiếp sân bóng bên trong không có một cái chân chính về mặt ý nghĩa kháng giả. Hí hí hí, loại thanh âm này là đội quốc gia vài tên thủ phát cầu thủ trong miệng phát ra, Sago Go Hải Dạ Kỳ mới vượt như vậy ly đi điểm, chính là ở thế giới cấp thi đấu lên, bọn họ đều rất ít động tới. Nghiêm nghị, đội quốc gia vài tên cầu thủ Xem xảo gồ Hải Dạ kỳ ánh mắt càng ngày càng nghi ngờ. "Đội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, ta một người phòng thủ hắn, thật sự xử lý không tốt ta. Nhân cơ hội này, phòng thủ xảo gồ Hải Dạ kỳ số 3 Tạ Cửu Triệu cổ thủ kẻ quá độ đổ nước đắng, đem buồn bực trong lòng phát tiết đi ra. Bằng không lại tới một người kìm kẻ hắn. Số 3 Tạ Cửu Triệu cổ thủ kẻ đưa ra ý nghĩ của chính mình, không phải tự thì, hắn thật sự phòng thủ không được xảo gỗ Hải Dạ kỳ. Lam đội trưởng số 1 bảy suy nghĩ một lát sau, lắc lắc đầu. "Không được, thêm một cái người đi phòng thủ hắn, sẽ lưu lại càng nhiều chỗ trống." Các người sẽ không lấy vì là mấy người kia đều là kẻ ngu si chứ. Số 17 bạn, để Ham sâu buồn phiền mấy người khác thức tỉnh, đối thủ trước mắt nhưng là lần này U19 hạt giống cầu thủ, mỗi người đều là thiên phú dị bẩm, mỗi cái đều là dị thường vướng tay chân nhân vật. Nếu như không phải kinh nghiệm phong phú cùng thành thục thể trạng áp chế, thân vị quốc gia đội bọn họ, rất khả năng ở ngày đầu tiên va chạm bên trong liền thua thi đấu. Đừng có gấp, ổn đánh, hắn tiến vào mấy cái cầu, chúng ta liền đoạt về mấy cái cầu. Như vậy thi đấu, chúng ta lại không phải chưa từng thấy, ổn định ghi điểm liền có cơ hội thắng lợi. Thi đấu nhạc dạo lần thứ 2 được ra. Đội quốc gia vài tên cầu thủ ở số 17 Batezu phân tích bên trong đã chập trung bất bình tâm thái ổn định lại. Câu quên rời đi, số 17 Batezu làm một cái năm ngón tay hướng bên trong động tác, nhất thời đội quốc gia tất cả mọi người đều hiểu đón lấy tiến công tiếp tố. Bẹo. Số 17 Batezu cũng không có kéo dài bảo vệ bóng rổ, mà là đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Tiếp cầu chính là số 2 Hạ Kỳ Mụ Dạ Cạ, số 2 Hạ Kỷ Mụ Dạ Cạ cũng vẹn vẹn nắm cầu mấy giây, ở mỹ đỏ đi tới thời điểm, số 2 Hạ Kỷ Mụ Dạ liền đem bóng rổ cho chuyền ra. Số 3 Tạ Từ chữa tiếp cầu qua tay liền cho số 4 hỏa tạ nạ bệ os. Số 4 hỏa tạ nạ bệ os tiếp cầu sau, dẫn bóng chạy mau, ngay ở mọi người đều cho rằng số 4 hỏa tạ nạ bệ os là đang đột phá thời điểm, số 4 hỏa tạ nạ bệ os đem bóng rồ chuyền về cho số 17 bạ tạ dư. Số 17 bạ tạ dư cũng không rời bóng, qua tay lần thứ hai đem bóng rồ chuyển ra ngoài. Lần này ném bóng chính là số 3 tạ cự hữu cổ sù kẹ, số 3 tạ cự hữu cổ sù kẹ ở vạch 3 điểm ở ngoài quả ném Cẩn thận. Bóng bật bảng. Hô lên cẩn thận chính là gỗ hại gia lên bóng bật chính là mị đỏ gì mã xỉn tạ Sở gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn ra cái này ném rổ, căn bản là không phải bóng 3 điểm, mà là ở cho tuyến trong vùng cấm số 5 hạ sĩ mộ tổ sai chuyền bóng. Mà mì đỏ dị mạ xỉn tạ dịu là từ bóng 3 điểm quen thuộc bên trong phát hiện cái này ném rổ tiến vào không được, lập tức liền hô lên bóng bật bảng tới nhắc nhở A Sở Sỉ Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ. Đáng tiếc, nhắc nhở đã chậm. Vùng cấm bên trong số 5 hạ sĩ mộ tổ sai đã trước tiên A Sở Sỉ Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ hai đập nhảy lên, ở giữa không trung cầu, 180 độ xoay người, đem bóng rổ tầng, tầng út vào khung bóng. Loạn Bóng rơi xuống đất đang ở vùng cấm bên trong A Sợ Sĩ Mụ Dạ xạ Kỷ Bạ Dạ sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn mới vừa đối với quốc gia đội cái này phối hợp hoàn toàn không có một điểm phản ứng. Chuyện này đối với vùng cấm bá chủ A Sợ Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ tới nói, đây là sỉ nhục, là đang cho hắn mặt hai. A Sợ Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ có chút phẫn nộ, bắt đầu thi đấu trước xảo gỗ Hải Dạ Kỷ lời nói lần thứ hai ở vang lên bên hai. Cuộc tranh tài này nếu như thua, nguyên nhân chính là ngươi quá yếu. Ba người các ngươi, không muốn kéo ta chân sau, ta không muốn thua trận thi đấu. Nếu như thua trận thi đấu, đó chính là hắn A Sợ Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ quá yếu nguyên nhân. Giờ khắc này, ý nghĩ này liền như thế sâu sắc ở A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ nội tâm mộc dễ nảy mầm. A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ như thế đơn thuần người, liền dễ dàng như vậy chui vào đi vào ngõ cụt. Cách đó không xa, Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ cùng Hạ Cát Sĩ sấy rủ dẫu ngay lập tức phát hiện A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ không đúng, nhưng hai người đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên, A Áo Bỉ Nệ đệ Kỳ cùng Mỹ Đỏ gì mà Tín Tạ Dịu cũng phát hiện A Sở Kỳ Bạ không đúng, nhưng hai người tự không quanh người, không có tinh lực tiến lên hỏi dò cùng chia sẻ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liếc mắt nhìn A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ, xoay người lui về phòng thủ. "Cố lên a, to con." Đây là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nội tâm lời nói, hắn lựa chọn kích thích cái thứ hai đối tượng, chính là A Sở Sĩ Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 711, rất nguy hiểm nhưng cũng rất phù về. Sân bóng bên trong đèn pha chẳng biết lúc nào bị mở ra, sân bóng hoàn toàn sáng rực. Nhẹ nhàng tia sáng mang đến từng tia một đáp áp. Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cụ tâm tình rất tốt, bởi vì hắn nhìn thấy đám này hạt giống cầu thủ đã đang phát sinh biến hóa nhỏ. Bởi xà gỗ Hải Dạ Kỳ ở sân bóng rổ biểu hiện rất hung hăng, bởi vậy đội quốc gia toàn thành viên đều đánh đến mức rất cẩn thận, đội quốc gia chuyền bóng trở nên nhiều lần mà ổn định. Bệnh. Bóng rổ tiến vào tuyến trong vùng cấm, số 5 hạ sĩ Mộ Tổ Sai phía sau lưng kề sát gạt sở sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bắt ra, ném bóng tay phải quan ném, bóng rổ va chạm bảng bóng rổ sau, rơi vào lưới. Đội quốc gia đã bỏ qua hoa lệ lối pháp, vững vàng, dựa vào tuyến trong số năm hạ sĩ Mộ Tổ Sai dùng bóng nhỏ vì phe mình không ngừng tìm cơ hội. Cũng chính vì như thế À Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai va chạm liền có vẻ càng thêm nhiều lần. Khi Thư Ca Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ áp lực rất lớn, số 5 hạ sĩ mộ tổ sai cho hắn rất lớn áp lực. Ở vùng cấm, ngoại trừ trước đây Dát Sần đã cho À Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ loại áp lực này, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt số 5 hạ sĩ mộ tổ sai rồi. Số 5 hạ sĩ mộ tổ sai thể trạng cùng Dát Sần so ra gần như, nhưng sức mạnh yếu đi rất nhiều. Cứ việc sức mạnh không bằng Seaver, nhưng ở vùng số năm sĩ sai như vững vàng áp Đáng tiếc, này không phải thiên phú cao thấp đối kháng, mà là kinh nghiệm thực chiến cùng trường thi phát huy đối kháng, ở phương diện này số 5 hạ sĩ mộ tổ sai càng cao hơn à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ một bậc. Hô! Khí thế mạnh mẽ quét ngang sân bóng rổ, vốn là đã xoay người chạy vị xảo cổ Hải Dạ Kỳ, cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ mà quen thuộc khí thế, lập tức quay đầu lại kiểm tra tình huống. Dưới bảng bóng rổ, à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ hai mắt trở nên đỏ như máu, tóc không gió mà bay, nhiếp cảm giác nuột ngạt bao phủ toàn trường. Đây là thú tính. dạ xạ kỳ bạ dạ bởi vì phẫn nộ, kích phát rồi thú tính khí thế rất lớn nhưng mất đi lý trí sao cô hay ra kỳ sĩ xây áo bị lại là kỳ bị đỏ gì mà xin tại bốn người đều nheo lại hai mắt mọi người đều có chút dự cảm không tốt saoỗ haiạ kỳ nhìn một chút làì mũ ra xa kỳ bàạ không nói gì xoay người tiếp tục chạy vị Cùng cũngáỗ haiạ kỳ gần như hành vi còn có sĩ xây sĩ xây rồi ném bóng sau cũng không để ý tới hạ sở sĩ mù dạạ kỳ dạ biến cố bảo vệ bóngrầu qua nử sân cũng may mở ra thú tiếng hạ sởỉ mù dạ xạ dạ còn biết mình cần phải làm gì Đã theo mọi người hướng về dưới bảng bóng rổ chạy đi. Akashi xây dựng rổ hai mắt lạnh lùng, quả đoán đem bóng rổ đẩy đưa ra ngoài, mục tiêu chính là vùng cấm bên trong Hạ Sở Sĩ Mũ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ. Ầm. Loang xoạng. Đùng. Tất tất. Hạ Sở Sĩ Mũ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai ở dưới bảng bóng rổ phát sinh va chạm, hơn nữa va chạm phi thường kịch liệt. Bóng rổ bị Hạ Sở Sĩ Mũ Dạ Sạ Kỳ dạ vào lưới, đối của hắn số năm sai bị đánh hiệu dẫn bóng va chạm người, xâm phạm số 5 hạ sĩ si mộ tổ sai hình trụ. Tổng huấn luyện viên ỷ nủ ẻ ạ cụ phán đoán không sai, mới vừa a sợ sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ mặc kệ không để ý, trực tiếp ứng đẩy số 5 hạ sĩ si mộ tổ sai lên, lên rổ, hoàn toàn không có cân nhắc những này nhãn nhủi quy tắc. Sáo gỗ hai dạ kỳ thở dài một hơi, đây chính là thú tính cực điểm, mất đi lý trí a sợ sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ dựa cả vào trực giác cùng tự thân phản ứng ở chơi bóng. Thời khắc này, tới King Asua. King Asua điểm, đó khai phá ra tâm linh thủ vệ kinh nghiệm, để cho mình trở nên vô cùng mạnh mẽ mà hiện tại à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bà Dạ, hắn có thể khai phá tìm tòi nghiên cứu ra giải quyết thú tính lực điểm phương pháp sao? Vào lúc này, A Áo Mĩ Nệ Địch Kỷ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ đều nhìn Ạ Cạ Sĩ xây Dụ Dụ, trong ánh mắt ý tứ chính là, lẽ nào ngươi còn không chuẩn bị đem à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ bạ Dạ đổi xuống sân sao? Đối với A Áo Mĩ Nệ Địch Kỷ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ ánh mắt, Ạ Cạ Sĩ xây Dụ Dụ không nhìn thẳng, hơn nữa cũng không có làm ra để à Sở Sĩ Dạ Sạ Kỷ Bà Dạ xuống sân chỉ thị. Thi đấu tiếp tục, câu quyền thuộc về đội quốc gia. Nai đội trưởng, ta không nhìn lầm đi, đó là giá tính. Không phải, là so với giá tính càng mạnh mẽ thú tính. Thú tính? Ừm. Cẩn thận một chút, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ở trên đường biên ngang tiếp nhận phát bóng số 17 bạn, chịu đến đội hưu số 5 hạ sĩ mộ tổ sai vấn đề. A sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bạo phát khí thế, số 5 hạ sĩ mộ tổ sai có chút quen thuộc, hắn từng ở quốc tế trên sân đấu gặp được tương tự cầu thủ. Rõ ràng, tuy rằng hắn hiện tại rất nguy hiểm, nhưng cũng rất vụ bè. Vụ bè? Người cùng hắn đối vị, không có cảm nhận được sao? Động tác của hắn tuy rằng nhanh hơn một chút, trôi chảy một ít, nhưng hắn lên dọc con đường rất thẳng, rất dễ dàng đoán cũng càng dễ dàng cái dậy. Số 17 bạn Tetsu nháp nhở, để số 5 hạ sĩ mổ tổ sai rơi vào suy nghĩ, chỉ chốc lát sau số 5 hạ sĩ mổ tổ sai hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra khó mà nói rõ mỉm cười. Bèo. Số 17 bạn Tetsu rất thông minh, bóng rổ bị hắn chuyển đi, tiếp cầu chính là số 2 hạ kỳ mụ dạ cạ. Nhưng số 2 hạ kỳ mũ dạ cạ tiếp cầu sau, lại lần nữa đem bóng rổ cho đưa trở về. Ngắn ngùi luôn tiên, phân tán ạ cạ sĩ xảy dù bộ phận sự chú ý, nhưng chính là nảy ngắn ngùi thời khắc, số 17 bạn tiếp cầu sau xoay người lợi dụng thân thể che chắn, từ mặt bên đem bóng rổ đưa vào vùng cấm. Vụng cấm bên trong số 5 hiệp sĩ mộ tổ sai ném bóng, không có ngay lập tức ra tay ném rổ, trái lại là cùng ạt sở sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ sát người đối kháng lên. Đã mở ra thú tính ạt sở sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ, nơi nào chống lại số 5 hiệp sĩ mộ tổ sai sự khiêu khích này hành vi, hai người lập tức liền rượi vào nhau. Số 5 hạ sĩ mộ tổ sai trong mắt lộ ra gian kế đắc thủ ánh sáng, lập tức tại chỗ nhảy lên, dù do ạt sở sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ đến đây bờ lực bên quả nhiên ra số 5 hiệp tổ sai liệu, phản xạ có điều kiện giống như nhảy lên, giũa ra bàn tay lớn bờ cũng mà còn có một cái không nổi bật ép xuống động tác. Còn có một chút, ở giữa không chung số 5 hạ sĩ mổ tổ sai cũng không có lập tức ra tay, mà là lùi lại một sẽ xuất thủ thời cơ, điều này sẽ đưa đến hạ sở sĩ mũ dạ xạ kỳ bạ dạ sớm đúng chỗ, không chỉ không thành công bở lốc xót, thân thể cũng đụng tới số 5 hạ sĩ mộ tổ sai. Tất A sở sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ ở nhảy lên bở lốc xót thời vượt qua chính mình hình trụ không gian, chạm ở số 5 hạ sĩ mổ tổ sai trên người, bị thổi phòng thủ phạt Tốt một điểm là số 5 hiệp sĩ mộ tổ sai cũng không có ghi điểm, có điều sẽ phạt hai cầu. A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ mất cảm giác đứng ở dưới bảng bóng rổ, không biết xảy ra chuyện gì, hai mắt nhìn chằm chằm bóng rổ, cũng không ai biết A Sở xỉ Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Ngay ở số 5 hạ sĩ mộ tổ sai chuẩn bị phát bóng thời điểm, cái kia cô nhiếp hồn bạc phách khí tức đột nhiên biến mất không gặp, sân bóng bên trong tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhìn về phía A Sở xỉ Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ vị trí. Giờ khắc này A Sở xỉ Mộ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ, hai mắt khôi phục thanh tỉnh, ngây ngốc, sững sờ mà nhìn mình xung trường. Số 5 hạ sĩ mồ tổ sai hai tay rất ổn, liên tục hai cầu đều ném tín vào. Bóng rổ vào lưới, ạ cạ giờ khắp này rốt cục gọi rơi xuống tạm rừng. ạ cạ hờ hứng quét mọi người một chút, cất bước đi xuống sân bóng rổ. Chờ tất cả mọi người đều trở lại khu nghỉ ngơi sau, ạ cạ nhìn một chút còn đang ngẩn người ạ sở xì mù giả xả kỳ bạ giả, thanh âm lạnh lùng theo vang lên. Cài xệ, người thay phiên ta, cạ gậy mì, người A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ âm thanh rất lạnh, sắp xếp chiến thuật thời điểm gọi đều là dòng họ mà không phải tên, có thể thấy được lúc này A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ tâm tình cùng thái độ cũng không phải rất tốt. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 712, hai người bọn họ so với chúng ta càng ưu tú. Cái Sĩ Sẩy Dụ Dụ, Tại Gạ Cạ Gẹ Mỹ thay phiên A Sở Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ Bà Gia. Trên sân bóng rổ, hạt giống cầu thủ đội ngũ đội hình đa biến thành kỳ, Áo Tại bị đọ gì mà xin tạ dịu, cải xệ giải họ ta. Đây là một cái lệch tiến công loại hình đội hình, đồng thời còn là một tuyến trong bạc được đội hình. An bài xong đội hình sau, Akashi say dụ rồ quay về Hạ Hạo Mị nệ đặc kỷ cùng tại gạ Cạc Lệ Mị nói rằng: "Cạc Lệ Mị, ngươi cùng Hạ Hạo Mị nệ đồng thời gánh vác lên tuyến trong trọng trách." Cái này sắp xếp, Sago Haijaki cảm thấy rất thỏa đáng. A Hạo Mị nệ đặc kỷ cùng tại gạ Cạc Lệ Mị đều là tiên phong chính, ép, đồng thời A so đến, còn hơn ít. Bất kể là A Hạo vẫn là tại gạ đều thích hợp hiệp trợ cấp bản hoặc là ngăn cản. Akashi say cả dù rồ cái này sắp xếp, không chỉ là muốn để Ao Mị Nệ đặc kỳ đi cùng đội quốc gia số 5 hạ sĩ mộ tổ Sai va chạm, còn muốn cho Ao Mị Nệ đặc kỳ cùng Tài Gạ Cạ Gệ Mị hai người hình thành cạnh tranh, kích phát hai người lòng hào thắng. Không sai, đây là một cái một hòn đá hạ hai con chim quyết sách. Cho tới cái sẽ giải họ ta, đương nhiên là thay Akashi xảy dù rồ, gánh vác lên số một vị trọng trách. Tam rừng thời gian rất nhanh kết thúc, hai dạ kỳ mang đội, cái thứ nhất đi vào sân bóng rổ. Tổng huấn luyện viên Inui Eaku nhìn thấy hạt giống cầu thủ đội ngũ lên sân cầu thủ, trong mắt con người nhanh chóng thu rụt lại, nhưng trên mặt của hắn vẻ mặt gì đều không biểu hiện ra. Có điều, vào thời khắc này, Tổng huấn luyện viên Inui Eaku nhưng trong lòng là làm một cái nào đó quyết định. Chính mình đánh bóng tốt cùng chỉ huy người khác đánh bóng tốt, hoàn toàn là hai việc khác nhau, có thể làm được trong đó bất luận một cái nào đều là phi thường chuyện không bình thường. Thế nhưng, hôm nay Tổng huấn luyện viên Inui Eaku nhìn thấy một cái có thể đem mình đánh bóng tốt cùng chỉ huy người khác đánh bóng tốt hai chuyện này đều làm tốt người, vậy thì là ạ cả sĩ Saisudo. Tất cầu thủ không hẳn chính là tốt huấn luyện viên Giả như để ảo Mỹ nẻ đê kỳ đi làm huấn luyện viên, cái kia đội bóng chiến thuật khả năng chính là bắt được bóng rổ sau một người đọc sông toàn trường, mỗi người đều là vậy một cái năm nhân tài. Lại nói thí dụ như để Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ dịu đi làm huấn luyện viên, phòng trường chiến thuật chính là phe mình ném bóng sau bóng rổ bay lở trời. Tuy rằng nói như thế hơi cường điệu quá, nhưng có thể trở thành là tốt người chỉ huy cùng người lãnh đạo, thật sự rất không dễ dàng. Trong này dính đến đồ vật rất nhiều, nói thí dụ như thành lập huấn luyện viên cùng cầu thủ trong lúc đó hại hòa quan hệ cùng chính xác lãnh đạo Còn có phát sinh đoàn đội bên trong mâu thuẫn xung đột thời điểm, làm sao giảm bớt, xử lý như thế nào? Càng quan trọng chính là làm sao để đoàn đội nắm giữ lực liên kết, để đội bóng trở thành một toàn thể, đồng thời ở trên sân đấu phát huy ra hoàn toàn thực lực. Lần này U19 đấu vòng tròn, tổng huấn luyện viên Inu E ạ cũ rất coi trọng, hắn hy vọng trước mắt những này cầu thủ đi sáng tạo kỳ tích, dù sao bọn họ là thế hệ kỳ tích. Sân bóng rổ, tiết tấu rất nhanh, lần này đấu đối kháng cũng không phải là chia thành 4 hiệp thi đấu, cũng chỉ có 2 hiệp thi đấu, mỗi hiệp thi đấu 20 phút, trung gian không có thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác, chính là đấu đối kháng cường độ tăng cao, đối với cầu thủ thể năng yêu cầu cũng biến cao. Sago hai dạ ký bọn họ bên này cầu quyền. Kệ Sệ rõ tạ dẫn bóng qua nửa sân sau, đem bóng rổ cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rất quả đoán, tại chỗ Blue, ung dung đem bóng rổ đưa vào lưới, để phòng thủ cầu thủ số 3 tạ tự hữu cổ thủ kẻ chỉ có thể lực bất bằng thông. Khu nghỉ ngơi, nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đem bóng rổ đưa vào lưới, Akashi Seijuro bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. "Akashi, si, ngươi nghĩ tới tương lai tiếp tục chơi bóng rổ sao?" Akashi Seijuro âm thanh, không biết lúc nào trở nên ôn nhu ôn hòa rất nhiều, ở cùng si ở vào lúc này, Akashi thay đổi cái khẩu khí. Arsery mụ dạ xạ quỳ bạ dạ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đem tầm mắt đặt ở trên sân bóng rổ Akashi Seijuro, cũng không nói lời nào, mà là lựa chọn trầm mặc. Nói thật, ta không biết rằng sợ sứ si ngươi tương lai sẽ, sẽ không tiếp tục chơi bóng rổ, có thể hay không nhận chức cùng bóng rổ liên quan ngành nghề xây Akashi Seijuro âm thanh bắt đầu trở nên bình hẳn, ngựa khí như là ở cùng người bạn nhỏ giảng giải một cái cố sự. Arsery, si, ngươi biết đến, ta biến hóa, là từ ngươi này bắt đầu. Không có ý trách cứ, cũng không có cảm thấy như vậy không tốt, ta trái lại cảm thấy rất vui mừng, gặp phải ngươi, gặp phải các ngươi, ta rất vui mừng. Nói xong câu đó, A Cả sĩ say dụ dụ thu tầm mắt lại, quay đầu cùng A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đối diện, trên mặt mang theo như hoa sen giống như mỉm cười. "A Sơ Sĩ, ngươi rất mạnh mẽ, rất có thiên phú, rất có tương lai. Ta đã từng ước ao qua ngươi, cũng đấu kỵ qua ngươi, có đoạn thời gian cũng sợ sệt qua ngươi. Bởi vì, A Sơ Sĩ, ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Chúng ta tệ cụ trung học mấy người, ta cho rằng A Sở Sĩ ngươi có hy vọng nhất tiến công tương lai, ở bóng rổ trên đường chịu đến ngăn trở sẽ so với chúng ta cần thiếu." A sĩ say dụ dụ rất chân thành, hắn thật sự cho rằng A Sở dạ xạ kỳ dạ rất có thiên phú, rất có tương lai. So với thế hệ kỳ tích mấy người khác cũng phải có tương lai, bao quát hắn hạ cả sĩ xảy dụ dỗ ở bên trong. Nói xong những này, A Cạ sĩ xảy dụ dỗ lần thứ hai cùng A Sở sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ đối diện. A Sở sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ ánh mắt có chút lếch tránh, nhưng càng nhiều chính là cảm động, cùng với Ô Lu. Nhưng là, A Sở sĩ, ngươi hẳn phải biết, ngăn trở ít, không phải là không, có ngăn trở. Thiên phú mạnh, cũng không phải là thực lực liền mạnh. Chúng ta, cần càng thêm nỗ lực, cũng cần chính xác đối mặt hết thảy khó khăn. Ở phương diện này, hai người bọn họ so với chúng ta càng lưu tú, làm được càng tốt hơn. Nói đến đây, Akashi say dụ dầu ngón tay trên sân bóng xào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng tài gạ Cạ Gẹ Mị, Akashi say dụ dồ cho rằng, xào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng tài gạ Cạ Gẹ Mị so với bọn họ thế hệ kỳ tích mấy người đến, đối mặt qua càng nhiều cảnh khó, từng tao ngộ càng nhiều cường giả. Có điều, ta tin tưởng Akashi, si, nhất định sẽ như trước kia như thế, lần thứ hai mạnh mẽ đến để ta cảm thấy sợ sệt, cảm thấy kiêng kỵ. Sau đó, dẫn dắt chúng ta xung kích vũ 19 thế giới đấu vòng tròn. Cuối cùng những câu nói này, rất phiến tình, nhưng cũng rất có đầu độc mùi vị. Đối mặt ra Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ, A Ca Sĩ xây Dụ Dụ nói một chút xuất phát từ tâm can, A Ca Sĩ Sầy Dụ Dụ giờ khắp này biểu hiện cũng trở nên hơi nóng trong tương lai, tâm tình cũng có chút chập trùng bất định. Nhóc đỏ, cỡ nào quen thuộc xưng hô a? Từ cao năm thứ 2 sau, A Ca Sĩ xây Dụ Dụ liền cũng lại chưa từng nghe qua ả Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ xưng hô như vậy chính mình. Cố lên. Nói xong câu đó, A Ca Sĩ xây Dụ Dụ trên mặt lần thứ hai lộ ra hoa sen giống như nụ cười, cũng như đã từng A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ có chút thất thần, phẫn nộ cùng nôn nóng tâm tình như vậy, đã sớm ở Ạ Cạ sĩ sầy rụ rồ phiến tình trong giọng nói, biến mất không còn tăm hơi. Bóng rổ, tương lai, bóng rổ, tương lai. A Sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ sự chú ý không có đặt ở trên sân bóng rổ, trong lòng hắn giờ khắc này vang lên chỉ có bóng rổ cùng tương lái hai cái then chốt tử. Nói đến sân bóng rổ, A Áo Mĩ Nệ Đa Kỷ cùng Tài Gạ Cạ Gệ Mĩ tạo thành hai ống xuống kiếp, uy lực vẫn rất lớn. Ở A Áo trong số năm hạ tổ sai cảm giác càng ngày càng vất vả. Điều này làm cho đội quốc gia ghi điểm tiết tấu chịu đến ảnh hưởng. Nói cách khác, từ vào lúc này bắt đầu, đến từ đội quốc gia áp chế, rốt cục vô lòng không ít. Trên sân bóng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, tâm tình cũng không sai, bởi vì hắn đã thấy A Áo Mị Nệ đặc kỳ ở thích hứng loại này va chạm kịch liệt thi đấu, nhìn thấy cái sự do tạ chiếu A Áo Mị Nệ đại kỳ, học được ra dáng. Tất cả đều đang hướng tốt phương hướng đi tới. Đối với tương lai, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ có một tia triển vọng. Mời mọi người theo Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 713, ta khâm phục, ta muốn cùng ngươi đền đấu. Hiệp đầu kéo dài đến hiệp 2, hạt giống cầu thủ đội ngũ đem điểm số cắn rất chặt, đội quốc gia vẹn vẹn chỉ dẫn trước 4 điểm. Kai Sejo tạ đem bóng rổ ném cho tiến vào tuyến trong Aao Mineaki, Aao Mineaki mạnh mẽ ở dưới bảng bóng rổ nhảy lên, ở giữa không trùng cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai phát sinh va chạm tại điểm, Aao Mineaki cơ trí đem bóng rổ tung, mặt bên tại gạ cạ gệ mì nhảy lên, đè lên bóng rổ liền đút tiến vào. Loạng xoạng. sự có một phong Tạm dừng tiếng còi vang lên, Akatsuki Saizujuro cùng Asherci Mù Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ đi tới sân bóng một bên, ra hiệu thay phiên xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng tài gạ Academy. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ híp mắt nhìn một hồi sân bóng một bên cái kia một cao một thấp hai người, nhẹ nhàng lắc đầu một cái sau, đi xuống sân bóng rổ. Ngay ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau, tài gạ Academy một mặt chưa thỏa mãn, cũng theo trở lại khu nghỉ ngơi. Còn sót lại mười mấy phút thi đấu thời gian, Akatsuki Saizujuro, Asherci Kỳ Bạ Kỳ, cải ta. Vì đỏ gì mà xịn tạ dịu năm người xuất hiện ở sân bóng rổ, thế hệ kỳ tích năm người tụ hội, sẽ va chạm ra tia lửa gì đến đây. Sago Hải Dạ Kỳ đối với này rất có hứng thú, tầm mắt vẫn luôn không hề rời đi sân bóng rổ. Có điều, ngay ở Sago Hải Dạ Kỳ đánh giá nhồi bóng hạ cả sĩ sảy rủ thời điểm, bên cạnh tại gạ cả gệ mỹ bỗng nhiên hướng về hắn hỏi. "Hải Dạ Kỳ bạn học, ngươi còn có thể trở về Ấn. sao?" Ân. Sago Hải Dạ Kỳ còn coi chính mình ngây ngô rồi, quay đầu liếc mắt nhìn tại gạ mì, ngạc nhiên nghi ngờ một hồi. Có điều khi thấy tại gạ cả mặt nghiêm túc cùng ánh mắt thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tung nhiên nợ nụ cười, hỏi ngược lại: "Về lo dần sờ hút mở ở giờ trung học, vẫn là về nước Mỹ?" Tại gã Cạc Gệ Mị sửng sở, không rõ ràng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lời này ý tứ, "Về lo dần sờ hút mở ở giờ trung học cùng về nước Mỹ có khác nhau sao?" Thấy tại gã Cạc Gệ Mị không đáp, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đổi khách làm chủ, truy hỏi lên tại gã Cạc Gệ Mị: "Kỳ kết." Tại gã Cạc Gệ Mị con người co rúm lại, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Tiếp theo tại xem như là trả lời, cũng không có mở miệng phủ nhận. Sáo gỗ cũng không thèm để ý. Hắn rõ ràng ký kết hợp đồng bên trong khẳng định có một số hiệp nghị bảo mật ở bên trong, cũng không có khó khăn tại gạ Cạc Gệ Mĩ. Rất hiển nhiên, tại Gà cả Gệ Mĩ đã cùng một cái nào đó bóng rổ câu lạc bộ ký kết, nhưng cụ thể là cái nào một nhà, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không rõ ràng, cũng không muốn biết. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ túi đầu chấm tư, trải qua một thời gian nữa, tại Gà Cạc Gệ Mĩ không phải đi câu lạc bộ doanh trại huấn luyện trẻ, nên chính là ở câu lạc bộ dưới sự đề cử, trực tiếp lên đại học danh tiếng, sau đó lấy sinh viên đại học thân phận tham gia sở Lem đủ giải thi đấu cùng tuyển tú đại hội. Tại Gà Cạc sắp đối mặt nhân sinh lựa chọn, Sáo cũng cân nhắc qua. Ở xào gỗ hải dạ kỳ nhà trên bản sách, tương tự nằm vài phần ký kết hợp đồng, chỉ là xào gỗ hải dạ kỳ vẫn không có quyết định mà thôi. Cuộc sống như thế, là xào gỗ hải dạ kỳ muốn sao? Không biết. Xào gỗ hải dạ kỳ cũng rất mềm man, lựa chọn rất khó, tiếp tục đi càng khó. Ngay ở xào gỗ hải dạ kỳ hơi thất thần thời điểm, trên sân bóng rổ tiết tấu lần thứ 2 chập trùng lên. Nguyên nhân chính là không bệ, đợt gờ. Hạ kỵ sĩ sử dụng dù đem bóng rổ ném cho tuyến trong hạ sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, a sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ cùng số 5 hạ sĩ mổ tổ sai đơn độc đối kháng, thân thể lần thứ 2 phát sinh va chạm, a sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ lần thứ 2 bị số 5 hạ sĩ mổ tổ sai đánh bại, té lăn trên đất. Bóng rổ bị đánh ra, số 4 hỏa tạ nã bệ os cấp trước một bước bắt được bóng rổ, kẻ áo mì nẻ địch kỳ chạy nhanh á, bệ, ổ, à, áo, mì, nè, đưa tay che chắn lên rổ con đường. Nào có biết số bốn hỏa tạ nã bệ ở sau lưng như là mọc ra mắt như thế, Út Dụ động tác bị giữa đường thủ tiêu, trở tay lu sau, đem bóng rổ cho đi tới vạch 3 điểm ở ngoài số 22 Kỳ Mũ Zạ Kạ. Số 22 Aoki Mũ Zạ Kạ tiếp cậu, trực tiếp nhảy ném. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, tơ lộ đến khiến người ta không ứng phó kịp. Thế cuộc chính là ở này một cái cầu sau, điểm số lôi kéo trên lệnh, đội quốc gia lập tức dẫn trước 7 điểm. Mà sân bóng rổ một bên khác, Akashi Sải Vũ rổ đã đi tới à Sở Sỉ si Kỳ Bà Dạ trước mặt. Đưa tay muốn kéo vẩy một hồi à Sở Sỉ Mũ Chúng ta có thể Hà Sở Sĩ mũ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ cũng không có tiếp nhận Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dô viện trợ, một tay chống đất, chính mình bỏ lên. Hạ Cát Sĩ xây Dụ Dô biểu hiện lãnh đạm, nhìn chằm chằm Hà Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ, ánh mắt không hề tâm tình chập chờn, như là cái gì đều không phát sinh như thế. Vậy thì tốt, cố lên. Rõ ràng là một câu cổ vũ, nhưng Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dô lạnh như băng lư khí, trái lại có vẻ như là ở trào phúng hàm hồ như thế. Thi đấu tiếp tục, Hạ Cát Sĩ xây Dụ Dô lần thứ hai dẫn bóng qua nửa sân, lần này cũng không có đem bóng rổ đưa vào tuyến trong, mà là cho chuyển hóa thành tiền pháp vụ, SF, cải xệ giải họ ta cái xe rọ tạt đèn bóng, liên tục hai cái thể trước biến hướng lắc mở số 3 ba tạt cừu chỉ cổ sủ kẹ, tiếp một cái ngựa ra sau nhảy ném, thuận lợi ghi điểm. Liên như vậy, thế hệ kỳ tích ở ghi điểm, đội quốc gia cũng ở ghi điểm, thua điểm cũng không có bị đoạt về đến, mãi đến tận thi đấu kết thúc. Tất tất tắt. Thi đấu lại một lần nữa thua, thế hệ kỳ tích 5 người đi trở về khu nghỉ ngơi, vẻ mặt không giống nhau. Akashi say dụ dỗ rồi như cũng một bộ lạnh như băng dáng vẻ, xem không ra bất kỳ tâm tình trầm trùng. Aomine lại kỳ tối đầu, một bộ đăm chiêu dáng vẻ Cái sự giọng tạo vẻ mặt mặc dù có chút thương cảm, nhưng như cũng không che giấu nổi trong mắt một loại nào đó hưng phấn. Bỉ Đỏ gì mà xin tại dử có vẻ cũng rất bình tĩnh, thật giống thua cầu là một cái rất bình thường, chuyện rất bình thường như thế. Dù sao, đối thủ nhưng là tại ngũ đội quốc gia mấy cái chủ lực một trong. Cuối cùng là Hạ Sở Sĩ mũ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ, hắn đơn thuần nhất, tâm tình cùng tâm sự toàn bộ đều viết lên mặt, đầy mặt thất lạc. Sago hai dạ kỳ vùi đầu thu thập đồ dùng cá nhân, chuẩn bị đi trở về sau, đi vòng xoay cao su đường băng tới một lần chạy cự ly dài, làm hao mòn một hồi thể lực. Thi đấu đua, toàn lại ta Đúng là bởi vì ta quá yếu." Đột nhiên vang lên đồng thanh, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở. tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía đứng ở sào gỗ Hải Dạ kỳ phía sau, nói ra mới vừa câu nói này à sợ sĩ mụ dạ xạ kỷ bà dạ. "Có điều, nhóc xám, ta không phục, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Xem đi, cỡ nào được tuần, cơ nào tính trẻ con à sợ xỉ mụ dạ xạ kỳ bà dạ." Sào gỗ Hải Dạ kỳ thi đấu bắt đầu trước hắn thật sự coi là thật rồi. "Đơn đấu? Tốt, ta hiện tại liền tiếp thu ngươi lần đấu." Sào Dạ Kỷ nghe vậy, khoe miệng co cóc, một mặt quái lạ. "Có điều, Sago Hai Dạ kỳ rất nhanh liền trở nên lạnh lùng, xoay người rất chăm chú nhìn A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ, nói ra mặt sau câu nói kia. "Không, buổi chiều lần đấu, hiện tại ta mệt mỏi, cũng nói đủ." Đây chính là A Sở Sỉ Mụ Dạ Xạ kỳ Bà Dạ, nghiêm túc, ngốc manh, đàng hoàng trị trọng, đơn thuần đến khiến người ta thổ huyết. Sago Hai Dạ Kỷ lạnh lùng ngứ khí, khóc khốc vẻ mặt, như là kẹt cứng như thế, trong nháy mắt đổ nát. Sago Hai Dạ Kỷ sắc mặt sụ xuống, bên cạnh mấy người vẻ mặt cũng sụ xuống, A ảo mỹ đám người muốn cười cũng không dám cười đi ra, bởi vì A Sở Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ lúc này biểu hiện rất chăm chú. Ai cũng không nói chắc được, sau một khắc gạn sợ sỉ mụ dạ xả kỳ bạ dạ có thể hay không thay đổi lòng tháo, đến tìm bọn họ đơn đấu. Sago hãi dạ ký nhịn xuống điên cuồng nổ nước bọn ý nghĩ, xoay người tiếp tục thu thập chính mình vật phẩm. Chờ người ăn no, uống đủ, không nói bụng, mạnh mẽ lại đến tìm ta đi. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các người mau tìm ta ba. Chương 714, đi cùng ở lại. Hạt giống cầu thủ đội ngũ lại một lần đang đối kháng với thi đấu bên trong bại bởi đội quốc gia, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, trên lệch giữa hai bên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rằm nh Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mang theo phiền muộn tâm tình đi ra sân bóng rổ trong nhà, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi ở trên mặt, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ung dung không ít. Rất đáng tiếc chính là, ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liếc nhìn sân bóng rổ ngoài trời thời điểm, Ung Dung Tâm Tình lần thứ hai bị ngột ngạt đến mức tận cùng bầu không khí xô tan. Sân bóng rổ ngoài trời không có dĩ vãng náo nhiệt, không có các cầu thủ hô, cũng không có những kia tích cực chạy bóng người. Ở sân bóng bên trong chơi bóng rổ bóng người lắc lại hai mắt, hắn đã nghĩ đến một loại nào đó có thể sẽ phát sinh sự tình. Sào gỗ Hải Dạ Quỷ đứng tại chỗ trầm mặc chốc lát, thay đổi phương hướng hướng về quả đen nhỏ dừng chân tòa nhà phương hướng đi đến. Ngay ở Sào gỗ Hải Dạ Quỷ tâm tình từ từ trở nên trở nên nặng nghề thời điểm, nhà ký túc xá cửa gặp lẫm lẫm liệt liệt quả đen nhỏ. "Đội trưởng, ngươi làm sao tới rồi? Sân bóng rổ có gì đó không đúng, các ngươi không huấn luyện sao?" Quả đen nhỏ nghe vậy, lẫm lẫm liệt liệt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên xa sút, cương nghị trên mặt nhiều hơn một chút không muốn cùng ly Bỉ tình, như cũng không giấu được trong mắt một điểm hưng Buổi sáng huấn luyện xong sau đó, Bộ tổ chức đột nhiên liền công bố mọi người các hạng năng lực bình xét cấp bậc, đồng thời tuyên bố bình xét cấp bậc không đủ cầu thủ toàn bộ bị đào thải. Sago Hai Dạ kỳ ngay vậy, trong lòng cũng là cả kinh, chuyện như vậy hắn sớm có dự liệu, hoặc là tới đây mỗi cái cầu thủ đều sớm có dự liệu, nhưng mọi người cũng không nghĩ tới kết quả sẽ đến nhanh như vậy. Vì lẽ đó, ngươi lưu lại. Ừ, đội trưởng ta có phải là trở nên lợi hại. Quả đen nhỏ dùng sức gật đầu, còn có chút chủ uni nị ra cánh tay của chính mình, khoe khoang một hồi chính mình hai cơ tay. Cố lên. Phu Cựu Đạ xảo các chính mình ở ngoài, duy nhất một cái tiếp thu được thư mời quả đen nhỏ bị lưu lại. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ tâm tình nặng nề lập tức biến mất không còn tăm hơi, có loại trong nháy mắt đẩy ra mây mù thấy mặt trời vui vẻ. "Đi, chơi bóng đi, để ta nhìn ngươi tiến bộ bao nhiêu." "Tuất, đội trưởng, chờ ta một hồi a." Qua đen nhỏ nói chuyện đồng thời, đã biến mất ở sáo gỗ Hải Dạ Kỷ trong tầm nhìn, chạy vào chính mình ký túc xá không biết thao túng món đồ gì đi rồi. Hòn đảo một bên khác, duy nhất bến tàu bên cạnh, túm năm tụm ba đám người phân bố ở bến tàu phụ cận, bầu không khí không phải rất tốt. Trước bến tàu, một chiếc du thuyền đã đậu ở chỗ này, chờ đợi xuất phát. "Cujou Kotetsu, cả, cả đều đến, đến rồi, mà trước mặt bọn họ" chính là đã thu thập xong hành lý tại 7 kỳ Cổ Cuzuoko Tetsuo cùng tài gạ cạ gệ mì hoàn toàn không có nghĩ đến, thực lực không sai, có rất lớn hy vọng lưu lại tại 7 kỳ ryozi, lại bị đào thải rồi. Kỳ ryozi tiền bối. Không có chuyện gì, không cần an ủi ta, ta có thể bị mời mà đến, cũng đã là chuyện rất may mắn rồi. Tiền bối. Không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Cuzuoko Tetsuo cùng tài gạ cạ gệ mì sương sở, có chút không rõ nhìn tại kỳ ryozi. Kỳ ryozi mặt mỉm cười, thở dài một hơi, vẫn là giải thích một hồi. Không thể thăng cấp, ta cũng lạ rất mất mát. Có điều, ta cũng rất vui mừng. Trải qua U19 bộ chữa bệnh mấy lần kiểm tra, bọn họ phát hiện vết thương ở chân của ta cũng không có khỏi hẳn, nếu như tiếp tục chơi bóng, sau đó khẳng định còn có thể vết thương cũ tái phát, thậm chí toàn bộ chân đều sẽ bị phế rớt. Bọn họ kiến nghị ta gần 3 năm không muốn làm vận động dữ dội cùng cực hạn vận động, ta tiếp nhận rồi ý kiến của bọn họ. Vì lẽ đó, chính là như vậy. Kujo và cậu Tetsuo cùng tài gạ cả gệ mì hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật không có nghĩ đến, từ nước Mỹ trị liệu trở về tới Tây Kỳ Josi, thương thế như cũng chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn. Không cần lo lắng chỉ là không có khỏi hẳn, dễ dàng tái phát mà thôi, thời gian này trở lại vừa vặn bù đắp ta bỏ quên chương trình học. Haykizoshi nói xong câu đó, phất phắt tay, xoay người hướng về du thuyền đi đến. Haykizoshi càng đi càng xa, lên du thuyền sau. Đứng ở đầu thuyền, bỗng nhiên lớn tiếng la lên. Kuzoko, Academy, cổ lên. Kuzoko cột tuyệt suốt cùng tài gạ cả Gemi trầm mặc, nhìn du thuyền thật lâu xuất thần. Một bên khác, Akashi Seijuro, mỹ bổ ở trung đường. Không có người nói chuyện, Akashi Seijuro -sí nhìn cổ tạ dự cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì ở cổ tạ dữ hạ ma trên người, ạ ca sĩ sẩy dụ dỗ tựa hồ nhìn thấy chính mình một số kết cục. Cái kia, có thể hay không không muốn bày ra loại này khổ qua mà ta? Muốn cười, nhiều cười mới sẽ hài lòng. Cổ tạ dữ hạ ma lạnh hài hước cũng không có đầu cười ạ ca sĩ sẩy rủ dỗ ba người, tương tự cũng không có đầu cười cổ tạ dữ hạ ma chính mình. Được rồi, ta thừa nhận, ta rất không cam tâm. Có điều, thân thể thiên phú đặt tại này, không thể kìm được ta a. Có điều, có lần này trải qua, ta thật sự rất vui vẻ rồi. Cổ tạ mà nói ra trong lòng không tam lòng. Đồng thời nhanh nhẹn bỏ ra ba người vòng đây. Cổ Tạ Dữ Hãi Á Mã nhấc nhấc trên tay túi hành lý, nhìn A Cát Sĩ sẩy rủ rồ ba người, một bên lùi về sau, một bên cởi đối với ba người là lớn. "Phải cố gắng lên nha, ta sẽ thời khắc quan tâm các người. Dứt lời, Cổ Tạ Dữ Hãi Á Mã xoay người chạy vội lên du thuyền. "Đi thôi, việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm chính là làm tốt chính mình, không phụ lòng hắn kỳ vọng." A Cát Sĩ sẩy rủ rồ mặc không hề cảm xúc, bỏ lại còn ở thương cảm mị bổ gieo cùng kỳ xoay người đi trở về. Cách du thuyền có chút địa phương xa, ở một mảnh trên bờ cát, Mị Đỏ dị ma xỉn tạ dư cùng cả dù Nạ dị tạ cả cùng nhau tản bộ. Du thuyền muốn xuất phát, sẽ đưa tới đây đi, Mị Đỏ dị ma. "Tốt. Này, Mị Đỏ dị ma, ngươi liền không an ủi một hồi ta sao? Ta bị đào thải à, không thể cùng ngươi đồng thời tham gia U19 đấu vòng tròn, ngươi liền không thể an ủi một chút một hồi bị thương ta." "Ngươi không cần." "Ha ha ha ha. Vốn là rất mất mát cả dù Nạ dị tạ cáo bỗng nhiên hài lòng nở đủ cười, hắn cảm thấy Mị Đỏ dị ma xỉn hiệu rất rõ chính mình. Đương nhiên Kajuna gì Kazunagi Takaou cũng cho là mình hiểu rất rõ mỹ đỏ gì mà xin Tạ Dụ. Kỳ thực đi tới nơi này ngày đầu tiên, ta liền linh cảm đến ta sẽ không bị tuyển chọn. Ta năng lực cùng Hạ Cacci xảy dụ rồ trùng hợp. Phải nói, ta năng lực không đủ Hạ Cacci xảy dụ rồ 1 phần 10. Có hắn ở, ta căn bản cũng không có không gian sinh tồn. Có điều, điều này cũng không sai, ta có thể đi trở về nghiêm túc chuẩn bị toàn quốc giải thi đấu rồi. Mỹ đỏ gì mà xin Tạ Dụ gật gù, cũng không nói gì, như là ở khẳng định Kazunagi Takaou lời nói này, vừa giống như là đang nói ta biết rồi. Vậy ta đi rồi. Cố lên. Nếu như bắt được quan quân, trở về ta dùng xe đời tay, lôi kéo ngươi đi, ngươi thích nhất cái kia quán cơm, ta mời khách. Cả Cạ gì tạ cáo đi rồi, hắn cũng là bị đào thải cầu thủ một trong. Chính như cả Cạ Junaji tạ cách chính mình nói như vậy, U19 bộ tổ chức đang thương thảo hắn đi ở thời điểm, vấn đề lớn nhất chính là hắn cùng Hạ Cạ Sĩ xây dụ dỗ năng lực cùng vị trí trung hợp. Đồng thời cũng bởi vì thân cao cùng thể trạng nguyên nhân, bị bộ tổ chức cho phủ quyết. Bộ tổ chức cho rằng, như Hạ Cạ Sĩ xảy dụ dỗ cùng Cạ Junaji tạ cáo loại này loại hình công việc, U19 đội ngũ lưu lại một cái là có thể rồi. Chương 715, không sai, nhưng còn chưa đủ. Đi ở vô ý, vọng trên trời mây tụ mây tan, không quan tâm hơn thua, xem trước đỉnh hoa nở hoa tàn. Có một cái cầu thủ là mang theo bình thường tâm rời đi, không có ai đến đưa hắn, hắn cũng không có nửa điểm li biệt tình, cái này cầu thủ chính là đến từ c học cao chúng tổ mộ kịt sủ gà họa. Tổ mộ kịt sủ gà họa cong lấy chính mình túi hành lý, không quay đầu lại, cũng không có lưu niệm, lên du thuyền sau liền biến mất không còn tâm hơi. Tổ mộ kịt sủ gà họa cái kia quen thuộc bóng lưng, Áo Mị Nặc nhìn thấy, nhưng hắn phản ứng gì cũng không có, bởi vì A Áo Mị Nặc đặc kỷ trước mặt còn đứng một cái sắp rời đi đồng bạn. Trở về nói cho Sạ tổ Sĩ tiểu tử kia, đừng thừa dịp ta không ở, cho ta làm yêu tiêu thân." "Là, đội trưởng." Rai U Sạ rất chăm chú đáp lại A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ bản giao, đồng thời còn làm một cái bảo đảm đem lợi mang tới thủ thế. Đứng ở A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ bên người xạ thủ mọ mỏi, từ túi của mình bên trong đưa ra một phần phi thường tỉ mỉ tư liệu, lấp nhá lấp nhít xinh đẹp chữ viết nhìn cũng làm cho người cảm thấy rất trọng yếu. "Saku-kun, đây là ta trước khi tới liền làm tốt cầu thủ tư liệu, cùng với cầu thủ trưởng thành dự đoán, còn có một phần lá chiến thuật kiến nghị, phiền phức ngươi giao cho hạ dạ luyện viên." "Được rồi." Dai U Sà Cụ dự nhận sẵn sủ kỉ mọ một truyền tư liệu, nhìn một chút A Áo Mĩ Nệ Địch Kỉ, suy nghĩ một chút nói một câu cổ vũ. "Đội trưởng, cố lên. Người làm mạnh nhất, cũng là tốt nhất." A Áo Mĩ Nệ Địch Kỉ là dự vũ sạ cụ giải thần tượng, ở dự vũ sạ cụ giải không đúng, cẩn thận từng ly từng tí một, vượt thái độ khiêm nhường bề ngoài dưới, hắn có một viên cùng A Áo Mĩ Nệ Địch Kỉ như thế mang theo bá khí cùng giữ tận nội tâm. Dai U Sà Cụ giải, hắn cũng có tuyệt đối không muốn thua một mặt. Một số thời khắc, không như mong muốn, liên quan với bóng rổ, ông trời thật sự không cho thưởng cơm ăn. "Cái này bữa trưa, một nhóm lớn cầu thủ bị đào thải ra khỏi hiệp." Họ đảm một hồi chống trả đi, lưu lại nhân viên 10 không đủ một. Mà ở U19 bộ tổ chức văn phòng, một đám huấn luyện viên viên tụ tập ở phòng họp, là một cái cầu thủ tranh luận lên. Ở đám này huấn luyện viên bên trong, có hai cái gương mặt trẻ tuổi, vậy thì là mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ cùng gì cổ đạ. Bên trong phòng họp, một cái trung niên huấn luyện viên ngữ khí phi thường không quen, đồng thời rất nghiêm túc. Tố chất thân thể như thế kém cầu thủ, nếu như thăng cấp, này đối với những khác cầu thủ tới nói công bằng sao? Coi như hắn có năng lực đặc biệt, nhưng hắn như vậy tố chất thân thể, lên sân bóng có thể kiên thời gian bao lâu? 1 phút, vẫn là 3 ba phút? Nếu như phát sinh va chạm, thậm chí bị cố ý nhằm vào bị thương làm sao bây giờ? Quý giá cầu thủ tiêu chuẩn liền muốn bị như vậy rác rưởi cho không công chiếm cứ sao? Trung niên huấn luyện viên có chút chói tai, nhưng cũng chân thực, cũng không có đối với cụ rồ Côté Su quá đáng bôi đen hoặc là khuyết đại. Mà cổ tỏ hạ nã mỹ giả cùng gì cổ Sda ở cái này trung niên huấn luyện viên nói trước, cũng đã phát biểu chính mình ý kiến, đồng thời lấy ra rất nhiều cụ rồ Côté Su vạng thi đấu đẹp đẽ màn ảnh làm căn cứ. Đương nhiên, bọn họ cũng thả ra cụ một ít bị nhằm vào hình ảnh, cũng chính là những này hình ảnh làm cho cả phòng họp các loại huấn luyện viên phó bắt đầu bàn luận. Mạc Cổ tỏ Hạ Na mỹ dạ cùng dì Cổ Es đã là tán thành Cụ Rồ Cổ Tetsuhru thăng cấp, Mạc Cổ tỏ Hạ Na mỹ dạ thậm chí còn vì thế thiết kế ra một ít chiến thuật kỳ chiêu. Thế nhưng, chặt ở trước mắt vấn đề khó chính là Cụ Rồ Cổ Tetsuhru cái kiết như bút bê sứ thể trạng, tầm mắt hướng dẫn năng lượng này, ở phần lớn huấn luyện viên trong mắt, hoàn toàn không dùng được. Cuối cùng, vẫn luôn không nói gì tổng huấn luyện viên Inu Eaku, ở mọi người dồn dập tắt lời nói sau, đứng lên đến đối mặt mọi người, lớn tiếng nói: cái cuối cùng thay thế bổ sung vị cầu thủ, chúng tử u chính đội ngũ." Tổng huấn luyện viên thành lập một cái nghiên cứu tổ, nhằm vào cụ rồ cổ tế sưu năng lực khai phá một bộ đánh út chiến thuật, cần phải làm được vật tận dụng. Chư vị, đây là thời đại hoàng kim, cũng là kỳ tích một đời, chúng ta tầm nhìn cùng lòng dạ muốn mở rộng một ít, tại sao không thử một chút? Bao dung một hồi chúng ta xưa nay liền chưa hề nghĩ tới sự tình hoặc là đấu phát đây. Trong phòng họp trầm mặc lại, Ma Cổ tỏ hạ hạ mỹ dạ cùng dị cổ Esda đối diện một chút, hai người trong mắt đều lộ ra mừng rỡ ánh sáng. Cụ rồ cổ đi ở vấn đề, liền như thế bị tổng huấn luyện viên đánh nghiệm đi. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời như cũ sáng lạ. Suy đâu qua cửa sổ thủy tinh lọt vào sân bóng ánh mặt trời, để chống vắng sân bóng rổ nhiều một điểm áp áp. Ầm ầm ầm ầm. Chít chít chi. Bóng rổ va chạm mặt đất âm thanh cùng giày chơi bóng ma sát tấm ván gỗ âm thanh, khiến người ta mê say, khiến người ta hãm sâu trong đó. Sago Hai Dạ Kỳ đứng ở vạch 3 điểm ở ngoài, lại một lần nữa tiếp nhận Arsherci Mù Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ chuyển bóng rổ, trên mặt lộ ra một tia chấm biếm. Điểm số đã 30 rồi, Arsherci Kỳ Bạ Dạ như cũng một mặt quả tuyệt không chịu thua. Đơn trước đã nói cẩn thận, năm cái cầu phân thắng thua. Hai Dạ Kỳ một bên vô bóng rổ. Hai mắt nhìn chằm chằm bà Sở Sĩ si Mộ Dạ Sạ Kỳ bà dạ, đồng thời có chút miệng không tha người. "An Sở Sĩ, si, còn có hai cái cầu ngươi liền thua nha." Bất dài dòng, tiếp tục. An Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ bà dạ ngữ khí cùng thần thái nhận mạng nạ cả mang theo một ít nói không rõ ràng tâm tình, tương tự phân nộ, lại có chút như là phấn chấn, Sào Go Hải Dạ Kỳ cảm ứng không rõ ràng. "Có điều, điều này cũng gây nên Sào Go Hải Dạ Kỳ hứng thú. Không phải là đơn đố mà, ai sợ ai?" Sào Dạ Kỳ chậm rãi phun ra một hơi, khí chất cùng biểu hiện qua biến, lưỡi nhác đã bị hắn thu hồi. "Nếu ngươi muốn đơn đấu, hậu quả chính mình gánh chịu." Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ một bên nhồi bóng đột phá, một bên ngựa khi giữ tận nói ra câu nói này. Giữa không trung, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ phi thân một tay hút rổ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ không cam lòng rớt lại phía sau, tương tự nhảy lên giỗi ra bàn tay lớn tàn nhẫn mà vỗ lại đây. gió mạnh kéo tới, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không để ý chút nào, trái lại càng thêm điên cuồng út xuống. Loảng xoảng. Đùng. Bóng rổ vào lưới, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hút rổ thành công, A Kỳ Bạ té xuống đất. Nay đã không phải Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ lần thứ nhất ngã chồng vó. Nhưng A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ kỳ Bạ Dạ một lần lại một lần bỏ lên, lần này cũng không ngoại lệ. Lại đến. Trong thanh âm thai ngén tâm tình, như là sắp nổi giận dã thú, nhưng A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ đang ra sức gắp chế chính mình nổi giận tâm tình. Sáo gỗ hai dạ kỳ mặt không hề cảm xúc, cầm bóng rổ xoay người đi tới vạch 3 điểm phụ cận. A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ cũng tới đến vạch 3 điểm ở ngoài, Sáo gỗ hai dạ kỳ đem bóng rổ đưa cho A Sở đây là quy tắc, một phương ghi điểm sau cầu quyền luật viên. bóng, thân thể bắt đầu dưới ngồi hắn ở tận lực để thấp chính mình trọng tâm. Tốt để Tốc độ của chính mình càng mau một chút, bạo phát càng mau một chút. Sago Hải Dạ Kỷ cũng để thấp thân thể của chính mình trọng tâm, đồng thời duỗi ra bàn tay lớn, ngăn cản phần lớn tập kích con đường. A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ kỳ bạ dạ tinh thần rất chăm chú, Sago Hải Dạ kỳ đã cảm nhận được, vì lẽ đó Sago Hải Dạ kỳ cũng rất chăm chú. Sago Hải Dạ Kỷ lúc trước thể hiện rồi mang tính áp đảo sức mạnh cùng kỹ thuật, để A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ kỳ bạo dạ cảm nhận được áp lực rất lớn, đồng thời cũng hưởng thụ đến khiêu chiến cường địch là thú. Chính là cái cảm giác này, ta muốn chiến đấu, ta muốn đánh cẩu, ta muốn vẫn tiếp tục đánh. Dạ Sạ Kỷ bạo dạ phát Ở loại này hết sức hất vọng bên trong, hắn tiến vào dồn trạng thái. Tư Lạc, hai cỗ màu tím điện lưu từ Ả Sở Sĩ Mù Dạ Xạ Kỷ bạ Dạ trong con ngươi bốc lên, đồng thời Ả Sở Sĩ Mù Dạ Xạ Kỷ bạ Dạ lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng từ Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ bên người sẽ qua, khí thế tăng vọt. Không sai, nhưng còn chưa đủ. Ta cất dấu bi kiếp phản diện tại, các người mau tìm vào ba. Chương 716, James Smith. Gào. Lại như là hung thú gào thét, chúng thần rít gào như thế, Sáo Dạ Kỷ tốc độ cùng bạo phát đột nhiên năm tới, trực tiếp đuổi tiến vào dồn trạng thái Mù Dạ Xạ Kỷ Dạ. Đùng Sáo gỗ Hại Dạ Kỷ bản tay lớn vô vào bóng rổ lên, nhưng bóng rổ mặt khác Gà Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ cũng đang gạt, à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ cũng ở quần quần không ngừng phát lực. Ngắn mũi va chạm, Song phương sức mạnh nhưng là nhảy lên tới đỉnh cao. Cuối cùng, vẫn là Sáo gỗ Hại Dạ Kỷ kỹ cao một bậc, ngăn trở đỡ được Gà Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ cái này úp rổ. Có điều, bóng rổ bị đánh bay, à Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ cũng không hề bỏ, sau khi hạ xuống lần thứ hai hướng về còn chưa ra ngoài bóng rổ đuổi theo. Thế nhưng, Sáo gỗ Hại đã sớm so với à, Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ trước một bước chạy ra ngoài. Sào gỗ hại dạ kỳ năm cẩu, A Sở Sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ phòng thủ, công thủ tư thế trao đổi. Sào gỗ hại dạ kỳ trên mặt mang theo vui sướng, bởi vì tiến vào rộn trạng thái A Sở Sĩ si mụ dạ sạ kỳ bạ dạ để Sào gỗ hại dạ kỳ ngừa tay. Cái này trạng thái A Sở Sĩ si mụ dạ sạ kỳ bạ dạ thực lực rất tốt, vô cùng tốt, lại thêm vào cái kia ẩn mà không phát thú tính, giờ khắc này A Sở Sĩ si mụ dạ sạ kỳ bạ dạ đáng giá Sào gỗ hại dạ kỳ nghiêm túc. Cho con, phải cẩn thận nha. Sáo gỗ hai dạ kỳ nổi bóng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lại như là tu tiên đột phá cảnh giới như thế, lập tức liền từ luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đã biến thành nguyên anh kỳ lão quái vật. Đồng thời, sáo gỗ hai dạ kỳ đã bắt đầu tại chỗ gia tốc, tốc độ tăng vọt, bóng người cũng giống như là ngẩn ngơ một hồi. Ầm. Á Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ ba dạ bay ra ngoài. Sáo gỗ hai dạ kỳ mượn va chạm Á Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ ba dạ sức mạnh, tốc độ chậm lại, tại chỗ nhảy ném ra. Bảnh. Bóng rổ vào lưới, trận này đấu thắng đã định. kỳ liếc mắt nhìn bay ra ngoài Á Sở Sĩ si Có chút chưa thỏa mãn. Vừa mới vào, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ biến mất đã lâu loại kia hưng phấn, lần thứ hai kéo tới, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ nội tâm hết sức sung sướng. Mới vừa cái kia va chạm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ dùng ra dã man song tới, đây là tới từ nước Mỹ có dạn dịp cao trung số 7 ý vạn nã đi đắc ý sợ kỳ hữu, đây là ở va chạm người phạm quy cái này trên quy tắc khai phá ra đến tinh tế cầu kỹ. Đối mặt mới vừa à sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bà ba dạ, dã man sông tới sợ kỳ hiệu này thật sự rất thích rồi. Đi rồi. Sáo gỗ Dạ Kỷ người, khoát tay áo một cái không có tiếp tục quan tâm đã lui ra dọn trạng thái A Sở Sỉ Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ. Đi ra sân bóng rổ, A Cả Sỉ Sẩy Juro, A Hạo Mị Nè Đại Kỳ, cải sẽ giải họ ta, mì đỏ gì mạ xin tạm tà, dịu, tại gạ cả lệ mì năm người đứng ở cửa, một mặt bức thiết nhìn Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, cấp thiết muốn biết đơn đấu kết quả. A. bùn đại gia ra tay, dễ dàng. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ âm thầm cùng dã mà hừ hằng, khỏe miệng mang theo khó mà nói rõ mỉm cười quét mọi người một chút sau, trở về thuộc về mình phòng nghỉ ngơi. Sân bóng rổ, A Kỳ bà dạ chính mình ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn trống trải phòng. thua Quả nhiên, ta vẫn là quá yếu. Cũng không biết qua bao lâu, A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ bạ dạ thân thể nhúc nhích một chút, tiếp theo một tay trong đất, chậm rãi đứng lên. Quá yếu, liền muốn nỗ lực huấn luyện đây. Đây là vang vọng ở sân bóng rổ cuối cùng nỉ non, không có ai nghe được. Sáo gỗ hai dạ kỳ sông tắm rửa, sau đó ngồi ở trước bàn đọc sách, mở ra chính mình máy vi tính. Ở vào Hồng thư cùng mãnh nam cùng liêm đao tán gẫu thời điểm, Sáo gỗ hai dạ kỳ trên khỏe môi mỉm cười như cũng không có tiêu tan. Đến cùng là đơn đấu đây, vẫn là đang tìm đối luyện. Thật thú vị. Dạ si Sạ Kỳ dạ khởi sướng đấu. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đang đi ra sân bóng thời điểm, cũng đã ý thức được, đơn đấu chỉ có điều là cái cớ, để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ làm buổi luyện mới là mục đích. Chất phác đều có chính mình tâm tư nhỏ, thú vị a. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ lắc đầu một cái, vào hôm thương, bạn tốt Nạp cho Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ phát tới một phong thi đấu biểu diễn thư mời. Xem ra một hồi thư mời, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ sắc mặt chậm rãi biến nghiêm túc một ít. Thi đấu biểu diễn lịch thi đấu sắp xếp ở mùa hè, đại khái là ở nghỉ hè, Sào Dạ Kỳ tính toán một chốc thời gian. Vào lúc ấy hẳn là U19 đấu vòng tròn mới vừa kết thúc hoặc là nằm ở chốt lịch thi đấu thời điểm. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trở về nạt một cái ba phải cái nào cũng được trả lời chắc chắn, này một hồi thi đấu biểu diễn Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ không xác định mình liệu có thể tham gia. Mặt khác, trong hồng thư vẫn còn có một phong đến từ xấu nữ Hải Đi án đưu kiện, gửi đến nội dung đại khái chính là mời chính mình một đám bạn tốt tham gia chính mình 18 tuổi sinh nhật tiệc rượu. Nhìn một chút cuối cùng ký tên, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ liếc mắt là đã nhìn ra đây là phát gở giúp điều kiện. Hơi thất vọng một chút Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ lắc đầu một cái, trong đầu liên quan với tượng, thật giống mơ hồ ít. Đóng lại hòm thư, Dạ Kỳ tiến vào Mãnh Nam cùng Liêm Đao phòng tán gẫu. Thế chiến thứ 2 thu gặt liềm đao, lão Luke đã lâu không thấy Sago, đi vào đây. Lu ở gió, yêu. Yêu. Sago, nghe nói ngươi về Nhật Bản rồi, điều này làm cho ta nghĩ tới nơi đó Whisky cùng hoa cô nương. Cưới Lạc Đà Mãnh Nam, hiện tại Nhật Bản là mùa xuân đi, hoa anh đảo nên mở ra, là cái mùa quyến rũ người. Sago Hai Dạ Kỳ vừa vào phòng tân gẫu, lão Luke, Lu ở gió, Lạc Đà Mãnh Nam liền phát hiện hắn, đồng thời nhấc nhấc liên quan với Nhật Bản một chuyện vụn. Trước máy vi tính Sago Hai Dạ Kỳ, trên mặt lộ ra cười, đang lạc bộ những này hưu thời điểm, Sago Hayzaki cảm giác mình mới là tự do nhất, thoải mái nhất. Sago Hayzaki, về Nhật Bản, chính đang tham gia U-19 đấu vòng tròn tập vấn, chuẩn bị đến Nhật Bản bạn nhỏ xin lỗi, không thể phân thân. Sago Hayzaki giải thích một câu, đồng thời đang tán gấu phòng phát ra một cái to lớn hồng bao. Không nên hỏi tại sao cái kia thế giới có hồng bao công năng. Ngay ở phát hồng bao thời điểm, Sago Hayzaki cũng nhìn thấy một cái nhắc nhở, phòng tán gấu dĩ nhiên nhiều một cái người mới, còn là một tên quen thuộc. James Smith, này sẽ không là cái kia James chứ. Sago Hayzaki trong lòng lên nghi vấn phát xong hồng bao sau Sago Hajaki đang tán gẫu trong phòng hội đại miện. Sago Hajaki, mới tới James Smith, sẽ không là cái kia James chứ? Sago Hajaki vấn đề phát ra ngoài sau, phòng tán gẫu bên trong lập tức yên tĩnh lại. Qua sau 3 phút, phòng tán gẫu lập tức liền náo nhiệt lên. Màu cà phê kỹ sĩ, ha ha ha. Trả thù lao trả thù lao, Madat, Julian, Luke cháu, Lao Luke, Minh Nam, Lù ở gió, một người 10000 USD. Julian đã chuyển khoản. Luke cháu, phút, Đã chuyển khoản. Madat. Đã chuyển khoản. Thế chiến thứ 2 thu gặt liềm dao, lão Luke hừ đã chuyển khoản. ở gió, tháng này muốn ăn Tết sinh sống rồi, đã chuyển khoản. Cưới lạc đà Mỹ Nam, bán một đầu lạc đà, đã chuyển khoản. Sago Hải Dạ Kỳ có chút ngượng, phòng tán Gou đột nhiên khởi xướng chuyển khoản, để hắn hoàn toàn không tìm được manh mối. Một lát sau, trải qua lão Luke giải thích, Sago Hải Dạ Kỳ mới biết, ở chính mình tiến vào phòng tán Gou thời điểm, những người kia cũng đáp đã giật chặt mở ra đánh cuộc, liền đánh cược Sago Hải Dạ Kỳ có thể hay không phát hiện James Smith. James Smith. chính là cái kia số 4 James, Hồ Châu FC T Santa Mazi ạ cao trung đội bóng rổ siêu cấp mấy nhân, nước Mỹ giới bóng rổ thế hệ tuổi trẻ nam bá chủ đứng đầu. Sago Hải Dạ Kỳ là thật không nghĩ tới, James Smith dĩ nhiên gia nhập Mãnh Nam cùng Liêm Đao câu lạc bộ, kết quả này có chút ngoài người ta dự liệu. Rất nhanh, Sago Hải Dạ Kỳ liền yên tâm bên trong xoán suất, đang suy nghĩ đưa James Smith một phần cái gì người mới lấy vật. Chương 717, vẫn luôn thua. Ngày thứ hai, làm Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ đón mặt trời mới mọc thể dục buổi sáng thời điểm, trên hòn đảo phát thanh vang lên. Thông báo, mời đến vào U19 một vòng cuối cùng chọn lựa thi đấu cầu thủ Hôm nay 9H đúng đến sân bóng rổ trong nhà tập hợp. Thông báo, mời đến vào U19 một vòng cuối cùng chọn lựa thi đấu cầu thủ, hôm nay 9H đúng đến sân bóng rổ trong nhà tập hợp. Chuyện quan trọng nói 3 lần, nhất quán như vậy. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nghe phát thanh bên trong nhẹ nhàng giọng nữ, cau mày. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có linh cảm, U19 bên chủ sự e sợ lại muốn làm sự tình. Đúng như dự đoán, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ăn xong bữa sáng đi vào sân bóng thời điểm, sân bóng bên trong đã tụ tập mấy chục người. Đoàn người phân phối rõ ràng, một chút liền có thể phân biệt ra được tương ứng trận doanh. Ăn mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen. Đội ngũ đều là huấn luyện viên, viên hoặc là U19 công nhân viên. Ăn mặc quần áo chơi bóng, cộng thêm một cái màu đỏ không số áo áo lót, toàn bộ đều là từ sân bóng rổ ngoài trời sông ra đến ưu tú cầu thủ. Mà cùng xào gỗ Hải Dạ kỳ như thế, ăn mặc màu đen không số áo áo lót, đều là hạt giống cầu thủ. Có chút gây xích mít mùi vị a. Xào gỗ Hải Dạ kỳ nhĩ non thấp không nghe thấy được, hắn bước nhanh, rất nhanh liền đi tới hạt giống cầu thủ đội ngũ bên trong. Đi tới ạ cạ sĩ sẩy dụ rồ Dạ kỳ dạ vừa không biết chính góc hỏi. Lại ra cái gì yêu tiêu thân? A sĩ sẩy dụ gỗ Hải Dạ kỳ một chút. Ánh mắt thật giống đang nói, kỹ xảo của ngươi rất phù về, ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Có điều, Akashi Seijuro trầm mặc mấy giây sau, vẫn là nói chuyện giải thích một câu. Rất hiển nhiên, muốn đeo vương miện, tất chịu được nào. Các ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái vừa bắt đầu liền trở thành hạt giống cầu thủ, chính là chuyện đương nhiên sao? Nói đến đây, Akashi Seijuro lắc đầu một cái, nữ khí nghe không ra sướng vui đau buồn. Chúng ta trở thành hạt giống cầu thủ quyết định, bên tổ chức bên kia vừa bắt đầu khẳng định là có ý kiến, bởi vì này không phù hợp quy củ. Tổ huấn luyện viên khẳng định cũng có thêm phản đối, bởi vì này xâm phạm một ít người quyền lợi cho tới cầu thủ, ngươi xem ánh mắt của bọn họ, có bao nhiêu người đối với chúng ta là ngân ngoãn. Nói xong lời cuối cùng câu nói này, Akashi sải rồi nhìn về phía sân bóng đối diện, nhìn về phía những kia chỉnh tề ăn mặc màu đỏ áo lót các cầu thủ. Những người này là người được đề cử, cũng là người khiêu chiến. Sagho Hayaki, Aoumi Nedaiki, Asher Shi Mūza ta, tại cả cả mì, mì đỏ gì mà xin tạ dịu mấy người nghe vậy, đều đưa ánh mắt chuyển hướng đám kia ánh mắt như nói như khát cầu thủ. Trải qua này mấy cái tuần lễ tập vẫn cùng đẳng thải, còn lại đám người kia, mỗi người như hổ như sói. Nếu như Ta đoán không sai, hôm nay mấy người chúng ta đều muốn trở thành mục tiêu công kích. Chúng ta hôm nay nhất định phải hướng về tất cả mọi người tại chỗ chứng minh, chúng ta đủ mạnh, mạnh mẽ đến không người dám soi mói. Tựa hồn là để chứng minh ạ cả sĩ xảy dụ rồ nói tới thật giả, vẫn cứ an mặc một thân trọng tài trang phục tổng huấn luyện viên I N E ạ cũ vững bước hướng đi sảo cổ hải dạ kỷ bọn họ vị trí. Chuẩn bị một chút, tiếp thu đến từ sân bóng rổ ngoài trời khiêu chiến, là cầu thủ khiêu chiến, cũng là huấn luyện viên khiêu chiến. Tổng huấn luyện viên e à, ngữ khí không thể nghi ngờ, cũng không cho từ chối. Dâuジア trầm dạ tổng huấn luyện viên Inuea cũ cũng là cái tiêu ngạo đến trong xương người, như vậy khiêu chiến cùng quy Tắc, hắn cho rằng hạt giống cầu thủ đội ngũ không cần biết quá nhiều, cũng không cho cần vì thế làm bất kỳ chuẩn bị gì. Vì lẽ đó, chuyện này đối với Sago Hải Dạ Kỷ cùng Hạ Cạ Sĩ sẩy dụ rô mấy người tới nói, là một lần tập kích, cũng là một lần khảo sát. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, lúc này hạt giống cầu thủ đội ngũ, Sago Hải Dạ Kỷ cùng Hạ Cạ Sĩ sẩy dụ rồ sóng vai đứng ở phía trước nhất, đồng thời nên tiếp viên -e nhìn chú. Một lát sau, Sĩ sẩy xem như là đáp lại hôm nay khiêu chiến. Còn bên cạnh Sào gỗ Hai Già Kỳ cũng không nói gì, liền như thế yên tĩnh đứng ở A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dồ bên người. Như vậy bầu không khí cùng hiểu ngầm để Tổng huấn luyện viên I Nù E Ạ Cụ trong lòng nhảy một cái, có chút hưng phấn, lại có chút kích động. Báo cho xong việc kiện lý do, Tổng huấn luyện viên I Nù E Ạ Cụ xoay người lại làm chuẩn bị, bởi vì một hồi hắn cùng một cái sân bóng rổ ngoài trời huấn luyện viên sẽ đảm nhiệm trọng tay trước. Chờ Tổng huấn luyện viên I Nù E Ạ Cụ đi rồi, Sĩ Sẩy Dụ Dồ quay đầu, chừng chừng chầm chầm kỳ, trên mặt nhiên xuân về hoa nở, A Cả lộ ra một cái vui sướng cùng chân thành mỉm cười. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ biết tất cả sĩ xảy rủ rồi tại sao mình cười, bởi vì vừa mới vào, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ từ bỏ tranh cướp quyền lãnh đạo, từ bỏ tranh cướp đội bóng đội trưởng trước. Cho tới giờ khắc này, hạt giống cầu thủ đội ngũ này, xem như là bước đầu thống hợp lại cùng nhau. Khiêu chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, tuy rằng trước không có bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng Hạ Cạ Sĩ xảy rủ rồi không muốn chính mình mới vừa trình hợp xong đội ngũ, liền như thế gặp một đòn chí mạng. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta muốn tiếp thu khiêu chiến. Mặc kệ là đến từ cá nhân khiêu chiến, vẫn là đến từ đoàn đội khiêu chiến, chúng ta cũng không thể thua, ta cũng không cho phép bất luận người nào thua. Ta cũng không cho phép bất luận người nào thua câu nói này, nói rất lạnh, tựa hồ nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp một ít. Nói xong những này, A Cạ sĩ Sấy Dụ rồ liền không tiếp tục nói nữa, xoay người lại đến khu nghỉ ngơi, một thân một mình ngồi ở trên ghế, như là đang đợi cái gì. Không biết loại phương thức nào khiêu chiến, nhưng làm hạt giống cầu thủ bọn họ đủ để ứng phó bất kỳ đột phát tình huống, đây là A Cạ sĩ Sấy Dụ rồ tự tin, cũng là Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ tự tin, càng là Thế hệ Kỷ Tích tự tin. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Áo Mỹ Nệ tụ lại cùng nhau, so với mấy ngày trước muốn không ít, thiếu chút tối tăm. Người này liền từ bờ Này có thể không giống tác phong của ngươi." A Áo Mĩ Nệ đã kỳ ngứ khi có chút nói móc cùng cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị ở bên trong, đương nhiên cũng còn hơi kinh ngạc tâm tình ở trong đó. Quán thời gian trước Gà Háo Mĩ Nệ đã kỳ ở Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ nơi này, chịu không ít thiệt lớn, Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ cân nhắc Gà Háo Mĩ Nệ đã kỳ khẳng định vẫn ghi hận trong lòng đây. "Sắc thực không phải tác phong của ta, nhưng phải thừa nhận, hắn làm đội trưởng so với ta càng thích hợp. Hơn nữa, ngươi chưa phát hiện đến sau đó phải đối mặt những này loạn, rất làm người đau đầu sao?" À, áo Mĩ Nệ đã kỳ lông mày nhíu lại, như là nhớ tới gì đó, cuối cùng mới gật đầu tán thành Hải Dạ Kỷ cái nhìn ở áo mỹ nệ đặc kỵ xem ra, xảo cổ hải dạ kỵ nói tới xác thực có mấy phần đạo lý, hắn cùng xảo cổ hải dạ kỵ đều là loại kia sợ phiền phức người. Ngay ở xảo cổ hải dạ kỵ cùng áo mỹ nệ đặc kỵ vừa đầu nói thầm thời điểm, tương ứng sân bóng rổ ngoài trời bên kia, một cái ăn mặc màu đỏ áo lót cao to cầu thủ đi ra, hướng về xảo cổ hải dạ kỵ đám người vị trí đi tới. Cái này thân cao cùng tại gạ cạ mỹ gần như cầu thủ, để tóc dài, nhưng vẫn chưa tóc hai bù xù, mà là đâm một cái viên tóc đầu, lộ ra kiên bộ mặt góc cạnh, xem ra nhiều hơn mấy phần cương. Ta gọi phụ gì ổ dạ gì, ta muốn chiến các ngươi. Trong các ngươi bất luận người nào cũng có thể. Hung hăng. Cái này tên là Phủ Dĩ Hổ Dạ nạp Sủ Dĩ Giang Hỏa, khí thế rất đủ, nói chuyện cũng rất hung hăng, tự tin rất mạnh. Sago Hai Dạ Kỷ dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, cái này bị sân bóng rổ ngoài trời đám kia vấn luyện viên cái thứ nhất sắp xếp tới người khiêu chiến khẳng định là có nhất định thực lực, thậm chí thực lực mạnh mẽ đến rất chắc chắn loại kia. Đối mặt đã khởi sướng khiêu chiến, nguyên bản yên tĩnh ạ cả xỉ sẩy rủ rồ đi tới phía trước nhất, đi tới Phụ Dĩ Hổ Dạ trước mặt. Một vế một khiêu chiến sao? Đúng, trong các ngươi bất luận cái nào cũng có thể. A cả xỉ sẩy xoay người trở lại hạt giống cầu thủ đội ngũ. À, cả xỉ xây Akashi Sayuzuo nhìn quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở tại gạ cả gệ mĩ trên người. "Cạc lệ mĩ, ngươi đi." Tất tại gạ cả gệ mĩ gật đầu, biểu hiện nghiêm túc, đối mặt khiêu chiến, hắn là tích cực, cũng là vui mừng. "Không muốn lưu thủ, ta không muốn đối mặt đội quốc gia như vậy, vẫn luôn thua. Nhất thế tiêu dao." Chương 718, chính là trò cười. Akashi Sayuzuo câu nói này, để tại gạ cả gệ mĩ ngẩn ra, cũng làm cho bên cạnh xảo hại dạ kỳ đám người tâm thần ra. "Thua, vẫn luôn thua." Kết quả như thế, thiên tài như thế hệ kỳ tích Nạo Kiều như xảo cổ Hải Giả Kỳ, a há mi nẹ kỳ đám người, đều là khó có thể tiếp thu chiến tích. Ta biết rồi. Tại gạ cả lệ mỉ quay lưng xảo gỗ Hải Giả Kỳ, a ca sĩ say dụ rồi nói ra câu nói này sau, biểu hiện trở nên chăm chú mà lạnh lùng. Làm tại gạ cả lệ mỉ đứng ở Fuji Gozan Đả Sủ Dị trước mặt thời điểm, Fuji Gozan Đả Sủ Dị là nheo mắt lại. Fuji Gozan Đả Sủ Dị không phải người ngu, cũng không phải ngu xuẩn, trái lại là một cái rất thông minh, đồng thời thực lực thật mạnh mẽ học sinh cầu thủ. Hạt giống cầu thủ, ta mỏi mắt mong chờ. Loại này tăng lên tự thân sĩ tức giận, Fujihozana -ja gì nói rất tự nhiên, cũng rất hung hăng. tại gạ cà gệ mì biểu hiện hờ hứng đứng tại chỗ, cái gì cũng chưa nói. Chính như ạ cả sĩ xảy rủ rồi nói như vậy, bọn họ không thể lại thua cầu, hắn tài gạ cà gệ mì cũng không muốn lại thua cầu rồi. Vào lúc này, Tổng huấn luyện viên ỉ nụ ẹ e ạ cụ đi lên phía trước, bàn giao tài gạ cà gệ mì cùng Fujihozana -ja Suji vài cầu, để cho hai người biết rồi quy tắc, 5 cái cầu phân thắng thua, không phân bóng 3 điểm cùng 2 phân cầu. Người khiêu chiến cầu quyền Fujii Ōzan Atsuji tiếp nhận tổng huấn luyện viên Inuea cũ trong tay bóng rổ, đứng ở vạch 3 điểm ở ngoài chuẩn bị nôi bóng. Ngay ở Fujii Ōzan Atsuji nôi bóng trong náy mắt, một luồng tràn ngập khí tức nguy hiểm đột nhiên bao phủ sân bóng rổ, để Fujii Ōzan hạ nhị lặng một hồi. Cũng chính là lần này, Tài gã Cạc Lệ Mỹ đã giũa ra bàn tay lớn, một cái đảo đi rồi Fujii Ōzan Atsuji trong tay bóng rổ. Bắt đầu không tới 3 giây, công thủ tư thế chuyển đổi, Tài gã Cạc Lệ Mỹ biến thủ thành công. Hô! Gào! Trên sân bóng, Tài quấn lên phòng, trong gió hình như có hổ gầm. Fujii Ōzan Atsuji đứng tại chỗ. Tâm thần hơi có chút thất thủ, mới vừa tại gạ cạ gệ Mỹ đột phá hắn một khắc đó, hắn thật sự thật giống nghe được tiếng thú gạo. Loạng xoạng, không để ý đến phủ gì hồ dạ nả sù gì, tại gạ cạ gệ Mỹ trực tiếp rút rồ ghi điểm, không hề bảo lưu phát tiết sức mạnh của chính mình. Sân bóng một bên, sân bóng rổ ngoài trời bảy vị huấn luyện viên tụ tập cùng nhau, đang nhìn đến tại gạ cạ gệ Mỹ biểu hiện sau, trên mặt đều không tự chủ được lộ ra kinh hãi. Còn có một vị huấn luyện viên đảm nhiệm trọng tài. Chuyện này, trước mấy vòng cuộc thi vòng loại thời điểm bọn họ có báo lưu. Thực lực như vậy học sinh cấp 3, có chút quá khuyết lại đi. Sân bóng rổ ngoài trời bảy vị huấn luyện viên ánh mắt rất độc ác, lập tức liền phát hiện Tài Gạ Cạ Gệ Mị thực lực và Phụ gì Gi Dạ Nạp Sủ Gi có sự khác biệt về mặt bản chất. Nếu như nói Tài Gạ Cạ Gệ Mị là thuộc về thế hệ kỳ tích cái cấp bậc đó, cái kia Phụ gì Gi Dạ Nạp Sủ Gi chính là vô hạn tiếp cận thế hệ kỳ tích cấp bậc này, mặc dù là tiếp cận, nhưng có trên bản chất khác nhau. Thính phòng, Tạ Chú Hy Mù Dô cùng quả đen nhỏ, A Kỳ trên W, Mị Bụ Triệu Giao ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy trước mắt thực lực của hai bên lệch, Tạ biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Ở sân bóng ngoài trời, Phu Dĩ Hồ Dạ Nạp Sủ Dĩ nhưng là cùng hắn ở rất nhiều trận đấu đối kháng bên trong đánh cho có đến có vẻ cường lực cầu thủ. Trước, nhìn thấy Tại Gạ Cạ Gệ Mỹ đi tới sân bóng rồi tiếp thu Phu Dĩ Hồ Dạ Nạp Sủ Dĩ khiêu chiến thời điểm, Tạ là có chút vì là huynh đệ của chính mình Tại Gạ Cạ Gệ Mỹ lo lắng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, là Tạ Chút lo xa rồi. Thiên Phú tiến vào bọn họ cái cấp bậc đó sau, trên lệnh liền thật sự to lớn như thế sao? Rất hiển nhiên, Tại Gạ Cạ Gệ Mỹ biểu hiện ra thực lực, để Tạ Chút Hy Mù nhìn thấy trên lệch, cùng Tại Gạ Cạ Gệ lệch, cùng thế hệ ký ức chiến lệch rất lớn, lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Nói chuyện chính là kỳ chuyện W, cái này cường tráng đến như một con trâu kẻ cơ bắp, nói chuyện ngữ khí rất thâm trầm. Các ngươi không có loại cảm giác đó sao? Ta cùng hạ cạ xỉ chờ cùng nhau thời điểm, đều là sẽ cảm thấy một nạn. Lại như đỉnh đầu có một ngọn núi lớn, tuy rằng nội tâm biết ngọn núi lớn kia sẽ không đè xuống, nhưng ta như cũng không nhịn được sẽ nghĩ tới, nếu như núi lớn rơi xuống, nên làm gì? Kẻ cơ bắp kỳ chuyện W âm thanh khiến người ta phát tỉnh, cũng làm cho người đang ngồi mấy người tràn đầy đồng cảm. Tuy rằng ta không có ngươi cảm giác này, Nhưng ta cùng đội trưởng chờ cùng nhau thời điểm, thường thường sẽ có loại như gặp đại địch, thân ở nguy cảnh cảm giác. Lần này nói chuyện chính là quả đen nhỏ, quả đen nhỏ ánh mắt không có đặt ở trên sân bóng rổ, mà là thả ở phía xa xảo gộ hại dạ kỳ trên người. Xa xa xảo gỗ hại dạ kỳ đột nhiên có cảm giác, quay đầu xem hướng bên này, khi thấy quả đen nhỏ thời điểm, trên mặt lộ ra một chút cười. Bị phát hiện quả đen nhỏ mau mau thu hồi ánh mắt, rất tán đồng nói rằng: "Ngũ tướng không ngai, nhân tại mới xuất hiện, siêu tân tinh." Những này đối với thế hệ kỳ tích tới nói, chính là trò cười. Lúc này quả đen nhỏ nói chuyện rất chăm chú, không có xem thấp chính mình mà lại ở nhìn thẳng vào mình và thế hệ kỳ tích chiến lệnh. Bên cạnh Tạt Sụ Hĩ Mù Rồ, A Kỳ trên W, Mị ba người ngay vậy, đều trầm mặc lên, ba người biểu hiện ít nhiều gì đều có chút đau thương cùng thất lạc. Có điều, có bọn họ ở trước, chúng ta thì sẽ không mất đi phương hướng cùng mục tiêu, không phải sao? Lời này vừa nói ra, như sấm xét nổ vang, Tạt Sụ Hĩ Mù Rồ, A Kỳ trên W, Mị bổ Triệu hoàn hồn, nhìn về phía quạ đen nhỏ ánh mắt đều tràn ngập cảm kích cùng một chút đau. Nhưng mà, lúc này quạ đen nhỏ đã không có công phu để ý tới Tạt Sụ Hĩ Mù ba người. Bởi vì Quả Đen nhỏ đang nói xong cuối cùng câu nói kia thời điểm, đã đứng lên, hướng đi sân bóng rổ ngoài trời cái kia mấy cái huấn luyện viên vị trí. Trận thứ hai khiêu chiến, nên do hắn Quả Đen nhỏ đến khởi xướng khiêu chiến, mặc dù đối với tay là thế hệ kỳ tích, còn có thể là chính mình tôn kính nhất đội trưởng. Đúng vào lúc này, trên sân bóng tài gạ cả gã Mỹ lần thứ hai úp rổ thành công, Nam Công bắt một mặt dạn ra phụ gì Fuji Ibouzanna Fuji. Điểm số rất hay mắt, Fuji Ibouzanna Fuji thực lực kỳ thực rất mạnh, là cùng một cái bậc tồn tại. Nhưng chênh lệch cũng rất lớn, chính như nói như vậy, Theo thế hệ kỳ tích, mọi người thi đấu kinh nghiệm từ từ phong phú, bọn họ cùng phổ thông cầu thủ trên lệch sẽ càng kéo càng lớn. Nếu như nói thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ nợ hoa là một lần thức tỉnh, như vậy sau khi thức tỉnh bọn họ theo kinh nghiệm thực chiến cùng bóng rổ kỹ thuật tăng lên, thiên phú vật này mới sẽ chân chính bị thể hiện ra. Vào lúc này có thể sẽ xuất hiện hai lần, thậm chí 3 lần thức tỉnh. Không nhiều lời nói, làm quả đen nhỏ đi vào sân bóng rổ thời điểm, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ là sáng mắt lên, bởi vì xảo gỗ Hải Dạ chưa từng gặp tự tin như thế tăng cao quả đen nhỏ, dù cho là quả đen nhỏ mở ra huyết tính thời điểm, cũng không có giờ phút này giống như phong thái Ta muốn khiêu chiến A Sở Sĩ Mụ Dạ Xà Kỳ Bà Dạ. Chuyến đến không chỉ là quả đen nhỏ tự tin âm thanh, còn có hắn khiêu chiến đối tượng. A Cát Sĩ xây dụ dỗ liếc nhìn Sago Hải Dạ Kỳ một chút, tiếp theo nhìn về phía A Sở Sĩ Mụ Dạ Xà Kỳ Bà Dạ. Mụ Dạ Xà Kỳ Bà Dạ, ngươi đi. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xà Kỳ Bà Dạ không nói gì, tiến tính đi ra, hướng đi sân bóng rổ. Ngay ở A Sở Sĩ Mụ Dạ Xà Kỳ bạ Dạ một cái chân bước vào sân bóng thời điểm, Sago Kỳ thanh âm đến. Cẩn thận nha, ta chưa từng gặp như vậy tự tin, ngông cuồng quả đen nhỏ. Hạt giống cầu thủ bên này rơi vào trầm mặt, Tiên Tính có thể nghe được tiếng hít thở. "Nhóc xám, người là đang coi thường ta sao?" Một lát sau, A Sở Sĩ mụ dạ xạ Kỳ bạ dạ bình tĩnh đến làm người giận sôi âm thanh chuyển đến, như là đang chất vấn, trong giọng nói nhưng nhiều một luồng ngạo nghễ. Nhận được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 719, có chút đáng thương đây. Hôn đạo vùng trời, gió mây cuốn lấy, biến hóa thất thường. Mà trong sân bóng rộ, cũng đất bằng cuốn lên một đạo kinh phong, không biết thổi tới đâu, thổi hướng về người phương nào. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, mà A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ đứng ở quạ đen nhỏ trước mặt thời điểm, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ hai mắt là lạnh léo. Đối mặt quả đen nhỏ khiêu chiến, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cũng không phải nói quả đen nhỏ mạnh mẽ đến A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ nhất định phải toàn lực ứng phó, mà là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ câu nói kia kích thích đến A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ kỳ, kỳ, kỳ rõ ràng, hắn có thể không phải là người nào cũng có thể bí lại nói, ngươi liền không sợ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đem quả đen nhỏ ngực thành cầu sao? Khu nghỉ ngơi, a áo mỹ nệ đã kỳ nhìn ra xảo gỗ hải dạ kỳ ý đồ, lập tức lối ra, mở miệng hỏi thăm một câu. Xảo gỗ hải dạ kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm sân bóng rổ, đầu nhưng là ở hơi lay động. Quả đen nhỏ tự tin ngươi cũng nhìn thấy, hắn giờ khắp này nằm ở đỉnh cao trạng thái, hắn đang tìm thời cơ đột phá. Nghe được xảo gỗ hải dạ kỳ lời nói, khu nghỉ ngơi những người khác đều nhìn lén nhìn một chút xảo gỗ hải dạ kỳ, sau đó mới đưa tầm mắt thả lại sân bóng rổ. Chỉ sợ đột phá không được, trái lại bị đánh vào vực sâu không đáy. Đây là a áo mỹ kỳ rọi ra nước lạnh cũng không phải không phải không có lý. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm sân bóng rổ, âm thanh nhưng là rất tự tin. Những người khác ta không dám nói, thế nhưng quả đen nhỏ mà, ta rất chờ mong. Akashi Seijuro, cải chế lại họ ta, mì đỏ gì mà xin tàn nhũ, tại gạ cả lệ mì bốn người lần thứ hai dùng dư quang đánh giá một hồi Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, đều muốn biết Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nơi nào đến sức lực. Ầm ầm ầm. Quả đen nhỏ tay phải đánh ra bóng rổ, bóng rổ va chạm mặt âm thanh rất vang, nhồi bóng tiết tấu cũng rất ổn. Đối mặt túc, chăm chú, thần tình ra, đen nhỏ lựa chọn mạnh đánh lựa chọn cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ cứng đối cứng, chân trái hướng trước, cơ thể hơi về phía trước những người, quả đen nhỏ liền như thế tiến lên nên tiếp. Quả đen nhỏ cánh tay cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ lồng ngực lấn nhau để ép, quả đen nhỏ làm hết sức hạ thấp tự thân trọng tâm, bắt đầu lướng về A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ tạo áp lực. Thế nhưng, kết quả nhưng không được hoàn toàn như ý. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho quả đen nhỏ để ép chính mình, nhưng A Sở Sĩ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ đứng ở nơi đó vững như núi Thái Sơn. Mà lúc này, theo một lần lại một lần để ép, quả đen nhỏ rốt cục ý thức được Đối mặt mình chính là nhân vật khủng bố cỡ nào? Đây là một bức tượng. Không đúng, đây là một ngọn núi. Tuy rằng có dự liệu, nhưng quả đen nhỏ thật sự không nghĩ tới đánh bại A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ sẽ như vậy gian nan, như vậy tuyệt vọng. Hô. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ bàn tay lớn xẹt qua không khí, cuốn lên tiếng gió. Đùng. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ bàn tay tiếp xúc được bóng rổ, sau một khắc gạn Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ trực tiếp đem bóng rổ bắt được trong tay. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ không tới, quả đen nhỏ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ đối kháng kết thúc, công thủ tư thế dễ đổi. Kết cục cùng mới vừa phủ gì hổ dạ nả sụ gì khiêu chiến là như vậy tương tự. Trán gết sâu, có gan người liền đến đi. Asersi mụ dạ xạ kỳ bạ dạ ném bóng, tại chỗ buộc phát ra tốc độ, để khu nghỉ ngơi a ảo mị nệ đệ kỳ bọn người có chút hoảng sợ. Mà làm người khiêu chiến quá đen nhỏ, căn bản là chưa kịp phản ứng, Asersi mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cũng đã đột phá hắn. Loảng xoảng, bóng rổ vào lưới, điểm số 1-0. dạ xạ kỳ bạ dạ trở xuống mặt đất, không nói một lời, xoay người lại đến vạch ba điểm phụ cận, chờ đợi đen nhỏ hồn. Câu quân như thuộc về quạ đen nhỏ, nhưng quạ đen nhỏ biểu hiện đã nghiêm nghị tới cực điểm. Lần thứ hai nắm cầu quả đen nhỏ, cũng không do dự, mà là lần thứ hai lựa chọn chính diện gắng chống đỡ A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ. Lần này quả đen nhỏ ở đè A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ đồng thời, nắm lấy cơ hội nghiêng người nhảy lên, muốn hục sọt ném rổ. Đùng. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ bà Dạ bàn tay lớn tựa hồ ở khắp mọi nơi, một cái tắt liền đệm quả đen nhỏ ném ra đến bóng rổ cho vô ra. Bóng rổ bị đánh ra, quả đen nhỏ trong lòng cả kinh, nhưng A Sở Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ đã ở đen nhỏ ngây người thời điểm, từ bên cạnh hắn đột đi ra ngoài. A Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ bắt được bóng rổ lạ như là không nhìn thấy quạ đen nhỏ như thế, khởi động, ra tốc, nhảy lên, hút rồ. Phản ứng lại quạ đen nhỏ vội vàng nhảy lên, nỗ lực ngăn cản A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ cái này hút rồ. Đáng tiếc, không kịp. Loạng xoạng, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ lại tiến vào một cầu, mà nhảy lên đến ngăn cản quạ đen nhỏ, trực tiếp bị A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bạ Dạ ướt mạnh. Đây chính là chiến lệch, khiến người ta tuyệt vọng chiến lệch. Làm bên phiêu chiến tật Sụ ở khu nghỉ ngơi nhìn ra trợn mắt bát Nếu như nói tại gạ cả, cả cùng phụ dị hồ dạ nả gì đối kháng, là phụ gì ổ dạ nạp sủ gì thua ở trên phí thế, như vậy giờ khắc này quạ đen nhỏ cùng ả sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ đối kháng, chính là quả đen nhỏ thua ở hết cùng huyết, thịt cùng thịt đối kháng chính diện bên trong. Trên lệnh, so với chúng ta tưởng tượng còn lớn. Đây là đồng dạng làm trung phong, C, A kỳ chiến Nibu nói ra, quạ đen nhỏ cùng ả sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ đụng nhau, để hắn cảm thấy hãi hùng kết vía. Quạ đen nhỏ thực lực, A kỳ chiến Nibu rõ ràng nhất, khoảng thời gian này đối kháng bên trong, trong vùng cơ bản là hắn cùng đen nhỏ ở đối đầu. cảm thấy đen nhỏ thực lực nên ở trên hắn Nhưng lúc này quạ đen nhỏ tình huống có thể nói vô cùng thê thảm. Bên cạnh Tật Sú Hĩ Mụ Dụ cùng Mỹ Bổ Triệu Giao trầm mặc không hề có một tiếng động, trường lớn hai mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm sân bóng rổ, không dám buông tha bất kỳ đối kháng chi tiết nhỏ. Có chút đáng thương đây. Kai Sệ do họ tạ cảm thán một câu, bởi vì hắn mới vừa nhìn thấy quạ đen nhỏ ở cùng à Sở Sỉ Mụ Dạ xạ Kỷ Bạ Dạ đối kháng bên trong, thân thể đều ở khẽ run. Thân thể run rẩy, bình thường đều là bởi vì bị thương hoặc là thần kinh hưng phấn dẫn đến. Nhưng lúc này quạ đen nhỏ Thân thể run rẩy hoàn toàn là bởi vì ở cùng A Sở thị Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ trong đục trạng, bị sức mạnh to lớn đàn hồi mà quay về dẫn đến. Như vậy va chạm, không cẩn thận, bên trong thân thể bẩn đều sẽ lệch vị trí, sẽ nhờ đó bị thương nặng. Sago Hải Dạ Kỳ mặt không hề cảm xúc, lặng lặng mà nhìn chằm chằm sân bóng rổ, không có bất luận ý nghĩ gì, cũng không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ mà ra. Lựa chọn là mình làm, đường là chính mình đi, Sago Hải Dạ Kỳ tôn trọng quả đen nhỏ lựa chọn. Ầm. Loảng xoảng. Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ lần thứ 2 úp mạnh đen nhỏ, lại một lần nữa úp ghi điểm. Đã 4 câu rồi. Ao bị mẹ kỷ phát ra một tiếng thở dài, cũng không biết là đang vì quạ đen nhỏ đáng tiếc đây, vẫn là ở đáng thương quạ đen nhỏ. Trên sân bóng, quạ đen nhỏ cũng không có bởi vì 4-0 mà từ bỏ, cũng không có liền như vậy mất đi tự tin cùng đấu chí. Ngược lại, quạ đen nhỏ trái lại bởi vì a sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ vô tình tạt phá, đánh ra tức giận, đánh ra huyết tính. Một luồng đỏ như màu máu sương mù ở quạ đen nhỏ bên người lở lở, quạ đen nhỏ đã phẫn nộ, hắn mở ra huyết tính. Quạ đen nhỏ nhồi bóng tốc độ cùng sức mạnh rõ ràng tăng lên trên một đoạn, đồng thời lần thứ 2 không chút do dự hướng về a sợ mù dạ xạ kỷ bạ dạ phóng đi. Ngay ở A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ cho rằng quả đen nhỏ còn có thể cùng hắn dùng thân thể đối kháng thời điểm, quả đen nhỏ một cái xoay người xẹt qua A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ, ba bước lên rổ, hướng về khung bóng liền chụp lên. Thử! Lạch Lung A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ, lạnh lên một tiếng, cấp tốc xoay người, chân trái đạp đất, thần kinh phản xạ cùng bạo phát tốc độ nhanh khiến người ta thán phục. Đúng! A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ nhảy lên một cái, một cái tát liền đánh bay quả đen nhỏ trong tay chuẩn bị úp rổ bóng rổ. Quả đen nhỏ cùng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ bạ Dạ gần như cùng lúc đó rơi xuống đất, nhưng A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ bạ Dạ phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bà Dạ chạy đi vạch ba điểm, nhặt được bóng rổ. Lúc này, quả đen nhỏ cũng chạy tới, rồi ra bàn tay lớn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bà Dạ. Nhìn hết sức chăm chú quả đen nhỏ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bà Dạ biểu hiện càng thêm nghiêm túc. Không nao tản, không hổ cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đi với. Chương 720, ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ. Lần này, là chân chính cứng đối cứng. A Sở Sĩ mụ Dạ xạ kỳ bạ dạ để ép quả đen nhỏ chậm rãi tiến vào tuyến trong vùng cấm. Dùng phía sau lưng đỉnh mợ quả đen nhỏ, A Sở Sĩ mụ Dạ Sạ Kỷ bạ dạ trong mắt lợi mang lượi lên, trực tiếp nhảy lên, đồng thời trên không trung xoay người, hướng về giỏ bóng rổ tản nhẫn mà út xuống. Vị đỉnh mợ quả đen nhỏ cũng không cam lòng yếu thế, một bước bước ra, giũa ra hai tay, đặt ở bóng rổ lên. A! A! A Sở Sĩ mụ Dạ xạ kỳ bạ dạ cùng quả đen nhỏ ở giữa không trung song song thét, âm thanh tràn ngập khởi Dạ Sạ Kỷ bạ mạnh, đen nhỏ té xuống đất, đây chính là cuối cùng kết cục đáng tiếc, còn thiếu một chút. Sago Hại Dạ Kỳ lúc này rốt cục thu hồi ánh mắt, trong miệng cuối cùng vẫn là phun ra một câu đáng tiếc. Đối mặt cường lực cả Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ, quả đen nhỏ cuối cùng vẫn là không có được phá, Sago Hại Dạ Kỳ đối với này biểu thị phi thường tiếc nối. Trên sân bóng, A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ căn bản cũng không có để ý tới té xuống đất quả đen nhỏ, một mặt lạnh lùng vô tình, tự mình tự đi trở về khu nghỉ ngơi. Một lát sau, quả đen nhỏ mới hoán lại đây, chính mình một người bò lên, chậm chậm trở lại người khiêu chiến vị trí khu nghỉ ngơi. Nên ta lên sân. Tatsukihimu Zoro ở kỳ chiến nép vô cùng mỹ bộ trẻ đeo ánh mắt kinh ngạc bên trong từ ghế ngồi đứng lên đến, lướt qua hướng về hắn gật gù mấy cái sân bóng rổ ngoài trời huấn luyện viên, từng bước từng bước bước lên sân bóng rổ, đem ánh mắt nhìn về phía Akashi Seijuro. Akashi Seijuro ngồi ngay ở xáo gỗ Haizaki đám người bên người, Tatsukihimu Zoro ánh mắt xáo gỗ Haizaki, à ảo mỹ nệ đặc kỳ bọn người nhìn thấy. Này này này, không phải chứ, hắn muốn khiêu nhiên to hai mắt, như là nhìn thấy một loại nào đó không bình thường sự tình, để hắn đối với này trận sinh hứng thú. chính là tại gã cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Tạt Sút Hỉ Mù Dụ sẽ hướng về Aca Xỉ Sầy Dụ Dồ khởi xướng khiêu chiến. Aca Xỉ Sầy Dụ Dồ mặt không hề cảm xúc, hai mắt mị một hồi, rất nhanh liền khôi phục bình thường dáng dấp. Không có cùng xảo gồ hại dạ kỳ đám người nói bất kỳ lời, Aca Xỉ Sầy Dụ Dồ nhấc chạy bộ lên sân bóng rổ, đi tới Tạt Sút Hỉ Mù Dụ trước mặt. "Không nghĩ tới ngươi sẽ khiêu chiến ta, ngoài dự đoán mọi người. Nhưng ngươi nếu lựa chọn khiêu chiến ta, vậy thì mang ý nghĩa ngươi có thay đổi, hoặc là biết một chút không giống nhau độ vật. Ta rất chờ mong." Từ đầu đến cuối, Aca Xỉ Sầy đều là một bộ kẻ bề trên đối mặt hạ vị dạng ngữ khí. Hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, các chú Hi Mù Dầu cuối đầu, cũng trầm mặc, không hề làm gì cả. Người kia đang suy nghĩ gì, vì sao lại làm như thế? A Áo Mị Nệ lại kỳ quay đầu, liếc mắt nhìn Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ, muốn biết Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ không biết trong đó vấn đề. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ lắc đầu một cái, nhún nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không biết cái muốn cơ. Có điều, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ ở nhìn chăm chú một hồi Tật Sư Hi Mù Dầu sau, nói rồi một hồi cái nhìn của chính mình. Thiên phú của hắn, vô hạn tiếp cận thế hệ kỳ tích. Lựa chọn khiêu chiến thế hệ kỳ tích, một khả năng chính là muốn đột phá cực hạn, bước vào cái kia lĩnh vực. Có điều, Cho tới bây giờ ta vẫn không có nhìn thấy ai có thể không nhìn thấy phú, tiến vào cái kia lĩnh vực Nếu như không phải tình huống như thế lựa chọn khiêu chiến thế hệ kỳ tích đồng thời vẫn là lựa chọn khiêu chiến hạ ca sĩ xảy r dù Vậy thì rất thú vị rồi Cái sẽ do tạ to một nhất suy nghĩ một chút ở người khác đều vẫn còn đang suy tư thời điểm hỏi tới hắn khiêu chiến tiểu Ashi là có nguyên nhân sao cô hai dạ kỳ khỏe môi về lên như là nghĩ đến nào đó loại khả năng trên mặt lộ ra một bộ kỳ quái vẻ mặt ta khi mù rồi trước là đánh hậu vệ đi điểm F sao hay dạ khi bỏ lại câu nói này sau Liền không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì trên sân bóng dổ khiêu chiến đã bắt đầu. Sân bóng dổ, Tatsuhi Muzo nem bóng, không có vội vã tiến công, mà là một bên nổi bóng vừa quan sát ạ cạ sĩ dù dổ. ạ cạ sĩ dù dổ dối hai tay ra, cũng không có tiến lên cấp cầu, mà là nhìn chầm chầm Tatsuhi Muzo, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Tự hồ là vì phán đoán chính mình ý nghĩ trong lòng là thật hay không, ạ cạ sĩ Sajuzo cất bước tiến lên, nỗ lực sát người ép sát Tatsuhi Muzo mà nhưng vào lúc này, Tạ Chúc Hỉ Mộ cũng di chuyển, Tạ Chúc Hỉ Mộ nhìn Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ bước ra chân trái, hắn lập tức hướng về Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ bên trái nỗ lực tiến mạnh. Tiếp theo ở Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ muốn có phản ứng thời điểm, Tạ Chúc Hỉ Mộ một bước lùi lại đến tuyến ngoài, cấp tốc cực kỳ ném ra một cái bóng 3 điểm. Cầu tiến vào, tiến vào rất thuận lợi. Sân bóng rổ có chút yên tĩnh, không có ai nghĩ đến Tạ Chúc Hỉ Mộ ghi điểm sẽ thuận lợi như vậy, liền cũng không ngoại lệ. Thú vị, thú vị. Sào Go ở khu nghỉ ngơi cười quá dị. Vẻ mặt của hắn có chút tương tự nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ vẻ mặt, thưởng thức bên trong mang theo tham lam. Ta không nhìn lầm đi, duyệt độc phòng thủ. Cái xệ do họ tạ kinh kêu thành tiếng, có chút khó có thể tin. Duyệt độc phòng thủ loại này cần cầu tương cao cấp sở kỳ hiệu, ta chút hy mù rồ duy nhiên học được. Không sai, ta chút hy mù rồ dự phán ạ cả xỉ xảy dụ rồ bất tiến, ở dự phán thành công trong mắt, trực tiếp ra tay, gọn gàng nhanh chóng ghi đi điểm. Trên sân bóng, ạ cả xỉ xảy không hề cảm xúc, nhìn ta chút hy ánh mắt nhiều hơn một chút không giống nhau đồ vật. Thì ra là như vậy. Trong lòng suy đoán bị chứng thực, ạ cả xây dù dù cũng không dám coi thường tạch xu hỉ rồi. Ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ. Đây là ạ cả dù dù, này không phải ăn nói ngâm cùng, bởi vì nói câu nói này đồng thời, ạ cả xì xây rủ rồ hai con mắt hai đạo màu đỏ thấp vòng sáng thoáng hiện, ạ cả xì dù dù mở ra thiên đế chi nhãn. Mà ạ cả xì dù dù đối thủ, tạch xu lúc này con ngươi đều co lại thành to bằng lỗ kim. Chỉ bằng điểm này, hắn có tư cách cùng thế hệ kỳ tích sánh vai. Đây là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với Tạc Chút tán thưởng, Tạc Chút dùng duyệt độc phòng thủ thu được xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tán động, Tạc Chút ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trong mắt, đã có thể cùng bình thường thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ cứng đối cứng rồi. À, áo mì nẻ đại kỳ, cải sẽ giải họ ta, mì đỏ gì mà xin tạ dịu, tại gạ cả, cả gệ mỹ đều dùng một loại ngươi tại sao nói như vậy ánh mắt nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ho khan một tiếng, nuốt nước miếng một cái, dùng tình khí nói rằng, mới vừa, hướng về trái một bước tiến trong bóng, nỗ lực động kashi, tiếp theo một bước lùi lại đến tuyến ngoài. Để hắn cùng hạ cả sĩ có gần như một bước nửa khoảng cách, nhân bước ra chân trái ạ cả sĩ còn không phản ứng lại thời điểm, trực tiếp ném rổ ghi điểm. Duyện độc phòng thủ bị tạt sút thì mù rổ dùng đến rất quen thuộc, rất thông thuận, hắn đối với mình bên trong trục chân nhận thức rất rõ ràng, hắn đối với mình nhận thức đầy đủ chi đề. Có điều, ạ cả sĩ xảy dụ rổ đã mở ra thiên đế chi nhãn, ạ cả sĩ xảy dụ rổ sẽ dự phán tạt sút thì mù rổ dự phán, duyện độc phòng thủ sẽ vô hiệu hóa. Ngay ở dạ nói xong câu đó sau, tại vô cùng lo lắng hỏi tới. Đây chẳng phải là nói tạt sút không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi? Sago Hài Dạ Kỳ nhìn Tài Gạ Cạ Gẹ Mỹ một chút, như là Liếc Si như thế xem Tài Gạ Cạ Gẹ Mỹ. Cùng lúc đó, Sago Hài Dạ Kỳ nội tâm mở ra đối với Tài Gạ Cạ Gẹ Mỹ điên cuồng nhỏ nước bỏ hình thức. Ngứ ngẩn. Ngươi làm Hạ Cạ Si sẩy dụ rồ là ngươi sao? Ngươi làm Hạ Cạ Si sẩy dụ rồ là ngu xuẩn sao? Ngươi làm Hạ Cạ Si sẩy dụ rồ thiên đế chi nhãn là trang trí sao? Ngươi làm Tật Sũ Hỉ mụ rồ là chân chính thế hệ kỳ tích cấp bậc sao? Cố gắng dùng cái mông của ngươi ngẫm lại, Hạ Cạ Si sẩy dụ vì sao lại trở thành thế hệ kỳ tích đội trưởng? Vì sao lại trở thành U19 đấu vòng tròn đội trưởng, này đều nghĩ không rõ lắm, cũng đừng đi ra lan lộn. Kỳ thực, Sáo gỗ hai dạ quỹ biết tại gạ cạ gệ mỹ là quan tâm sẽ bị loạn, tại gạ cạ gệ mỹ rất quan tâm cắt suất thì mù rồ, tại gạ cạ gệ mỹ thật sự rất hy vọng cắt suất thì mù rồ khiêu chiến thành công, liền như vậy đánh vỡ thiên phú giới hạn, bước vào cái kia lĩnh vực. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 721, duyên đọc công kích. Câu quên rời đi, Akashi rất lại phía sau một điểm, bóng rổ rơi vào trong tay hắn. Ầm Bóng rổ va chạm mặt đất âm thanh lại như trái tim nhảy lên âm thanh, đem sân bóng bên trong tâm thần của mọi người đều hấp dẫn tới. Tạ Chút Hi Mù Zoro thần kinh căng thẳng, toàn bộ tinh thần dốc vào, ánh mắt của hắn đã từ nghiêm nghị chuyển đã biến thành một loại gần như điên cuồng chăm chú. xây Akashi Seijuro đứng tại chỗ, hành động gì đều không có làm, mà là nhìn chằm chằm Tạ Chút Hi Mù Zoro, lạnh leo thiên đế chi nhãn chuyển động đến càng nhanh hơn. Người thật sự rất tốt. Akashi Seijuro trong tay phải bóng rổ, từ dưới hông xoay qua, chuyển đến tay trái. Cùng lúc đó, ỉ mũ rồi thân thể hầu như là đồng thời hướng về hạ ca sĩấ dùrô bên tay trái di động nhìn thấy động tác này hạ ca sĩ xảy dùr rồi mà không hề cảm xúc nhưng ánh mắt càng sắc bén hơn rồi như kiếm dấu mang khu nghỉ ngơi nguyên bản một mặt ở hứng khi lại hai mắtả cổ hải raỳ hai mắt bỗng nhiên trợ to không chấp một cái nhìn trên sân bóngtắt xuất khiô đáng tiếc rồi sao hayạỳ nói câu nói này thời điểm khẩu khí không hề thương tiếc, trái lại nhiều hơn một loại quái lạ tâm tình ở trong đó mà đứng ở xã gỗ hạ bên người áoì mẹ đã kỳ cùng sẽ dài họ ta Lúc này cũng một mặt nghiêm nghị nhìn sân bóng rổ, nhìn trên sân bóng Tatsuhi Muro. Mới vừa động tác nhất định không phải trùng hợp, cũng nhất định không phải ảo giác, Tatsuhi Muro mới vừa tựa hồ dự đoán ạ Cạ Sĩ xảy dụ do động tác kế tiếp. Người biết, Aao Mine đã kỳ cau mày, quay đầu hỏi dò Sago Go Hai Zaki, ngữ khí nghiêm nghị. Sago Go Hai Zaki một mặt quái lạ, quay về một mặt thiếu kiên nhận Aao Mine đã kỳ cười cười không nói gì. Mọi người ở đây sắp chờ đến Thiếu Kiên thời điểm, bắt bí mọi người tâm tình Sago Go mới dùng một loại cao thâm khó dò ngữ khí nói rằng, Rất nhiều người đều nghe qua duyệt đọc phòng thủ, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết duyệt đọc công kích. Duyệt đọc công kích? Ừm, đơn giản tới nói, bình thường duyệt đọc phòng thủ là thông qua quan sát đối thủ bước tiến tới làm ra dự phán, mà duyệt đọc công kích đầu tiên chính là học được quan sát tiến công, cầu thủ tiến công thói quen, nắm lấy cầu thủ một ít thói quen xấu, từ bên trong tìm tới cái hở. Điều này cũng có thể được sao? Cuối cùng nói chuyện chính là tại Gakagami, hắn tựa hồ cảm thấy này có chút không có khả năng lắm. Sào hai dạ kỳ túi đầu trầm tư một chút, mới ngữ khí nặng nề nói rằng: đọc phòng thủ sử dụng phạm vi rất rộng, bất luận đối mặt cái gì đối thủ thời điểm" cũng có thể sử dụng. Cho tới duyệt đọc công kích có tính chất hạn chế rất lớn, nếu như đối mặt không phải là mình quen thuộc cầu thủ, uy lực sẽ hạ thấp rất nhiều, thậm chí chữa lợn lành thành lực quẻ. Ta dám khẳng định, từ Tạt Sũ Hy biểu hiện đến xem, hắn đã nghiên cứu Akashi Seijuro rất lâu. Sago Hai Dạ Kỳ nói xong câu đó, phía sau một đám thế hệ kỳ tích đều rơi vào yên lặng một hồi bên trong. Sago Hai Dạ Kỳ không biết, hắn đoán đúng. Ở Tạt Sũ Hy Mù trong nhà, liên quan với Sago Hai Dạ Kỳ, Akashi Seijuro, Aomine Daiki, Midorima Shintarou, Kai Sei Daiho ta, dịu, Tại gà cạc lệ mỉ, a sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ video, đạt được nhiều để người tề cả gia đầu. Ở cúp mùa đông bại bởi xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, a áo mĩ nệ đại kỳ, tại gà cạc lệ mỉ sau, Tạt Sút Hỉ Mụ Dỗ cũng đã đang yên lặng thu thập mọi người thi đấu video, mà Tạt Sút Hỉ Mụ Dỗ hết thảy tư nhân thời gian, hầu như đều dùng ở quan xem video lên. Dọi về quan tâm nhắn nhủi động tác cùng bước tiến nói, thế hệ kỳ thi đấu video trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. gỗ Hải Kỳ đang trưởng thành, Tại đang trưởng thành, thế hệ kỳ tích cũng đang trưởng thành. Mà Thiên Phú bị hạn chế tắc suất càng thêm khắt vọng trưởng thành. Vô số bình thường tháng ngày, vô số yên tĩnh buổi tối, vô số một người sân bóng, ta chút không phải đang luyện cầu, chính là ở quan sát chính mình đối thủ. Nếu có trí nhất định thành, khổ tâm người thiên công phụ, hay là nói chính là tắc suất thì mù người như vậy đi. Duyệt độc phòng thủ cùng duyệt độc công kích xuất hiện, để xảo gỗ hải dạ kỳ mở mang tầm mắt. Nước Mỹ hành trình, duyệt độc phòng thủ xảo gỗ hải dạ kỳ thường thường có thể gặp phải, nhưng duyệt công kích ở nước Mỹ cũng rất hiếm thấy. Sân bóng bên trong, sĩ sải dụ dụ mặt nghiêm túc, vẫn chưa bởi vậy cảm thấy bất ngờ. Trái lại trong mắt Tỉnh Cờ có vẻ vui mừng lộ ra. Ầm ầm ầm. Đùng. Tạt Sút Hỉ Mụ Dồ ngã xuống đất, A Cạ Sỉ sẩy rũ rồ từ Tạt Sút Hỉ Mụ Dồ bên người sải qua, tiếp theo tại chỗ đứng nghiêm, bóng rổ nhẹ nhàng bay ra, rơi vào lưới. Trên đất Tạt Sút Hỉ Mụ Dồ trong mắt thất lạc vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rất nhanh bỏ lên đi tới vạch ba điểm ở ngoài, chuẩn bị cái kế tiếp cầu khiêu chiến. Khu nghị ngôi, Tạt Sút Hỉ Mụ Dồ duyệt đọc công khiến người ta vọng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ánh mắt kia thật giống đang nói, đây chính là ngươi nói duyệt đọc công kích. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. À áo bị nệ đại kỳ, a sở sĩ si mụ dạ xạ kỳ bà dạ, tại gạ cạ gệ mỉ mấy người ánh mắt có chút xem thường, còn có chút nghi vấn, điều này làm cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, mới vừa thổi ra châu không có trời cao, trải nghiệm cảm giác tức sai. Bất kể là duyệt độc phong thủ, vẫn là duyệt độc công kích, đều cùng đối thủ thể trạng, nhanh nhẹn, thân cao, có quan hệ, tính rồi, không nói cũng được. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ còn muốn phổ cập tri thức một hồi, nhưng nhìn thấy mấy người không để ý chút nào vẻ mặt, cũng lười nói tiếp rồi. công kích có lợi hại hay không, bọn họ sớm muộn sẽ biết. Sago Hai Dạ Kỳ kỳ thực rất muốn nói cho mọi người, thức tỉnh Thiên Đế chi nhãn một ít trụ cột nhất yếu tố kỳ thực chính là duyệt đọc phòng thủ cùng duyệt đọc công kích, A Cạ Sĩ Sấy Rủ rồ cũng là đạo này cao thủ. Đây chính là tặt Sũ Hy Mụ Rồ duyệt đọc công kích ở A Cạ Sĩ Sấy Rủ rồ trong tay ăn quả đáng trọng yếu nguyên nhân, trình độ nào đó tới nói, Thiên Đế chi nhãn chính là duyệt đọc công kích khắt tinh. Mặc dù như thế, lúc này tặt Sũ Hy Mụ Rồ như cũng phi thường mạnh mẽ. Sago Hai Dạ Kỳ thậm chí dám kết luận, không tiến vào dồn trạng thái tải gạ gì mạ rất có thể sẽ Cho tôi à áo Mỹ Nệ đặc kỳ cùng tất sẽ giải họ ta, một cái là bởi vì tốc độ cùng phản ứng quá nhanh, Tạt Chút sử dụng duyệt đọc công kích sau cũng không nhất định truy được với, một cái khác là bởi vì cầu phong khó lường, rất khó xem, đồng thời tốc độ phản ứng cũng không chậm. Ngay ở sảo gỗ hại dạ kỳ suy nghĩ thời điểm, trên sân bóng rổ lại một lần nữa phát sinh va ba chạm. Tạt Chút tiến công, Akashi phòng thủ. Akashi đứng tại chỗ không lúc ních, Tạt Chút Hy bóng, người sau sắc mặt nghiêm túc, bởi vì thời khắc này cảm bất luận ở hướng đó phá, đều sẽ bị Akashi Sày cho ngăn cản khí mũ rồi ở tại chỗ dừng lại hồi lâu sân bóng bên trong yên tĩnh nghe được cả tiếng Kim rơi tất cả mọi người đều đang chăm chú tập khi rồi bởi vì tất cả mọi người đều ý thức được không đúng Vậy thì là đối mặt đã ca sĩ rủ rồiũô thật sự ở tại chỗ dừng lại rất lâu không tìm được cái hở phía trước không có đường có thể đi ở tại chỗ dừng lại thời điểm ta rồi niềm tin cũng rơi vào một loại tên là tuyệt vọng được sâu bên trong không có đường ta liền mạnh mẽ xông ra một con đường đi ra đây là ắt xuất khí mũ rồi tiếng l đến từ vực sâu hết đồng thời hắn đem ch đi ra ngoàièo Tạ Chú Mù Dụ hướng về ạ Cạ Sĩ rủ Rổ bên phải đột đi, tốc độ rất nhanh, động tác rất trôi chảy. Nhưng ạ Cạ Sĩ Sẩy Rổ như cũ tại chỗ bất động, như là chưa kịp phản ứng như thế. Hắn tại sao không núp núp, động tác giả bị hắn nhìn thấu sao? Vẫn là ta tốc độ quá nhanh. Tạ Chú Hy Mù Dụ cảm thấy bất ngờ, bởi vì ạ Cạ Sĩ rủ Rổ không phản ứng chút nào, Tạ Chú Mù Dụ trong lòng có một tia mừng thầm, cũng không có làm ra thể trước biến hướng động tác giả, bởi vì như vậy vì là thêm ra một đến hai cái ném trước động tác. Tạ Chú Hy Mù đột phá ạ Sĩ Sẩy Rổ sau, trực tiếp dừng gấp lại lên, cầm trong tay bóng rổ ném đi ra ngoài. Đùng, bóng rổ bay ra, Akashi Seijuro lạnh lếu hờ hững khuôn mặt ở Tatsuki Himidoro trước mặt xuất hiện, người sau ha to miệng, phát không ra bất kỳ ngôn ngữ. Màn bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 722, chứng mẫu. Tatsuki Himidoro động tác giả, ở thiên đế chi nhãn trước mặt, không chỗ che thân. Mà Akashi Seijuro, cũng ở Tatsuki Himidoro sắp ghi điểm bước cuối cùng, đánh bay Tatsuki Himidoro hy vọng. Đánh nát người khác hy vọng hành vi như vậy, thật sự có điểm nhẫn. Akashi Seizuzo không để ý đến trong khiếp sợ Muzo, mà là đuổi theo bóng rổ, lần thứ khởi sướng tiến công ầm ầm ầm. Đùng. ầm ầm ầm. Đùng. Bóng rơi xuống đất âm thanh, tất chút khí mù dâu ngã chồng vó âm thanh, để sân bóng không khí ngột ngạt bên trong mang theo nghiêm nghị. Mà hết thể này đều là Akashi Seijuro rủ dụ dẫn đến, cũng là Akashi Seijuro -sì cố tình làm. Điểm này, ít nhất Sago Hajime kỳ là nhận ra được, còn những người khác có biết hay không, Sago Hajime Zaki có thể quản không được. Hôm nay, toàn thể chọn lửa cầu thủ đều tụ tập ở sân bóng rổ, Akashi Seijuro cũng phải nhân cơ hội này lập uy, do đó triệt để đặt vững chính mình đội bóng người lãnh đạo địa vị. Bất luận hôm nay khiêu chiến A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ có phải là Tật Sút kết quả cũng giống nhau. Mà chủ động đứng ra khiêu chiến Tật Sút đánh vợ A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ nằm không kế hoạch, ít nhất tiến vào một cái cầu. Tật Sút khiêu chiến thất bại, ghi điểm A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ đi tới ngã xuống đất Tật Sút bên người, giũa ra tay phải của chính mình. Tật Sút Hy Mù trên mặt thất lạc từ từ biến mất, giũa ra bàn tay lớn bị A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ trò kéo lên. Người rất mạnh. Hoan nên gia nhập chúng ta." Đây là A Sĩ Sẩy nói, hắn đã khẳng định Tật mẽ cũng hoàn nên tạt Sư gia nhập cái này sắp trình hợp hoàn toàn đội ngũ bên trong. Tạt Hự. Tại gạ cạ gệ mị hô khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh liền không có tiếng động. Hắn vẫn thua đây. Đây là cái sự rõ tạ cảm thán, hắn cũng cảm thấy tạt Sư rất mạnh, là cái đối thủ. Như thế nào đi nữa nhảy nhót, kết quả đều giống nhau, thiên phú là một đạo khó có thể vượt qua là trời. Đây là A áo mị nệ đại kỳ nói, nội dung tích cực thực, khá là sắc bén trói thai. điều này cũng dẫn đến tại gạ cạ gệ mị cùng à sợ sĩ mù chuyển đi bất ánh mắt. Sago hai dạ kỵ nhìn mọi người một chút. Suy nghĩ một chút vẫn là mở ra hắn phát hiện chứng mâu. Các ngươi đều không kỳ quái, tại sao Tạt Sụ một cái hậu vệ đi điểm, Fv, không tới khiêu chiến xin Tạ Dụ, trái lại đi khiêu chiến Hạ Cả xì sao? Sao Go hại dạ kỳ lời này, lập tức liền gây nên tải gạ cả lệ mị, A Sở xì mụ dạ sạ kỳ bà dạ, Mị đỏ gì mạ xin Tạ Dụ ba người quan tâm, a ảo mị nệ đặc kỳ cũng, cái sẽ dò Tạ đúng là một mặt không đáng kể. Đúng là vẫn luôn không nói gì Mị đỏ gì mạ xin Tạ rất nhanh liền phản ứng lại. Sao Go, là nói Tạt hắn chạy đi đánh hậu vệ dẫn bóng, tg. không đây. Sáo gỗ hai dạ kỳ trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười quái lạ, như là phát hiện cái gì kỳ quái chuyện chơi vui như thế. Tạ Chút Hy Mụ Dỗ nhồi bóng động tác chơi chạy, đột phá qua người động tác giả rất chân thực, còn có rất tốt khoảng cách xa năng lực ghi đi điểm, ta là huấn luyện viên ta cũng sẽ an bài hắn đi đánh hậu vệ dẫn bóng. Ta nghĩ, Tạ Chút Hy Mụ Dỗ hẳn là tổng huấn luyện viên Ỉ Nù Ệ Ạ cũ cho hạ cả xỉ sấy dù Dỗ sắp xếp thay thế bổ sung cầu thủ. Lần này, nghe vậy thế hệ kỳ tích mọi người, trong lòng tất cả dân mình, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tạ lại bị tổng viên e coi trọng như vậy. Đúng vào lúc này, Sĩ Saijuro dù, dù cũng đi trở về khu nghỉ ngơi, cũng nghe được Sago Hazeza Kỳ suy đoán. Sago nói không sai, sắp xếp đặt Sūhi mù rồ tới khiêu chiến ta, chính là tổ huấn luyện viên ý tứ, hắn có đủ thực lực thay phiên ta. Akatsuki Saijuro nói rất rõ ràng, không phải thay thế bổ sung, mà là thay phiên. U19 đấu vòng tròn thi đấu sẽ rất nhiều, đối thủ cũng rất nhiều, thủ phát cầu thủ không thể thường thường lên sân, như vậy ai thân thể đều không chịu nổi, sớm muộn cũng sẽ bị thương. Sago Hazeza không có tiếp tục tiếp cái đề tài này, mà là quay về Akatsuki Saijuro nói rằng, hắn duyệt đọc phòng thủ đến cái gì giai đoạn Sai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai hắn tầm nhìn cùng kinh nghiệm còn chưa đủ. A ca sĩ xây dụ rồi nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ một chút, cũng không có kinh ngạc xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sẽ có câu hỏi như thế, trái lại rất chăm chú trả lời xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nghi vấn. Nhóc đỏ, duyệt độc phòng thủ giai đoạn thứ hai là có ý gì? Câu hỏi chính là A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bà dạ, hắn đối với cái này duyệt độc phòng thủ rất tò mò, cũng đối với duyệt độc phòng thủ giai đoạn thứ hai rất tò mò. Hơn nữa, quan hệ này đến bạn tốt tận súy thì mụ vì lẽ đó Dạ Sạ Kỳ bà, rất tự nhiên hỏi lên. Đối mặt Dạ Dạ Sạ Kỳ bà giả. A Khả sĩ say dụ dỗ không có chút nào giấu làm của riêng, cũng không giống xảo gộ hại dạ kỹ như vậy cố làm ra vẻ bí ẩn, khoe khoang đặc ý. Duyệt độc phòng thủ phân mấy cái cấp độ, bình thường mọi người nhìn thấy duyệt độc phòng thủ chính là xem cùng mình đối vị cầu thủ động tác, bước tiến, chơi bóng quen thuộc, thậm chí còn sẽ phân tích đối thủ khắp mọi mặt ưu huyết, lựa chọn đối với mình có ích nhất phương thức đi đánh bại đối thủ. Nhưng duyệt độc phòng thủ còn có một chút càng cao cấp cấp độ, cấp độ thứ 2 đã không hạn chế với một cái đối thủ, mà là tính nhằm vào xem hiểu rõ đối phương đội bóng toàn thể phòng thủ sách lược, căn cứ đối phương phòng thủ đội hình, chiến thuật làm ra độ công kích tiến công lựa chọn. Ở đây bên trên Còn có càng cao hơn một cấp độ, tầng thứ này không chỉ muốn đối với mỗi cái phòng thủ đội viên tiến hành phán đoán chính xác, hơn nữa còn muốn phán đoán ra đối thủ phòng thủ trọng tâm ở đâu, đồng thời châm đúng đúng phương mổ cái cầu thủ lập ra đặc biệt tiến công chiến thuật. Trong đó dính đến đội hữu lẫn nhau tỉ tẩn giọ thay quân, luân chuyển, lắp chỗ. Thậm chí một cái ánh mắt trên sân bóng sẽ nhanh chóng phát sinh chiến thuật chuyển đổi. À, cả sĩ xây dựng rồ âm thanh rất bình thản, thế nhưng rất chất phác, tất cả mọi người đều nghe được say xương o liền áo Mi nẻ đặc cũng không ngoại lệ. Cũng chính là vào lúc này Mọi người mới ý thức tới Tật Sút Hỉ Mụ đã đi tới một cái cùng mọi người không giống nhau con đường, một cái không phải rất an thân thể thiên phú, nhưng cực kỳ ăn đầu óc, sức quan sát, sân bóng kinh nghiệm, chiến thuật kinh nghiệm, sân bóng tầm mắt, đoàn đội hợp tác năng lực bóng rổ con đường. Nhóc do, thật giống rất lợi hại đây. Nghe xong Hạ cả Sĩ xảy rủ dụ giải thích, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ tự mình tự nhỉ nó lên, trước đây hắn cũng vì Tật Sút thiên phú cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hiện tại xem ra, Tật hồ đã trưởng thành đến một cái A Dạ Sạ Kỳ không cũng biết trình độ. Sago dạ kỳ ở một bên không nói một lời. Mọi đến tận Akashi Seijuro sau khi nói xong, hắn mới nói nhắc nhở, "Khiêu chiến mới lại tới nữa rồi đây." Mọi người quay đầu nhìn về phía gỗ Haizaki, nhưng Sào không để ý đến mọi người, cho mọi người lưu lại một bộ trò hay muốn mở màn vẻ mặt. Akashi Seijuro, Aomine Daiki, tại gã cạ đang nhìn phương hướng rời đi qua, rất nhanh liền phát hiện khiêu chiến mới người. Nói chuẩn xác, là khiêu chiến đoàn đội. Sân bóng rổ, Takatoshi Mizo, Fujiiro nhỏ, bị bổ cùng với một cái thân cao thể trắng, cầu thủ cùng đi lên sân bóng rổ. Đoàn đội thi đấu a. Đây là xuất hiện ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, Akashi sẩy dụ dỗ ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh, tổng huấn luyện viên ỷ nủ e ạ cũ liền đi tới, biểu hiện nghiêm túc, ngựa khí nghiêm nghị nói rằng: Tiếp thu đến từ sân bóng rổ ngoài trời đoàn đội khiêu chiến, đánh bại bọn họ, không muốn lưu bất kỳ tình cảm." Màn bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 723, Tổ thay phiên. Khiêu chiến, nhất định phải tiếp thu khiêu chiến. Akashi sẩy dụ dỗ quay đầu lại, nhìn a mặt rất chú. Chúng ta tiếp thu khiêu chiến. Ta đã rất lâu chưa từng cảm thụ thắng lợi vui sướng rồi nói xong câu này không chờ những người khác có phản ứng à ca sĩ xây dụô lập tức sắp xếp lên lên sân nhân viên cácì cái m ngủ dạ xạ kỳạ dạmọ dị mà các người nằm, người lên sân. dùng thực lực nói cho bọn họ biết chúng ta dựa vào cái gì bị tuyển vì là hạt giống cầu thủ không có người nói chuyện lên sân mấy người ánh mắt lẫn nhau đối diện giao lưu một hồi sau trước sau đi ra khu nghỉ ngơi vị trí rất rõ ràng tuyển thủ hạt giống mới là sẽỏ tại có vẻ DG, A, Ami nệ kỳ cùng tại gạ cạ lệ mì tiên phong, A, Sở Cị mụ dạ xạ kỳ bạ dạ trung phong, C, mì đỏ gì mà xin tại như hậu vệ lý đi điểm, SV. So sánh với hạt giống cầu thủ đội ngũ, người khiêu chiến một phương đội hình cũng không yếu, ta chút hi mù rồ khống vệ, DG, Fuji rồ dạ nả sủ gì tiên phong chính, DF, Hẻ trai rèn Kana mì tiên phong phụ, SF, quả đen nhỏ trung phong, C, mì bổ trợ gieo hậu vệ lý đi điểm, SV. là sinh viên đại học, thực lực ngũ tướng không ngay cấp bậc, tổng cục thể dục bên trong đội dưỡng nhân tài, nhân thân cao thế thăng cấp. Nina áo mĩ nệ đã kỷ mấy người đi vào sân bóng rổ, khu nghỉ ngơi ạ cạ sĩ sẩy dụ rồ bỗng nhiên quay đầu đối với Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ nói rằng: "Tổng huấn luyện viên đã cùng ta câu thông qua, ngươi sẽ đảm nhiệm trước đội phó." Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ nghe vậy đốn núm bay, không nói gì, không từ chối, cũng không chủ động ôm đồn cái này không cao không thấp đội phó. Không muốn cự tuyệt, đối mặt U19 đấu vòng tròn, ta cũng không biết chúng ta kết quả sẽ là cái gì, không biết chúng ta có thể hay không đi tới cuối cùng. Nếu như ta ngã xuống, đội ngũ cần một người đứng ra đứng áp lực, ta cùng tổng huấn luyện viên đều hy vọng cuối cùng đứng ra người kia là ngươi. Akashi Sayu rủ rồ ngứa khí rất chân thành, trong giọng nói còn mang theo đối với tương lai vô hạn lo lắng. dạ kỳ tâm có xúc động, gật gù sau, vẫn là không nói gì. Akashi Sayu rồ nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Trận này khiêu chiến thi đấu, không chỉ nên vì hạt giống cầu thủ chính danh, cũng là chúng ta xem kỹ mặt các một các đội hưu thực lực thi đấu. Không phải là người nào cũng có thể cùng chúng ta đồng thời chinh phạt U19, đội hữu là lẫn nhau lựa chọn. Liên quan với đám người kia, hai chúng ta ý kiến, rất lớn có thể sẽ được tổng huấn luyện viên tán đồng. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ không thể không lần thứ hai thừa nhận, A Cạ Sĩ xảy dụ rồ so với hắn càng thích hợp đảm nhiệm đội trưởng trước, bởi vì A Cạ Sĩ xảy dụ rồ so với Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ nghĩ đến càng nhiều, hầu như là chủ đáo. Hai đóa hoa nở, mỗi cái biểu hiện một cảnh. Ngay ở Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ lắng nghe A Cạ Sĩ xảy dụ rồ lời nói thời điểm, khiêu chiến thi đấu đã bắt đầu rồi. Ngày Câu chính là quả đen nhỏ cùng A Sở Sĩ Mộ Dạ Xạ Kỳ bà dạ, lại một lần nữa đối mặt ta Sở Sĩ Mộ Dạ Xạ Kỳ bà dạ, đen nhỏ ánh mắt như cũng tràn ngập phấn khởi. Trái lại Kỳ bà ra, biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt sắc liệt bên trong mang theo nghiêm túc nghiêm túc. Đùng. A Sở sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ nhảy lên tốc độ rất nhanh, trước một bước vỗ tới bóng rổ. Bóng rổ bay ra, lập tức liền đến đến A Áo Mi Nặc đã kỳ trong tay, A Áo Mi Nặc đã kỳ nhồi bóng, trên sân bóng vang lên vụ vụ từng gió. Loang xoạng. A Áo Mi Nặc đã kỳ một tay rút rổ thành công, trở xuống mặt đất sau xoay người lui về phòng thủ, thẳng thản dứt khoát. Mà vẫn còn vạch 3 điểm ở ngoài phòng thủ cầu thủ phụ gì hộ dạ Natsuji, hai mắt trợ to, hoàn toàn một bộ vẻ mặt không thể tin được. Quá nhanh. So sánh với cùng phụ gì hộ dạ Natsuji từng giao thủ tại Ao Mineki đặc kỳ cho phủ dị hộ dạng nả sủ dị cảm giác chính là một cơn gió, không bắt được gió. Cùng lúc đó, trên sân bóng tập sút Hy Muro, Hẻ trai Rèn Kanami, quả đen nhỏ, mị phụ trie gieo bốn trong mắt người không hẹn mà gặp xuất hiện vẻ nghiêm túc. Ngoại trừ Hẻ trai Rèn Kanami ở ngoài, những người khác đều đối với Ao Mineki đã kỳ hết sức quen thuộc, nhưng giờ khắc này trên sân bóng rổ Ao Mineki đặc kỳ lại như thay đổi một loại khí chất như thế. Nếu như nói, trước đây Ao Mineki đặc kỳ là một gió, rất nhanh, cũng rất khó truy. Nhưng trước mắt Ao Mineki kỳ, vậy thì là một mảnh dao gió, không chỉ khó truy, còn mang theo một loại sắc bén khí chất. Đại Kỳ đã đang luật xác, sau đó không lâu hắn sẽ thoát thai hoàn cốt. A Cạ sĩ sờ rủ rồ cảm thán một câu, ngữ khí ôn nhu, nhưng bao hàm mức cao tình. Thế hệ kỳ tích Dạ Sơ, không chỉ là nói thực lực, còn có thiên phú của hắn. Một cái có thể bằng tự thân ý chí liền có thể tìm được, đồng thời tiến vào dồn lĩnh vực thiên tài cầu thủ, A Áo Mi nẹ là kỳ thiên phú thật sự rất mạnh. Sào gỗ hai dạ kỳ cũng gật gù, rất khẳng định A Áo Mi nẹ đắc kỳ thiên phú. Coi như là ở nước Mỹ, thế hệ tuổi trẻ bên trong Sào gỗ hai dạ cũng chưa thấy mấy cái có thể tự do ý chí tiến vào dồn trạng thái trung chi là chính mình tìm được cánh cửa kia, không cần lấy làm gương bất kỳ tiền bối hoặc là đội hữu kinh nghiệm, chính mình đẩy cửa ra tiến vào dồn. À áo Mị Nệ đặc kỷ cùng Sáo Gỗ Hải Dạ kỷ tương tự, nếu như nói Sáo Gỗ Hải Dạ kỷ Dũng Mãnh Cầu Phong lại như là một cái thiêu đốt diêm, đem thế hệ kỷ tích thành công tiêu đốt, như vậy, A Áo Mị Nệ đặc kỷ mở ra dồn trạng thái, cũng là một cái diêm, dồn dập đem thế hệ kỷ tích, thậm chí Sáo Gỗ Hải Dạ kỷ cùng Tài gạ Cạc Gẹ đều cho thiêu đốt rồi. Có câu lời nói đến mức đúng, người khai sáng mãi mãi cũng là châu bọ nhặt nhón người kia. Cố lên. Hắn nhưng là hạt giống cầu thủ, là thế hệ kỷ tích Mạnh mẽ như vậy thực lực, chúng ta không phải sớm đã có dự liệu sao? Lam đội bóng chỉ huy Tạt Sút hì mồ rồ, vỗ vỗ đồng thời cho phụ dị cố lên tiếp sức, an ủi một hồi có chút thất thần phụ dị ổ dạ hoàn hồn, gật gù sau bắt đầu chạy vị. Ở Fuji Ozan tưởng tượng, tại gã cả lệ mỹ cũng đã thật lợi hại, không nghĩ tới trước không ra trận a áo mỹ nệ lại càng mạnh mẽ hơn. Fuji Ozan hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh một hồi tự thân trạng thái, rất nhanh liền dung hợp tiến vào đội bóng tiến công trận hình bên trong. Hắn cũng không thể lắm tâm lý tố chất rất tốt, thực lực cũng có thể. Có thể nhìn ra, hắn cùng cái kia hệ trải trại Zenkami, nên chính là tổ thay thế bổ sung bên trong tiên phong vị trí một thành viên. Sagoho Hai Dạ Kỳ nheo cặp mắt lại, rất có hứng thú hỏi tới: "Tổ thay thế bổ sung?" Akashi Seijuro Gougoku, suy nghĩ một chút, cho Sagoho Hai Dạ Kỳ giải thích một phen. "Trước tổng huấn luyện viên cùng ta nhắc qua, lần này U19 đấu vòng tròn đội bóng danh sách cho phép báo lên 15 người. Tổ huấn luyện viên đem chúng ta chia làm ba cái tổ, một cái là tổ cầu thủ thủ phát, một cái là tổ cầu thủ thay phiên, còn có một cái là tổ cầu thủ thay thế bổ sung." Sago Hai Dạ kỳ nheo cặp mắt lại, quét một vòng sân bóng bên trong cầu thủ nhân số, liên tưởng một hồi sau, hỏi thăm một câu. Thay phiên cầu thủ cùng thay thế bổ sung cầu thủ khác nhau ở chỗ nào sao? Akashi sờ dụ dỗ nghe vậy, khẽ mỉm cười, mở miệng giải thích. Có khác nhau, tổ thay phiên thực lực càng mạnh hơn, có rất lớn có thể sẽ thay phiên thủ phát cầu thủ, thành vì là thế đội thứ nhất nhóm người kia. So sánh với tổ thay phiên, tổ thay thế bổ sung cầu thủ thực lực khắp mọi mặt đều muốn kém một chút, không tới vạn bất đắc dĩ tình huống, tổ thay thế bổ sung cầu thủ là rất khó lên sân. Sago Hai Dạ kỳ lại, hắn đang suy tư tổ huấn luyện viên làm như thế dụng ý sẽ có ít lợi gì, đồng thời sẽ có hay không có cái gì để sót. Chương 724, đổi tới, đổi tới. Câu quyền rời đi, Lộ Thiên sân bóng người khiêu chiến cầu quyền. Tạ Chút Hỉ Mù Rồ ném bóng sau, rất nhanh liền mang qua chủ tuyến, đối đầu đã tiếp cận đến cái xệ giải họ ta. Đối mặt cái xệ rải họ ta, Tạ Chút Hỉ Mù Rồ hít vào một hơi thật sâu, như là lập tức muốn làm gì đại sự trước như thế, có vẻ căng thẳng lại hư vẫn. Cái xệ giải họ ta, cái xệ rải họ ta, cái xệ rải họ ta. Tạ trong miệng đang non, ai cũng nghe không rõ ràng, đồng thời Tạ Chút Hỉ trên tay một khắc đều không có dừng lại. Bẹo, Tạc Chút Mù Rồ từ cả xệ rồ tạ bên người sẽ qua, cấp tốc tiến vào tuyến trong, ba bước lên rồ. Tuyến trong vùng cấm bên trong, Tạc Chút Mù Rồ động tác cũng không có tránh được gạt Sở Sỉ Mù Dạ xạ Kỳ Bá Dạ pháp nhãn, à Sở Sỉ Mù Dạ xạ Kỳ bạ Dạ một bước bước ra, đi ra vùng cấm, cấp tốc nhảy lên. Giống như núi thân thể, che kín bầu trời bàn tay, giữa không trung đã nhảy lên Tạc Chút Mù Rồ biểu hiện nghiêm túc, nhưng mang theo kinh hỉ. Tạc hồi đã lên tay phải, trở tay cong chéo, đem bóng rồ ném cho tuyến ngoài Mỹ Bụ Triệu Diêu. có một chút dư thừa động tác, giơ tay chính là hư không ném rồ ra tay. Thế nhưng, ra tay sau Mị Bụ Triệu Giao trong mắt lóe ra một tia thất lạc, bởi vì phòng thủ hắn Mỹ Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu đã sớm nhìn thấu hắn ném rổ ra tay thời cơ, đã nhảy lên che chắn tốt nhất ném bóng con đường. Đối với Mỹ Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dịu cái này bóng 3 điểm vô giá, Mị Bụ Triệu Giao đã sớm dự liệu được chính mình bóng 3 điểm kỹ xảo đối với hắn không được bao lớn tác dụng. Vì lẽ đó, đối với cái này ném rổ, Mị Bụ Triệu Giao là có chút mất mát, bởi vì cái này cầu căn bản là tiến vào không được. Thế nhưng, cái này cầu tiến vào không được, nhưng lại ở lộ thiên sân bóng người khiêu chiến một phương chiến thuật cân nhắc bên trong. Bởi vì giờ khắc này, tuyến trong vùng cấm chỉ có quả đen nhỏ một người, à sở sĩ mụ dạ xà kỳ bạ dạ đã bị dụ dỗ ra vùng cấm. Quả đen nhỏ tuyến trong vùng cấm nhảy lên, tiếp nhận va chạm bảng bóng rổ sau hướng về hắn rơi đến bóng rổ, hai tay ôm cầu, tản nhẫn mà hướng về khung bóngút đi. Ầm. Bóng rổ bay ra, giữa không trung quả đen nhỏ lộ ra khó có thể tin nổi mặt, tròng trắng mắt nơi đều xuất hiện thứ máu. Bóng rổ bay ra, à sở sĩ mụ dạ, dạ cái lớn cùng dài hai tay xuất hiện ở đen nhỏ trong mắt, khí thế uy đến như vạn lý trường thành. Bóng rổ bay ra, cách rất gần, không Ném bóng sau điên cuồng phản chạy vào công. Loạn xoạng. Tại gạ gạ gệ mị út dụ thành công, không người phòng thủ hắn, phòng thủ cầu thủ hệ trời rèn Kana mị đứng ngây ra ở sân bóng một bên khác, bị A Sơ Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ mới vừa cái kia bợ lộc sốt cho chấn kinh đến chưa hoàn hồn lại. Quá nhanh. Đối lập với đám này, người khiêu chiến tới nói, A Sơ Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ cái kia đỉnh cấp phản xạ thần kinh cùng bạ phát, ép tới người không thở được lên. Đây là người có thể làm được sao? Lui về phòng thủ vùng cấm. Hai lần nhảy lên. Đi sau mà đi trước. Hơn nữa sức mạnh so với quạ đen nhỏ càng thêm to lớn. Để choẻ rèn cả Namỷ tự lẩm bẩm, như là thất tâm phong như thế. Người khiêu chiến một phương cái khác bốn người, sắc mặt cũng không phải rất tốt, loại này chênh lệch thực sự là quá to lớn, căn bản là bù đắp không được. Phản xạ thần kinh lên chiến lệnh, tiên tiên liền muốn so với người chậm nửa nhịp, thậm chí va đập, mọi người khởi điểm căn bản là không ở trên một sợi dây. Đây chính là hạt giống cầu thủ. Đây chính là thế hệ kỳ tích. Tuyến trong vùng cấm, bị A sở xỉ mù dạ xả kỳ bạ dạ bờ lộc quả đen nhỏ, một mặt nghiêm túc đi ra, hai câu hoán trở về chính mình các đồng đội. Vì lẽ đó, các ngươi cũng phải biết, tại sao đây là một hồi khiêu chiến thi đấu, mà không phải một hồi đấu đối kháng đi. Nhận rõ ràng chiến lược, nỗ lực đu theo, tận lực không nên để cho chính mình rất lại phía sau, tận lực cùng ở phía sau bọn họ, để cho mình có thể nhìn thấy đi ở phía trước bóng người, chúng ta còn có thể cứu. Đây là quạ đen nhỏ tiếng lòng, cũng là quạ đen nhỏ ở gặp phải xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sau sản sinh ý nghĩ. Ở quạ đen nhỏ trong mắt, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chính là đi ở phía trước người kia. Mà quạ đen nhỏ từ đầu tới đuôi đều đang yên lặng tự nói với mình, đuổi tới, đuổi tới, không muốn rất lại phía sau. Thế giới này rất kỳ quái, có mấy người vừa sinh ra liền đi ở phía trước Mà có mấy người vừa sinh ra ngay ở người khác phía sau nhưng có người lựa chọn tại chââu nghỉ chân có người lựa chọn truy đuổi. cuối cùng luôn có như vậy một nhóm nhỏ người đi ở tất cả mọi người phía trước trong những người này thì có lựa chọn truy đuổi đám người kia sân bóng rổ ngoài trời bên khiêu chiến cái khác bốn người bị quả đen nhỏ tiếng lòng cảm động có vẫn là các thân thể sẽ vừa lúc vào lúc này sân bóng rổ ngoài trời một phương đi ra một vị huấn luyện viên hô tạm dừng. mà đi theo cái này huấn luyện viên phía sau là một cái cảm giác tồn tại cực thấp cầu thủ Vậy thì là cụ dầuầu sai thân mà qua Hai người đều lưu lại một câu nói. Cố lên. Nghỉ ngơi thật tốt. Cú rổ của Côte d'Azur lên sân, để sân bóng rổ cầu thủ đều sáng mắt lên, rất hiển nhiên trải qua khoảng thời gian này rèn luyện tập vấn, mọi người đều biết cú rổ của Côte d'Azur bóng rổ, hiểu rõ cú rổ Côte d'Azur cầu phong. Một mặt khác khu nghỉ ngơi, cú rổ của Côte d'Azur lên sân, cũng gây nên xáo gỗ hải giả kỷ cùng game lên Sago gỗ hại dạ kỵ cùng Hạ Cát sĩ sầy dụ rộ quan tâm. Đối với cú rổ của Côte d'Azur có thể thăng cấp sự tình, Sago cũng hơi có nghe thấy. Thành thật mà nói, lực thực rất là thủ, dùng đến tốt có thể thu được kỳ hiệu. Thế nhưng Củ rổ thể trạng đúng là một cái phi thường trí mạng thiếu hụt, đặc biệt ở chịu đến nhằm vào thời điểm, có thể sẽ bị kẻ địch một đòn chí mạng. Akashi Seijuro dường như là nhìn ra xảo gỗ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói rằng: "Mới bắt đầu, ở dự tính của ta bên trong, tiệt sẽ bị đào thải. Chỉ là không nghĩ tới, tổng vấn luyện viên Inuu Eaku đặc biệt chăm sóc, đánh nhịp để tiệt thăng cấp." Phải thừa nhận, tổng vấn luyện viên Inuu Eaku ánh mắt rất tốt, chỉ là... chỉ là cái gì? Akashi Seijuro cũng không có nói ra đến, liên quan với củ rổ cổ tiệt điểm, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Thậm chí so với cụ rồ cổ tiệt sư chính mình cũng muốn rõ ràng. Có điều ta nghĩ, tổ huấn luyện viên để tử sư gia nhập, nhất định sẽ có một ít ý nghĩ. Sao gỗ hại dạ quỷ không nói gì, đem tầm mắt tập trung ở sân bóng rổ, bởi vì Tạ Chút Hy mù rổ cùng Caisệ Dở tạ lại một lần nữa phát sinh va ba chạm. Tạ Chút Hy mù rổ nưới bóng, Caisệ Dở tạ phòng thủ. Tạ Chút Hy mù rổ hai mắt lấp lánh có thần, ở chỉ kỳ cố gắng hết sức quan sát Caisệ Dở tạ. Caisệ tạ cũng rất chăm chú, cũng không tới, thủ hại như vậy, dễ dàng liền đột phá hắn, để hắn không kịp phản ứng. Có điều, mới vừa cái kia một cầu Trái lại gây nên cái sẽ dò tạ hứng thú, gây nên cái sẽ dò tạ mô phòng theo hứng thú. Bởi vì giờ khác này, cái sẽ dò tạ cũng đang quan sát tập sút hắn ở mô phòng theo tập sút Lấy đạo của người trả lại cho người, đây là cái sẽ dò tạ thích nhất việc làm. Này rất khó, bởi vì duyệt độc phòng thủ không phải bình thường sở kỳ hữu, cái sẽ dò tạ nhất định phải nghiêm túc đối xử. Phá giải duyệt độc phòng thủ, phương thức tốt nhất một trong chính là quan sát đối phương, sau đó quấy rầy đối phương, bất kể là nhồi bóng, đột phá, vẫn là ném rổ, chỉ cần quấy rầy đối phương, liền dễ dàng tìm tới cái hở, giết ngược lại đối phương. Đây là trên đài chủ tịch phụ trợ huấn luyện viên gì của Es đã lời nói ra, nói chuyện thời điểm, gì cô Es đã còn dùng bút ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vời. Ngồi ở gì cô Es đã bên cạnh mà cổ tỏ ra, một mặt ác cười nhìn chằm chằm sân bóng rổ, vẻ mặt và ngựa khí đều có chút quái lạ. Nói tới dễ dàng, muốn làm cái nhiều đến duyệt độc phòng thủ, đầu tiên đến tỉnh táo lại, sau đó còn muốn làm ra vi phạm chính mình bóng rổ quen thuộc động tác cùng hành vi, này rất dễ dàng sao? Mà cổ tỏ Hanamiza hỏi ngược một câu gì của đã, trực tiếp đem gì của đã hỏi khan. Qua một hồi lâu, gì của Es mới không phải rất tự tin nói rằng Nếu như là cái sẽ giải họ Tạ, hắn nên có thể làm được chứ. Mạc Cổ Tỏ Hanami ra lắp đầu một cái, không hề nói gì. Mạc Cổ Tỏ Hanami ra không là phủ định Cế Giọ Tạ không làm được quấy rầy đối phương, mà là cảm thấy Cế Giọ Tạ có càng thích hợp bản thân phá giải phương thức, một cái là mô phòng theo đối thủ, một cái là thiên biến vạn hóa cầu phòng, trực tiếp gia tăng đối thủ duyệt độc phòng thủ độ khó. Chương 725, đặc thù biển hiệu. Ầm ầm ầm. Cế Giọ Tạ nhìn chằm chằm trong tay bóng rổ, mắt cũng không chớp, cực kỳ chăm chú. Nhưng mà Hết sức chăm chú các sự giờ ta đột nhiên mặt hiện lên kinh ngạc, trong con mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hướng về bóng rổ vô tới. Đúng. Tạ Chút Hy Mù rổ trong tay bóng rổ bị đoạn, ra tay chính là mới vừa bị đổi lên sân cũ rổ cổ tịch hưa. Cú rổ cổ tịch hưa cũng không có 5 cầu, mà là trực tiếp đem bóng rổ đánh bay, bóng rổ hướng về Tạt Sút Hy Mù rổ phải phía sườn, nằm ở vạch 3 điểm ở ngoài Mỹ Bụ Trịa Giao bay đi. Mỹ Bụ Trịa Giao tiếp cầu, quả đoán nhảy lên, bóng rổ ra tay. Phòng thủ cầu thủ Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin tạm phản ứng rất nhanh, theo nhảy lên, nhưng vẫn là chậm một bước. Bạch. Bóng 3 điểm tiên xuất hiện, tiêu chuẩn ném rổ động tác. Sạch sẽ xem gọn, cái này cũng là ý bố Triệu Giao có thể ở mị đỏ gì mà xin tạm giữ trước mặt ghi điểm nguyên nhân. Ngoài dự đoán mọi người phối hợp, đây chính là cụ rồ cổ tiệt xu bóng rổ, cũng là cụ rồ cổ tiệt xu mị lực vị trí. Sân bóng rổ trở nên yên lặng như tờ, có thể đây chính là cụ rồ cổ tiệt xu bị đặc biệt đối xử, thang cấp cuối cùng danh sách nguyên nhân đi. Sân bóng rổ ngoài trời bên khiêu chiến ghi đi điểm, bởi vì cụ rồ cổ tiệt xu lên sân. À, áo mỹ nệ lại cùng tại gạ mắt một chút bạc, hai người trong mắt đều ra dị dạng cùng cao hứng mắt. Tại là có chút hưng Chính mình cái bóng rốt cục lên sân, tuy rằng Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu đứng thẳng ở chính mình phía đối lập, nhưng tại gã Cạ Gẹ Mỹ trong lòng như cũng rất vui sướng, còn có từng kia từng kia cảm giác quen thuộc cùng trở về cảm giác. Đông Dạng, a áo mỹ nệ đắc kỉ khẽ môi vể lên, biểu hiện vui sướng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần tàm mị. Khu nghỉ ngơi, Sago Hải Dạ Kỷ cùng hạ cả sĩ sấy dụ đều không nói gì, bởi vì Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu năng lực ở lần thứ nhất bạo phát thời điểm, đều là sẽ thu được kỳ hiệu. Sân bóng bên trong, cải thu rồi phòng thủ tư thái, đứng thẳng người nhìn trước mắt cụ rồ cổ tiệt hự, trong mắt nhiều một vẻ tối tăm, nhưng lập tức liền chuyển đã biến thành một loại khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh cả người lạnh lùng. Cải Xệ Dở Tạ không có giống như quá khứ, cũng không có cùng cụ rồ cổ tiệt xu nói chuyện, không có biểu hiện ra sinh động bên trong mang theo chủ ưu nghị tính cách, càng không có bình thường loại kia bình dị gần gũi cùng ôn nhu. Câu quên rồi đi, Cải Xệ Dở Tạ ném bóng, Tật Sút Hỉ Mụ Dụ rất sớm liền đi theo Cải Xệ Dở Tạ trước người, bởi vì Tật Sút Hỉ Mụ Dụ biết Cải Xệ Dở Tạ có khoảng xa ghi năng lực. Thi đấu vừa mở màn, Sân bóng rổ ngoài trời bên khiêu chiến liền lựa chọn toàn trường nhìn chăm chú người chiến thuật, này không chỉ là ở dự phòng Mỹ đỏ gì mà Xin Tạ Dụ, cũng là ở dự phòng Cassệ Giải Họ Ta. Cassệ do Họ Ta một đường kéo tắt Sút Hy Mụ Dầu qua nửa sân sau, thế cuộc lần thứ hai phát sinh chuyển biến. Bởi vì ở trên sân bóng rổ lơ lửng không cố định củ rổ cổ tịch Hưa, đột nhiên xuất hiện ở Cassệ do Họ Ta bên tay trái, đưa tay chụp cầu. Cùng lúc đó, Tạ Sút Hy Mụ Dầu cũng phối xua, bàn lớn, từ hướng khác ta trong tay bóng rổ. Nổi bóng bên trong Ta, lãnh vẻ mặt nhiên lạnh nở nụ cười, hai mắt bỗng nhiên trợ to. Thời khắc này Kệ Sệ Dọ tạ trong mắt ánh sáng lạnh bắn mạnh. Kệ Sệ Dọ tạ không có mô phỏng theo a áo mĩ nệ lại kỳ, cũng không có mô phỏng theo ạ cạ sĩ sẩy rủ rồ, mà là dựa theo chính mình trước nhồi bóng con đường tiếp tục nhồi bóng. Đúng. đùng. Cụ Dầu Cộ Tetsu cùng Tạt Sụ Hỉ Mụ Rồ bàn tay đều chạm được bóng rổ, nhưng sau một khắc hai người trong mắt đều lộ ra ngơ ngác biểu hiện, tiếp theo cụ Dầu Cộ Tetsu cùng Tạt Sụ Hỉ Mụ Rồ bàn tay lớn dồn dập bị đẩy lùi. Tạ, nhiên gia tốc, từ công bên trong đột đi ra ngoài. Loảng xoảng. Cai Sệ Giọ Tạ Phi thân sở lên đũ, tiến trong quạ đen nhỏ cùng cùng phòng thủ phụ dị ổ dạ nả su gì, căn bản là chưa kịp phản ứng, trợn mắt nhìn, Cai Sệ Giọ Tạ sờ lem đũ ghi đi điểm. Có thể nói, bên khiêu chiến tất cả mọi người, bao quát khu nghỉ ngơi cầu thủ, đều bị Cai Sệ Giọ Tạ này sức mạnh không thể tưởng tượng được cho làm cho khiếp sợ. Hai người tiền hậu giáp kích bị đẩy lùi, đây là sức mạnh nào? Đây là cấp bậc gì cầu thủ? Cai Sệ Giọ Tạ trở xuống mặt đất, trong mắt Hàn Quang tiêu tan, lần thứ hai đổi lại lùng. bên người đi qua, như cũng một câu nói đều không có để lại. Kuzoko Tetsu cảm thấy trước mắt Kesezo Tạ có chút xa lạ, bởi vì gì vãng Kesezo Tạ đang đối mặt hắn thời điểm, đều là sẽ thỉnh thoảng gọi hắn tiểu cụ cổ sẽ hỏi chính hắn cái này ghi điểm có lợi hại hay không. Kese, hắn, thật giống như trước kia có chút không giống rồi. Không đúng, là bọn họ đều không giống nhau rồi. Kuzoko Tetsu ngần đầu, nhìn quét tà áo mi nẹ nại kỳ, tài gạ cả gậy mì, a sờ si mù giả xạ kỳ ba giả, mì đỏ gì mà xin tà dịu bốn người, trong mắt lộ ra vẻ hoàng sợ. Người vẫn là những người kia, nhưng Kujo Jotaro rõ ràng cảm nhận được từng luồng từng luồng luân luân ở đám người kia phía sau Hùng Mạnh Dũng Mạnh Khí. Kujo Jotaro trên mặt tràn ngập khó có thể tin, trong nháy mắt rơi vào dại giụa. Tất! Tiếng còi thổi lên, sân bóng rổ ngoài trời các huấn luyện viên lần thứ hai gọi rơi xuống tạm dừng. Một phút sau đó, Takuchi Mujo, Fujii Oda Nasuji, trẻ e trai rèn Kanami, quả đen nhỏ, mỹ phụ Trịa Geo năm người lần thứ hai lên sân. Cho tới Kujo Jotaro, nhưng lại trở lại dự bị lên. không có lên sân, tại cả cả như mày có chút không rõ tại sao bên khiêu chiến để đổi cụ rồ cổ tiệt xuống sân, rõ ràng cụ rồ cổ tiệt mới vừa biểu hiện rất tốt a. Đúng là a áo mỹ nệ đại kỳ, biểu hiện xem không ra bất kỳ tâm tình, như là cái gì đều không có phát sinh như thế. Mất đi tập kích năng lực vô cùng tốt cụ rồ cổ tiệt bên khiêu chiến lại một lần nữa rơi vào khẩu chiến, rơi vào bị thiên phú áp chế tiết tấu bên trong. Khu nghỉ ngơi, xà gỗ hại dạ kỳ khỏe miệng mỉm cười, cảm thấy tình cảnh này rất thú vị. Xem ra tổ huấn luyện đối với nhận thức rất rõ ràng, biết năng lực nên làm gì sử dụng. Cũng không tệ lắm, đám người kia xem ra cũng không phải kém cỏi như thế. Sago Hai Dạ Kỵ không mặn không nhạt trở về ạ một câu, bởi vì ạ nói rất đúng. Kuzo Kotetsu, đây là một cái rất đặc biệt cầu thủ. Ở Sago Hai Dạ Kỵ xem ra, Kuzo Kotetsu nếu như là đang bình thường đội ngũ bên trong, Kuzo Kotetsu là không có bất kỳ không gian sinh tồn. Chỉ có ở một ít đội mạnh, đặc biệt năng lực cá nhân đột xuất cùng am hiểu đoàn đội tác chiến đội ngũ bên trong, Kuzo Kotetsu mới sẽ tìm được rất tốt không gian sinh tồn. Bởi vì, dựa vào cường giả, là Kuzo mệnh. Mà trước mắt này chi người khiêu chiến đội ngũ, cho Kuzo Kotesu rất lớn không gian sinh tồn rất tốt phát huy cụ rồ cổ tiệt xu năng lực cầu thủ. Những này đều không phải trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất là tổ huấn luyện viên biết nói sao đi vận dụng cụ rồ cổ tiệt xu tấm này đặc thù biến hiệu. Cụ rồ cổ tiệt xu ra trận không tới 2 phút, một lần phụ trợ ghi điểm thành công, một lần phụ trợ cắt bóng thất bại, tiếp theo tổ huấn luyện viên không chút do dự thay đổi cụ rồ cổ tiệt xu, đây mới là cụ rồ cổ tiệt xu chính xác cách dụng. Toàn trường duy trì cụ rồ cổ tiệt xu thân bí tính, tính đồng bất cứ lúc nào cũng có thể lên sân tập kích đối phương, đưa đến đánh vỡ cục diện hiệu quả. Thính phòng, có cái nữ hải che mặt tối đầu, xấu hổ không nớt. Người này chính là gì của Esda? Dico Esda có chút thẹn thùng, bởi vì bên người phó huấn luyện viên trưởng Mạ Cổ Tó Hanami dạ vẫn luôn dùng một loại kỳ quái ánh mắt đùa cợt nhìn nàng. Chương 726, siêu cấp tự kiếm. Thẹn thùng một hồi lâu, Dico Esda thực sự là không chịu đựng được Mạ Cổ Tó Hanami dạ loại kia ánh mắt khắt thường, quay đầu hùng trận nhìn Mạ Cổ Tó Hanami dạ, lớn tiếng mà nói rằng: "Nhìn cái gì vậy? Nếu như chúng ta xảy trận cao chúng có mạnh mẽ cầu thủ, cho rằng ta sẽ phái củ rổ cổ đi đánh cả trận?" Dico Esda gào ra một câu nói này sau, thở dài một hơi, có chút nghiễm tin không đủ nói rằng Ở Cụ Rồ cổ cùng cả gã gẻ không có tới trước, xây dần CLB bóng rổ đều sắp giải tán, căn bản là tập hợp không ra một nhánh ra dáng nội ngũ. Nói đến đây, Jico S đã không tự chủ được nhớ tới 3 năm trước những cái khổ sở mà khó chịu tháng ngày. Khi đó, toàn bộ CLB bóng rổ, ngoại trừ Hi ủ gã dẫn cùng ý dù Kỳ Sủn, căn bản là tìm không ra một cái ra dáng cầu thủ. Vậy Kỳ Rồ Si bị thương không về, Gino Sụ gẻ mỳ tô bệ tuy rằng thần cao vẫn được, nhưng hoàn toàn không có phú, không hề có một chút cảm giác tồn tại. Cho tới cổ gạn gì, du trì đạt thông sử, phiểu gì hạ Cụ Kỳ, phù kỷ đạt rộng đám người. Vốn là tập hợp nhân số người a qua đường ất Bình Đinh, người căn bản là không tưởng tượng nổi, làm cả gẹ Mỹ cùng cụ rồ cô đồng thời giáng lâm chúng ta sợi gìn thời điểm, dành cho chúng ta CLB bóng rổ những người này lớn đến mức nào xung kích. Khi đó sợi gìn, cụ rồ cô tết xưa cây chủy thủ này, đối với chúng ta mà nói, đã một cái siêu cấp tự kiếm. Mà cự kiếm, không nên chính là muốn chính diện chém giết sao? Mà cổ tỏ Hana Mỹ ra nhìn chằm chằm rơi vào hồi ức, nước mắt lưng tròng gì cổ ẻ có chút không biết làm sao. Dico Es đã lời nói này, để Mạc Cổ Tỏ Hana Mị Dạ cũng có chút chua xót, bởi vì hắn một tay kéo đến kỳ dị xạ kỳ đột kỳ cao trùng, trong đó cũng trải qua không ít nan trở. Bầu không khí không phải rất tốt, có chút thương cảm, có chút nhìn nhau không nói gì nước mắt chạy cảm giác. Ngay ở Dico Es đã cùng Mạc Cổ Tỏ Hana Mị Dạ rơi vào hồi ức giết thời điểm, trên sân bóng Kế Thế Giở Tạ cùng Tật Sút lại một lần nữa chính diện đụng vào nhau. Lần này như cũng là Tật Sút Hy cầu, Kế Thế Giở Tạ phòng thủ. Nhưng kết quả cùng quá trình, cùng lần trước chính diện giao thủ, hoàn toàn khác nhau. Kế Thế Giở Tạ đứng tại chỗ, hai tay triển lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Tạt Sút không lúc nick. Mà Tạt Sút đang nhìn đến cả Xệ Giò Tạ dáng dấp này sau đó, tâm thần run rẩy dữ dội. Duyệt độc công kích. Tạt Sút kinh kêu thành tiếng, trước mắt cái Xệ Giò Tạ không chỉ ở mô phòng theo hắn duyệt độc phòng thủ, còn ở mô phòng theo hắn duyệt độc công kích. Ngay ở Tạt Sút kinh ngạc thốt lên thời điểm, cái Xệ Giò Tạ trong mắt thuộc về hoàn mỹ mô phòng ánh sáng màu tỏa sáng, nắm lấy trong dây lát này cơ hội, quả đoán ra tay rồi. Đùng. Cái cắt bóng thành công, hạt cầu thủ mới lập tức triển khai phản kích. Bèo. Cái xệ giỏ không để ý đến truy ở phía sau tắt xuất hì mụ rổ, đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Bởi vì có người đã chạy ở cái xệ giỏ phía trước, tốc độ vượt qua toàn trường tất cả mọi người. À, áo bì nẹ đã kỳ tuyến trong ngày lên, trên không trung tiếp đến cái xệ giỏ tạ bóng, 180 độ xoay người hai tay hút rổ. Loảng soảng. Đẹp đẹp đến cực điểm không tiếp, để truy kích tiên phong chính, đờ ép, phù gì ra nạt sụ gì cùng tiên phong phụ, ép ép, hề trải rèn, tuyệt vọng cực kỳ. Tốc độ hoàn toàn rơi vào hạt giống cầu thủ một phương, sân bóng rổ ngoài trời bên khiêu chiến hoàn toàn bị áp chế, Liên Tắc Sút Hy Mộ Rồ đều bị Cải Thế Dượt tạ gắt gao ngăn chặn thoát không được thân. Cải Thế Dượt Đọc tấn công, kích, ngươi thấy thế nào? Sào Gồ hai dạ kỳ nghe vậy, tối đầu trầm tư, A Cả Xỉ xây dựng rồ vấn đề này có chút túi ông chi ý bất tại tiểu mùi vị. A, Cải Thế Dượt Đọc tấn công kích kém xa, cùng Tắc Sút Hy Mộ Rồ so ra, có vẻ rất không tạo trong chỗ hở. Hù người, đúng là rất có dụng. Dượt Đọc chính là dự đoán đối thủ bước kế tiếp cử động, không mô phòng ra ngươi thiên đế chi nhãn, công kích không hề tác dụng. Suy nghĩ một chút, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp tục mở miệng nói rằng, Khải Thế tầm nhìn kém một chút, rất khó tiến vào duyệt đọc công kích bước kế tiếp. Cuối cùng quan điểm này, mới là A Ca sĩ Sẩy Dụ Rồ hỏi dò Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mục đích thực sự. A Ca sĩ xây Dụ Rồ chân chính muốn hỏi Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chính là, cái thế giở ta duyệt đọc công kích có thể hay không vận dụng quen thuộc, đồng thời ở đây bên trên xem ra đối thủ toàn thể tiến công phương thức cùng tiến công tiếp độ. Đối với này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ biểu thị cũng không coi trọng. Rất đơn giản một điểm, Khải Thế ta không có chân chính mắt, bất kể là mắt thường, vẫn là thiên đế chi nhãn. Ý tứ của những lời này chính là các sẽ giở tà ở trên sân bóng tầm nhìn còn chưa đủ rộng rãi, không đặt tới xem ra đối thủ toàn thể cầu thủ tiến công phương thức trình độ. Akashi Sayu dù dồ không nói gì, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Nhịp điệu thi đấu bị áp chế, nửa đầu trận đấu 20 phút, sân bóng rổ ngoài trời đội bóng rổ ở một loại bị tàn phá tiết tấu bên trong vượt qua. Tổng huấn luyện viên Inu Eạ củ thổi lên tiếng còi, nửa đầu trận đấu kết thúc. Takuchi Mumu người tối đầu hủ trở về khu nghỉ ngơi, không dám nhìn đối với bọn họ chờ mong rất cao các huấn luyện viên. Ngay ở tần số hỉ mụ rồ đám người sĩ khí hạ, rơi vào trầm mặc thời điểm, tổ huấn luyện viên bên trong đi ra một cái tao to, giữ lại đầu của huấn luyện viên, lớn tiếng la lớn: "Đều ngẩng đầu lên cho ta. Chúng ta hôm nay là tới khiêu chiến, không phải đến làm chó nhà có tang. Nếu như các ngươi mạnh hơn bọn họ, trở thành hạt giống cầu thủ liền không phải bọn họ, mà là các ngươi. Đối mặt chính mình không đủ, diện đối với chênh lệch giữa hai bên, trực diện so với mình đối thủ lợi hại, đây mới gọi là dũng khí. Nếu như các ngươi liền như vậy bước, ta sẽ xem thường các ngươi." Cái này đi ra nói chuyện lớn tiếng huấn luyện viên, căn bản là không cho chúng người cơ hội nói chuyện. Chính mình bùm bồn nói một đống lời sau, xoay người trở lại tổ huấn luyện viên bên trong, quay lưng mọi người. ra Sakurazati huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Sân bóng dầu ngoài trời hết thẻ cầu thủ, hai mặt nhìn nhau nhìn cái kia vác đối với bóng người của bọn họ, từng người nhỉ non nói nhỏ. Cố lên. Quả đen nhỏ đưa tay phải ra nắm tay, làm ra một cái cố lên thủ thế. Nói xong cố lên, quả đen nhỏ nhìn chung quanh chính mình này các đội hữu một vòng, lần thứ hai dùng một loại phấn khởi âm thanh nói rằng, Cố lên. Khu nghỉ ngơi yên một hồi lâu, không biết là ai thấp giọng nói rằng, Thật phiền. Này tự tin, không hiểu ra sao. Câu nói này như là đang tố khổ qua đen nhỏ, vừa giống như là đang giễu cận chính mình. Có điều, câu nói này sau, sân bóng rầu ngoài trời cầu thủ vị trí khu nghỉ ngơi, bầu không khí đột nhiên biến ùng dung rất nhiều. Một bên khác, Akashi Seijuro cùng xào gỗ Gouhai dã kỵ kề vai sát cánh, nên tiếp xuống sân a ảo mì nẻ đặc kỳ lắm người. Nửa sau trận đấu tiếp tục. Một câu nói, xì xây rủ Seijuro liền cho nửa sau trận đấu định ra rồi nhà dạo. Sago Gouhai dã kỵ cùng rổ, đều không có ra trận ý tứ. Đối với nửa đầu trận đấu tình hình trận chiến ca sĩ xây dù dầu không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào bởi vì đối thủ trước mắt không đáng giá bọn họ toàn lực phát huy vì lẽ đó không đáng cẩn thận phân tích Cả nửa sân chân chính điểm sáng không nhiều có thể khiến người ta kinh ngạc cũng chỉ có ặ xuấtỉ mù dầu cùng cụ dầu cô thể số hai người thế nhưng đối với thế hệ kỳ tích tới nói tất cả những thứ này đều còn chưa đủ a sĩ xây dù dầu không có cùng á áo miẽ đã khi bọn họ đồng thời trở lại trên ghế nghỉ ngơi mà là đứng ở khu nghỉ ngơi biên giới quan sát sân bóng dầu ngoài trời một phương khu nghỉ ngơi tình huống Theo quan sát, Aca sĩ xây rủ rổ trong mắt thỉnh thoảng sẽ dần hiện ra một vẻ vui mừng cùng phán mãn. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 727, sư tử vô thỏ, cũng dùng vào lực. 10 phút, đối với nửa đầu trận đấu vận động dữ dội cầu thủ tới nói, thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Bèo. Ở mọi người còn đang chuẩn bị, tâm thần không có triệt để trở về sân bóng thời điểm, trên đường biên ngang cụ rổ cổ tiết xuôi một phát xoay tròn ra tốc truyền bóng vứt ra, xuyên qua toàn trường. Chu Hy Mù Rỗ nhanh chóng chạy nhanh, ở vạch 3 điểm ở ngoài ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện phòng thủ cầu thủ Kai Sệ Dã họ Tạ. Bắt được bóng rổ, Tạ Sũ Hy Mù Rỗ dừng gấp lại lên, muốn nhảy ném. Kai Sệ họ Tạ hai chân cong, như là lò xo như thế, nhảy lên thật cao, che chắn chính diện ném rổ con đường. Có điều, cũng chính là đạt đến điểm cao nhất sau, Kai Sệ họ Tạ mới phát hiện Tạ Sũ Hy Mù Rỗ cái này ném rổ là một cái động tác giả. Giữa không trung Tạ Sũ Hy Mù Rỗ hai tay nâng qua đỉnh đầu, bóng rổ chuyển hướng, dùng sức đem bóng rổ hướng về phía sau hắn còn đi. Làm sao có khả năng? Hắn cũng không có mắt đứng a. Tại sao hắn sẽ không kiêng rẻ chút nào đem bóng rổ về sau găng? Kai Seijou Tạ hai mắt mở rất lớn, cái này chuyền bóng thực tại để hắn rất kinh ngạc, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Tạt chút Hy Mù Dụ cũng không phải cả Jun ạ gì Tạ Cảo, không có mắt hướng hắn làm sao sẽ thấy phía sau tầm nhìn? Trừ phi, trừ phi đây là tính chiến thuật chuyền bóng, trước kia liền thương lượng kỹ càng rồi. Tâm niệm chuyển động, Kai Seijou Tạ đã hiểu rõ thất thất bát bát, nhưng đã quá muộn. Bèo, lại là một phát xoay tròn ra tốc bóng từ tạt chút Mù Dụ phía sau vút ra, đánh thẳng vùng cấm bảng bóng rổ. Nay một cầu, càng thêm bất ngờ, khiến người ta khó có thể dự đoán khó có thể phòng thủ. Dưới bảng bóng rổ, quả đen nhỏ đã sớm nhảy lên, trực tiếp không tiếp bà úc. Phản ứng lại à sợ sỉ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, theo nhảy lên, nhưng đã bỏ mất tốt nhất phòng thủ thời cơ, à sợ sỉ mụ dạ xạ kỳ bà dạ bàn tay lớn trên không trung mất đi đánh ra mục tiêu. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, cái này ghi điểm trôi chạy bên trong mang theo quỷ dị, quỷ dị bên trong mang theo đạt được thắng lợi mạnh mẽ niềm tin. Sân bóng rổ dòng ra yên tĩnh 3 giây, làm tất cả mọi người phản ứng lại, muốn phải tìm cái thứ ở trong truyền thuyết chi thứ 6 người thời điểm, Kujou đã đi tới đường biên tay lần thứ hai bị thay đổi xuống. Loại này đấu pháp rất quen thuộc đây. Sago Hai Dạ Kỳ lúc nói chuyện, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt hơi hơi mê ly, là rất quen thuộc, như vậy Tetsuya, để ta nghĩ tới hắn mang theo tầm mắt hướng dẫn thời điểm lần đầu lên sàn. Tệ cụ thời kỳ, ở Cụ Rô Cộ Tetsuya mới vừa lĩnh ngộ tầm mắt hướng dẫn thời điểm, hắn là một cái hợp cách cái bóng, đồng thời ở thế hệ kỳ tích hào quang dưới, khắp nơi đều là hắn không gian sinh tồn. Khi đó Cụ Rô Cộ đều là sẽ ở đội bóng xuất hiện nguy cơ thời điểm, tập kích đối thủ, chuyển nguy thành an, lại như lần đầu mang theo cái sự họ tại thi đấu như thế. Nhưng tốt nghiệp trung học cơ sở sau đó, rời đi ạ cả sĩ sẩy dù rồ giáo dục, Cụ Dỗ Cổ Tetsu phát triển lệch khỏi cái bóng định vị. Bây giờ, ở huấn luyện viên tổ trong tay, Cụ Dỗ Cổ Tetsu tự hồi lại một lần nữa trở về cái bóng, long lánh một loại không nhìn thấy, nhưng mọi người đều biết ánh sáng. Đây mới là huyền chi thứ 6 người a. Thần bí, không nhìn thấy, ở khắp mọi nơi, như huấn ảnh, như thế hệ kỳ tế. Mà Cổ Tỏ Hanami dị dạ cảm thán không thôi, ở huấn luyện viên tổ trong tay Cụ Dỗ căn bản là không phải một người. Sân bóng ngoài trời bên chiến đi điểm, đội bóng sĩ khí bắt đầu dâng lên. Mỗi người trong mắt đều long láng tự tin cùng ánh sáng hy vọng. Tất, có điều, nhưng vào lúc này, Akashi Seijuro gọi rơi xuống tạm dừng. Khu nghỉ ngơi, Akashi Seijuro nhìn trở về Aomine Daiki, "Cậu sẽ giải họ ta, tại Gakuen Academy, mì, mì đỏ gì mà xin tạm dịu, à sở si mù dạ xạ kỳ bạn dạ", biểu hiện nghiêm túc mà lạnh lùng. Lần thứ nhất đối mặt đội quốc gia thời điểm, chúng ta toàn lực ứng phó, thua. Lần thứ hai đối mặt đội quốc gia thời điểm, chúng ta toàn lực ứng phó, vẫn thua. Rất kỳ quái ca sĩ xâyrủ rồi cũng không có đối với trước mặt thế cuộc tiến hành phân tích cũng không có trách cứ bất luận người nào hắn chỉ là ở kể ra trước hai lần bọn họ bại bởi đội quốc gia sự thực lần thứ ba đối mặt đội quốc gia thời điểm chúng ta còn sẽ tiếp tục thua sao. nói xong câu đó ca sĩ xây rủ rồi dùng một loại rất chân thành rất nghiêm túc ánh mắt nhìn ảo nhìnảo mệ đặc kỳ 5 người bầu không khí lập tức như là bị áp súc như thế bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng xà gỗ hai dạ kỳ khỏe môi về lên hai mắt lại mí mím, mím miệng sau vẫn là quyết định mở miệng nhắc nhở mọi người một cái cái kia cái gì các người kiêu ngạo các người ngông cuồng Các ngươi tự cho là, các ngươi xem thường người đâu? Là bởi vì đối thủ trước mắt không phải đội quốc gia đám người kia sao? Có muốn hay không buồn đại gia dạy các ngươi một cái thành ngữ a? Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Sào gỗ hai dạ kỳ nói tới rất trắng ra, thẳng kích lên sân mấy người chỗ yếu. Đương nhiên, trong giọng nói cũng mang theo một ít nói móc cùng chả phúng. Không thể không nói, đang đối mặt tật sự thì mù rổ, quả đen nhỏ đám này người khiêu chiến thời điểm, bất kể là a áo mỹ nẻe đặc kỳ vẫn là cái xệ rải họ ta, thậm chí là tại gạ cạc đỏ gì mạ xin tạ và sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đều đem vị trí của chính mình thả đến mức rất cao, bọn họ từ đáy lòng sẽ không có đem trước mắt người khiêu chiến làm thành chân chính đối thủ. Lên sân mấy người không nói gì, nhưng mỗi người đều dùng ánh mắt bất tiện nhìn về phía xáo gỗ Hải Dạ Kỳ, ý kia thật giống đang nói, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Thi đấu bắt đầu trước, huấn luyện viên đã nói, không muốn lưu thủ, các ngươi không nghe thấy sao? Lạnh, rất lạnh lẽo, lạnh đến mức thấu xương sốt ruột. A Cả sĩ sôi dụ rồ câu nói này nói rất lạnh, nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp rất nhiều. bị kỳ, cả xế người nhíu mày. Dung Nghiêm nghi ánh mắt nhìn Hạ Cát Sĩ Sỹ Dụ Dụ, nhưng Hạ Cát Sĩ Sỹ Dụ Dụ mặt không hề cảm xúc, trường một đôi lạnh leo mắt to, lạnh lùng, nhàn nhạt, nhạt cùng 5 người đối diện, không sợ hãi chút nào, không thối lui chút nào. Tất, có điều, ngay ở này căng thẳng thời điểm, thi đấu bắt đầu tiếng còi đã thổi lên, 5 người dồn dập nhìn Hạ Cát Sĩ Sỹ Dụ Dụ một chút sau, xoay người đi tới sân bóng rổ. Trên thực tế, chúng ta thế hệ kỳ tích, từ a áo mì nẻ thức tỉnh một ngày kia bắt đầu, sẽ không có chân chính trở thành một toàn thể qua. Trước đây ta cho rằng, cái gương vỡ nát trước sau đều không thể khôi phục thành nguyên trạng chỉ cần còn có thể sử dụng, duy trì hiện trạng liền được rồi. Bây giờ nhìn lại, nguyên trạng đều rất khó tiếp tục duy trì rồi. Akashi Seijuro lời nói mang theo chút mất mát tâm tình, muốn chỉnh hợp đoàn đội, chỉnh hợp thế hệ kỳ tích, Akashi Seijuro ở thời khắc này có vẻ hơi vô lực, bất lực. Tại sao muốn khôi phục thành nguyên trạng? Saguru Hajime bình thản không có gì là âm thanh ầm vang lên, như là một cái ám côn đập vào Akashi Seijuro trong đầu. Hạ Akashi Seijuro quay đầu, rất khó hiểu nhìn Saguru Hajime. Lúc này, Sáo gỗ Dạ Kỳ cùng Hạ Cát Sĩ Sầy Dụ Dụ đứng song vai, A Cát Sĩ Sầy Dụ Dụ chỉ có thể nhìn thấy Sáo gỗ Dạ Kỳ có má, chỉ có thể nhìn thấy Sáo gỗ Dạ Kỳ giống như đau tức bộ mặt Đường Viện. Nhưng vẹn vẹn từ cái này có má, A Cát Sĩ Sầy Dụ Dụ liền nhìn thấy xem thường, nhìn thấy trắng trận không kiêng dè, nhìn thấy từng kia một dữ tận. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mặt mày cong lên, khỏe miệng về sau, lộ ra răng trắng như tuyết, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không thèm đếm xựa đến A Cát Sĩ Sầy ánh mắt, âm thanh cùng da cảm. Truyện Tuần Phong Cách Cổ Điển Phiêu Lưu Khám Phá Với những yếu tố tươi sáng hài hứ nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kẻ mẩn đẹp thời thơ hấu chương 728 người có khả năng lên người yếu xuống tại sao muốn khôi phục thành vẫn trạng? tại sao muốn gương vỡ lại lành tại sao mơ háo Tam liên hỏi thẳng kích cả ca sĩ xảy rủ vô nội tâm như là một cái muốn hủy diệt diệtạ ca sĩ xảy rủ rồi ý niệm trong lòng đồ lớn tàn nhẫn màn lện gó xuống nơi này không phải tệ cụ trung học ta cũng không phải thế hệký tích đây là U 19 đấu vòng tròn đây là một nhánh mới đội bóng người có khả năng lên người yếu xuống cá lớn mất cả bé khôn sống mống chết, kẻ thích hợp sinh tồn. Không thể dung hợp tiến vào đội ngũ, để bọn họ cút đi là có thể, quản bọn họ là ai, ngươi đang lo lắng cái gì? Nói xong câu nói sau cùng, Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ quay đầu, ánh mắt ác liệt bá đạo, vẻ mặt hung hăng cùng, Dạ, Trừng Trừng nhìn chằm chằm Akashi Seijuro, ánh mắt kia thật giống đang nói, ngươi không được liền xuống đến, ta đến làm cái này đội trưởng. Đối mặt như vậy Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ, Akashi Seijuro tâm thần dữ dậy, như là món đồ gì bị lập tức đánh nát như thế. Đó là ánh mắt gì? Đó là cỡ nào cùng Dạ bá ba khí, đó là thế nào Sáo gỗ Không phải không thừa nhận Giờ khắc này đứng ở Akaashi Keiji sầy dụ rồ trước mặt Sago Go Haizaki, thật sự có chút hăng hái thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, nhiệt huyết hào hùng. Loại này khí chất, lẽ nào chính là tổng huấn luyện viên InuEa cũ cho rằng Sago Go có thể đảm nhiệm đội trưởng nguyên nhân sao? Akaashi sầy dụ rồ có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu, mới có chút dò dự nói rằng: "Như vậy có thể sao?" Sago Go kỳ cười lạnh một tiếng, đã quay đầu lại, đem tầm mắt một lần nữa đặt ở trên sân bóng rổ, đồng thời Sago âm thanh cũng ra: "Tấm lưng nát, vật liệu vẫn còn, lấy ra tinh hoa lần thứ 2 đúng lại, này rất khó sao?" A Kả sĩ say dụ dỗ rơi vào chìm mặt, cũng rơi vào chiều sâu suy nghĩ bên trong, chỉ có sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt trồi lên nhàn nhạt mỉm cười, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Kỳ thực ở sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ xem ra, thế hệ kỳ tích mấy người đều là chút xử trí theo cảm tính, do dự thiếu quyết đoán tính tình, nếu như không nhận rõ sở hiện thực, thất bại là tất nhiên, tiền đồ cũng chưa chắc có bao xa. A Kả sĩ say dụ dỗ chỉ là rơi vào dĩ vãng cảm tình cùng bóng rổ dây dưa bên trong, hắn đều là muốn chỉnh hợp thế hệ kỳ tích tất cả mọi người, muốn phát huy ra đội bóng mạnh mẽ nhất một mặt. Nhưng này trên đời này, nào có như thế hoàn mỹ sự tình. Khôn sống ngóng chết, kẻ thích hợp sinh tồn mới là to lớn nhất đạo lý, cũng là đội bóng thành hình cơ bản nhất chuẩn tắc. Loại này khôn sống ngóng chết quy tắc, ở xào gồ hải dạ kỳ nói ra thời điểm, có mấy người lập tức liền lĩnh hội đến. Người này chính là lên sân tài gạ cạ gệ lúc này tài gạ cạ gệ biểu hiện kiên nghị, cầu phòng dũng manh dũng manh, ra tay phi thường quả đoán. Loàng soàng, vạch 3 điểm phụ cận tài gạ cạ gệ tiếp đến cái xệ gió tạ chuyển bóng, dựa vào b Tại gã cạc gệ mỹ rơi xuống đất xoay người lui về phòng thủ, ánh mắt thanh tỉnh, trong mắt chỉ có giỏ bóng rổ, chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là ghi điểm. Tại gã cạc gệ mỹ biến hóa, làm đội hữu a áo mỹ nệ đại kỳ, cái sẽ giải họ ta, mỹ đỏ gì mà xin tàn nhũ, a sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ lập tức liền cảm nhận được. Ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, giờ khác này tại gã cạc gệ mỹ lại như là bị một đám lửa bao bao ở trong đó, cảm xúc mãnh liệt thiếu đốt, ý chí chiến đấu sục sôi không thôi. Sư tử vô thọ, cũng dùng toàn lực sao? A áo mỹ nệ đại kỳ phun ra một hơi, có chút tiêu tan, như là trả xuống món đồ gì vài phương diện khác, ta còn kém xa a. Nửa sau trận đấu thi đấu, trên sân bóng có hỏa diễm tiêu đốt, có bệnh phong cuồn quyền, có mỹ ảnh lơ lửng không cố định. 101-58, đây là cuối cùng điểm số, hạt giống cầu thủ đội ngũ hoàn toàn thắng lợi. Mà hạt giống cầu thủ khu nghỉ ngơi, mãi đến tận nửa sau trận đấu thi đấu kết thúc, Sago Hải Dạ Kỷ cùng hạ cả sĩ sấy dụ rồ đều không có lại nói thêm một câu. Thật mạnh a. Bọn họ quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh với. Là, trên lệch quá to lớn. Mệt mỏi quá. Ta cảm giác mình bỏ không đứng lên rồi. Ta chút Himuzo, qua đêm nhỏ, Fuji đồ dạ nạn Để trời rèn cả Nam Mỹ, vị phụ trợ gieo năm người dồn dập nằm ngựa ở trên sân bóng, đầy người đều là mồ hôi, chỉ có tiếng thở cùng bọn họ yếu yếu cảm thán đâm thanh. Tổng huấn luyện viên Idi đủ ẻ e ạ cụ ở thổi lên thi đấu kết thúc tiếng còi sau, cũng không để lại mà nói lời tổng kết, mà là mang theo tổ huấn luyện viên trở lại U19 hậu cần bộ khu vực làm việc. To lớn nhất cái kia bên trong phòng họp, sân bóng rổ ngoài trời bên khiêu chiến cùng hạt giống cầu thủ trong lúc đó thi đấu, liên tục ở bên trong phòng họp chiếu lại hai lần, tổ huấn luyện viên nhân viên cũng yên tĩnh nhìn hai lần. Mại đến tận thi đấu kết thúc, Tổng huấn luyện viên Inueaqu cúi xuống nút tắm rừng, nhìn quét một chút ở đây huấn luyện viên phó cùng phụ trợ huấn luyện viên, dùng một loại nghiêm túc thanh âm hùng hổ hỏi: "Đối với cuộc tranh tài này, các người thấy thế nào?" Không có người nói chuyện, mọi người đều lựa chọn trầm mặt, vừa giống như là đang tiếp tục suy nghĩ. U19 dẫn đầu tạ cả hạ sĩ buồn tại an vị ở tổng huấn luyện viên Inueaqu bên người, vội ho một tiếng sau, bổ sung một câu: "Mọi người không muốn nghiêm túc như vậy mà, cho phép mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có ý kiến gì cũng có thể nói ra. Chúng ta nói năng thoải mái, dù sao đám này cầu thủ quan hệ đến chúng ta lần này U19 đấu vòng tròn thành tích cuối cùng." Trợ U19 dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bốn tái nói xong câu đó sau, ngồi ở cuối cùng mạ cổ tòa Hanami dạ đứng lên, không lưng thi lễ một cái, nắm tự bản thân nộ tệp phục, nghiêm túc, lớn tiếng nói: "Ta đi tới nói một chút đi, cái nhìn cá nhân, hy vọng có thể thả con tép, bắt con tôm. Ta trước tiên nói một chút củ rổ cổ tiệt xu cái này cầu thủ, toàn quốc tranh tài, lên sân 7 lần, phụ trợ ghi điểm 5 cái, sở tiêu một lần, một lần tay trắng trở về. Ta rất khẳng định, tổ huấn luyện viên đối với cụ rổ cổ vị, ta cho lấy cột, lập ra tập kích chiến thuật. Lại như cụ cùng Quả đen nhỏ như vậy phối hợp. Nói đến đây, Ma Cổ Tọ Hanami giả cầm lấy hộp điều khiển tivi, đem thi đấu điều chỉnh đến cụ rỗ cổ xưa ở đường biên ngang vứt ra xoay tròn ra tốc truyền bóng, mở ra tiến công tốc tấu hình ảnh. Mại đến tận quả đen nhỏ út mạnh đi điểm, Ma Cổ Tọ Hanami giả mới ấn xuống tạm dừng. Loại này tập kích phương thức rất bí mật, hơn nữa hiệu quả rất tốt, ta cho rằng ở chúng ta sau đó thi đấu bên trong, ở một số thời điểm mấu chốt có thể đưa đến xoay chuyển thế cục tác dụng. Ma Cổ Tọ Hanami giả nói xong những lời sau, cũng không tiếp tục thâm nhập nói tiếp, chuyển đề tài, đem đề tài dẫn tới quả đen nhỏ trên người. Quả đen nhỏ Ta cho rằng hắn trạng thái rất ổn, tâm trí phi thường kiên nghị, có thể trở thành đội bóng chủ cột vứt vàng. Mã Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ tiếp tục khống chế thi đấu video, biểu diễn mấy cái quả đen nhỏ cao quan thời khắc. Nói xong điểm này sau, Mã Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ không lưng hành lý, trở lại chỗ ngồi của mình. Mã Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ còn có thể tiếp tục nói, nhưng hắn lựa chọn kết thúc. Mã Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ rõ ràng chính mình chỉ là mở đầu, chỉ là thả con tép, bắt con tôm. Đương nhiên, theo Mã Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ lời nói kết thúc, trong phòng họp tổ huấn luyện viên thành viên lập tức liền ong ong ong bắt đầu bàn luận. Sau một hồi, tổ huấn luyện viên bên trong đứng ra một người trung niên huấn luyện viên, tiếp nhận mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ để tài tiếp tục thảo luận xuống. Nay một thảo luận, hội nghị liền kéo dài sắp tới 5 giờ. Người khiêu chiến một phương mỗi một cái lên sân cầu thủ đều bị tổ huấn luyện viên lấy ra toàn diện phân tích, từ câu kỹ, tinh thần, thể lực, đấu trí, đoàn đội hợp tác, ý thức, kinh nghiệm. Mọi phương diện phân tích bên trong, ai lên ai xuống, ai mạnh ai yếu, có thể thấy rõ ràng. Truyện tuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và thi đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương 729, chính là trò cười. U19 chọn lựa cầu thủ bên trong khiêu chiến thi đấu kết thúc, nhưng ở Tokyo, ở phủ kỷ Đạ Sảo Gạo Cao Trung, một hồi người mới cùng tiền bối khiêu chiến thi đấu vừa mới bắt đầu. Theo Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng quạ đen nhỏ tiến vào U19 chọn lựa thi đấu tập vấn doanh, phủ kỷ Đạ Sảo Gạo đội bóng rổ còn xuất lại kỳ mù dạ tụ sảo, ổ quạ Saoano, phủ kỷ Đạ Sạ Saki, hạ dạ Nôsin Uchia, kẻ đỏ ga họa kỳ Jiziro. Những này chủ lực. Tuy rằng mất đi Sào cùng quạ đen nhỏ hai đại trụ cột, nhưng phủ kỷ Đạ có thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh. Nhưng mà, ngay ở phụ Cựu Đạ xảo của CLB bóng rổ Chiêu mới ngày này, ở sân bóng rổ ngoài trời, đội bóng rổ thu được một phần vào CLB đơn xin đồng thời, cũng thu được một phần khiêu chiến thư, mà ký tên đều là một người tên là Hồ Si sì Nổ Mại nệ Tân Sinh. Làm sao gỗ hại dạ ký người nối nghiệp, è đỏ gà tạo kỳ dị cô rồ đứng dậy, tiếp nhận rồi Tân Sinh Hồ Si sì Nổ Mại nệ khiêu chiến. Hiện tại Tân Sinh rất hung hăng, rất vênh váo a. Tao bao, người năm nhất thời điểm cũng rất hung hăng à, đều là rêu giao lên muốn khiêu chiến đội trưởng, kết quả đây. Này. chúng ta hiện tại là đang nói Tân Sinh, làm sao liền kéo tới trên người ta rồi? Nói chuyện chính là Kỷ Mộ Dạ tụ tổ cùng Ổ Quả Xà Fanô, không biết lúc nào Kỷ Mộ Dạ tụ xảo biệt hiệu tiểu tổ tu đã tiến hóa thành tiểu tao bao. È e đỏ gà họa có thể để ép tiểu tử này sao? Hạ Dạ Nô xin nhĩ chịu cũng đưa qua đầu đến tham gia cho vui, đồng thời đưa ra chính mình nghi vấn. Kỳ Mộ Dạ tụ xảo cũng không trả lời, mà là đụng một cái bên người đội phó phụ Cửu đã Xà Saki, nhỏ giọng hỏi: "Phu Cửu đã đội trưởng, người thấy thế nào?" Phu Cửu đã Xà Saki lắc đầu một cái, dừng lại một chút, suy nghĩ một chút nói rằng: "Ta không biết khiêu chiến thi đấu kết quả sẽ như thế nào, ta cũng thấy không rõ lắm hai người bọn họ thực lực. Thế nhưng Ẹ đỏ gà hỏa kỳ gì cô dồn là huấn luyện viên cùng đội trưởng đều xem kỹ người nối nghiệp, ta xem trọng Ẹ đỏ gà hỏa. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sức sở, cuối cùng trên mặt đều lộ ra tiêu tan biểu hiện. Đúng đấy. Bọn họ cũng đã năm thứ ba, Ẹ đỏ gà họa kỳ gì cô dồn tiểu tử này cũng năm thứ hai, đã trở thành đội trưởng người nối nghiệp, nếu như chút chuyện nhỏ này đều không bắt được, sau đó làm sao mang đội ngũ đây? Làm sao mang theo mọi người trinh chiến toàn quốc giải thi đấu đây? Đột nhiên, xảo kỹ mũ giả tù xảo, Đám người xem ẻ đỏ gạ họa kỳ dị cổ rổ ánh mắt đều trở nên nhẹ nhàng một ít, trở nên chờ mong không ngớt. Trên sân bóng, hai cái gần như thân cao cầu thủ đứng chung một chỗ, hai người này chính là ẻ đỏ gạ họa kỳ dị cổ rổ cùng Tân Sinh hồ Sí nổ mạ nhẹ. "Ta khiêu chiến đối tượng là đội bóng rổ đội trưởng, người thật sao?" Tân Sinh hồ Sí nổ mạ nhẹ nói chuyện ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng dù là ai đều nghe được ra trong giọng nói mang theo ngạo mạn cùng hùng hổ do người. "Ta không phải." Đông dạng, đỏ gà họa kỳ dị cổ cũng làm một mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu đồng thời nói rõ chính mình cũng không phải đội trưởng. "Vậy ngươi đứng trước mặt ta là mấy cái tứ?" Lời này rất ngạo, rất hung hăng, E Đỏ Gà Đoạ Kỳ gì cô rồ nhìn trước mắt Tân Sinh, lại như là nhìn thấy năm ngoái chính mình. Đội trưởng của chúng ta không ở, đội phó cũng không phải đơn đấu hình cầu thủ, mà ta làm vì bọn họ hầu bối, ngươi tiền bối, chuyện đương nhiên đứng ở chỗ này. Chuyện đương nhiên. Hồ Hosino Mai Nè trên mặt lộ ra trầm biếng, biểu hiện cân nhắc, xem E Đỏ Gà Đoạ Kỳ Dị cô rồ ánh mắt tràn ngập trêu tức. Đúng, chuyện đương nhiên. Đánh bại ta, ngươi liền có tư cách khiêu chiến năm thứ ba tiền bối, thậm chí khiêu chiến đội trưởng. Sa Luân trên sao. Ngươi cả nghĩ quá rồi. E đỏ Gà Đoạ Kỳ Dị cô vốn là một cái cao lãnh tính cách. Khi nghe đến hồ sĩ nổ mãi nẻ xa luân chiến thời điểm, khóe miệng cũng không nhịn được kéo kéo. Sa luân chiến? Ngươi đúng là dám nghĩ, nhưng chúng ta những này tiền bối mặt mũi sau đó để nơi nào? nghĩ tới đây è e đỏ gà họa kỳ gì cổ rồ muốn cười đồng thời, trong lòng cũng làm một cái nào đó quyết định. Tính rồi, ai tới cũng không đáng kể, ngược lại đều là chơi, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi rất ngu nguổng, rất tự đại. È e đỏ gà họa kỳ gì cổ rồ cười nữa, coi như là đối mặt thế hệ kỳ tích, hắn đều chưa từng nghe qua như thế ngông cuồng lại nói, trước mắt tiểu tử cũng thật là con mới sinh không sợ con a. Nhớ kỹ, Ta là tới khiêu chiến đội trưởng, cũng là xin đảm nhiệm đội trưởng chức. Hậu thế hệ kỳ tích sao? Hy vọng thực lực của ngươi xứng đáng cái tên này. Không sai. Hồ Sí nộ mạn nệ chính là sơ trung giai đoạn bị ngoại giới xưng là hậu thế hệ kỳ tích 5 người một trong, cũng là trong 5 người định vị cùng Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ như thế nhân vật, nhưng thực lực đến cùng làm sao, còn chờ khảo chứng. Từ khi thế hệ kỳ tích Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ, A Ám Mi nệ đã kỳ đám người thăng vào cao trung sau, năm thứ 2 bước lên hai đại siêu tình, phụ cửu đạ Nhưng ở ẻ đỏ gạ họa kỳ dị cổ rồ cùng sạ tổ Seka thăng vào cao trung sau, sơ trung giới lại bước lên 5 cái được xưng hậu thế hệ kỳ tích thiên tài cầu thủ. Mà Mahoshino Mainè chính là trong 5 người người tài ba, nói như vậy, thực lực dưỡng tính phí, Hosino Mainè thực lực vô địch sơ trung bộ, cũng là dẫn đến tính cách phi thường kiêu ngạo. Bắt đầu đi, Hosino Mainè tiếp nhận ẻ đỏ gạ họa kỳ dị cổ rồ chuyền bóng rổ, một thân không có số áo màu đen áo lót cùng con đùi, để hắn xem ra nhiều hơn mấy phần Ầm ầm bóng, tốc độ rất nhanh, động tác rất thành thạo, đột phá thời cơ cũng nhìn ra rất chuẩn. Bèo. Hoshino Maene từ ẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rổ bên người đột phá qua, ba bước lên, lên rổ, tiết tấu rất nhanh, ném rổ động tác cũng rất tiêu chuẩn. Bịch. Bóng rổ vào lưới, Hoshino Maene trên mặt lộ ra tuyệt vời ý, nụ cười nhẹ nhõm. Có điều, ngay ở hồ Hoshino Maene xoay người chuẩn bị hướng về ẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rổ khoe khoang đáp ý thời điểm, phát hiện ẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rổ đứng tại chỗ, căn bản cũng không có nhúc nhích một bước, liền một cái bổ phòng động tác đều không có. Thực lực của ngươi liền điểm ấy sao? Đại danh đỉnh đỉnh phụ cũ đã xảo gạo để ta rất thất đây. Hoshino Maene tiếng nói không nhỏ Xung quanh vây xem cầu thủ cùng bạn học cũng nghe được, sắc mặt của rất nhiều người lập tức liền biến không được xem ra, đặc biệt là CLB bóng rổ mấy người. Tiểu tử này ở bẩn thịu chúng ta. Khẩu khí có chút lớn đây. Các các các. Cái tên này so với è đỏ gạ họa ghi điểm đội cái kia sẽ còn có thể trang. Ha ha ha. Đừng có gấp, từ từ xem. Đối với Hồ Xino Mai lại nói, è đỏ gạ họa kỳ gì, cậu dò đương nhiên nghe được, hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng rất bình tĩnh. Phẫn nộ là bởi vì trước mắt người mới có đó không định chính mình yêu quý đội bóng. Bình tĩnh là bởi vì hắn biết trước mắt người mới chỉ là đồng thời còn chưa điều khắc Ngọc Thố, trước mắt người mới khả năng là tương lai Đồ Hưu, hậu thế hệ kỳ tích, hậu thế hệ kỳ tích, hậu thế hệ kỳ tích. Ha ha ha, ngươi quả thực chính là trò cười. Ha ha ha. È e đỏ gạ họa kỳ dị cổ rồ bắt đầu cười lớn, hoặc là nói è e đỏ gạ họa kỳ dị cổ rồ ở cười lớn, không kiêng kị mà cười lớn, như là nhìn thấy một loại nào đó chữa thiên hạ chi lơn kê, sai lầm nghiêm trọng sự tỉnh như thế. Thế hệ kỳ tích ngươi từng thấy chưa? Ngươi đứng ở thế hệ kỳ tích trước mặt bọn họ qua sao? Các các các Muốn muốn khiêu chiến thế hệ kỳ tích, muốn muốn khiêu chiến đội trưởng của chúng ta, mơ háo. Liên chút thực lực này, dĩ nhiên giam cản rỡ như thế, thực sự là hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Ngươi, chính là trò cười. chương 730, theo không kịp đi, vậy ta chậm lại một điểm. Có thể nói, ẹ đỏ gạ họa kỳ gì cô rồ là giận dữ mà cười. Thế hệ kỳ tích, danh hiệu này, ở toàn bộ cao trung giới chính là cái thần thoại, là ẹ đỏ gạ họa kỳ gì cô rồ không cách nào chạm đến tồn tại. Đối với khiêu chiến thế hệ kỳ tích cái kia bảy quái vật, É Đỏ Gà Họa Kỳ Dị Cổ Dụ cảm giác mình sinh thời đều không hy vọng, về thiên phú chiến lệch thực sự quá to lớn, xa không thể vời. Ngươi? Chính là cho cười. Câu nói này vẫn đang hộ sĩ nổ mạ nhẹ bên thai văn vọng, trước mắt có chút điên cuồng như thế É Đỏ Gà Họa Kỳ Dị Cổ Dụ để hộ sĩ nổ mạ nhẹ cau mày không ngớt. Hô sĩ nổ mạ nhẹ rất là không rõ, tại sao đã thua trận một cầu É Đỏ gạ Họa Kỳ Dị Cổ xem ra không để ý chút nào, thậm chí còn có chút trắng trợn không kiêng dè. Dưới cái nhìn của ta, ngươi đây chính là phô trương thành thế. Làm tiền bối, thua cẩu có phải là thật mất mặt? Ệ đỏ gà thỏa kỳ gì cô dồ lắc đầu một cái, hai bước đi ra vạch ba điểm, đón lấy là hắn cầu quyền. Có một số việc, dùng sự thực nói chuyện tốt nhất, cũng giỏi nhất làm mất mặt. Tiếp nhận bóng rổ, Ệ đỏ gà thỏa kỳ gì cô dồ cái gì cũng không nói, chậm rãi phun ra một cơn giận, biểu hiện khí chất mắt thường đều có thể nhìn thấy biến hóa. Hô, tiếng gió sẽ qua, gợi lên Hồ Xí Nô Mãi nẻ hầu như bao trùm lông mày tể tóc mái, Hồ Xí Nô Mãi nẻ hai mắt trợ to, ánh mắt giống như là muốn nổ tung như thế, một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Loảng xoảng. đủ âm thanh truyền đến, đã kinh động Hồ Xí Mãi nẻ Hosino Maeane quay đầu lại, đúng dịp thấy Edao Gatoa Kijiji cổ rổ treo ở khung bóng lên hình ảnh. Edao Gatoa Kijiji cổ rổ đi về tới, không có chào phúng, không có bỏ đá xuống giếng, mà là yên lặng đem bóng rổ đưa cho Hosino Maeane. Hosino Maeane ném bóng, một mặt nghiêm nghị, căng thẳng nhìn Edao kỳ Kijiji cổ rổ, Edao Gatoa Kijiji cổ rổ khí tức và khí thế, để Hosino Maeane cảm thấy to lớn uy hiếp. Không có giữ lại chút nào, Hosino Maeane toàn lực nổi bóng, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới to lớn nhất, đồng thời đột nhiên hướng về Edao Gatoa Kijiji cổ rổ bên tay trái đột lại đây. Hosino Maeane đột phá Đồng đội lựa chọn trong thời gian ngắn nhất lên rổ, không hề có một chút dây dưa dả ròng. Đùng, một bàn tay lớn chợt hiện, một cái tắt liền đem Hoshino Mae-nae ném ra đi bóng rổ cho vô ra. Hai người rơi xuống đất, È e Đỏ Gà Đoạ Kỳ Dĩ cổ rổ nhanh chóng truy cầu mà đi, mà Hoshino Mae-nae sững sờ ở tại chỗ. Thật nhanh, lui về phòng thủ rất nhanh. Nhảy lên tốc độ cũng rất nhanh. Làm mẹ e đỏ gà đoạ kỳ dĩ cổ rổ cứu cầu thành công đi tới vạch 3 điểm ở ngoài sau, Hoshino Mae-nae mới phản ứng được, lập tức tiến lên phòng thủ. È e Kỳ Dĩ cổ rổ chơi bóng rất quang minh chính đại cũng không có Hoshino Maihime bất thần thời điểm tập kích ném rổ. Có điều, chuyện này đối với Hẻ e Đỏ Gà Họa Kỳ Dị Cổ Dỗ tới nói, đã không đáng kể. Có phải là rất nhanh? Theo không kịp đi, vậy ta thả chậm một chút. Hẻ e Đỏ Gà Họa Kỳ Dị Cổ Dỗ mở miệng, ngự khí kế thừa xảo cổ hại dạ kỳ nhất quán tắc phong, có chút giết người chu tâm mùi vị. Nói chuyện đồng thời, Hẻ e Đỏ Gà Họa Kỳ Dị Cổ Dỗ cũng thật sự chậm lại một ít tốc độ, đồng thời hướng về Hoshino Maihime bên tay phải đột tiến vào. Hoshino phản ứng không chậm, chân trái đạp đất phát lực, thân thể lập tức hướng về phải lưng ngang. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Ệ đỏ gà ảo kỳ gì Cố Du lập tức liền làm ra một cái thể trước biến hướng động tác, hướng về hồ xì nô mại nẻ bên trái không chặn được đi. Loạng xoạng, 180 độ xoay lưng út. Sân bóng rổ ngoài trời nhất thời vang lên một mảnh tiếng thét trói tai cùng một mảnh tiếng vỗ tay, cái này út rổ đã hấp dẫn rất nhiều bóng rổ fan cùng tiểu nữ sinh đến đây vây xem. Tiểu từ này, khi nào cũng như thế tao bao. Kỵ Mộ Dạ tụ sở có chút ăn không được cây nho nói cây nho chua, loại này ở đông đảo nữ sinh trước mặt uy kỹ, mặt dài sự tỉnh, hẳn là hắn chuyên môn à. Người có cảm giác hay không đến, đỏ gà ảo khí chất càng ngày càng giống đội trưởng. Thật là có điểm. Phu Cựu Đa Xạ Xạ kỳ ngay ở mấy người bên trong, vẫn luôn yên tĩnh hắn bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Ệ e Đỏ Gà Thoạ cùng đội trưởng không giống nhau, đội trưởng càng thêm bá đạo, hung hăng, cương dã, đội trưởng làm việc rất lộ liễu." Dừng lại một chút sau, Phu Cựu Đa Xạ Xạ kỳ tiếp tục nói: "Rất hiển nhiên, Ệ e Đỏ Gà Thoạ ở đội trưởng trên người học được rất nhiều thứ, đồng thời hắn vẫn lấy đội trưởng vì là mục tiêu đi tới. Ệ e Đỏ Gà Thoạ trong nóng ngoài lạnh, tâm trí kiên định, cái nhìn đại cục rất tốt, cái này cũng là đội trưởng cùng huấn luyện viên xem, kỳ hắn môn nhân." E đỏ Gà Thoạ, ẻ e đỏ gà tọa so với đội trưởng đến, càng lạnh hơn một ít. Phu Cựu Đạ Sạ Saki, Đề Ổ Quả xả... Sa Hano, Ổ Quả xả... Sa Hano, Hà Dạ Nô Xinỷ ba người đều rơi vào trầm tư. Có điều ba người trầm tư rất nhanh liền bị cắt đứt, bởi vì trên sân bóng rổ lần thứ hai phát sinh biến cố. Ẻ e đỏ gà tọa Kỳ Dị Cổ rổ ghi điểm sau, cầu quyền thuộc về Hồ Sino Mai Nè. Hồ Sino Mai Nè năm cầu, vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm túc, đã không có trước hung hăng cùng tiêu ngạo, đồng thời cũng biến thành càng ngày càng di chuyển, bóng e đỏ bên phải phá. Đùng Đáng tiếc, Edao Gawaokiji Koro tốc độ rất nhanh, so với Hosino Maene càng nhanh hơn. Edao Gawaokiji Koro cắt bóng thành công, trực tiếp ném bóng đi tới vạch 3 điểm ở ngoài, nhìn thấy Hosino Maene xoay người sau, đột nhiên liền bắt đầu gia tăng tốc độ, lại như một đoàn tàu lượn như thế hướng về Hosino Maene đánh tới chớp nhoáng. Vành! Hosino Maene bị đánh bay, Edao Gawaokiji Koro dừng gấp ném rổ. Bóng rổ hoa rất tơ lụa đường Pajabon, rơi vào lưới, sân bóng rổ trời cũng bởi vì cái này ghi điểm yên tĩnh một hồi lâu. Cái kia, ta có phải là hoa mắt? Đó là đội trưởng dùng qua dã man sông tới. Ta cũng cảm thấy ta hoa mắt. Ta thiên, ẹ đỏ gà họa tiểu tử này khi nào học được dã man sông tới. Chuyện này, kỳ mù giả tù xào, ồ quả xà hoa nộ, phù đã bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ẹ đỏ gà họa kỳ dị cô dùng ra dã man sông tới loại này cao cấp sở kỳ hiệu, cho bọn họ súng kích là rất lớn. Mọi người cũng không biết, đây chính là xào gỗ hải dạ kỳ cùng ẹ đỏ gà tới Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ biết toàn quốc giải thi đấu hắn cùng quạ đen nhỏ khẳng định là không đối kịp, vì lẽ đó vì để cho đội bóng đi được càng xa hơn, ở cung ẻ e đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ đối luyện bên trong, Dạ Dô ẻ e đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ dã man song tới cái này cao cấp sợ ký ự. Ẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ là một người tiên phong chính, tơ ép, dã man sông tới sợ ký ự này rất thích hợp hắn, có thể làm cho hắn lung dung đối mặt thế hệ kỳ tích trở xuống tất cả mọi người. Không nhiều lời nói, Hosino Mai Nè bị đánh bay sau đó, rất nhanh liền bò lên. Điều này cũng có thể nhìn ra, e đỏ gà kỳ dị dã man song tới là để lại tay. Bằng Hồ Shinomaene tuyệt không sẽ thoải mái như vậy. Ba cái cầu, còn muốn tiếp tục không? È e Đỏ Gà Đoạ Kỳ gì Cố Dỗ nhìn bỏ lên Hồ Shinomaene, lòng tốt hỏi thăm một câu, tại sao không tiếp tục? Hồ mai Shinomaene trả lời rất quả cường, È e Đỏ Gà Đoạ Kỳ gì cô Dỗ mặt không hề cảm xúc, trong mắt thưởng thức ánh sáng lóe lên liền qua. Tốt lắm, cẩn thận rồi. Bệnh, Loạng xoạng. Sau đó hai cầu, È e Đỏ Gà Đoạ Kỳ gì cô Dỗ không có nương tay, toàn lực ứng phó, tốc độ nhanh, Hồ hoàn toàn theo không kịp e Đỏ Gà Kỳ Dị Cố Cuối cùng điểm số 5-1, để thua chùa tâm phục khẩu phục. È Đỏ Gà Đoạ Kỳ Dị Cổ Dầu cái thứ nhất cầu từ trên tốc độ chiến thắng Hồ Xỉ sì Nổ Mại thứ hai từ kỹ xảo lên chiến thắng Hồ Xỉ sì Nổ Nẹ, cái thứ ba cầu từ về sức mạnh chiến thắng Hồ Xỉ sì Nổ 5 cái cầu, È Đỏ gạ Đoạ Kỳ Dị Cổ Dầu ở nói cho Hồ Xỉ sì Nổ Nẹ, ngươi còn kém xa a. Chương 731, đây là cái gì chiến thuật? Thế hệ kỳ tích không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy ta rất mạnh sao? Nhưng ta cho ngươi biết, ta đối mặt thế hệ kỳ tích những quái vật kia thời như cũng không có sức lực chống đỡ lại. Nói xong những này, Đỏ Gà Đoạ Kỳ Dị Cổ ngừng một chút. Nhìn chăm chú Hồ Sino mãi nệ, ánh mắt rất chăm chú. Ngày mai nhớ tới đến CLB bóng rổ báo danh. Nói xong, Hẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rổ xoay người trở lại CLB bóng rổ chiêu mới địa phương, cùng nhau đi tới Hẻ đỏ gạ họa kỳ dị cổ rổ cao mày đang chiêu. Trải qua sau chuyện này, Hẻ đỏ gạ họa kỳ dị cổ rổ cảm giác mình thật giống nhìn thấu một vài thứ, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Đám mắt, chính là một tuần qua, phu kỵ đã xảo cặp chiêu mới kết thúc sau, lập tức liền tiến vào căng thẳng toàn quốc giải thi đấu chuẩn bị trong khi huấn luyện. Cùng lúc đó, trên hải đảo xả gỗ hải dạ kỳ đám người, cũng rốt cục muốn lần thứ 3 khiêu chiến đội quốc gia. Sân bóng rổ phòng thay quần áo, lần này tụ tập rất nhiều người, bởi vì sân bóng rổ ngoài trời tuyển ra cầu thủ đã chính thức gia nhập U19 này chi chính thức đội ngũ bên trong. Nói cách khác, đây là U19 toàn thể khiêu chiến đội quốc gia. A Cả Sĩ say dụ rồ quét mọi người một chút, ở phòng thay quần áo bên trong không nói gì, xoay người đi đầu đi ra ngoài. gỗ Hai Dạ Kỳ vận động đậy cái cổ, xoa bờ vai của chính mình cũng đi ra ngoài, tiếp theo chính là A Áo Mi Nệ Lại Kỳ, sau đó là cái xệ giải họ ta. Một đám người, cái nhảy ra, rất nhiều người trên mặt mang theo hưng phấn, trong mắt mang đầy chờ mong. Khu nghỉ ngơi Akatsuki Sayuzu cùng Sago Go Hai Zaki đứng song vai, đối mặt hết thệ cuối cùng chúng cử 19 cầu thủ. Tachuji Muzo, Mibubu Chireo, Ee trai Zenn Kami, Fujigoro Zana Sugi, Ling Lan Chinya, các ngươi năm người ra khỏi hàng, đánh thủ phát. Kuzo Kotetsuha, Ee kỳ trên Nbu, ta cụ bị Fujigoro làm nóng người, chuẩn bị sẵn sàng. Theo Akatsuki Sayuzu Zoro dứt tiếng, thủ phát mấy người toàn bộ đứng lên đến, biểu hiện hưng phấn kích động. Sago Go Hai Zaki nhìn trước mắt những này sắp lên sân cầu thủ, trong lòng một trận ý, mơ hồ lộ ra ác ma giống như mỉm cười. Sĩ Akashi Seijuro sắp xếp, Sago Haija Kii trước đó đã biết, đối mặt đội quốc gia, việc một thi đấu thời gian chính là cho đám này vẫn chưa hoàn toàn rèn luyện tiến vào đội ngũ cầu thủ chuẩn bị. Đương nhiên, Sago Haija Kii sẽ không nói cho mọi người, cái này ý đồ xấu là hắn ra. Làm sao Sago Haija Kii đưa ra ý nghĩ này thời điểm, Akashi Seijuro lập tức sẽ đồng ý, bởi vì an bài như thế lập tức liền có thể đánh tỉnh đám này tiến vào U19 cuối cùng chọn lựa cầu thủ. Cho tới thế hệ kỳ tích mấy người, ít nhiều gì đều biết Akashi Seijuro tại sao muốn làm như thế, vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn ngồi ở trên ghế một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Toàn lực ứng phó, nhiều chạy, nhiều chuyến bóng, bên ngoài tuyến ghi điểm làm chủ. Đây là Akaashi Keiji sử Dù rổ bản dao, cắt chút Himiuro đám người rồ dập gật đầu, biểu thị nhớ kỹ Akaashi Keiji sử dụng rổ lời nói. Tất tắt tắt. Tiếng còi thổi lên, làm đội quốc gia số 17 bạ Teru nhìn thấy lên sân mấy người thời điểm, khỏe miệng cũng không nhịn được kéo kéo. U19 đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 1 Tatsuhi Himiuro, số 2 Mỹbuchi Rieo, số 3 hệ trải số 4 phụ gìo Zana Sugi, số, gì, số 5 Linh Lan Chinya. Đội quốc gia thủ phát cầu thủ Số bạ Tabei Taju, số 2 Haoki cả, số 3 Taga Tsuchi Koseke, số 4 Wata Nanabeops, số 5 Hasi Motorsai. Đây là cái gì chiến thuật? Chẳng lẽ bọn họ muốn tiêu hao thể lực của chúng ta? Không có khả năng lắm đi, thể lực của chúng ta là như vậy dễ dàng tiêu hao sao? Này đám tiểu tử càng ngày càng thú vị đây. Tất cả câm miệng. Nghiêm túc thi đấu, ai nếu như cho ta tụt dây xích, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Đội quốc gia đội trưởng Tabei Taju bà, quát một tiếng, để ép 10 đội hữu. Có điều nói đi nói lại lần này U19 đội đại biểu thủ phát ra cầu thủ, thật sự có điểm không đem bọn họ đội quốc gia nhìn ở trong mắt. Quả đen nhỏ rất hưng phấn, bởi vì đứng ở trước mặt hắn sắp sửa cùng hắn nhảy cầu chính là tại ngũ đội quốc gia chủ lực cầu thủ số 5 Hạ Sĩ sì Moto Sai, đây chính là chỉ có thể ở trên TV mới có thể nhìn thấy cầu thủ, không nghĩ tới hiện tại liền đứng ở trước mặt mình, đồng thời sắp cùng mình tiến hành một cuộc tranh tài. Tiểu tử, không sai, ngươi xem ra rất có tinh thần. Tiền bối, mời chỉ giáo nhiều hơn. Quả đen nhỏ biểu hiện rất khiêm tốn, trả lại một cái lễ. Tắt. Bóng rổ bị ném lên. Quả đen nhỏ cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai đồng thời nhảy lên. Đùng. Thân cao chiếm cứ ưu thế lớn số 5 hạ sĩ mộ tổ sai vỗ tới bóng rổ, đem bóng rổ đập cho số 17 Số 17 Batezu ném bóng, cắt chút hy mụ rô lập tức liền lại gần đi tới, nỗ lực phòng thủ Batezu. Batezu nhồi bóng đột phá xoay người, từ phía sau đem bóng rổ chuyền ra ngoài. Trên vạch 3 điểm, số 2 hạ kỳ mụ dạ cả ở phòng thủ cầu thủ Mỹ bổ còn không phản ứng lại thời điểm, cũng đã ra tay ném rổ. Bẹt. Bóng rổ vào lưới, đội quốc gia ghi điểm, tiết tấu nhanh khiến người ta không ứng phó kịp. Quả đen nhỏ Tạ Chút Hỉ Mù Dụ, mỹ bổ trie gieo ba người vào lúc này hai mắt đều híp lại, đội quốc gia cho bọn họ một tát này rất vang dội, rất đau. Thật nhanh tiết tấu. Tốt hiểu ngầm phối hợp. Thật mạnh. Ba người yên lặng cảm thán một câu, mau mau thu hồi tâm thần, không dám có một chút qua loa. Khu nghỉ ngơi, cái khác cầu thủ nhìn thấy Tạ Chút Hỉ Mù Dụ đám người nhanh như vậy liền bị đội quốc gia xuyên thủng phòng thủ trận hình, đều là một mặt khiếp sợ. Câu quên rời đi, Tạ Chút Hỉ Mù Dụ nhồi bóng qua nửa sân sau, liền gặp phải số 17 bạn ở Đối mặt Bảy Bạ Tà Dư, Tạc Sút Hỉ Mụ Dụ tinh thần hầu như đã nhắc tới đỉnh cao trạng thái, hai mắt nhìn chằm chằm số 1 Bảy Bạ Tà Dư, mấy giây sau bỗng nhiên liền từ Bảy Bạ Tà Dư bên tay phải đưa qua. Bảy Bạ Tà Dư con người co rụt lại, Tạc Sút Hỉ Mụ Dụ dùng duyệt độc phòng thủ liền như thế qua hắn, điều này làm cho Bảy Bạ Tà Dư kinh hãi không thôi. Có điều, chuyện này đối với năm giữ mắt ứng Bảy Bạ Tà Dư tới nói, sự tình còn chưa kết thúc. Đúng. Bảy Bạ Tà Dư nhanh chóng xoay người xoay tay lại đảo, một cái liền lấy gi, bắt được bóng sau, căn bản cũng không có bóng ý tứ, bởi vì ở trước hắn Số 3 ba tạ tử hữu cổ sủ kệ đã lao nhanh lên. Bèo. Số 3 tạ tự hữu cổ sủ kệ tiếp cầu, đi tới tuyển trong, phi thân đũ rổ. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, điều này làm cho còn phản ứng không kịp nữa U19 cầu thủ Lê Trầy Rện Cả Na Mỹ cùng phụ dị Hồ Dạ Na Sủ gì đứng ngây ra ở tại chỗ. Trên lệch quá to lớn. Bất kể là từ thực lực cá nhân, vẫn là đoàn đội phối hợp, U19 thủ phát mấy người cùng đội quốc gia cầu thủ đem so sánh, kém đến quá xa. Thật mạnh. Loại này bị nghiền ép cảm giác, khiến người ta thật khó chịu. Nguyên lai like chúng ta cùng đội quốc gia trên lệch là lớn như vậy sao? Đáng ghét. Hoàn toàn theo không kịp bọn họ tiết tấu. Takuchi Muzo, Mibuchi Chireo, Ede Chiren Kanami, Fujigoro Zanatsuji, Linh Lan Chinya năm người đều rất tuyệt vọng. Bọn họ từ đám này đội quốc gia cầu thủ trên người không cảm giác được bao lớn thiên phú áp chế, nhưng như cũ có thể cảm nhận được lẫn nhau trên lệch thật lớn. Đây là tại sao vậy chứ? Rất đơn giản, đội quốc gia đánh cho càng thêm đoàn kết tôi. Còn có một chút chính là đám này đội quốc gia cầu thủ, ở cá nhân thể trạng, loại cỡ lớn thi đấu kinh nghiệm, đại cục ý thức. Nếu muốn so với đám này tuổi trẻ U19 đội đại biểu mạnh quá nhiều. Chương 732, thực lực với bọn hắn gần như đi. Khưu Nghị Ngôi, A Cạ Sĩ Sầy Dụ mặt không hề cảm xúc, ở đội quốc gia tiến vào cái thứ hai cầu sau, A Cạ quả đoán hô tạm dừng. Kujo Cộ Tệ xuống lên sân, thay đổi phủ Fuji Oroza Na mù rồ đánh linh hoạt một ít, nếu như đột phá không được, tại sao không lựa chọn chính mình đi điểm? Hỡi trai rèn Kanamii, Fuji Oroza Na Sugi, Mị bổ trie gao, người ba người phản ứng quá chậm, tập trung sự chú ý, nhìn chăm chú người tốt. A Cạ âm thanh rất lạnh, nói chuyện bên trong đề cập đến cầu thủ, hắn đều là nói tên đầy đủ, chuyện này ý nghĩa là hắn lúc này rất chăm chú, rất nghiêm túc. Duy nhất không có bị đề cập đến Quả đen nhỏ, trong lòng cũng cảm thấy rất bất an. Cũng không phải là bởi vì không có bị ạ cả sĩ sẩy rủ dỗ điểm danh vạch ra sai lầm mà cảm thấy bất an, mà là bởi vì mới vừa ở dưới bảng bóng rổ trong động trại, Quả đen nhỏ cảm nhận được áp lực cực lớn đến từ số 5 hạ sĩ mổ tổ sai áp lực. Có như vậy trong náy mắt, Quả đen nhỏ cảm giác mình chen đều chen bất động số 5 hạ sĩ mộ tổ sai. Đó là một loại giống như núi mạnh mẽ, Quả đen nhỏ thậm chí cảm thấy số 5 hạ sĩ mộ tổ sai so với ạ sợ sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ đến càng đáng sợ một ít, chỉ ít hiện nay là như vậy. 1 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, trận chụp hình mù rồi đám người lần thứ hai lên sân. Khu nghỉ ngơi, không có người nói chuyện, Sago Hai Dạ Kỳ cùng Hạ Cạ Sỉ sải dụ dồ đều mặt không hề cảm xúc. "À há Mị nệ Đại Kỳ, cải sẽ giải họ ta." "À sở sĩ si mù dạ sạ kỳ bà dạ, mị đỏ gì mà xin ta tà giữ." Tại gạ Cạ Gệ Mị cũng yên lặng không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Ai cũng không có mở miệng bình luận cuộc tranh tài này, cũng không có mở miệng giải thích một phen ý tứ, thật giống những này đều không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Sân bóng rổ, đội quốc gia số 17 bạn ta mày, bởi vì vừa ra sân U19 đội đại biểu cầu thủ ngay ở tích cực chạy vị. Điều này làm cho bảy bạ Tự cảm giác có gì đó không đúng. Vèo. Nhưng mà, ngay ở bảy bạ Tự cảm giác không đúng thời điểm, từ U19 đội đại biểu hậu trường, một đảo laser xuyên qua toàn trường mà đến, bóng rổ rơi vào quả đen nhỏ trong tay, quả đen nhỏ một cái hụt sọt con ném, bóng rổ lao bản sau rơi vào lưới. U19 đội đại biểu ghi đi điểm, quả đen nhỏ, tất chú hỉ mụ đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đội bóng sĩ khí cũng rốt cục bắt đầu tăng trở lại. Này này này, mới vừa đó là cái gì? Trên đường biên ngang, bọn họ có một cái cầu thủ Đội quốc gia mọi người dồn dập quay đầu lại nhìn về phía trên đường biên ngang cụ dụ cổ tịch hứa, mỗi người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng không rõ. "Nhỏ con, hắn lúc nào lên sân?" Thật yếu khí tức, toàn trường ta hầu như không cảm giác được sự tồn tại của hắn. "Đội trưởng, loại này cầu thủ." Đội quốc gia chỉ huy bảy bạ Tenzu như mày, có điều rất nhanh liền thư chậm lại. "Thú vị." Bảy bạ Tenzu nói thầm một tiếng sau, lập tức quay đầu chất vấn phòng thủ cầu thủ số 4 Watanabe. "Watanabe, ngươi là làm sao phòng thủ?" "Chuyện này, cái này, không muốn ấp phá búng, nói rõ cho ta." Vừa mới lên tràn thời điểm, ta liền không có tìm được ta muốn phòng thủ cầu thủ, ta còn tưởng rằng hắn còn chưa lên chẳng đây. Hơn nữa bọn họ toàn thành viên đều ở chạy vị, vì lẽ đó ta liền theo lui về phòng thủ. Bảy bạn bà Tetsu nghe vậy, thở dài một hơi, cái này không thể trách số 4 Watanabe, chủ yếu là cụ rồ cổ Tetsuo cảm giác tồn tại thực sự là quá thấp. Hỏa ta nạ bệ, xem kỹ hắn, yên tâm, giao cho ta đi. An bài xong số 4 Watanabe ở sau, bảy bạn bà Tetsu tiến cổ, bắt đầu phản kích. Mới vừa qua sân, ta liền đến bạn bà Tetsu trước mặt. bạn bà một bên bóng, mắt một bên nhìn quét toàn trường. Rất nhanh liền phát hiện Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu hơi vừa đi vị, liền tách ra số 4 hỏa Tanabe Os. Có điều, ngay ở Cụ Dỗ Cổ Tiệt Xu tách ra số 4 hỏa Tanabe Os thời điểm, bảy bạn tự thân thể nghiêng về phía trước, trở tay từ phía sau đem bóng rổ cho số 4 hỏa Tanabe Os. Số 4 hỏa Tanabe Os tiếp cầu, trong mắt tinh quang lóe lên, tại chỗ nhảy ném. Bảy. Bóng rổ vào lưới, sân bóng rổ hơi có chút tiến tính, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng không rõ, mà trong đó nghi ngờ nhất chỉ sợ cũng là Cụ Cổ rồi. Có điều, cũng chính là vào lúc này, Akashi xảy dụ rồ lần thứ hai hô tạm dừng. Sân bóng một bên, Fuji Gozan nã sủ gì lần thứ 2 lên sân, cùng Kujo Kotetsu Suicide thân mà qua. Kujo Kotetsu đi trở về khu nghỉ ngơi, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. akashi ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc sao?" Kujo Kotetsu đi tới Akashi sải trước mặt, rất chăm chú cầu giải hoặc. Akashi sải quay đầu, cùng Kujo Kotetsu đối diện, biểu hiện bình thản, lưự khí không tình cảm chút nào. Đội quốc gia số 173 Batezu nắm giữ mắt ngừng, người ở trong tầm nhìn của hắn không chỗ thân. Người biến mất thời điểm, chính là người mạnh mẽ nhất thời điểm, nhưng cũng là đội bóng lộ ra chỗ trống thời điểm. Ở tình huống kia, bóng rổ cho đến số 4 hỏa tàn nạ bệ ô trong tay, ai cũng không kịp ngăn cản. Cụ rổ ngươi nhớ kỹ, tầm mắt hướng dẫn lỗi thủng có rất nhiều. Cái bóng chỉ là một loại phụ trợ đấu pháp, là chạy không đối thủ một cái cầu thủ để đánh đổi, mới có thể sử dụng đi ra kỹ xảo, loại kỹ xảo này một số thời khắc là cái được không đủ bổ đắp cái mất. Akashi Sayu rủ âm thanh rất lạnh, rất lạnh lùng. Đối mặt cụ rổ Akashi Sayu rủ cũng không có mở lời an ủi, mà là nhằm chỗ yếu, nói ra cụ loại này bóng đấu Ta rõ ràng, tạ. Về đi. Tại gạ gạ gệ mỹ giơ lên trầm tư hồi lâu đầu, nhìn một chút củ rễ cổ tiệt xu, có chút muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đang ngồi đều không phải người ngu, đều biết hạ cả sĩ sấy dụ dụ thẳng thắn, đối với củ rễ cổ tiệt xu tới nói là tốt nhất lời và ngọc. Cho tới nói chuyện thái độ, xào gỗ hại dạ kỳ cảm thấy giờ khắp này hạ cả sĩ sấy dụ dụ đối với củ rễ cổ tiệt xu đã rất tốt rồi. Nói đi nói lại, củ rễ cổ tiệt xu lên sân 2 phút không tới, trợ giúp đội bóng tiến vào một cầu, là có tác dụng. chiến thuật kỳ hiệu đã đến, bị năm giữ ứng quan đến, giác tồn tại hiệu quả đem rơi xuống thấp nhất. Vì lẽ đó, Akashi Saseiju ở cuộc tranh tài này trực tiếp bỏ qua cựu dụ bóng rổ. Trên sân bóng rổ, theo cựu dụ xuống sân, U19 đội đại biểu lần thứ 2 bị áp chế. Tatsuhi Muro nhồi bóng đi tới bảy bạn bên người, trong đầu chợt nhớ tới Akashi Saseiju ở tạm dừng thời nói. Đánh linh hoạt một ít, nếu như đột phá không được, tại sao không lựa chọn chính mình ghi điểm? Tatsuhi Muro nghĩ rõ ràng, tình ngộ. Tatsuhi Muro trong tay bóng rổ qua lại chuyển đổi, một cái thể trước biến hướng sau, hướng bên tay trái tập kích đi. phản ứng rất nhanh. Thân thể lập tức hướng về trái lưng ngang, muốn phong tỏa cắt xúc hỉ mụ rồ đột phá con đường. Thế nhưng, bảy bạ tử tất cả cử động đã bị cắt xúc hỉ mụ rồ duyệt độc phòng thủ quan sát được. Chính là ở bảy bạ tử lựa chọn thân thể lướt ngang thời điểm, cắt xúc hỉ mụ rồ dừng gấp, tại chỗ nhảy ném, Dương Viêm ném rổ xuất hiện. Bịch. Bóng rổ giống rụt vào lưới, cắt xúc hỉ mụ rồ biểu hiện hưng phấn, xoay người lui về phòng thủ. Dừng lại bảy bạ tử quay đầu lại trên mặt đất lăn bóng sau, lần thứ 2 quay đầu lại nhìn một chút lưng. Cái tên này, thực lực với bọn hắn gần như chứ. Không thể không nói, lực bây giờ để bảy bạ tử đều cảm nhận được áp lực. Chơi chạy động tác giả, phối hợp duyệt độc phòng thủ cùng Dương Viêm ném rổ, lúc này Tật Sư Hy Mộ rổ không phải người bình thường có thể áp chế. Chương 733, này không phải tất nhiên, là cái gì? Là một đối thủ không tệ đây. Thi đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta đi nhìn. Đội quốc gia bảy bạ tử nói thầm hai câu sau, xoay người ném bóng. Đối mặt Tật Sư Hy Mộ rổ, bảy bạ tử có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, này cùng đối mặt sĩ thời bị Phú Nghiên ép hoàn toàn không phải một chuyện. Lực lượng ngang nhau đối thủ, là nhất có thể gây lên cầu thủ chiến đấu khác vọng. Bảy bạn tự ném bóng, thuận lợi dẫn bóng qua nửa sân, hắn cũng không có bởi vì nhất thời ngửa tay liền cùng Tạt Sút chơi lên đấu như vậy hối chí thao tác, mà là ở Tạt Sút tiến lên phòng thủ thời điểm, đem bóng rồ thuận lợi đẩy đi ra ngoài. Số 4 Hỏa Tạ ném bóng, xoay lưng cắt, một cái nhảy ném thành công ghi điểm. Đây mới là một nhánh thành thuộc đội Ngũ nên có biểu hiện, chôi chạy tiến công tiếp tố, xảo rượu chuyền bóng phối hợp, không sai tỷ lệ chúng mục tiêu. Hú hô, số 4 Hỏa không phải là bình thường cầu thủ, đó là có thể Áo đấu cầu thủ, đang số 4 phụ gì, gì phòng thủ thời điểm. Đột phá ghi điểm có vẻ dễ như ăn cháo. Tiết đấu lại một lần nữa rơi vào đội quốc gia trong tay. Cứ việc trên sân bóng tắc xú hỉ mụ dụ còn đang ra sức phân đấu, nhưng cũng chỉ là phí công rãy rụa mà thôi. Bọn họ chỉ có thể đến cái trình độ này chứ. A ảo mịn nẻ đã kỳ không biết lúc nào biến trở về lười biếng trạng thái, vào lúc này dĩ nhiên có nhàn tình nhã chí đàm luận tắc xú hỉ mụ dụ đám người đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Akashi say dụ dụ hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng r không đầu lại à, áo, mình, nè, lời nói. Đúng là xảo cổ quay đầu đối với A kỳ nói rằng, làm sao mà biết A ảo mì nẹ kìa bẽ môi, chuyện đương nhiên nói rằng, liên bọn họ cái trình độ này, còn không bằng chúng ta đánh trận đầu thời điểm đây. Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ nhún nhún vai, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đúng là một bên ngồi tại gạ cả gémi, cài thế giải họ ta, mì đỏ gì mẹ xin ta dịu, a sờ xỉ mù dạ sạ kỳ bạ dạ bốn người ánh mắt mê ly, như là nghĩ đến cuộc so tài thứ nhất tình cảnh, sắc mặt đều khá là khó coi. Thi đấu tiếp tục, ở biết Tắt Sút Hỉ Mù Rổ có rất mạnh năng lực ghi sau, vậy bạn phòng thủ Tắt độ lập tức liền ra tăng rất nhiều, hoàn toàn chính là sát người ép sát. Đối mặt kinh nghiệm Phong thủ hầu như không cái gì kẽ hở bảy bạ dư, Tạ Chút Hy Mù Dồ cuối cùng vẫn là đem bóng rổ cho chuyển ra ngoài. Hoặc là nói, là vạn bất như, nhất định phải đem bóng rổ chuyển đi. Bởi vì vừa mới vào bảy bạ tử dư sát người tới thời điểm, Tạ Chút Hy Mù Dồ đã cảm nhận được loại kia đến từ thân thể đối kháng, hắn ở loại này đối kháng bên trong bị thiệt lớn, đồng thời thiếu một chút liền trọng tâm bất ổn, ném mất trong tay bóng rổ. Tạ Chút Hy Mù Dồ một mặt kinh hái mà nhìn mặt mỉm cười bảy bạ dư, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lẽ nào? Lẽ nào đây mới là đội quốc gia bình thường trình độ? Là rồi. Đối với đám người kia tới nói, cái gì thi đấu bọn họ chưa từng thấy, cái gì cầu thủ bọn họ không đối mặt qua, ta có chút, có chút quá tự tin. Không nhiều lời nói, màn ảnh theo bóng rổ đi. Bóng rổ rơi vào số 3 Hẻo Chae-ryeon Kanaami trong tay, Hẻo Chae-ryeon Kanaami là tiền phong phụ, SF, phòng thủ hắn chính là số 3 Tạ Cửu Triệu Cổ Suke. Hẻo Chae-ryeon Kanaami ném bóng, muốn mạnh đánh số 3 Tạ Cửu Triệu Cổ Suke, mạnh mẽ để ép đến tuyến trong ném rổ. Có điều, ngay ở Hẻo Chae-ryeon Kanaami coi chính mình đã chen số 3 Tạ ra tay lên rổ thời điểm, Tạ Độ chịu cổ sủ kẻ từ hệ trẻ rèn Cạ Na mi mặt bên nhảy lên, một cái tắt liền phiến bay hệ trẻ rèn Cạ Na mi trong tay bóng rổ. Tại sao lại như vậy? Giữa không trung còn chưa rơi xuống đất hệ trẻ rẹn cả Na mi lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không nghĩ ra tại sao chính mình liền ăn block. Ngô Xuân, hắn cho rằng đây là chơi đồ hàng đây. À áo Mi Nẹ đã kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng khu nghỉ ngơi lại lớn như vậy, mọi người cũng nghe được. Có điều A Áo Mi Nẹ đã kỳ là ai, vì che dấu điểm ấy tiểu lúng túng, lập tức lười biếng giải thích một câu. Lên rổ thời càng tiếp cận giỏ bóng rổ, càng dễ dàng ném, ở trình độ như thế này đối kháng bên trong có thể úp rổ, tận lực không muốn lên rổ. Được rồi, lời giải thích này, mọi người miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Bóng rổ bay ra ngoài, đội quốc gia số 17 bạn Taju cùng số 4 Owa Tanabe Os phản ứng nhanh nhất, cũng là chạy đến nhanh nhất hai người. U19 đội đại biểu bên này, Tatsuhi Mudo phản ứng cũng không chậm, lập tức liền cùng đuổi tới. Đáng tiếc, ở cái này hai đánh một thế cỗ dưới, Tatsuhi Mudo bị 7 bạn Taju cùng Owa Tanabe Os chơi hỏng rồi, đơn giản qua. đánh một tấn công chiến thuật rất đơn giản, nhưng rất thử thách kiến thức cơ bản cùng đội hữu hiệu ngầm. Từ nơi này là có thể hết ngồi đáy giếng giống như nhìn ra đội quốc gia cầu thủ thực lực. U19 đội đại biểu lần thứ 2 rất lại phía sau 2 điểm, đây là một người cùng về mặt thực lực chiến lệch, cùng chiến thuật không quan hệ. Câu quên rời đi, ta chút rất tự tin, nhưng cũng rất cẩn thận. Tự tin là bởi vì tật chút cho là mình có thể để bảo vệ tốt bóng rổ, cẩn thận là bởi vì phòng thủ hắn cầu thủ thật sự rất mạnh mẽ. Vèo, ta chút Hỉ Mù lại một lần nữa đem bóng rổ chuyền ra ngoài, lần này ném bóng chính là số 4 phụ gì hộ giả Nà Su Fujii Gozanatsuji là chạy đến tuyến trong bắt được bóng rổ, tiếp cầu sau hắn liền lập tức nhảy lên, chuẩn bị ném rổ. Nhưng là, vẫn đi theo Fujii Gozanatsuji bên cạnh người đội quốc gia số 4 Watanabe Os cũng ở theo nhảy lên, đồng thời đã giơ ra bàn tay lớn ngăn cản. Giữa không trung Fujii Gozanatsuji tầm mắt cùng ném rổ con đường đều chịu đến ảnh hưởng, nhưng tên đã lắp vào cùng không thể không phát. Liền, Fujii Gozanatsuji ở giữa không chung một cái tay hãm, đem bóng rổ đưa ra ngoài. Bang. Nhảy cầu bắn ra ngoài, vẫn chưa xa lưới ghi điểm. Phụ rỉ hồ dạ nả sủ gì trong mắt vẻ thất vọng lẽ lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn lập tức hô: "Quả đen nhỏ, bảng bóng rổ." "Hô, hô." Không đợi phụ rỉ hồ dạ nả sủ gì nói xong, quả đen nhỏ cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai hai người song song nhảy lên, hai người nhảy lên tốc độ đều rất nhanh, thậm chí có thể nghe được tiếng gió xuyên tấu quần áo chơi bóng phát ra gì rào âm thanh. "Đùng, đùng." Quả đen nhỏ cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai bàn tay đều đánh ra đến bóng rổ, nhưng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai sức mạnh càng to lớn hơn, bóng rổ hướng về biên giới tuyến bay đi. Mà cái hướng kia chính là đội quốc gia chỉ huy số 17 bạn ở dự vị trí. Đáng tiếc rồi. Đây là cái xệ giò họ tạo phát ra âm thanh, cái xệ giò họ tạo cũng không biết khi nào hoàn hồn, đồng thời nên quan sát một hồi thi đấu. Không có gì hay đáng tiếc, đây là chuyện tất nhiên. Chuyện tất nhiên. Cái xệ giò họ ta nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mới vừa nói tất nhiên chính là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không quay đầu lại, mà là cùng hạ cả sĩ sấy rủ rồi như thế, đối mặt sân bóng rổ, một bộ tập trung tinh thần dáng vẻ. Có điều, một hồi sau, Sào gỗ Hải Kỳ vậy có trang nghiêm nghi âm thanh vẫn là chuyển tới. Ở thi đấu bên trong có một chút rất trọng yếu, lên rổ thời điểm muốn chủ động đối mặt thân thể đối kháng, mà không phải cố ý tách ra phòng thủ. Một khi có tách ra phòng thủ ý nghĩ, thân thể sẽ do dự, trọng tâm sẽ bất ổn, ra tay liền không đủ quá đoán. Ở tiếp lấy ném rổ bên trong, càng dễ dàng bị đối thủ che chắn, mà tương tự không trùng tránh tay, tay hãm, ngựa ra sau các loại ra tay phương thức đều sẽ gia tăng ghi điểm độ khó, tỷ lệ chúng mục tiêu cũng sẽ hạ thấp. Lại như mới vừa cái kia cầu, phụ dị gì cũng là bởi vì sợ sẽ tỏa tana che chắn, mất đi tốt nhất chút rổ cơ hội. Này không phải tất nhiên, là cái gì? chương 734, thoải mái tay chân, truy đổi điểm. Bạch. Đội quốc gia số 17 bạn tự 3 bước ngày lên, ở không người phòng thủ tình huống, dễ dàng đem bóng rổ đưa vào lưới. Đây chính là thường thấy nhất ném mất bóng bật bảng sau, bị tấn công nhanh phản kích tấn lệ. Tạ Chú Hĩ mù rồ trở lại phe mình nửa sân, chuẩn bị đến đường biên ngang ném bóng thời điểm, đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên nghe được các đồng đội nặng nghề tiếng hít thở. Hô, xuýt, hô, xuýt, hô, suy. dương mắt nhìn quét chính mình hữu, mỗi người lồng ngực đều đang phập phồng, mỗi người đều là mồ hôi như mưa rơi. Chuyện này Tạ Chú Mù Dỗ nói không ra lời, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Làm sao có khả năng? Hiệp một. hiệp một thi đấu đều còn, còn chưa kết thúc a, mọi người thể lực liền đã tiêu hao gần như sao? Sự thực chính là như vậy, không tới 10 phút, lấy Tạ Chú Hỉ Mù Dỗ cầm đầu đám này U19 đội đại biểu, liền muốn xong rồi rồi. Tạ Chú Mù Dỗ tiếp nhận mì bổ trợ gieo phát tới bóng rổ, tâm thần chịu đến đà kích. Tình huống trước mắt, cũng chỉ có mì bổ trợ gieo cùng Tạ Chú Hỉ Mù Dỗ tình huống khá hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mà quả đen nhỏ, Fuji Gozanatsuji, Eter Genkanami ba người Xem ra thật sự nhanh không xong rồi. Quả đen nhỏ tuyến trong vùng cấm vẫn luôn chịu đến số 5 hạ sĩ mộ tổ sai áp chế, loại này đến từ thân thể cùng kinh nghiệm to lớn áp chế, để quả đen nhỏ nhất thời đều không thể mở ra huyết tính. Bởi vì quả đen nhỏ tâm thái vẫn luôn không phải nhiệt tình trận đậy, mà là bất đức, từ đầu đến cuối bất đức. Cho tới phủ gì hộ dạ nạ sủ gì cùng để chạy rèn kạnami, hoàn toàn liền bị tạc tự vũ cổ sủ kẻ cùng ỏa tạ nạ bệ os đè lên đánh, không có một chút tính chí còn bởi vì trước tiên phong vị trí này nguyên nhân, toàn trường chạy dẫn đến thể lực sớm tiêu hao hết. không muốn chịu vừa, cũng không muốn lại thua. Liên, Tạ Chút Mù Rồ nhồi bóng lao nhanh, hắn muốn dùng hành động của chính mình, chứng minh chính mình tuyệt không chịu thua, tuyệt không so với ai khác kém. Ầm ầm ầm. Bóng rổ ở va chạm mặt đất, giày chơi bóng ở ma sát mặt đất, Tạ Chút Mù Rồ cùng bảy bạn ta bóng người cũng kề sát, chiến đấu cùng nhau, như keo như sơn. A, Tạ Chút Mù Rồ rất không cam tâm, nhưng không cam lòng có thể như thế nào đây. Mang theo phần này không cam lòng, Tạ Chút Hy Mù Rồ dùng hết khí lực làm ra một cái đột phá xoay người động tác giả, đem bóng rổ đưa đến mị bổ triỆ trong tay. Mị bổ triỆ tiếp cầu, cảm giác mình lại như là tiếp đến một cái môn đậy như thế. Thật là thật lớn sức mạnh hắn còn đang cố gắng sao Mỹ Bụ trẻ gieo cảm thụ một hồi trong tay bóng rổ sức mạnh hơi có chút hoảng sợ chưa từng có với suy nghĩ nhiều Mỹ bụ trẻ reo dơ lên hai tay ném ra trong tay bóng rổ thế nhưng liền này Mỹ Bụ trẻ gieo bóng rổ ra tay thời điểm hắn nhìn thấy trước người phòng thủ chính mình số 2 hả kỳ mũ dạ cả bỗng nhiên lớn lùi một bước hai tay chống đất như là nhảy hết bình thường đỗ nhiên nhảy lên đúng số 2 hạ kỳ mũ dạ cả nhảy lên độ cao rất cao ở giữa không trung bàn tay lớn cầm lấy bóng rổ biểu hiện trong hương phấn mang theo là ýèo con chưa xuống Số 2 Hạ Kỷ Mộ Dạ Cạ liền đem bóng rổ ra sức ném về trước sân, nhân vị quốc gia đội số 3 ba Tạ Từ Vũ Cổ Sủ Kệ cùng số 4 Họa Tạ Na Bệ Os đã buôn chạy ra ngoài. Cho tới phòng thủ cầu thủ số 3 ba Hệ Trở Dẹn Cạ Na Mỹ cùng số 4 phụ dị Hồ Dạ Na Sugi, đứng ở đối thủ nửa sân vạch 3 điểm ở ngoài, đã chạy bất động. Số 3 ba Tạ Từ Vũ Cổ Sủ Kệ cùng số 4 Họa Tạ Na Bệ Os hai người chơi đến mức rất này, như là đang đùa bỡn như thế, hai người ở dưới bảng bóng rổ đến chuyền về nhiều lần cậu, mới một cái băng đem bóng rổ đưa vào lưới. Này tính là gì? Nhục nhã. Xem thường. Vẫn là hành hạ đến chết. Cũng có tốt. Vào lúc này hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên, kết thúc cuộc náo kịch này bình thường trêu chọc. Tatsuhi Muzo, Mibu Chireo, Hè trai Zenn Kami, Fujiigo Zanatsuji, Linh Lang Chi Nha năm người rắp nhau đỡ lẫn nhau, chậm rãi đi trở về khu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thật tốt, các người đánh không sai. Đây là ạ cả sĩ sẩy dụ rồ lời nói ra, vốn là làm một câu rất chân thành, Tatsuhi Muzo, quá đen nhỏ. 5 người lần thứ nhất đối mặt đội quốc gia, xác thực đã đánh cho rất tốt rồi. Thế nhưng, vào lúc này, các ngươi đánh không sai câu nói này nghe tới lạ như vậy đâm tim, chói tai. Hai Dạ có thể không quan tâm những này. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn số hai hả Kỳ Mộ Dạ cả bỗng lưng, trong mắt lóe ra một tia dị dạng cùng hương phấn Mới vừa cái kia hai tay chống đất, như hết xanh như thế ngồi xổm động tác, đó là một cái kỳ lạ, phụ trợ nhảy lên động tác, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy hứng thú vô cùng. "Hiệp hai, cải thế giải họ ta, mì đỏ gì mạ xin ta dịu, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, tài gạ cả lệ mì, a sở sĩ Mộ Dạ xạ kỳ bà dạ, các ngươi năm người lên sân." A Cả sĩ si sôi dữ dỗ lạnh lùng âm thanh đến, bị điểm mấy người lông mày đều giật, giật giống như mong, giống như phấn, giống như động. Các loại tâm tình đều ẩn giấu ở trong đó. Cai Sệ giải họ ta, thoải mái tay chân, truy đổi điểm. Luôn ngư ngắn gọn, mục đích sáng tỏ, à Cà Xi xảy dù rồi để mọi người lên sân, chính là vì truy đổi điểm. Bởi vì trải qua hiệp một thi đấu, đội quốc gia vẻn thu 19 đội đại biểu, điểm số đi tới 28-12, U19 đội đại biểu ròng rã rất lại phía sau 16 điểm. Thật hưng phấn nha, không nghĩ tới truy đổi điểm loại này việc trọng yếu sẽ rơi vào trên người ta, ta muốn bắt đầu nha, muốn thắng nha. Đánh bạc toàn bộ ta cũng muốn thắng thi đấu. Cai họ ta nhiệt tình đầy, tâm tình rất nó no đủ, một tay giự vào ở Mỹ đỏ gì mà xin, tạ trên bà vai. Xem ra rất rộng rãi, rất vui vẻ. Quen thuộc Cai Thế Giả ta người đều biết, vào lúc này Cai Thế Giả kỳ thực là rất chăm chú. Cai Thế Giả nghiêm túc thời điểm, bình thường là bị mọi người chờ mong hoặc là nằm ở tức giận Phẫn nộ thời điểm, mà lúc này chính là loại tình huống thứ nhất. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, Cai Thế Giả cởi nhà mang đội đi vào sân bóng rổ. Có điều, ở Cai Thế Giả chân phải bước vào sân bóng rổ sau, trên mặt hắn vẻ mặt toàn bộ đều biến mất không còn tăng hơi, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm phẫn nộ. Cai giờ, giờ khắc này biểu hiện, ngược lại cùng khu nghỉ ngơi bên trong hạ cả xỉ xảy rất tương tự, đều mặt lạnh, mặt không hề cảm xúc khu nghị ngôi, không lên sân cũ rủ cổ tiệt hự, A Kỳ trên Weibo, Tạ Cụ Bỉ Fuji, cùng với mấy vừa xuống sân quạ đen nhỏ đám người, đều một mặt kinh ngạc nhìn ngồi ở bằng ghế Lena ảo mị nẻ đà kỳ. Trong lòng mỗi người đều có một cái nghi vấn, cái này quái vật tại sao không có bị phái lên sân? Những người khác ý nghĩ không nói, ngược lại là A Áo Mị Nẻ đã kỳ chính mình, một mặt lười biếng không đáng kể dáng vẻ, thật giống có lên hay không chẳng đều với hắn không có quan hệ gì như thế. A Cả sĩ say rượu rồ quay lưng mọi người, cũng không có đứng ra ý giải thích, trực tiếp đem tầm mắt cùng sự chú ý đặt ở trên sân bóng rổ. Sân bóng đổ, Sago Go Hai Dza Kỳ có thể không thời gian nghĩ nhiều, lần thứ hai đối mặt đội quốc gia, hắn cũng sẽ không lại thua. Hơn nữa, vẫn luôn bị ạ cả sĩ sẩy dụ dỗ đặt ở ghế dự bị lên, để Sago Go Hai Dza Kỳ ngứa tay cực kỳ, rất muốn lập tức ngược bạo đối phương không bóng rổ. Cùng mới lên sân Sago Go Hai Dza Kỳ bọn họ so ra, đội quốc gia mới sắc mặt người liền muốn nghiêm nghị nhiều. Đội quốc gia lên sân bảy bạn, Ha Kỳ Muraaka, Tạ Cụ Trị cổ Suke, và Tạ Nạ Beops, sì người biết, một thi đấu chính là làm nóng người, chỉ là để U19 đội đại biểu mới tuyển ra cầu thủ va chạm xã hội mà thôi. Trận chính thi đấu chân chính đối kháng, đối thủ chân chính, giờ khác này đã đứng ở trên sân bóng. Chương 735, sự hy ngợm màn. Vở kịch lớn muốn mở màn đi. Đội quốc gia số 4 Họa Tạ Na Bệ đứng ở đội trưởng 7 bạn Tự bên người, có chút không có tim không có phổi, cười trên sự đau khổ của người khác nói ra câu nói này. Trận này vở kịch lớn, ai là cuối cùng bên thắng, 7 bạn Tự một điểm để nhi đều không có. Hừ, tiểu tử ngươi, đem tinh lực cho ta lưu ở trên thi đấu, nếu như coi chừng không được cái kia số 4 tài gạ cạ lệ mỉ, liền cút xuống cho ta. Đội trưởng, ngươi thật sự vô vị à? Số Hỏa Tạn Na Bệ Os bị đội trưởng Bảy Bạ tại dư thúc dục một phen, rũi xuống vai, hướng về tại Gà Academy vị trí đi đến. Lần trước thi đấu, Hỏa Tạn Na Bệ Os là phòng thủ A áo Mine Daiki, lần này A áo Mine Daiki không có ra trận, Hỏa Tạn Na Bệ Os phòng thủ mục tiêu là tại Gà Academy. Tại Gà Academy thực lực, từ lần trước thi đấu bên trong, cũng đã thăm dò đến gần như, Hỏa Tạn Na Bệ Os đối với phòng thủ tại Gà Academy nhiệm vụ này có rất lớn tự tin. Song Vương lên sân, cũng chưa từng xuất hiện cái gì máu chó phúng màn ảnh, hoặc là giao lưu hình ảnh. Hai bên đều không có người nói chuyện, bởi vì hai bên bầu không khí đều có chút nghiêm nghị. Một phương là đội quốc gia, người tên cây có bóng, thực lực ở cái T7. Một phương khác là U19 đội đại biểu hạt giống cầu thủ, đại diện cho tương lai, đại diện cho một đời mới. Bảy bạn bà tại dự vết một vòng trước mắt cầu thủ, cũng không nhìn thấy Aca sĩ sấy dụ rồ cùng A áo Minè Đại kỳ, trong lòng không khỏi lòng ra một hồi. Tất. Thi đấu bắt đầu, song phương cầu thủ ai vào chỗ nấy. U19 đội đại biểu thủ phát cầu thủ, số 1 Cệ dài họ Ta, số 2 mì đỏ Jima Xin Ta Dịu, số 3 ba xảo gỗ số 4 tại gạ mì, số 5 bạn sở Kỳ Bà giả. Đội quốc gia thủ phát cầu thủ Số 1 Tabei Taju, số 2 Haoki Mujaka, số 3 Tatsuuji Chigeko Suke, số 4 Wata Nanabe Obs, số 5 Hasi Moto Sai. Câu quyền thuộc về U19 đội đại biểu, Kai Sejoota ở đường biên ngang ném bóng. Bóng rổ tới tay, Kai Sejoota khí chất trong nháy mắt liền phát sinh ra biến hóa, lạ như là tiểu vũ trụ bạo phát như thế, Kai Sejoota toàn thân đều tỏa ra ánh sáng. Làm Kai Sejoota ngẩng đầu lên, bắt đầu nhồi bóng thời điểm, phòng thủ Tabei chút. Một đôi màu vàng mắt, mô, phỏng, mô phỏng nhãn truy đuổi điểm, bắt đầu nha. Kai Se do họ ta lạnh nhạt bên trong mang theo tự tin ầm thành, ở bảy bạ tử dư vang lên bên tai, làm bảy bạ tử dư triệt để phản ứng lại thời điểm, phát hiện mình đã ngã ngồi dưới đất. Cho tới Kai Se giỏi họ ta đã nhảy bóng qua nửa sân, cách vạch 3 điểm còn có đoạn khoảng cách thời điểm, Kai Se giỏi họ tạ tại chỗ sẵn sàng, ném ra một hạt bóng 3 điểm. Bóng rổ vào lưới, Kai Se giỏi họ xoay người trở lại bảy bạ tử dư bên người. Kinh ngạc đủ chứ? Ta có thể không tin đội quốc gia chủ lực liền điểm ấy sức chiến đấu. Nghe. tốt, rất tốt. Bảy kinh ngạc một hồi, tiếp theo lớn tiếng bật cười. Cải Xệ Giọ Tạ tản mắt ra lực các bách, để hắn bốc cháy lên đấu trí. Như vậy bóng rổ mới gọi thi đấu, trước có điều là vui lùa một chút mà thôi. Thật mạnh. Cải Xệ Giọ Tạ thật là lợi hại. Thật là đáng sợ lực các bách, ta ở khu nghỉ ngơi đều có thể mãnh liệt cảm nhận được. Hoàn Mỹ Mô phỏng không phải rất tiêu hao thể lực sao? Tại sao Cải Xệ Giọ Tạ hiện tại liền dùng được? Ở đại đa số người cảm thán Cải Xệ Giọ Tạ mạnh mẽ thời điểm, có người hỏi ra nghi vấn trong lòng, người này chính là Tật Sút Hỉ Đối với Tật vấn đề, đứng ở phía trước quan tâm thi đấu ạ cả sĩ quay đầu lại, mở ra Tật Sút Hỉ hoặc. Cải Xệ Dụ Tạ định vị, cùng ngươi không giống nhau, hắn không tính là một cái truyền thống hậu vệ, hắn, hắn xem như là sở uy ngự mạn, người tự do. Sở uy ngự mạn? Ừm, bởi vì hắn năng lực đặc biệt, khó lường cầu phòng, không chằng, ghi đi điểm, đột phá, hắn đều có thể làm được, cải Xệ Dụ Tạ là chúng ta đội bóng bên trong sở uy ngự mạn, đánh vị trí nào theo hắn phát huy định vị. Tạ Chú Hỉ mù rồ cau mày, hắn cũng không phải là không có lý giải tại sao cải Xệ Dụ Tạ muốn làm sở uy ngự mạn, mà là bởi vì Tạ Chú nghĩ đến hậu quả của việc làm như vậy. Như vậy sắp xếp, cải Xệ Dụ có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Này vẫn là tật sú thì mù dụ vấn đề, bởi vì có thể đánh bất kỳ vị trí nào sở uy ngầmạn, đối với thể năng cùng cầu kỹ yêu cầu là phi thường cao, cao tới địa ngục độ khó loại kia. Không thể, chúng ta không cần cái xệ giò tạ kiên trì đến cuối cùng. Bất luận cái xệ giò tạ thể lực có hay không tiêu hao hầu như không còn, này một hiệp thi đấu kết thúc sau, ta đều sẽ thay đổi cái xệ họ tạ. Trước tiên không nói cầu thủ thân thể khỏe mạnh tình hình làm sao, chính là cân nhắc cầu thủ thể năng cùng bóng rổ cuộc đời, cái xệ giò tạ cũng không thể tiếp tục ở tại trên sân bóng. Cường độ cao, liên tục tính mô phòng theo, kỳ thực chính là đang thăm dò thân thể cực hạn, này rất nguy hiểm. Sĩ Akashi Dù kiên trì giải thích, không chỉ vì là tật xuất hi mù rồ giải hoặc cũng vì quạ đen nhỏ đám người mở ra một tầng che khuất bí mật khăn che mặt. Đối với cái thế giải họ tạ, Akashi Seijuro nhận thức rất rõ ràng, đây là một cái có thể ở thời khắc mấu chốt giao phó trọng trách cầu thủ. Đồng thời, cường đại như cái thế rõ tạ như vậy cầu thủ, tuyệt đối không thích hợp thời gian dài, cường độ cao xuất hiện ở trên sân bóng rổ. Một đến hai hiệp thi đấu chính là cái thế rõ tạ tốt nhất tìm. Dĩ vãng cái ở cái cao chúng các loại biểu hiện, từng hình ảnh xuất hiện ở Akashi Seijuro trong đầu. Cải Thế Giả tạ tinh khí thần tiêu hao hầu như không còn, ngồi dưới đất bỏ đều bỏ không nổi hình ảnh, A Cạ Sĩ xây dụ dỗ chắc chắn sẽ không để nó xuất hiện ở chính mình lãnh đạo trên sân đấu, tuyệt không. Trên sân bóng, làm sờ uy ngơ mạng Cải Thế Giả họ tạ, sắp thực mở ra chính mình sâu cá nhân thời gian. Đối mặt nắm cầu mà đến bảy bạ Tử, Cải Thế Giả trong nháy mắt chuyển cầu phòng, động tác trở nên nhanh nhẹn rất nhiều, phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều. Đối mặt như vậy Cải Thế Giả họ tạ, bảy bạ Tử cẩn thận tới điểm, cũng tới điểm. Chân trái nhảy tới, cánh tay trái rủ xuống tự nhiên đồng Bảy bạn Tử một bên dùng thân thể mặt bên để ép Cế Giả họ Tạ, một bên ghi điểm mảnh liệt đột phá. Đang đối mặt lực áp bách rất mạnh của Cế Giả Tạ thời điểm, bảy bạn Tử lựa chọn chính diện đối cứng, cũng không có trốn tránh va ba chạm, đây chính là đội quốc gia cầu thủ tâm lý tố chất. Trên lồng ngực chuyển đến để ép cảm giác, để Cế Giả họ Tạ cũng cảm nhận được áp lực. Có điều Cế Giả họ Tạ trong mắt thần quang lóe lên, một khí thế bàng bạc xuất hiện đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong thân thể tuôn ra. Giống như núi trọng, bảy bạn Tử biểu hiện sững sờ, trong lòng kinh hãi. Đối thủ ánh mắt kinh hãi. Lập tức bị Cai Sệ Doa Tạ bắt lấy, Cai Sệ Doa Tạ thân thể nhanh nhẹn một cái xoay người cắt vào, một cái tắt liền đập đi rồi bảy bạ bả Tạ Dụ trong tay bóng rổ. Trong tay bóng rổ bị đoạn, bảy bạ bả Tạ Dụ tâm thần dao động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, xoay người nhanh chóng đuổi theo. Có điều, cũng chính là vào lúc này, trên sân bóng tốt mấy đạo nhân ảnh cũng phản ứng lại, xoay người cực tốc đuổi theo. Thế nhưng, mọi người theo dự liệu phối hợp cũng chưa từng xuất hiện, trái lại nhìn thấy một cái sáng mù mắt chó sờ lên đụ. Bang. Cai Sệ Doa tiến vào tuyến trong sau, một bước bước ra nhảy lên, bắt trước được tài gạ cạ gệ động kỹ năng mở tệ ổ Bóng rổ vào lưới. Cải Thế Giọ Tạ vững vàng rơi xuống đất, đây là thuộc về Cải Thế Giọ Tạ cao quang thời khắc. Không có tiến vào dồn trạng thái, Cải Thế Giọ Tạ ở Hoàn Mỹ Mô phòng trạng thái liền dùng ra mở tệ hộ giám, này cho Tài Gạ Cạ Lệ Mị rất lớn xung kích. Cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Tài Gạ Cạ Lệ Mị từ Cải Thế Giọ Tạ bên người trải qua, đưa ra chính mình tang ngợi. Cải Thế Giọ Tạ nhếch miệng lên mỉm cười, có chút khoe khoang ý tứ, cũng có chút yên tâm phải mãi ý tứ, nhưng trong nụ cười còn có một phần lạnh lùng cùng kiêu Chương 736, dạy dù ta, sẽ ý thức được cả. Đây chính là ngươi trở thành công vệ, DG, Ý nghĩa cũng là ngươi thay phiên tạm ý nghĩa. Xem xong cái sự đó họ dùng mở tệ ổ giảm ghi điểm, Akashi Seijuro quay đầu hướng Tatsuya Himuro rất chăm chú nói ra câu nói này. Đối với xuất Tatsuya Himuro, Akashi Seijuro biểu hiện ra có đủ nhiều kiên trì, hắn như là ở từng điểm từng điểm vì là Tatsuya Himuro mở ra một chút phiền toái sự tình awkward. Là một người người lãnh đạo, Akashi Seijuro một mặt muốn cân nhắc làm sao phát huy ra đội bóng chiến lược lớn nhất, một mặt còn muốn vì là đội bóng chuẩn bị một ít hậu chiêu, hoặc là nói dự bị phương án. Mà Tatsuya Himuro Chính là Akashi sử dụng rổ bị phương án bên trong nhân vật trọng yếu. Vì đội bóng, vì U19 đấu vòng tròn, Akashi sử dụng rổ ở tay lấy tay giáo dục cắt sú thì mù rổ một vài thứ, một cái cống vệ, PG nên nắm giữ toàn cục cùng không trang ý thức. Thực sự là phi phức. Đội quốc gia số 17 Batezu nhỏ nước bọt một câu sau, xoay người lại đến cùng tiến lần thứ hai ném bóng. Đối mặt hỏa lực toàn mở của giải họ ta, 7 Batezu trở nên rất cẩn thận, rất chăm chú. 7 Batezu quay đầu liếc số 3 kẻ, sau, bảo vệ bóng rổ đi tới đội đại biểu U19 nửa sân. Các Sệ Giọ Tạ đã sớm tiếp cận đến phòng thủ bảy bạ Bả Tạ Dư, nhưng vừa lúc đó, lẽ ra nên dừng lại bảy bạ Bả Tạ Dư cũng không có dừng lại, trái lại chạy các Sệ Giọ Tạ ra tốc phóng đi. Ngay ở các Sệ Giọ Tạ cho rằng bảy bạ Bả Tạ Dư sẽ cùng mình chính diện cứng đối cứng tại điểm, bùi hội ở phụ cận số 3 Tạ Cửu chịu cổ thủ kẻ nhanh chóng chạy vị, ở các Sệ Giọ Tạ bên trái. Cùng lúc đó, bảy bạ Bả Tạ Dư đột nhiên dừng gấp, xoay người đột phá các Sệ Giọ Tạ, ra hai bước sau, bay người lên, lên rổ. trong hắc sở sĩ mụ dạ phản ứng rất nhanh, một bước nhảy lên, ra bàn tay lớn, che chắn bảy Bả Tạ ném con đường. Thế nhưng Giữa không trung bảy bạ bà tử đột nhiên thu hồi ném rổ tay phải, phải tay nắm lấy bóng rổ bị hắn sau ném cho vạch 3 điểm ở ngoài số 2 Hà Kỳ Mộ Dạ Cạ. Số 2 Hà Kỳ mù Dạ Cạ ném bóng sau, không có một chút do dự, cũng không có động tác dư thừa, giơ tay liền ném. Phòng thủ cầu thủ Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu phản ứng cũng không chậm, ở số 2 Hà Kỳ Mộ Dạ Cạ tiếp cầu sau cũng đã nhảy lên. Có điều, ở Mỹ Đỏ Dị Mạ Tín tạ dịu đến điểm cao nhất thời điểm, đã phát hiện số 2 Hà Kỳ mù Dạ cả cái này ném rổ động tác, căn bản là không phải chạy khung bóng đi. Bóng bật bàng. Đáng tiếc, Mỹ Đỏ Dị Mạ Tín nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Trên trong vùng cấm, số 5 hạ sĩ mổ tổ sai tiếp cầu sau xoay người hút mạnh, tốt hai lần nhảy lên, đồng thời còn chưa nhảy lên hoàn toàn à sỡ xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ một mặt. Loản xoạng. Bóng rổ vào lưới, đội quốc gia ghi điểm. Đội quốc gia này một điểm cầm được rất gian nan, nhưng cũng rất bình thường. Như vậy ghi điểm tiếp tố, như vậy ghi điểm độ khó, mới là đội quốc gia những người này bình thường thi đấu tiếp tố, cũng là bọn họ tập mãi thành quen tiếp tố. Hiểu ngâm phối hợp, trôi chạy chuyến bóng, lấy giả đánh động tác giả, không sai tỷ lệ trúng mục tiêu, đây mới là đội quốc gia bình thường thực lực. Sago hai dạ kỳ nheo cặp mắt lại, Hắn đã cảm nhận được đội quốc gia đám người kia trên người dần dần tàn mát ra rũ manh khí thức, có chút như đối mặt vượt sâu mùi vị. Đồng thời, Sago Hai Giả Kỳ cũng cảm nhận được chính mình vị trí đội đại biểu U19, có một loại không hài hòa cảm giác. Nói chuẩn xác, Sago Hai Giả Kỳ cảm giác mình vị trí đội ngũ, không hề có một chút đoàn đội phối hợp mùi vị, mọi người như cũ vẫn là 5 bẻ bảy mảng. Thi đấu tiếp tục, cải xe giỏ tạ đến đường biên ngang ném bóng, dẫn bóng chạy như điên. Lần này... Cải Thế Giọ Tạ lần thứ hai gặp phải bảy bạ Tạ dư cùng số 3 ba Tạ cưỡi trịa cổ sủ kẻ giác công, nhưng Cải Thế Giọ Tạ cầu phong biến đổi, chuyển hóa thành a áo mini đặc kỳ phong cách, nhanh nhẹn tránh né được hai người giác công. Từ hai người trong khe hở đột nhập tiến trong Cải Thế Giải họ Tạ, một bước nhảy lên nỗ rổ. Hô! Số năm hạ sĩ mổ tổ sai bàn tay lớn bất ngờ đánh tới, Cải Thế Giọ Tạ như là sớm có phòng bị, thân thể ở giữa không trung một cái nửa xoay người, dùng vô định thức đem bóng rổ cho đưa vào lưới. Đẹp, đẹp một chuyến ba, mọi người hợp kỳ nhìn một chút. Trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, cũng có một điểm lãnh đạm. Mới vừa cái tiêu cầu, cái xe rõ ta bị giáp công trong mắt, Sago Hai Dạ Kỳ là bị chạy không, nếu như vào lúc này, bóng rổ truyền tới Sago Hai Dạ Kỳ trong tay, Sago Hai Dạ Kỳ ghi điểm sẽ rất dễ dàng, đồng thời còn có thể là một cái bóng 3 điểm. Khu nghỉ ngơi, Akashi xây dụ rồi đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Người tự do, lên sân mục đích là đảo loạn đối thủ thiết ấu. Nhưng còn có một chút rất trọng yếu, vậy thì là trợ giúp đội Hiyu ghi điểm, so với mình ghi điểm càng có ý nghĩa. Điểm này, Zaguuta, ngươi sẽ ý thức được sao? Ạ cạ sĩ suy dụ rồ trong lòng nói nhỏ, Cải Thế Dở Tạ là không nghe thấy rồi. Tổng huấn luyện viên cùng hạ cạ sĩ suy dụ rồ ở lẫn nhau thảo luận đội bóng chiến thuật thời điểm, rất sớm đã cho Cải Thế Dở Tạ đi vị. Người tự do, không chỉ muốn tú lật bọn trường, còn có một cái mục đích chủ yếu, vậy thì là lặng lẽ kích phát phe mình đội bóng cảm giác bóng cùng sĩ khí. Mà sau điểm này, rất hiển nhiên lúc này Cải Thế Dở Tạ còn chưa ý thức được. Bèo. Cải Thế Dở Tạ lộ hết ra sự sắp bén, hung hăng vô đích, điều này làm cho bạn chọn tránh. Bảy bạn ở còn chưa lên đến đây phòng thủ thời điểm, liền đem bóng rổ ra ngoài. Tiếp cầu chính là số 4 Hỏa Tạ Hỏa Tạ một cái thể trước biến hướng, lắc mở ra tại gạ cạ gẹ mì, muốn muốn tiến vào tuyển trong. Có điều, mới vừa chạy vị đến phụ cận xảo gỗ Hải Già Kỳ, lắc người một cái liền đến đến số 4 Hỏa Tạ trước người, đồng thời giỗi ra bàn tay lớn hướng về bóng rổ vô tới. Đột nhiên xuất hiện xảo gỗ Hải Già Kỳ, để đột phá bên trong Hỏa Tạ giật nảy cả mình, cũng quít dừng bước chân, muốn từ phía sau đem bóng rổ chuyền đi. Xảo gỗ Hải Già Kỳ cười lạnh, một cái v trở tay tương lai đến Hỏa phía bóng rổ lại. Này như chớp giật động tác Để phòng thủ cầu thủ số 3 tạ cửu triệt cổ thủ kẻ căn bản là không phản ứng kịp. Hô, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ đột nhiên cắt bóng, một đường chạy như điên. Bẹo. Vạ Tạ Nạ Bệ Os một mặt vẻ giận dữ, xoay người đổi sát Sào gỗ Hải Dạ Kỷ mà tới. Có điều, quá chậm. Loảng xoảng. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ phi thân một cái Tô Ma Hát, bóp tắt Vạ Tạ Nạ Bệ Os truy kích hy vọng. Cái tên này chính là cái quái vật, phản ứng của ta theo không kịp động tác của hắn. Số 3 tạ cửu cổ rất hữu đi tới số 1 7 tố, phòng thủ Hải Dạ Kỷ như vậy cầu thủ, thật sự rất làm có hắn. Ta biết, ngươi xuống đem kỳ chia sà mòn đổi đến. Tốt. Số 3 ba tạ cửu trịa cổ sủ kẹ ngay vậy, lông mày ru lên, cũng không có bị đổi xuống sân mà cảm thấy đổi bại, trái lại một mặt hưng phấn đi khu nghỉ ngơi. Đội quốc gia cái khác cầu thủ, nghe nói muốn đổi kỳ chia sà mòn, trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Đội đại biểu U19 hạt giống cầu thủ bên trong, có mấy cái khó làm nhân vật, xào gồ hải dạ kỳ chính là một người trong đó, nhưng này không có nghĩa là đội quốc gia bên trong không có ai có thể chứng trị bọn họ. Đội quốc gia lần này đến tập huấn bảy người bên trong, đã lên sân ló mặt 6 người, còn có người cuối cùng không có lên sân, vậy thì là kỳ chế xả mọn. Giây lát, một cái ăn mặc đội quốc gia đồng phục đội, số áo vì là 6 cầu thủ, tỏa ra khí thế mạnh mẽ từng bước từng bước đi tới sân bóng rổ, đi tới xà gỗ hải dạ kỷ bên người. Tốt truyện hay 2021. Chương 737, ta không thể bắt ngươi làm sao? Hắn dĩ nhiên lên sân. Đây là trên đài chủ tịch, ghi chép số liệu em gái xỉ rủ mỹ diện mại phát ra âm thanh. Trước hai cuộc tranh tài hắn cũng chưa từng xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn không ở chi này đội quốc gia bên trong. Một bên sả sủ ký mọ mọ cũng phụ họa một câu, bởi vì lên sân quốc gia này đội cầu thủ, các nàng đều biết, thậm chí toàn bộ sân bóng người đều nhận thức. A Kỳ Trịa Sạ Mọn, đội quốc gia siêu sao cầu thủ, vị trí câu lạc bộ đã ở quốc nội liên tục đoạt được bê đấu vòng tròn ngũ liên quan. Có thể nói, gần nhất 10 năm, A Kỳ Trịa Sạ Mọn ở Nhật bên trong sức ảnh hưởng là to lớn nhất. Đồng thời, A Kỳ Trịa Sạ Mọn vẫn là NBA câu lạc bộ một thành viên, hiện nay hiệu lực với Chicago Nếu như nói, Akashi làm đại biểu thế hệ kỳ tích năm người, là đợt 10 năm này thiên tài siêu cấp. Như vậy kỳ Triệt Sả Mọn chính là đợt trước 10 năm thiên tài siêu cấp. Ở kỳ Triệt Sả Mọn vị trí liên đại, không người có thể địch, cũng không có người có thể lừa kịp. Khu nghỉ ngơi, nhìn đứng ở Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ bên người Kỷ Triệt Sả Mọn, A Cả Sĩ sờ rủ rồi nheo cặp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. A Cả Sĩ sờ rủ phía sau, ngồi dựa vào ở trên ghế A Áo Miné Đại Kỳ, đã ngồi ngay ngắn người lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ vị trí. Đối kháng còn chưa bắt đầu, toàn bộ sân bóng bầu không khí liền rơi vào trong sự ngột ngạt, có thể thấy được Kỷ Triệt rất đủ. Ta biết ngươi nha. Sảo Cổ Hải người, ping ngạc nhìn nói chuyện A Kỳ chia sá mọn, A Kỳ chia sá mọn ngữ khí ôn hòa, nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mỉm cười giải thích một câu. "Năm ngoái đội bóng quản lý đã từng cầm ngươi ở nước Mỹ thi đấu video tới tìm ta, hỏi ta có biết hay không ngươi?" Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ngay vậy, trong lòng nghi hoặc mở ra, trên mặt vẻ mặt gì cùng tâm tình đều không có lộ ra. "Cho nên, ngươi muốn thế nào? Vì lẽ đó chúng ta xem như là nh thức, ta không thể bắt ngươi như thế nào." A Kỳ chia sá mọn tính khí rất tốt, nói chuyện ngữ khí như cũng hòa, đúng mực. Sào gỗ còn muốn nói điều gì, nhưng thi đấu bắt đầu tiếng còi đã thổi lên. Hắn không thể không bắt đầu chạy vị. Đội quốc gia cầu quyền, bảy bạn dự vững như lão cẩu đem bóng rổ dẫn theo lại đây, đồng thời đem bóng rổ ném cho số 6 kỳ trịa salmon. Số 6 kỳ trịa salmon tiếp cầu, nhìn thấy xảo gỗ Hải Dạ kỳ cái kia có chút huyết đại phòng thủ, nợ nụ cười, qua tay liền đem bóng rổ cho chuyền ra ngoài. Vèo. Lảng tránh xảo gỗ Hải Dạ kỳ trịa salmon, trái lại trở thành đội quốc gia khởi xướng tiến công nguyên điểm. Tiếp đến chuyền về lại đây bóng rổ, cùng vào nhau số 1 thuận liền bóng rổ căng tiến vào vùng cấm. Hô. Hô. Không khí đổ vào quần áo chơi bóng phát ra dị đảo âm thanh, khiến người ta căng thẳng. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ cùng số 5 hạ sĩ mổ tổ sai song song nhảy lên, nhưng cùng đội hữu sớm có phối hợp số 5 hạ sĩ mổ tổ sai ưu tiên nửa nhịp, trước một bước vỗ tới bóng rổ. Gào! Gào! A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ cùng số 5 hạ sĩ mổ tổ sai đều phát ra tiếng gào thét, đó là đem lực lượng hoàn toàn chút xuống ở bóng rổ lên sau, mới có thể phát ra gào thét. Vèo! Bóng rổ bay lên cao cao. Còn không chờ Ả Sở Sĩ mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ cùng số 5 hạ sĩ mổ tổ sai rơi xuống đất, lại có hai người ở vùng cấm bên trong nhảy lên, giơ ra bàn tay lớn hướng về bóng rổ vô tới. Vành. Từ bóng rổ lên lần thứ 2 phát ra một tiếng vang thật lớn sau, bóng rổ lần thứ 2 bay lên cao cao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà đồng thời nhảy lên xào gỗ hại Dạ Kỳ cùng Kỳ chia Sa bọn, hai người ở giữa không chung đều nhíu mày một cái. Có điều với lúc đó, một cái hai mắt thoáng hiện ánh sáng cầu thủ, bay người lên, giơ tay nắm lấy bóng rổ, tàn nhẫn mà đem bóng rổ ném ra ngoài. Vạch 3 điểm ở ngoài, mì gì mạ xin tạ dịu tiếp cầu, tại chỗ nhảy lên ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm. Bóng rổ vào lưới sau, phong thủ Mỹ đỏ dị mạ xín tạ dư số 2 hạ kỳ mụ dạ cả mới hậu chi hậu dắt giống như nhảy lên, động tác kia như là không khống chế được chính mình như thế. Song phương ở này trong chớp mắt phát sinh liên tục va chạm, làm cho cả sân bóng rổ đều yên tĩnh một hồi. Tư kỳ triệ sạ mọn tách ra xảo gỗ hải dạ kỳ mở ra chuyền bóng, đến bảy bạ tạ cùng kế sệ dò tạ thân thể đối kháng, lại tới a sở sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ sai ở bảng tranh đoạt, tiếp kỷ kỷ tranh đoạn. Sau đó cái xe dò tạ sông vào vùng cấm ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng là mĩ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu bù đao. Tất cả những thứ này, người xem hô to đáng nghiền, mạo hiểm dưới sự kích thích biến đổi bất ngờ, khiến người ta dư vị. Đây chính là đội quốc gia thực lực sao? Cùng hiệp một cùng chúng ta thi đấu thời điểm, hoàn toàn chính là hai cái dáng vậy a. Nói chuyện chính là Phủ gì ổ dạ nả su gì, thực lực như vậy va chạm, để hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thi đấu rất đặc sắc, thế nhưng chỉ có ạ ca xi xảy rủ rộ rõ ràng, đội đại biểu U19 đã ở thế yếu rồi. Đội quốc gia mới vừa dựa vào chính là đoàn kết, mà đội đại biểu U19 dựa vào chính là xuất chúng năng lực cá nhân. Tuy rằng tạm thời xem ra là cân sức ngang tài, nhưng đội đại biểu U19 đã rơi vào tiểu thừa. Sao Gộ hai dạ quỳ rơi xuống đất, liếc mắt nhìn số 6 kỳ trịa sa mọn, đối với kỳ trịa sa mọn mới vừa biểu hiện ra thực lực cũng có chút bất ngờ. Rất mạnh, so với thế hệ kỳ tích mấy người đến e sợ mạnh hơn mấy phần, hoặc là nói so với thế hệ kỳ tích đến muốn thành thục thận trọng rất nhiều, đối với thế cuộc nắm bắt vô cùng tốt. Mới vừa cái kia nhảy một cái, nhảy lên độ cao, nhảy lên thời cơ. Ra tay thời điểm sức mạnh, cũng làm cho Sở gỗ Hải Dạ kỳ rất hoảng sợ. Thật là phiền phức a, đây nhất định lại là một hồi gian nan thi đấu. Như là nghĩ đến sau cuộc tranh tài thế cuộc, ấy kỳ Triệt Sả bọn lớn đấu nhau, nhưng Sở gỗ Hải Dạ kỳ căn bản cũng không có tự kỳ Triệt Sả bọn người này trên mặt nhìn ra cái gì không thích hoặc là lùi bước tâm tình. Đến với quốc gia đội vài tên cầu thủ, trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình tiêu cực lộ ra, cũng không có bị Mỹ Đỏ gì mã xỉn tạ dịu mới vừa toàn vực bóng 3 điểm bị dọa cho phát sợ. họ ta nhìn trước mắt bảy bạn kinh hãi không thôi. Từ khi số 6 Kỷ TriỆt Sạ mọn lên sân sau, Cải Sệ Dọ Tạ liền phát hiện 7 bảy bạn trên người tản mát ra tự tin càng thêm mấy liệt. Nếu như xem xét tỉ mỉ, đội quốc gia cái khác cầu thủ trên mặt tự tin cũng càng thêm rõ ràng. Đây là một loại chấn động, một cái cầu thủ lên sân đối với đội bóng ảnh hưởng dĩ nhiên đạt đến lớn như vậy trình độ, điều này làm cho Cải Sệ Dọ Tạ có chút đao, thậm chí còn có chút sợ hãi. Bởi vì, đây là cái Sệ Dọ Tạ chính mình không thể làm đến sự tình, dù cho hắn hiện tại đã mở ra hoàn mỹ mô phỏng. Toàn bộ đội bóng, bất kể là xào gỗ Hải vẫn là Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ bà gia, Thậm chí Mỹ Đỏ dị mạ sĩn tạm dư cùng tại gạ academy đều sẽ không bởi vì Cự Thế Giới tạ mở ra hoàn mỹ môi phòng mà cảm thấy kinh ngạc, lại như đây là chuyện đương nhiên như thế. Cái kia chớ nói chi là cho xảo gỗ hại dạ kỳ đám người tăng cường tự tin, chuyện như vậy dành cho Cự Thế Giới tạ nội tâm cực lớn chấn động. Rất mạnh đây. Khu nghỉ ngơi, a áo mi nẹ kỳ không tự chủ được cảm thán một câu. Đội quốc gia số sau kỳ tríệ xạ mọn tản mắt ra khí tức, cùng ạ cả sĩ sẩy dù dụ có chút tương tự, lạ như là trước đây dạ giả cụ dạng cao trùng, chỉ cần ạ cả sĩ ra trận, hết thảy cầu thủ lại như an tâm hoàn như thế. Hắn đã cùng đội quốc gia đám người kia dung hợp lại cùng nhau, những người kia đối với hắn là 100% tín nhiệm. Rất hiếm có, Akashi xây rủ rồi tiếp nhận á áo Mi nẹ đại kỳ, cũng bổ sung một câu, khẳng định đội quốc gia số 6 Ê kỳ trẻ sả mòn mềm mễ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 738, người thần thoại muốn ngươi hẳn. Vẫn là rất khó mà tin tưởng đây. Ta nhớ tới sơ chung khi đó, ta thích góp một tuần tiền sai vặt, mới mua được hắn trận bóng rổ vé vào cửa. Hiện tại, A kỳ ngay ở trước mắt của ta, cùng chúng ta thế hệ này ưu tú nhất mấy người kia thi đấu. Thật hy vọng giờ khắp này đứng ở trên sân bóng rổ chính là ta Nói chuyện chính là ngồi ở tổ huấn luyện viên bên trong quan chiến mã cổ Tó Hanamiza, A Kỳ Triệt Sả bọn là hắn trước đây ngước nhìn tiền bối. Bây giờ trở thành U19 phụ trợ huấn luyện viên sau, Dị Vang cảm giác xa xôi sự tình, đột nhiên liền cảm thấy gần ngay trước mắt, loại này đến từ ảo tưởng cùng hiện thực tương phản cảm giác khó có thể hình dung. Theo ta được biết, từ Kỳ Triệt Sả bọn tốt nghiệp trung học sau đó, giới bóng rổ liền bắt đầu chuyển lưu giới bóng quý tộc truyền thuyết. Thầy kỳ trẻ xạ mọn tuyệt đối là trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng tuyển thủ ngôi sao, thậm chí có thể sừng tụng Nhật Bản bóng rổ trong lịch sử cực kỳ có đại biểu tính bóng rổ thần tượng một trong. Mà Cổ Tỏ Hana mỹ dạ liếc mắt nhìn hai mắt tỏa hoa đảo dị của Esda, cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường quật cường hổ nữ dị của Esda, không nghĩ tới cũng có si mê nam tính thần tượng một mặt. Giới bóng rổ quý tộc, hắn cái kia phiêu dật cầu phòng, sắc thực rất hấp dẫn người ta. Nói đến phiêu dật cầu phòng, Mã Cổ Tỏ Hana mỹ cùng dị của Esda như là nghĩ tới điều gì, hai người bỗng nhiên hai mắt trợ to, nhìn kỹ sân bóng rổ. Mà đúng vào lúc này, Đội quốc gia bảy bạ tử bắt được bóng rổ sau, căn bản cũng không có cho thủ ở bên người cái xệ rõ ta bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem bóng rổ ném cho số 6 Kỳ Triệt Sa Mọn. Ha xem ra khó tránh khỏi một trận chiến rồi. Ờ Kỳ Triệt Sa Mọn này lời nói đến mức rất tùy ý, ý nhồi bóng tiết tấu rất nhẹ nhàng, nói rõ hắn thật sự rất thả lòng. Sago hai dạ quỷ gương mặt lạnh lùng nhìn Ờ Kỳ Triệt Sa Mọn, ở Kỳ Triệt Sa Mọn nói xong sau, rất đột một tiếp nhận lại nói nói. Ta cũng biết ngươi, Kỳ Sarmond, được xưng thế trước 10 năm ép ngang nhật bạn dưới bóng rổ cầu thủ, đã từng mang theo đội quốc gia tham gia thế vận hội Olympic. Cho tới bây giờ, ngươi như cũng là Nhật Bản giới bóng rổ tính cờ sĩ nhân vật. Sago Hai Dạ Kỳ nói ra ca ngợi, hoặc là nói là sự thực, để Kỳ Triết Sạ Mọn cũng cảm giác mình rất đáng ngờ, có chút lâng lâng rồi. Cảm ơn lời ca ngợi của ngươi. A Kỳ Triết Sạ Mọn thật sự rất khiêm tốn, quay về Sago Hải Dạ Kỳ rất khách khí báo đáp một câu. Thế nhưng, Sago Hải Dạ Kỳ lời kế tiếp khiến cho Kỳ Triết Sạ Mọn cau mày, một mặt nghiêm tố. Gặp phải ta, ngươi thần thoại cũng bị trung kết. Sago Hai Dạ Kỳ lúc nói lời này, cũng không có hạ thấp ý tứ, xung quanh cầu thủ cũng nghe được, đặc biệt là đội quốc gia mấy người. Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Os rũi ra đầu ngón út, móc một hồi lộn thai của chính mình, cảm giác mình hẳn là nghe lầm. Quay đầu nhìn về phía Đỗ Hữu, Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Os nhìn vẻ mặt kinh ngạc đội Hữu, nghi ngờ hỏi: "Ta mới vừa có phải là nghe lầm, tiểu tử kia nói hắn muốn chúng kết sả đại ca, ai kỳ triệt sả thần thoại. Người không nghe lầm, ta cũng nghe được." Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Os có chút không dám tin tưởng, hắn cảm thấy xảo cổ hại dạ kỳ cái này hậu bối, thực sự là có chút coi trời bằng vùng, không, coi ai ra gì, nông củng tự đại. "Này này này, ta dĩ nhiên có thể nghe được một cái bối lời nói hồn." Thực sự là có phúc ba đời, lần này hại đảo tập vẫn không có đi không. Nói chuyện chính là số 2 Hạ kỳ mù Giả cả, nhưng lời nói của hắn cũng không có gây nên bên người đội hữu số 17 Bạt cùng số 5 Hạ Sĩ Mộ Tổ Sai có hưởng. Ngược lại, số 17 Bạt cùng số 5 Hạ Sĩ Mộ Tổ Sai vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Sào Go Hải Dạ Kỳ thực lực, hai người bọn họ là có thể cảm nhận được, tuy rằng không có đi tự mình giao thủ, nhưng thế giới như thế kia cấp cầu thủ mới có thể tàn mát ra lực áp bách một chút cũng không giả. Trung kết ta thần thoại ạ. A Kỳ bọn vẻ mặt càng ngày càng lạnh tuấn. Ôn Hòa một đi không trở về, nhìn Sào Go Hải Dạ Kỳ hai mắt nhăn miệng lên nói một cách lạnh lùng. Ngươi làm được sao? Dứt lời, trên sân bóng tiếng gió nổi lên. Vèo, vèo. Kỳ Triệt Sả Mọn bỗng nhiên từ xào gỗ Hải Dạ Kỳ bên cạnh người đột phá, tốc độ rất nhanh. Ngay ở Kỳ Triệt Sả Mọn muốn cảm thán xào gỗ Hải Dạ Kỳ không biết tự lượng sức mình thời điểm, vang lên bên thai từng gió, cùng với phía sau cảm ứng bên trong nhanh chóng chạy tới bóng người, để Kỳ Triệt Sả Mọn lông mày nhảy một cái. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ thật sự rất nhanh, 3 giây, cũng đã xuất hiện ở Kỳ trước người, đồng thời triển khai hai tay, tiến vào toàn lực phòng thủ trận thái. A Kỳ Triệt Sa Mòn đứng ở tại chỗ, bóng rổ ở phía sau không ngừng chuyền, một mặt nghiêm nghị nhìn Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ. Cái tên này, thực lực như vậy, mới vừa sợ không phải đang đùa giỡn đây. Hừ. A Kỳ Triệt Sa Mòn không phải không thừa nhận, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực rất mạnh, mạnh đến nỗi để hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Có điều, A Kỳ Triệt Sa Mòn ở lạnh rên một tiếng sau, đương nhiên không dấu hiệu một cái to lớn sắt bát, tiếp theo ngựa ra sau nhảy ném. Bịch. Bóng rổ vào lưới, Sáo Gỗ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng Sáo Kỳ sắc mặt nhưng cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn có một chút điểm nghi hoặc. Đây chính là giới bóng rổ quý tộc cầu phong, phiêu giật đến đều là khiến người ta ngoài ý muốn. Mã Cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ liếc nhìn một chút bên người gì của Elda, nhìn thấy người đàn ông này và trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bình tĩnh âm thanh khoe khó nói. Mới vừa cái kia là cách xa một bước, A Kỳ Triệt Sạ mòn thành dành cầu kỹ, đơn giản tới nói chính là không dấu hiệu sượt bật ngựa ra sau nhảy ném. Cách xa một bước, không dấu hiệu sật bật ngựa ra sau nhảy ném. Ừm, chính là sật bật ngửa ra sau nhảy ném, nhưng không dấu hiệu điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là rất nhiều cầu thủ đang đối mặt Kỳ Triệt Sạ mòn thời điểm cũng không thể sớm dự đoán được kỳ triệ sả mọn dùng cái này cầu kỹ thời cơ. Riko đã trong mắt nghi hoặc càng đậm, bởi vì nàng cũng xem không hiểu mới vừa cái kia ghi điểm. Hơn nữa kỳ triệ sả mọn đối thủ nhưng là cái kia Hải Dạ Kỳ Đại Ma Vương a, Riko Esda nhíu mày, nhìn chằm chằm sân bóng rổ, một lát sau lông mày chậm rãi thư chậm lại. Những người khác không có thể đoán trước, không phải là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ không được, lẽ nào ngươi đã quên xảo gỗ Hải Dạ Kỳ là người nào rồi. Mako Tō Hanami dạ nghe nói lời ấy, đột nhiên thức tỉnh Lúc này mới nhớ tới trên sân bóng không chỉ có sự rõ tạc là mô phỏng theo cao thủ, Sago Hai Dạ Kỳ càng là trong đó đạo này người tài ba. Ma Cổ Tỏ Hanami giật chằm mặt lại, một bên là đã từng ngóng trông qua tuyển thủ ngôi sao, một bên là dành cho hắn vô số lần thất bại trải qua Sago Hai Dạ Kỳ, tiểu Hanami rơi vào nên tiến hướng ai đấu tranh tư tưởng bên trong. Trên sân bóng, đi điểm kỳ tri sả mòn liếc mắt nhìn như cũ đứng tại chỗ bất động Sago Hai Dạ Kỳ một chút, lên, xoay người lui về phòng thủ. Tại chỗ bất động Sago Kỳ, nội tâm là cực kỳ thán phục. Xào gồ hải giả kỷ từng gặp nạt không dấu hiệu chuyển bóng, đó là trải qua vô số lần lặp lại động tác chuyển bóng cùng thi đấu kinh nghiệm luyện thành, càng quan trọng chính là nạt có loại kêu ít có nhẹ nhàng cảm giác tay. Mà trước mắt kỳ trìa sa mòn, không chỉ nắm giữ loại kêu ít có nhẹ nhàng cảm giác tay, còn nắm giữ nhẹ nhàng bước tiến, đây chính là kỳ trìa xà mòn có thể không dấu hiệu sật bạt ngựa ra sau nhảy ném sẽ không bị người phòng thủ hạ xuống nguyên nhân. Chắc chắc sách. Cái kỹ xảo này không sai A. Tốt truyện hay 2021. Không thể không nói, A Kỳ Triệt Sạ mọn nhẹ nhàng cảm giác tay cùng nhẹ nhàng bước chân, để Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ khen không dữ miệng. Đồng thời, đối mặt loại này cao sở khí hữu, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bước nhẹ nhàng bước chân, sử dụng phiêu giật ngựa ra sau nhảy ném, A Kỳ Triệt Sạ mọn quả thực dường như hậu vệ bình thường linh xảo. Nhìn A Kỳ Triệt Sạ mọn lui về phòng thủ bóng lưng, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ lộ ra thoáng tham lam mỉm cười. Điều, công, lưới, kinh rồi gia cầu thủ. Đặc biệt là phòng thủ Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ dị số 2 hả kỳ mụ dạ cạ, số 2 hả kỳ mù dạ cạ rất xác định, hắn mới vừa không nhìn thấy Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ dịu ra tay. Tiếp theo số 2 hả kỳ mụ dạ cạ quay đầu nhìn về phía lăn ra đường biên ngang bóng rổ, có chút nghĩ không rõ lắm, cái này toàn vực bóng 3 điểm là ai ném ra đi. Trên đường biên ngang, Cải Sệ giơ tạ thu hồi ném rổ tư thế, một mặt cao thâm khó dò nhìn đối diện nửa sân đội quốc gia mọi người. Hí, hí. Số 17 bạ tử cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến chính mình vẫn phòng thủ các cề dò tạ dĩ nhiên nắm giữ mạnh như thế tính chất công kích, quả thực. Này vẫn là Nhật bên trong cầu thủ sao? Đồng Dạng, Ấy Kỳ chia sa mọn cũng như mày. Bản thân mô phỏng ra thiên đế chi nhãn cái xệ dò tạ cũng đã đầy đủ khó chơi, không ngờ tới cái xệ dò tạ lại lấy ra một cái khoảng cách xa đòn sát thủ, nhịp điệu thi đấu có chút không phải rất ổn a. Cũng may, đều là đội quốc gia cầu thủ, mọi người đều trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Nếu cái xệ dò có khoảng cách xa năng lực công kích, gần người ép sát phòng thủ là được rồi. Số 17 thu thập xong tâm tình, đi tới đường biên ngang ném bóng. Thế nhưng Ở số 17 bạ tà dư tiếp cầu thời điểm, trên đường biên ngang đội hưu sắc mặt kia lại như là thời quỷ như thế. Số 17 bạ tà dư dưới mày, không rõ vì sao. Nhưng mà, các loại bạ tà dư xoay người chuẩn bị dẫn bóng thời điểm, con người của hắn hầu như co lại thành lỗ kim hình. Cái Sệ Dạo họ ta đã đi tới cách hắn không đủ 2 mét địa phương, tốc độ như thế này, có muốn hay không quá yêu quái. 5 giây, vẫn là 7 giây. Bảy bạ tà dư khó có thể hình dung trong lòng sợ hãi, hoàn mỹ mô phỏng trạng thái Kai Sệ Dạo tạ để hắn cảm thấy an. Cùng lúc đó, nhìn thấy Kai Sệ Dạo hành vi cử động thế hệ kỳ tích những người khác đều không hẹn mà gặp chạy tới, đem chiến tuyến đặt ở đội quốc gia nửa sân. Khuỷu ngơi, a ca sĩ sải dụ rồ thấy cảnh này sau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng ai cũng không có nhìn thấy. Ầm ầm ầm. Đối mặt cái thế giò tạ cặp kia tràn ngập lực uy hiếp thiên đế chi nhãn, bảy bạn tử không dám thời gian dài năm cầu, đem bóng rổ ném cho xem ra đáng tin nhất kỳ tria sa mọn. A kỳ tria sa mọn tiếp cầu, khí chất lạnh lùng, trên mặt đã không có vẻ. Không nói biểu hiện có chút chán chận không kiêng họ tạ, chỉ là trước mắt kỳ liền rất khó chơi, kỳ không dám có một chút bất cần. Có điều Sau một khắc, Kỳ Triệt Sạ vẫn là cảm nhận được một luồng vượt áp lực cực lớn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, không biết lúc nào, nhiều một cái sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Nói chuẩn xác, là cái Cế Giở tạ đi tới sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, hình thành hai người kìm kẹp Kỳ Triệt Sạ bọn thế cục. Ngươi mới vừa cái kia một chiêu không sai, là ta rồi." Đây là Cế Giở tạ liếm một hồi môi mình sau, nói ra lời nói. Cùng lúc đó, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Cế Giở tạ đều di chuyển, mau lẹ cực kỳ. Sào Kỳ tốc độ nhanh một ít, bàn tay lớn trước một bước giơ ra, đánh về bóng rổ. Thầy Kỳ Triết Sa bọn không dấu hiệu sật bạc, né tránh xảo gồ hai dạ kỳ tập kích. Thế nhưng, sau một khắc cái xệ giò tạ quỷ dị xuất hiện ở kỳ triết sa bọn một bên khác, một cái liền đập đi rồi bóng rổ. Hai người kìm kẹp thành công, cái xệ giò họ tạ bắt được bóng rổ, phòng thủ cầu thủ số 17 cũng chạy tới, ngăn ở cái xệ giò tạ trước người. Bạ Tế rất chăm chú, hắn cảm giác mình lại như là trở lại thế vận hội Olympic trên sân thi đấu, khiến người ta kích động lại dâng trào. Có điều, một giây sau, Bạ Tế trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh hãi. Cái tạ, trên mang theo quỷ dị cười, nhiên không dấu hiệu một cái to lớn sật bát. Tiếp theo ngựa ra sau nhảy ném. Bịch. Bóng rổ vào lưới, bảy bạn Taju sững sờ tại chỗ. Cách xa một bước bị Cexe Zao tạ thành công mô phòng theo đi ra, kinh diễm tất cả mọi người. Trên sân bóng, nếu như nói còn có người so với bảy bạn bả Taju càng kinh ngạc, cái kia nhất định là Kỳ Triệt Sả Mọn rồi. Cexe Zao ta đột nhiên xuất hiện ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, toả ra cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ như thế khí chất, cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ kìm chặt hắn, đồng thời chặn lại bóng rổ. Chỉ là này một thao tác, cũng đã để Kỳ Triệt Sả chút nữa hoa cả mắt. Không nghĩ tới Cái sự rõ ta lại bắt trước được cách xa một bước, điều này làm cho Kỳ Triệt Sạ Mọn đều cảm thấy có chút kinh sợ. Ha ha ha, thật sự không nghĩ tới, các người này một đời dĩ nhiên xuất hiện như thế thiên phú dị bẩm cầu thủ, ta đã rất lâu không có hưng phấn như thế đây. A Kỳ Triệt Sạ Mọn nở nụ cười, ha ha bắt đầu cười lớn, trong nụ cười chen lẫn hưng phấn cùng chờ mong. Đối với đã ngang dọc trong nước nghề nghiệp đấu vòng tròn chừng 10 năm Kỳ Triệt Sạ Mọn tới nói, quả thật có chút cao thủ cô quái. Tiếng cười dần dần giảm nhỏ, mãi đến tận đỉnh chỉ. A một cái cái cổ, vậy vậy chính mình bản tay lớn, cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng đi đường bên ngang. Đội đại biểu U19 tiếp tục đặt ở phe mình nửa sân, A Kỳ Triết Sa mọn lựa chọn chính mình tự mình dẫn bóng, ổn định phe mình tiết tấu. A Kỳ Triết Sa mọn biểu hiện, đội quốc gia cái khác cầu thủ đều nhìn ở trong mắt, bọn họ biết A Kỳ Triết Sa mọn muốn nghiêm túc. Trên đường biên ngang, số 17 Bạt từ tự mình đi ra phát bóng. Vèo. Bóng rổ đi thẳng tới A Kỳ Triết Sa mọn trong tay, đồng thời A Kỳ Triết Sa mọn khởi động ra tốc thời điểm, số 4 Họa Tạ Na Bệ cùng số 2 đột nhiên chạy, lại kỳ tốt nhất chạy vị con đường. Đội quốc gia loại này phối hợp quá đột nhiên, để Sago Hai Dạ Kỳ cùng cái xệ gió tạ cũng không thể ngay lập tức khơi sướng trở lại. Cũng may đội đại biểu U19 những người khác phản ứng cũng không kém, tại gạ cạ gệ mỹ cùng mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu một chiếc một sau điên cuồng đuổi theo. Có điều, vẫn là chậm. A Kỳ chia Sa mòn tốc độ rất nhanh, đồng thời người này ra tay rất quả đoán, còn không chờ tại gạ cạ gệ mỹ nhảy lên, A Kỳ Triệt Sa mòn liền một tay đem bóng rổ ung dung chọn tiến vào giỏ bóng rổ. biết mình đã không kịp lui về phòng thủ, vì lẽ đó cũng không có chạy về đi, mà là đứng tại chỗ tư. Đội quốc gia này một làn công kích, để xảo gộ hải dạ kỳ nhìn thấy đoàn đội hiệu ngầm phối hợp mạnh mẽ, không cầu đội hưu chủ động cho nắm cầu đồng bạn đánh nhiệm trợ, cho đồng bạn sáng tạo tiến công cơ hội. Những này, xem ra vui thay vui mắt, nhưng làm làm đối thủ mới, là khiến người ta rất khó chịu. Hoàn Mỹ Mô phòng trạng thái của Xệ Gió Tạ cũng rất bất đắc dĩ, mới vừa hắn bị số 4 Hỏa Tạ Na Bệ gắt gao kẹp lại ngăn cản con đường. Đồng thời số 4 Hỏa Tạ Na Bệ còn không ngừng dùng phía sau lưng hắn, phá hoại hắn trọng tâm và cân bằng, điều này làm cho so với Hỏa lớn chịu cực kỳ. Rất phiền, cũng rất mạnh. Đám người kia không ngừng sẽ trận bị, còn có thể dùng thân thể để ép đối thủ, để đối thủ thân thể mất đi cân bằng, không thể ngay lập tức lui về phòng thủ. Cải Thế giọ tạ túi đầu, chân mày hơi nhíu lại, có chút buồn khổ, có loại khó chịu nói không nên lời. Tốc chuyện hay 2021. Chương 740, phải dựa vào kỹ xảo, dựa vào đầu góc. Đây mới là trên sân bóng rổ bình thường thi đấu, không chỉ có đến từ cầu kỹ đối kháng, còn có đến từ tố chất thân thể đối kháng. Càng nhiều, chính là ở quy tắc phạm vi bên trong, không ngừng thăm dò cầu thủ đường biên An, thăm dò trọng tài đường biên ngang, ở trên sân bóng chơi quy tắc cho phép bên trong các loại gần cầu. Có câu lời nói rất đúng, nếu như ngươi ở trên sân bóng gặp phải quy tắc bên trong mờ ám, mời coi trọng hắn. Rất hiển nhiên, mới vừa các xe gió tạo phản ứng, chính là vẫn không có thích hứng như vậy chơi bóng hoàn cảnh. Sago hai dạ kỳ cùng tải gạ cả gẹ mỹ đúng là cảm thấy bình thường, thì đó mà, vì thắng lợi cuối cùng, chỉ cần không có làm trái quy tắc, bất kỳ va chạm cùng mờ ám đều không gì đáng trách. Đúng, đúng. Như là vì phát tiết trong lòng không vẫn, các xe gió tạo dụng thiên đế chi nhắn liên tục qua rất lên thủ bảy mình vào trong cấm, diện người khổng lồ số năm hạ sĩ si sai. A a, ầm, loạng choạng, đến từ cái xệ giò tạ gạc gét, quát âm thanh sau cái xệ giò tạ đem bóng rổ út vào lưới, mà người khổng lồ số 5 hạ mộ tổ Sai một mặt không thể tin tưởng ngã xuống khỏi đi. Hạ sĩ tổ Sai rất khó tưởng tượng, tại sao cái xệ giò tạ như thế thân thể gầy yếu, sẽ bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh khủng. Hô, hô, hô, cái xệ giò tạ rơi xuống đất, lồng ngực đang vào phồng, không ngừng miệng lớn hô hấp không khí. Tí tách, tí tách, tí tách, một giọt nhỏ mồ hôi từ cái xệ giò anh tuấn trên gương mặt lướt xuống, vì giai trong lòng cái kia một hơi. Cái xệ dõi ta hung hăng một cái, nhưng cũng bởi vậy trả giá giá cả to lớn, tiêu hao quá nhiều thể lực. Cảm giác? Cảm giác? Món đồ gì từ trong thân thể biến mất rồi đây? Đây mới là ta yêu thích đấu pháp, cái này mới là ta bóng rổ Có điều, đánh đổi tựa hồ có chút lớn. Cái xệ dõi ta một bên thở dốc một bên mỉ non. Tuy rằng cái xệ dõi ta tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng hắn cảm giác mình toàn thân tâm hiện tại mới thông, mới thoải mái. Đây là cái xệ dõi ta lựa chọn, cũng là người tự do nên được hưởng quyền lợi ở hạ cả sĩ xây dụ rồ cho phép cái xệ giò tạ lấy người tự do thân phận lên sân thời điểm, liên ngầm thừa nhận cái xệ giò tạ bất kỳ hành vi cử động. Đi nghỉ ngơi đi, đón lấy giao cho ta. Cái xệ giò tạ ngẩng đầu lên, nhìn không biết lúc nào đi tới trước người mình ạ cả sĩ sẩy dụ rồ, lộ ra cái cười khổ vẻ mặt. Xin lỗi, ta có chút tùy hứng rồi. Không lưu tay đi điểm, ngươi làm được điều này, tại sao phải nói xin lỗi? Cái xệ giò tạ sững sờ nhìn hạ cả sĩ sẩy dụ rồ hai mắt, xác nhận chính mình cũng không có từ hạ cả sĩ sẩy dụ trong mắt nhìn thấy a nỗi sau, thở phào nhẹ nhõm. Mà khi Cế Giọ Tạ ở Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ trong mắt nhìn thấy một mảnh chân thành sau, Cế Giọ Tạ hai mắt hiếp lại xuất thần, như là nghĩ thông suốt cái gì. Ha ha. Vậy làm phiền, tiểu Ạ Cạ Cái Cế Giọ Tạ lộ ra mỉm cười, thả lỏng thân thể, đem thân thể tựa ở Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ trên bà vai, tùy ý người sau đem hắn chậm rãi đưa hướng về khu nghỉ ngơi. Thật đáng tiếc, thân thể của hắn còn chống đỡ không nổi thiên phú của hắn đây. Đây là Kỳ Triệt Sạ Mọn nhìn Cế Giọ Tạ lưng, phát ra cảm thán. Cế Giọ Tạ mạnh mẽ thiên phú, được Kỳ Triệt Sạ Mọn tán động gãy sẽ do họ tạ còn rất trẻ, còn rất non nớt, không giống như kỳ triỆt sa mọn đã sắp đi tới nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không để ý đến lời kỳ triỆt sa mọn cảm thán, Ạ ca sĩ say dụ dỗ lên sân, tiếng công chủ lực dĩ nhiên rơi vào Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng tải gạ cả gệ mỹ trên người. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc xem qua liên quan với ta thi đấu video. Ân. Kỳ triỆt sa mọn lộ ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc nhìn Sáo gỗ Hải không biết Dạ vì sao lại có hỏi lên như vậy. Ngươi nếu như thật sự nghiêm túc quan sát qua ta chơi bóng, ngươi hiện tại không nên là cảm thán, mà hẳn là lo lắng chính mình thậm chí Hoàng Sở Ta. A. A Kỳ Triệt Sạ Môn bị Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ nói sử sốt, hắn xác thực chỉ xem qua Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ thi đấu một ít đoạn ngắn, đồng thời vẫn là tiến vào dồn trạng thái đoạn ngắn. Hơn nữa lúc đó đội bóng quản lý cầm video tìm đến hắn thời điểm, hắn càng quan tâm Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ người châu Á hình dạng, còn Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cầu phong cùng cầu kỹ, chỉ là cưới ngựa xem hoa nhìn một chút mà thôi. Chú ý nha, ta muốn nghiêm túc rồi." Hải Dạ Kỳ nói xong câu đó sau, xoay người tiến vào phe mình phòng thủ trận hình bên trong. Hạ Cát Sí say dụ dỗ cũng không có mang đội lui về phòng thủ, mà là kế thừa cái sệ rổ tạ trước tiếp đấu, đem chiến tuyến tiếp tục đặt ở đội quốc gia nửa sân, đem áp lực đá cho đối thủ. Bèo. Bóng rổ lại một lần nữa đi tới số 6 kỳ trí xả mọn trong tay, nhưng lần này xảo gỗ Hải Dạ kỳ có đề phòng, vẫn luôn theo sát ở tại bên người, cũng không có cho kỳ trí xả mọn bỏ qua mình và bị những người khác chặn vị cơ hội. Đồng thời, đội đại biểu U19 những người khác cũng không phải ngu ngốc, đem thuộc về mình phòng thủ cầu thủ nhìn chăm chú đến mức rất thiết. Trong lúc vô tình Ở loại này toàn trường nhìn chăm chú người tiết đấu dưới, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng kỳ trie sạ Mọn hình thành mặt đối mặt đơn đấu thế cục. Hơn nữa những người khác cũng như là rất có hiểu ngầm như thế, ở từng điểm từng điểm rời xa Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cùng kỳ trie sạ Mọn hai người, cho bọn họ chế tạo ra đầy đủ không gian. Loại tình cảnh này khó gặp đây. Khó gặp. Từng, ở quốc nội, ta rất ít nhìn thấy kỳ trie sạ Mọn cùng người đọ đấu, thậm chí không có, nghề nghiệp đấu vòng tròn những người kia đều bị hắn đánh sợ, gặp phải hắn đều là vòng quên đi. Nếu như là đấu, ta không cảm thấy Sào gỗ Hải Dạ Kỷ thất bại. Mạc Cổ Tỏ Hana mi dạ bị gì cổ S đã cuối cùng câu nói này cho đối đến nói không ra bất kỳ lời nói, bởi vì hắn biết Sào gỗ Hải dạ kỳ thật sự rất mạnh. Được rồi, ngươi nói, có chút đạo lý. Hơn nữa, Sào gỗ Hải dạ kỳ cùng Kỳ Triệu Sả mọn đơn đấu, kết cục ta cũng rất tò mò. Mạc Cổ Tỏ Hana mi dạ thu hồi khoe khoang tiểu tâm tư, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bóng rổ, nhưng trong con ngươi hắn có bản quan, tỏa sơn quan hổ đấu ánh sáng bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Sào dạ kỳ ánh mắt lãnh đạm, triển khai hai tay, nhìn chăm chú Kỳ Triệu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ma kỳ tria Samon cũng là một mặt nghiêm nghị, có điều trong đó hưng phấn dư thừa nghiêm nghị. Nhìn dáng dấp, các ngươi cũng rất tin tưởng thực lực của hắn đây. Akashi Seijuro nhìn vẻ mặt ý cười nói ra lời này bảy bạ Tetsuya, nhìn chằm chằm bảy bạ Tetsuya nhìn mấy giây sau, mới lạnh nhạt nói: Các ngươi cũng rất tin tưởng Kỳ tria Samon, không phải sao? Cái kia tất yếu a. Ở quốc nội, Samon, Kỳ tria Samon liền không thua qua. Akashi Seijuro trầm mặc chốc lát, cuối cùng lần thứ hai nói: Một hồi, ngươi sẽ thấy hắn thua. Bảy bạn Dư dùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ, muốn biết A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ vì sao lại nói như vậy. Có điều, A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ sự chú ý đã không ở bảy bạn Dư trên người, trên đường biên ngang sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Kỳ Triệt Sa Mọn đã giao chiến. Vèo, A Kỳ Triệt Sa Mọn khởi động tốc độ rất nhanh, cũng không thua với A áo mì nẻ Kỳ bao nhiêu, nhưng sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không chậm. Thoáng một chuyển động thân thể, sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ liền xuất hiện ở Kỳ ngăn cản đi. Ê, lại, trong lòng căng thẳng, lập tức rõ ràng, dựa vào tốc độ là không được sǎo Muốn đột phá xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, phải chính diện đột phá, hơn nữa phải dựa vào ký xảo, dựa vào đầu góc. Tiên thần nhân ma. Chương 741, không phải ngươi sẽ là ai? Bóng người giao nhau, A Kỳ Triệt Sả mọn phát hiện xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lại như là như bóng ma, trong nháy mắt liền biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong. Hai người đối mặt mà động, ở song phương trong mắt, đối thủ đều là rất nhanh. Ở thời khắc này, A Kỳ Triệt Sả mọn cảm giác mình cả người đều sù lông, hắn biết mình lại không làm động tác, trong tay bóng rổ nhất định sẽ bị cướp đi. Ầm. cầu bản tay phải nhiên gia tăng cường độ để bóng rổ lơ lửng giữa trời thời gian rút ngắn, đồng thời đem nhổi bóng phương hướng cũng chuyển một hồi. Vẹn vẹn là cái này theo bản năng động tác, Đề Kỷ Triệt Sa Mọn hiểm trí lại hiểm cách ra xảo gỗ hại dạ kỵ cước đoạn. Lần thứ hai cảm nhận được bóng rổ trở lại trong tay, Đề Kỷ Triệt Sa Mọn trong lòng nâng lên khẩu khí kia, rốt cục nối lòng. Hô. Thế nhưng, tiếp theo phía sau vang lên tiếng gió, để Kỳ Triệt Sa Mọn tâm lại một lần nữa nâng lên. Rất hiển nhiên, lần thứ nhất không có thành công kỳ, cũng không hề từ bỏ, trái lại nhanh chóng theo. Cái tên này phản ứng thật nhanh, tốc độ thật nhanh. Đề không dám có giữ lại chút nào. Dẫn bóng lao nhanh lên. Ê kỳ chia xa mòn cùng xào gỗ hải dạ ký một trước một sau, căn bản là rừng không được đến. Có điều, là người ta bất ngờ sự tỉnh, vẫn là phát sinh. Ê kỳ chia xa mòn dẫn bóng qua nửa sân, ở muốn tới gần vạch 3 điểm thời điểm, đột nhiên rừng gấp phản chạy, cách vạch 3 điểm càng xa hơn một ít. Không dấu hiệu phản chạy. Không có dấu hiệu nào phản chạy, để vẫn ra tốc xào gỗ hải dạ ký đều chưa kịp phản ứng, hơn nữa hiện tại giảm tốc độ đã không kịp rồi Hô. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Kỳ Trịa Sạ mọn liền như thế sai thân mà qua, Tây Kỳ Trịa Sạ mọn khẽ miệng mang theo mỉm cười, đang nhìn đến Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ thân thể cùng mình sai thân mà quá hạ, hắn liền bắt đầu giảm tốc độ. Bịch. Tiêu Chuẩn ném rổ tư thế, cao cao đường pha ba giabon, bóng rổ thuận lợi rơi vào lưới. Kế không dấu hiệu sượt bật ngựa ra sau nhảy ném sau, Tây Kỳ Trịa Sạ mọn lại dùng ra một chiêu không dấu hiệu phản chạy bóng 3 điểm, không tiếng động mà kể ra chính mình mạnh mẽ. Sào Kỳ nhíu có điều rất nhanh liền bằng xuống. Như vậy sao bóng 3 điểm, hắn dĩ nhiên có thể vào đi. Ha ha. A kỳ chia xạ mọn nhưng là một cái xong năm vòng, đại, tiểu tiền sơ ý ngơ ngạn. Xong năm vòng. Đúng, A kỳ chia xạ mọn bóng 3 điểm tỷ lệ trúng mục tiêu không có chút nào thấp, đặc biệt ở 45 độ phụ cận, tỷ lệ trúng mục tiêu cao nhất. Thật mạnh. Đây chính là trước 10 năm thiên phú mạnh nhất cầu thủ sao? Đối với dị cổ Es đã bợ lộc tinh tinh giống như ánh mắt, mà cổ tỏ Hana mỹ dạ biểu thị không thể làm gì. Thế hệ trước 10 năm thiên phú mạnh nhất cầu thủ, thiên phú đầy đủ tốt, thực lực đủ mạnh, bằng không làm sao sẽ trở thành mạ cổ tỏ Hana Mì dạ thần tượng cầu thủ đây? Khu nghỉ ngơi, cải ta ngồi ở áo mí nẻ ký bên người. Nhìn thấy xảo cổ Hải Dạ Kỳ dĩ nhiên ở thế yếu, có chút nghi ngờ nói: "Tiểu A Áo Mị Nệ, Hải Dạ Kỳ bạn học dĩ nhiên ở thế yếu." Lần thứ nhất đối mặt loại này ngược về chạy, ai cũng không thể nói mình nhất định liền có thể phản ứng lại, chỉ ít ta hẳn là không được. "Làm sao? Ngươi cảm giác mình có thể?" "Mệ." "Ha ha ha." Cái xệ giọ tạ không có tiếp lời này cha, A Áo Mị Nệ kỳ trong giọng nói có từng điểm từng điểm ngươi xem thường ta ý tứ. "Ta tin tưởng chúng ta đội trưởng, lần sau hắn nhất định có thể." À áo Mị Nệ kỳ dùng dư quang nhìn một chút qua đen nhỏ, cũng không tiếp lời, nhưng trong lòng đã vang lên một thanh âm. "Lần sau." Còn có lần sau sao? A Kỳ Triệu Sạ bọn dùng một loại xem hậu bối ánh mắt nhìn một chút Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, lắc đầu một cái từ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người đi ra. Đội đại biểu U19 cũng không có người vào lúc này tới an ủi Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng không có ai lộ ra ửu dữ hoặc là nghỉ xả hơi vẻ mặt, thật giống hết thảy đều rất bình thường, hết thảy đều không liên quan chuyện của bọn họ như thế. Vèo. Bóng rổ đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay, đây là ạ cạ sĩ sẩy dù rổ chuyền bóng, vị trí, thời cơ đều rất tốt, cảm giác bóng tốt đến bảo. Sào nhìn một chút xa xa bảng giờ giấc, cách hiệp hai thi đấu còn có 3 giây đồng hồ. Liên như thế, Diên Tâm lớn mật lui về phòng thủ, xem thường ai đó. Sago hai dạ kỳ hai chân nỗ lượng, tại chỗ nhảy lên, nhảy cầu từ trong tay hắn bay ra, vẽ ra lại cao lại xa đường phaja bun, rỗng rụt rơi vào lưới. Bập. Bóng rổ vào lưới, đội quốc gia vài tên lui về phòng thủ cầu thủ, cũng giống như là thây quỷ như thế. Thú vị nhất chính là phòng thủ Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ gì số 2 hạ kỳ mù dạ cả, số 2 hạ kỳ mù dạ cả quay đầu lại nhìn phe mình sân bóng bóng rổ sau, lại quay đầu lại nhìn cũng không có làm gì Đỏ gì mà xịn tạ dịu. Mỹ Đỏ gì mà xịn vươn tay trái ra đỡ một hồi kính mắt của chính mình. Nhìn số 2 hạ kỳ mụ dạ cả nói rất chân thành. Không phải ta, ta, không phải ngươi sẽ là ai. Vào đúng lúc này, hiệp 2 thi đấu kết thúc tiếng còi bị thổi lên lên, song phương tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Số 17 bạ ta dư cùng số 6 Kỳ Triệt Sa mọn đi chung với nhau, sắc mặt đều khó coi. Cùng mới vừa cái kia số 1, cái thế giải họ ta, năng lực giống nhau sao? Không biết, cảm giác cầu phong không phải rất giống. Nhưng mới vừa xác thực là hắn ném ra đến toàn trường bóng 3 điểm. Xem ra đám người kia lúc trước hai cuộc tranh tài thời là ẩn dấu không ít thực lực. Hà lạ, ngươi không cũng ẩn dấu ta tổn tại sao? Số 17 bạn cùng số 6 kỳ chia xạ mòn một bên khe khẽ bàn luận, một bên mặt tối sầm lại hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Bọn họ có thể tưởng tượng đến, nếu như hiệp 3 thi đấu xảo cổ hại dạ kỳ biểu hiện cùng cái xệ dò ta ở hiệp 2 thi đấu như thế, vậy còn thật không dễ thu thập. Liếc mắt nhìn bảng điểm số, 48-43, đội đại biểu U19 còn rất lại phía sau 5 điểm, hiệp 2 thi đấu cái xệ dò ta một người liền truy không ít điểm. Đối với cái xệ dò ta người tự do này, Akashi xảy dù vẫn là rất hài lòng. Điểm số đã gần như hiệp 3 xảo cổ hại kỳ chủ công, tại gạ cả, cả phụ trợ. Mỹ Đỏ gì mà sĩ tận dịu bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Định ra hiệp 3 đấu pháp nhà dạo, A Cả Sĩ xây dụ rồi nhìn một chút ngồi ở trên ghế dùng khăn mặt leo mồ hôi à sợ sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, cũng không nói gì. A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ tiến trong vùng cấm cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ sai yên lặng đối kháng, chống đối tuyến trong phần lớn hòa lực, xem ra ở trên sân bóng không có cái gì sinh động biểu hiện, kỳ thực là phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên, chỉ là ném bóng cơ hội cực nhỏ mà thôi. Đương nhiên, so sánh với đánh xong hiệp một thi đấu liền mệt co quắp qua đen kỳ bà biểu hiện liền muốn tốt lắm rồi. Vẹn vẹn chỉ là điểm này khá là, liền có thể nói rõ tiên phú cùng thể trạng tầm quan trọng. Thính phòng, Sasuke Uchiha xem bắt tay dị kỳ tích thời đại 5 người, Sago Hai Jaki, tại gạ gặm mì tư liệu số liệu, rất có cảm khái nói rằng: "Ta tử sơ trung bắt đầu liền biết bọn hắn, bồi tiếp bọn họ chơi bóng rổ, bồi tiếp bọn họ huấn luyện, bồi tiếp đaki đồng thời trưởng thành. Ta trước đây đều không cách nào tưởng tượng, bọn họ sẽ nắm giữ cùng đội quốc gia một trận chiến thực lực." Em gái rủ Mỹ rên lại trận to đôi mắt đẹp, nhìn Sasuke mỏi mắt hiếp thành trang quyết hình, rất tán động, rất vui vẻ. Sa Sú Kỷ Mộ mà cùng sỉ dụ mì dện vài hai cái em gái trong tay, không chỉ có xáo gỗ hải dạ kỳ đám người tư liệu, đội quốc gia mấy người cũng có. Ở dự đoán này đồng thời, hai cái em gái đều am hiểu sâu đạo này, thật giống là dự đoán được một ít kết quả, hai cái em gái giờ khắc này xem ra đều rất vui vẻ, rất mềm manh. Tiên thần nhân ma. Chương 742, người quá chậm. Sân bóng rổ rất yên tĩnh, công nhân viên đi lại tiếng bước chân đều có thể nghe thấy, này nếu như ở bình thường, vốn là không thể xuất hiện sự tình. Tổng huấn luyện viên y e đi tới chủ tịch, ngóc uống nửa bình nước sau, mới mở miệng hỏi. Số liệu đều ghi chép sao? Tổng huấn luyện viên Inuè ạ cụ câu hỏi đối tượng là gì của S đã, người khác không biết gì của S đã năng lực cụ thể như thế nào, Tổng huấn luyện viên Inuè ạ cụ nhưng là biết đến. Tổng huấn luyện viên Inuè ạ cụ cùng Kệ Tỷ ra Dạ Esda nhưng là người quen cũ, cũng cũng là bởi vì Kệ Tỷ Tọ Dạ đã đề cử, U19 bộ tổ chức mới sẽ thêm ra 2 vị tuổi trẻ phụ trợ huấn luyện viên. Đều ghi chép tốt, Tổng huấn luyện viên. Jico đã đứng lên đến, cung kính mà đưa ra máy vi tính trong tay của chính mình, đúng là một bên mạ cổ tó mỹ dạ ngồi ở trên đế, không nhìn Tổng huấn luyện viên, không ngừng ở laptop bên trong ghi chép cái gì. Phương án mau chóng hoàn thiện. Cuộc tranh tài này qua đi liền muốn dùng tới rõ ràng từng tổng huấn luyện viên nụ e cụ nói xong chính sự lập tức bắt đầu nhào nặn hai chân của chính mình cùng cánh tay thành thật mà nói đối với đã đã có tuổi tổng huấn luyện viên ạ e cụ tới nói làm một cuộc tranh tài trọng tài chính quả thật có chút làm khó dễ hắn người già thể lực theo không kịp tay chân không thể so từ trước như vậy linh hoạt thế nhưng đối với khóa này u19 cầu thủ chính như ạ ca sĩ xảy rủ rồi nói như vậy tổng huấn luyện viên e nhất định phải tự mình đi tới cảm thủ cùng quan sát một fan và không hắn cũng không thể đọc hiểu một đời mới cầu thủ ý nghĩ càng không hiểu thế hệ kỳ tích, cũng không hiểu thế hệ kỳ tích bóng rổ. Tuy rằng rất mệt, nhưng tổng huấn luyện viên Inu Ea cũ rất hứng phấn, tâm tình rất sinh động. Bởi vì, cuối cùng này một hồi đấu đối kháng, khóa này U19 cầu thủ rốt cục biểu hiện ra dáng một ít, cũng từ từ lộ ra một ít tận dấu đi thực lực. Càng thêm then chốt chính là, lần này U19 chọn lựa đến cầu thủ bên trong, có chân chính dê lồ đàn, thật tinh mắt, có thấy xa, có trí khôn. Tất tắt tắt. Hiệp ba thi đấu đúng hạn mà tới, sào kỳ vớt vớt đã có chút tắc giải, nhỏ giọng thầm thì. Đến tìm cái thời gian đi cửa hiệu cắt đây. Một bên khắc trên thính phòng, em gái Sĩ Dụ Mị Dễn bỗng nhiên xin nở nụ cười. Sasuke ký mọ mọ nhìn không hiểu ra sao cười Sĩ Dụ Mị Hoa Hồng mắt to mở thật lớn, một mặt ngốc nghếch hiếu kỳ nhìn Sĩ Dụ Mị Không có gì, chính là nhìn thấy xà gỗ cuốn lại ghét bỏ tóc của chính mình. Ghét bỏ tóc của chính mình. Ừm, xà gỗ cuốn gết bỏ tóc mình quá dài thời điểm, sẽ một bên vút một bên nói thầm, hi hi. Sĩ sì dễ Mị quay về xả sủ ký mọ mọ đáng yêu chấp chớp mắt to, hai cô bé trong nháy mắt ngay ở thính phòng hi nhốn nháo Hai đóa hoa nở, mỗi cái một điều. Đối lập với trên tính phòng hai cô bé ngươi tốt ta tốt đại gia tốt, Sago Hải Dạ Quỷ cùng một kỳ tri giả bọn trong lúc đó bầu không khí thì có chút không quá hữu hảo. Sago Hải Dạ Quỷ trên mặt hờ hữu ít một chút, nhiều một kia hung hăng của ngạo khí chất, liền nói liên tục ngựa khí cũng biến thành thoáng nhận người hận. "Ngươi biết không, ta kỳ thực rất đáng ghét người khác xuyên số 6 quần áo chơi bóng, vừa vặn ngươi chính là người như vậy." "Chán ghét." "Người khác xuyên số 6 quần áo chơi bóng? A, bởi vì ta cũng là số 6, ở đâu đều là số 6." "Thật sao? Ngươi vui vẻ là được rồi." Rất rõ ràng, Sago Hải đã ở không có chuyện gì tìm việc. A Kỳ Triệt Sa Mọn cũng không đần, mẫn cảm phát hiện điểm này, đối với Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thái độ lạnh nhạt rất nhiều. Bèo, đội quốc gia cầu quyền, bóng rổ đi tới A Kỳ Triệt Sa Mọn trong tay, để lên một hiệp thi đấu đơn đấu thế cuộc lần thứ hai hình thành. A Kỳ Triệt Sa Mọn nghiêng người nhồi bóng, đem bóng rổ bảo vệ ở phía sau, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì mới vừa nói chuyện đều còn có chút tiện tiện Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, trong nháy mắt liền treo một đôi không tình cảm chút nào hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình, dường như thần linh nhìn xuống phàm nhân như thế. Loại khí tức này, đội trưởng bọn họ nói không sai, đúng là thế giới cấp. Hô Ây Kỷ Triển Sa Mọn di chuyển, hướng về Sago Gộ Hải Dạ Kỷ bên tay trái đột nhi tới. Sago Gộ Hải Dạ Kỷ mặt không hề cảm xúc, ở kỳ Triển Sa Mọn đi tới bên cạnh mình thời điểm, tốc độ xuất thủ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, như chậm mà nhanh dỗi ra bàn tay lớn, một cái cướp đi bóng rổ. Người quá chậm. Sago Gộ Hải Dạ Kỷ không chỉ cướp đi bóng rổ, còn để lại một câu chào phong Ây Kỷ Triển Sa Mọn lời nói. Ây Kỷ Triển Sa Mọn nhưng là cái kinh nghiệm già dặn cầu thủ, Sago còn chưa tới bên thay liền bị tự động bỏ, Ây trên mặt không có bóng rổ bị đoạt sau mang, mà là dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc xoay người truy kích. Loại này bóng rổ bị cấp tình huống, A Kỳ Triệt Sạ Mọn cũng không phải là không có cân nhắc đến, chỉ là không có dự liệu được sẽ nhanh như thế, trực tiếp như vậy, đơn giản như vậy. Bèo. A Kỳ Triệt Sạ Mọn rất nhanh liền xuất hiện ở xáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, biểu hiện có chút nghiệm nghị. Theo lý thuyết cấp đi bóng rổ sau, lấy xáo gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ, chính mình căn bản sẽ không nhanh như vậy liền đổi tới. Trừ phi, trừ phi xáo gỗ Hải Dạ Kỳ chủ động giảm tốc độ, chờ đợi hắn đến. Như vậy, Kỳ cái gì sẽ giảm tốc độ đây? Một loạt nghi hoặc cũng không có để Kỳ Triệt Sạ thất thần ngơ, hắn cũng không có sâu nghĩ trái lại rất chăm chú kèm chặt Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ. Ha ha, ta muốn bắt đầu nha. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ mang theo điểm mã tính âm thanh âm vang lên, cùng lúc đó, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ đã không hề có điểm báo trước làm ra sượt bắt tự động. Sượt bắt tiếp ngựa ra sau nhảy ném. Bịch. Bóng rổ vào lưới, A Kỳ Triệu Sa Mòn đắc ý cầu kỳ cách xa một bước xuất hiện, sân bóng yên tĩnh có chút khiến người ta bất an. Bày ra phòng thủ tư thái A Kỳ Triệu Sa Mòn, con ngươi ở trong chốc lát, phóng to lại thu nhỏ lại, thu nhỏ lại lại phóng to. A Kỳ Triệt Sạ Mọn đã khẳng định, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ có cùng tất sẽ giở tà như thế mô phỏng theo năng lực, là một cái cực kỳ khó chơi ra họa. Coi như là trong lòng sớm có suy đoán, nhưng nhìn thấy Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đây cơ hội cùng mình giống như lúc cầu kỷ, Ê kỳ, A Kỳ Triệt Sạ Mọn nội tâm như cũng rất là giận mình. Nhớ kỹ, cái này cách xa một bước đã là ta rồi. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ câu nói này, A Kỳ Triệt Sạ Mọn cho là rác rời lời, tự động loại bỏ, hắn cảm thấy Sào Kỳ là đang giễu cợt chính mình. Nếu như Sào Gỗ mới vừa biểu hiện đối với Ê Kỳ Triệt tới nói là kinh ngạc, Như vậy đối với với quốc gia đội những người khác chính là kinh sợ. Khóa này U19 có phải là quá biến thái? Hai cái sẽ mô phòng theo đặc thù cầu thủ. Mới vừa cách xa một bước, cùng xạ bọn dùng đến thời điểm giống như lúc, hơn nữa còn là giống ruột vào lưới, thực sự là có chút phiền phức nha. Bảy bạn tại dự, Ha Kỳ, Mù Già Ca, và Tạ Na Quệ Osba ba người đứng chung một chỗ, tiếng bàn luận bên trong mang theo kinh ngạc thoát lên, cũng mang theo từng tia một bất quên đi, sân bóng chỉ trở nên thêm cẩn thận. Lần này bảy bạ Tự Dư cũng không có đem bóng rổ ném cho kỳ trịa Samon, mà là ở hạ kỳ mụ dạ cạ cùng bạ Tana Bệ Os hộ vệ dưới, một đường đem bóng rổ mang qua nửa sân. Đương nhiên, bóng rổ qua nửa sân cũng là rất gian khổ. Bởi vì phòng thủ cầu thủ Mỹ Đỏ gì mà xin Tự Dư cùng Tải Gạ Cạ gẻ Mỹ một loại đều đi theo hạ kỳ mụ dạ cạ cùng bạ Tana Bệ Bê Os bên người, không ngừng tiến hành quấy rầy. Cũng may, bảy bạ Tự Dư trường thi không loạn, cuối cùng vẫn là đem bóng vào tuyến trong vùng cấm. Vùng cấm bên trong, số năm sĩ sai nắm tuyệt đối trị. Một trở về quá khứ làm vua đình Lý, phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 743, như thế vẫn chưa đủ kẻ đáng ghét. Số 5 hạ sĩ mổ tổ sai năm cầu, xoay người đè ép hạt sở sĩ mụ dạ xạ kỵ bà dạ, mạnh mẽ nhảy lên đến nút rổ à sở sĩ mụ dạ xạ kỵ bà dạ. Đùng. Bóng rổ bay ra ngoài, ở à sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ phía sau, tại gạ cạ lệ mỹ lộ ra thân hình, mới vừa hắn tiến vào tuyến trong, giúp à sở sĩ mụ dạ xạ kỵ bà dạ một cái. Nhưng mà bóng rổ bay ra ngoài phương hướng cũng không tốt, vặn là số 4 oạ bệ ở vị trí. Mà phòng thủ số 4 Owa Tanabe Os chính là tài gạ Kagemi, nói cách khác lúc này số 4 Owa Tanabe Os là bị chạy không. Gay go. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng ở số 4 Owa Tanabe Os nhảy lên đến chuẩn bị ném rổ, bóng rổ vẫn không có rời tay thời điểm, một bóng người nhanh chóng chạy tới, ở số 4 Owa Tanabe Os trước người nhảy lên. Người đến đi sau mà đến trước, so với số 4 Owa Tanabe Os nhảy đến càng cao hơn, càng nhanh hơn. Tới bù phòng chính là Sago Haizaki, vào giờ phút như thế này, Sago do dự bỏ qua số 6 Kii ra tay ngăn cản chạy không số 4 Cố điều, số 4 hỏa tạ nã bệ ơi không phải là người không, đang nhìn đến xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhảy lên đến sau đó, trong tay bóng rổ cũng không có ném ra, mà là trong nháy mắt thu hồi đem bóng rổ ném cho số 6 kỳ triệ xà mọn. Số 6 kỳ triệ xà mọn tiếp cầu, phụ cận mỹ đỏ gì mà Sĩn Tạ Dịu đã phản ứng lại, chính cất bước chạy tới. Số 6 kỳ triệ xà mọn khẽ môi về lên, châm chọc một hồi chạy tới mỹ đỏ gì mà xin Tạ Dịu, theo thói quen một cái sượt bắt, sau đó tiếp ngựa ra sau nhảy đệm. Nhìn thấy bóng rổ bị số 6 kỳ triệ xà ra, chạy nhanh mà đến mỹ đỏ Di Mạ Sĩn Tạ Dịu đình chỉ bước chân. Từ bỏ sau Cũng là, khoảng cách tuy rằng không phải rất xa, nhưng nên không kịp rồi. Ngay ở số 6 kỳ chỉ Triệt Sạ Mọn suy đoán Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dịp tại sao từ bỏ tiến lên quá giầy chính mình thời điểm, vùng cấm bên trong Hà Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ đã sớm nhảy lên. Bang. Bóng rổ chưa hết, bóng bật bảng. Hà Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỷ Bạ Dạ tiếp cầu, ra sức dài truyền ra đến. Mà trước sân, Sảo Gỗ Hải Dạ Kỷ đã sớm ở số sau quỹ Triệt Sạ Mọn cùng số 4 Oạ Ta Na Bệ Ô tránh mắt kinh ngạc bên trong, lao nhanh đi ra ngoài. Quá nhanh. Bởi vì Gỗ Hải Dạ Kỷ tốc độ thật sự rất nhanh. Cũng quá trễ. Nhân vị quốc gia đội cầu thủ toàn thể đều phản ứng chậm hai đập, dưới tình huống này, ai cũng không đội kịp sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ. Loản xoạng. Phi thân tổ Ma Hà Đồ. Đây là sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ thích nhấtút rổ, tính thường thức cao không nói,út rổ thời điểm còn rất thoải mái. Số 6 kỳ triệ xạ mọn hai mắt hiếp quay lưng sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ, hắn cũng không nhìn thấy sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ tổ Ma Hà. Tại sao? Mới vừa cái kia cầu tại sao không tiến bảo? Về suy nghĩ một chút chính mình ném rổ thời cơ cùng động tác, cùng với bình thường hoàn toàn nhất trí, nhưng bóng rổ cuối cùng vẫn là không tiến vào. Số sao kỳ triệt xạ mọn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đối với cách xa một bước nghi hoặc, cũng là đối với mình nghi hoặc. Chậc chậc, cái tên này vẫn là như thế kẻ đáng ghét. Kẻ đáng ghét. Mà Cổ Tỏ Hana mỹ dạ đưa tay nhẹn nhẹ lên nhẹ cho một hồi đầu của chính mình, cảm giác mình năm nay tiến vào đại học thực sự là vui mừng, bằng không cuộc mùa đông Tokyo thi đấu khu lại muốn gặp phải xảo cổ hại dạ kỳ cái này phiền toái lớn. Nhìn gì cô Es đã quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, mà Cổ Tỏ Hana mỹ dạ ho nhẹ một hồi, khoe khoang nói rằng: "Ê, ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, ấy kỳ triệt xạ mọn cách xa một bước bị cắt đoạn, ném rổ chưa tiến vào. Này rất bình thường a." Này không phải là xáo gỗ hại dạ kỳ bóng rổ sao? Là, cũng không phải. Mà Cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ câu này có chút hoa trong gương, trăm trong nước, nắm hoa trong màn giường, để dị cô S đã càng thêm mê hoặc. Nói như thế, cách xa một bước bị cất đoạn, dùng đến sẽ không ghi điểm kết quả là tất nhiên. Thế nhưng, lúc nào xuất hiện hiệu quả, cái gì thế cuộc xuất hiện, cái này liền có rất nhiều thao tác không gian rồi. Dị cô S đã nghe nói lời ấy, sửng sốt một chút. Nàng là một người thông minh, mà cổ tỏ hạ nạ Mì dạ điểm ra cái này, dị cô Esda trong nháy mắt liền có thể rõ ràng mấu chốt trong đó vị trí. Ngươi là nói mới vừa kỳ trí giả mọn dùng ra cách xa một bước, là bị bọn họ bức bách. Ha ha, cái này ai biết được. Sago hai dạ kỳ bù phòng thả không được kỳ trí giả mọn, vị đỏ gì mà xin tạ dịu bù phòng từ bỏ số hai hả kỵ mù dạ cả, này trung gian nếu như không có hiểu ngầm, ta ngược lại là không tin. Mà cổ tỏ Hana mi dạ trầm thấp tự lẩm bẩm, thật giống ở căn cứ thế của suy đoàn cái gì. Một hồi lâu, mà cổ tỏ Hana mi dạ mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu để dị cổ đã đều kinh sợ lời nói. Nếu như kỳ trí giả mọn chuyên bóng, Akashi rồi sẽ, sẽ không tiếp tục chạy không bảy bạ dưới đây. Ừm. Hẳn là sẽ không, Ê, kỳ chia sả bọn vào lúc ấy là đội quốc gia tốt nhất ghi điểm. Thú vị, thú vị. Được rồi, Rico S đã đột nhiên cảm giác mình tế bào nào không đủ dùng rồi, trở lại nhất định phải nhiều mua điểm hạch đảo đến buổi bổ. Ngay ở dì cổ S đã đang suy tư làm sao bù nạo thời điểm, mà cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ có chút thâm trầm âm thanh ở vang lên bên hai. Thấy không, dù cho là nhiều năm tuyển thủ ngôi sao ở kỳ chia sả bọn, lúc này trạng thái cũng không phải rất tốt. Kinh nghiệm càng nhiều, đối với mình nhận thức liền càng sâu sắc, ở chính mình sở trường nhất cầu kỹ lên ném cầu, cho kỳ chia sả xung kích là chúng ta không thể tưởng tượng. Các người có thể không nhìn ra, cứ đoạt đối với những tiêu kinh nghiệm già dặn cầu thủ tới nói, thương tổn mới là to lớn nhất, thậm chí là bạo kích thương tổn. Để kỳ trì chế sạ rơi vào mê hoặc, để kỳ trì chế sạ bọn không lại triệt để tín nhiệm chính mình, đây mới là xảo gỗ hải dạ kỳ trước sau như một, cũng là mới vừa cái tiêu cầu chân chính ý nghĩa vị trí. Giết người chu tâm, như thế vẫn chưa đủ kẻ đáng ghét. Mà cổ tỏ Hana mỹ giản nói lời nói này, triệt để lật đổ gì cô S đạt thế giới quan, nhân sinh quan, bóng rổ giá trị quan. Dico S đã nhìn chầm chầm trên sân bóng xảo gỗ hại dạ kỳ nhìn một hồi lâu. Tiếp theo quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Cổ Tỏ Hanami Dã lại nhìn một hồi lâu. Ngay ở dị cổ Esda ánh mắt đều đem Mạc Cổ Tỏ Hanami Dã xem lông thời điểm, dị cổ Esda bỗng nhiên cầm lấy giấy bút, vùi đầu ghi chép sân bóng số liệu. Nhìn thấy dị cổ Esda phản ứng, Mạc Cổ Tỏ Hanami Dã bỗng nhiên ngộ. Dị cổ Enda, đây là một cái từ bỏ suy nghĩ tự con. Trên sân bóng, Ấy Kỳ Chia Sa Mọn nghi ngờ trong lòng như cũ không có mở ra, số 17 bạn Taju đi tới bên hắn, A Kỳ Chia đều không có phát hiện. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề, đến cùng là cái nào? Số 1 bầy bà tài cao mày, có điều rất nhanh liền chậm lại. Không nghĩ ra, chúng ta lại ném một lần thử xem thôi. Lại ném một lần. Bầy bà tài dụ như là một giọng nước, nhỏ vào kỳ trìa xả mòn không có một chút nào sóng lớn tâm hồ. Lại ném một lần. Đúng, lại ném một lần. Ê kỳ trìa xả mòn ánh mắt từ nơi sâu xa nhất bắt đầu trở nên sáng ngời, tự tin khí chất cũng xuất hiện lần nữa ở trên người, biểu hiện đều trở nên vững vàng rất nhiều. Tạ rồi, Hùng ca, bầy bà tài dụ. Côi phục bình thường kỳ triệ sa mọn, đối với mới vừa rơi vào mê hoặc vực sâu mà không tự biết chính mình cảm thấy hoảng sợ, ây kỳ triệ sa mọn cảm giác mình thiếu một chút liền sai lầm, bỏ lỡ lại sự. Bảy bạn Tử Vũ vui kỳ triệ sa mà bay, xoay người lại hộ cầu. Nhìn bảy bạn Tử Vũ bóng lưng, kỳ triệ sa mọn trong mắt cảm kích càng no đủ một điểm. Không thể để cho bọn ta, bảy bạn Tử bọn họ thất vọng đây. Ta càng không muốn ở cái này nhỏ nhỏ u 19 đấu đối kháng bên trong luẩn quẩn. kỳ triệ sa sâu hít sâu mỉ, gủ, khi sau, đem trong lòng hết thảy tạp niệm vứt bỏ. Trải qua này chiến dịch, Ê Kỳ Triệu Sả Mọn cũng không dám nữa coi thường Sả Gỗ Hải Dạ Kỳ, sự công kích của đối thủ thủ đoạn quỷ dị, thần bí, hơi không chú ý sẽ mất hút. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 744, người này còn khá tốt. Sân thi đấu chính là như vậy, có thể chính là một cái cầu hoặc hai cái cầu thời gian, đội bóng Sĩ Khí liền bất chi bất giác dâng lên lên. Sả Gỗ Hải Dạ Kỳ quyết đoán, thành công đả số 6 Ê Kỳ Mòn, để đoàn người con mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Liền ngay cả Akashi Seijuro cũng biểu hiện đặc biệt hung hăng, mà theo mọi người tiếp tục đặt ở đội quốc gia nửa sân, căn bản là không cho đội quốc gia bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Vèo. Bóng rổ bay ra, số 17 bảy dù, số 6 kỳ trịa Salmon, số 4 hỏa tạ nạ bệ Osba ba người thành cũng tam giác trận hình hộ cầu mà tới. Dù cho là xảo gỗ Hajiki, Akashi Seijuro, tài gạ cả gệ mỹ ba người phối hợp phòng ngự, ở đội quốc gia 3 người này trước mặt cũng chiếm cư không được bao nhiêu như thế. Bởi vì bảy bạn, kỳ trịa Họa tàn nạ bệ hộ tổ ba người thành tam sắt sát, truyền bóng tần suất rất cao, vị trí chạy cùng phối hợp đều cực kỳ hoàn ngầm. Đây là thế hệ kỳ tích cùng xảo gỗ hại dạ kỳ đám người không thể cùng. Bóng rổ cuối cùng vẫn là ở kỳ chia xạ mọn niệm hộ dưới, bị bảy bạn tử truyền vào vùng cấm. Đang lúc này, xảo gỗ hại dạ kỳ thân thể dừng lại một chút, tiếp theo không chút do dự chạy vào vùng cấm, đồng thời chạy vào đi còn có tại gạ cả lệ mị. Vùng cấm bên trong, xảo gỗ hại dạ kỳ, kỳ giả, từ số năm đối mặt loại này bại thế cuộc. Số 5 hạ sĩ mổ tổ sai trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ném bóng nhảy lên. Hô. Số 5 hạ sĩ mổ tổ sai nhảy lên là thật, út dụ cũng là thật, bị ngăn cản sau, hắn đỗng nhiên ở giữa không trung đem bóng rổ từ phần eo mặt bên chuyển ra, ném cho đứng ở góc 45 độ lên số 6 kỳ trị xà mọn. Số 6 kỳ trị xà mọn tiếp cầu, không có một chút do dự, khí tức vững vàng, sượt bật dùng ra, tiếp ngựa ra sau nhảy ném. Bang. Số 6 kỳ trị xà mọn rơi xuống đất, đều không có đến xem bóng rổ có hay không vào lưới, mà là rũa ra hai tay của chính mình sững sờ nhìn chằm, chằm Cảm giác tay như cũ ra tay thời cơ tối ưu, ném rổ tư thế cũng không biến dạng. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Số 6 Kỳ Triệt xạ mòn đông nhiên nhắm mắt lại, đem mới vừa mình làm đến động tác từng điểm từng điểm hồi ức. Mấy giây sau, số 6 Kỳ Triệt Sạ Mọn mở mắt, dỗng nhiên sật bát, tiếp ngựa ra sau nhảy ném. Tuy rằng không có bóng rổ, nhưng động tác cũng vừa nãy giống như lúc. Quả nhiên, coi như bóng rổ ở tay, cái này ném rổ cũng tiến vào không được. Tuy rằng không biết nơi nào phát sinh thay đổi, nhưng cách xa một bước là tiến vào không được cầu rồi. Chính như số 6 Kỳ Triệt Sạ Mọn nói, ở hắn mới vừa ném rổ thời điểm A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bá Dạ cùng hạ sĩ Mộ Tổ Sai cũng đã sớm nhảy lên. Hiển nhiên, A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bá Dạ cùng hạ sĩ Mộ Tổ Sai đều dự liệu được kỳ triệt xạ bọn lần này ném rổ rất lớn khả năng là ném không tiến vào. Ẩm. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bá Dạ cùng số 5 hạ sĩ Mộ Tổ Sai đều bắt được bóng rổ, thế nhưng số 5 hạ sĩ Mộ Tổ Sai chiếm cứ ưu thế. Giữa không chung, số 5 hạ sĩ mổ Tổ Sai thân thể thành thuộc hầu như là nghiêng đặt ở A Sở Sĩ Mụ Kỳ Bá người, loại này Trung phong, C, dùng để áp chế đối thủ cạnh tranh quen dùng xảo, số năm hạ sĩ Mộ Tổ Sai dùng Lôi Hỏa thuần thanh. Bèo, chuyền ngoại số 4 họa tạ nã bệ bắt được bóng rổ, không chờ tài gạ cạ gế mị đúng lúc không ngại, tại chối nhảy ném thành công. Đội quốc gia dựa vào kinh nghiệm cùng phối hợp, lại tiến vào một cầu. Đương nhiên, có thể ý dựa vào kinh nghiệm cùng phối hợp chiếm cư ưu thế, tiền đề là bọn họ ở kỹ xảo cùng tố chất thân thể lên cũng chiếm cứ nhất định ưu thế. Hơn nữa từ mới vừa phối hợp liền có thể nhìn ra, một khi đội ngũ bên trong một cái nào đó điểm ghi điểm không ổn định, tiếng công trọng tâm lập tức sẽ thay đổi người. Liên như vừa nãy, A kỳ xạ ném rổ chỉ là đội hưu yên là ủng hộ thử nghiệm, chân chính ghi điểm vẫn là ở số 4 họa tạ nã bệ os trên người. Đồng thời, A Kỳ Triệt Sạ bọn ở thử nghiệm thời điểm cũng đã trở thành đội quốc gia tung đến mỗi nhự. Ở An Sở thị sì, Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ tư liệu bên trong thêm một cái, không đủ lượng lớn vị trí thấp đối kháng cùng không chiến kinh nghiệm. Khu nghỉ ngơi đại chủ tịch, Jico Es đã ngẩng đầu lên, nhìn mới vừa nói chuyện mạ cổ tó Hanami dạ, hơi nghi hoặc một chút, mắt to vụ sáng vụ sáng thật giống đang nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Ở An Sở thị sì, Mụ Dạ Sà, Kỳ bạ dạ tư liệu bên trong thêm một cái, không đủ lượng lớn vị trí thấp đối kháng cùng không chiến kinh nghiệm. Lần này Jico Es đã hoàn toàn nghe rõ, thế nhưng mặt cười nhưng là một mặt đậu. Theo ta nói đi chép A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ xác thực không đủ lượng lớn vị trí thấp đối kháng cùng không chiến kinh nghiệm. Bất kể là sơ trung 3 năm, vẫn là cao trung 3 năm, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ đều không có trải qua lượng lớn số 5 hạ sĩ mộ tổ sai loại này thành thuộc tuyển thủ cơ dựa. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ kinh nghiệm cùng trí tuệ còn chưa đủ, ở dưới bảng bóng rổ gặp phải cường lực, thành thuộc đối thủ thời điểm, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ Bá Dạ bình thường loại kia lực đem to lớn nhỏ, này cùng hắn bình thường thi đấu hoàn toàn không phải một chuyện. Ai Lời tuy là nói như vậy, nhưng cũng không thể trách hắn, muốn trách thì trách chúng ta đám này đối thủ quá yếu, Nhật Bản không có một cái tốt bóng rổ hoàn cảnh. Rico Es đã nghe xong mạ cổ tỏ Hanami giả sau, một mặt nghiêm túc gật gù, nghi ngờ trên mặt cùng hồ đồ đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Rico Es đã không phải không thừa nhận, ở xem người, nhu lực, bố cục này mới phương diện, mình quả thật không bằng mạ cổ tỏ Hanami giả cái này quy cao yêu nghiệt. Có điều, tại thân thể số liệu đo lường cùng để cử huấn luyện phương án này đồng thời, Rico Es đã đầy đủ tự tin, nàng ở phương diện này lên có thể vung mạ cổ tỏ Hanami tốt con phố. Thu hồi suy nghĩ lung tung, Zico S đã đã ở trong đầu đối với Arsher Shi Mù Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ thân thể số liệu bắt đầu phân tích, đang suy tư sau này nên làm sao tăng mạnh huấn luyện Arsher Shi Mù Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ. Đúng rồi, có một chút ta không phải quá rõ, ngươi nói Arsher Shi Mù Dạ Xạ Kỷ bạ Dạ không đủ lượng lớn vị trí thấp đối kháng là chỉ cái nào. Mà Cổ Tỏ Hana Mi Dạ liếc nhìn Zico cô đả một chút, đem tầm mắt thả lại sân bóng rổ, nhìn chằm chằm Arsher Shi Mù Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ, thanh thấp bên trong mang theo điểm ngạo khí nói rằng: Vị trí thấp đối kháng, thân thể cường tráng một phương khẳng định chiếm cứ ưu thế nhưng đầy đủ tốt đối kháng kinh nghiệm cùng đấu pháp, là có thể cùng thân thể cường tráng gọi nhịp. Đặc biệt song phương tố chất thân thể chênh lệch không phải rất lớn thời điểm, vị trí thấp đối kháng có vẻ rất là trọng yếu. Vào lúc này, phía sau lưng sức mạnh, vai sức mạnh, phần eo sức mạnh, chân sức mạnh, trong nháy mắt bạ phát, nhảy lên tới cơ, nhảy lên áp chế. Nhiều phương diện đều cần phối hợp thân thể mới có thể làm đến. Những này, không phải ngâm lại hoặc là tùy tiện huấn luyện huấn luyện liền có thể làm được, cũng làm tốt, nó cần cùng lực lượng ngang nhau đối thủ ở trong thực chiến không ngừng tích lũy. Mà Sở Si Mộ Dạ Kỳ bạ cho tới nay đều không có mấy cái đối thủ. Rico Es đã rất tán đồng mạc cổ tỏ Hanami dạ lời nói này. Xác thực, An Sở Sĩ Mụ Dạ dạ ở toàn bộ cao trung, thậm chí Nhật Bản hết thể đại học, cũng không tìm tới một cái cùng hắn đánh cùng một vị trí cường lực cầu thủ. Không có đối thủ, lại làm sao có khả năng tích lũy những tiêu quý giá thi đấu kinh nghiệm? Có điều, có một chút, An Sở Sĩ Mụ Dạ Sakiba người này còn khá tốt. Điểm nào? Rico Es đã có chút ngạc nhiên, mà cổ tỏ Hanami dạ đến cùng đang nói điểm nào? Vị trí thấp đối kháng, nhất cấm kỵ lùi bước, một khi thoái nhượng thì sẽ không có thắng cơ hội. Điểm này A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ làm rất tốt, hắn vẫn đang ra sức cùng hạ sĩ Mộ Tổ Sai đối kháng, không hề có một chút ý muốn lùi bước. Điều này cần sự tự tin mạnh mẽ, cũng cần đầy đủ dũng khí, bọn họ trình độ đó đối kháng, lùi bước một điểm chẳng khác nào từ bỏ cơ hội, thậm chí còn sẽ bị lợi dụng dẫn đến bại quy. Tuy rằng ta nói những thứ này đều là A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ Bá Dạ khuyết điểm, nhưng này như cũng che giấu không được, A Sở Sĩ Mộ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ mạnh mẽ. Chuyện sắp ra full mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai get bộ qua giúp mình. Chương 745, cảm giác rất ở đây. Được rồi. Rikoes đã có chút mơ hồ, nàng cảm thấy trước mắt mà cổ tỏa Hana mỹ dạ là cái niềm tin không kiên định người, một hồi ở làm thấp đi A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, một hồi lại ở khẳng định A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ. Người suy nghĩ một chút a, A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ năm nay 18 tuổi đi, hắn đã có thể cùng đội quốc gia chủ lực trung phong, C, số 5 hạ sĩ mộ tổ sai ở trên sân bóng địa vị ngang nhau, ngươi chưa phát hiện đến khủng bố sao? Ta đi, Rikoes đang nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Nguyên lai, like, đứng ở trên sân bóng cái kia người khủng lồ nhỏ mới 18 tuổi, hắn bóng rổ đời vừa mới bắt đầu mà thôi. Rico Es đã lần thứ nhất cảm giác thiên phú vật này mang đến chính lệnh, là chân thật như vậy, như vậy đã kích người, vẫn là hàng duy loại kia. Ngay ở Rico Es đã cùng mạ cổ tỏ Hanami ra nghị luận à sở xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ thời điểm, trên sân bóng lần thứ 2 phát sinh tranh đấu. Bởi vì bóng rổ lần thứ 2 từ Ạ Cạ sĩ sẩy rủ rổ trong tay đi tới xảo gỗ Hải Dạ kỳ trong tay, mà xảo gỗ Hải Dạ kỳ trước mặt kỳ Trịa Sạ Mọn cũng làm ra phòng thủ động tác. Nhưng lần này không phải một chọi một đánh đơn, mà là kìm kẹp. Số 6 kỳ số 4 Ọa Tạ Nã hung hăng Tại gã gã gã Emĩ vẻ mặt khá là khó coi, bởi vì số 4 ỏa Tạ Na Bệ Osavi hoàn toàn liền không để hắn vào trong mắt. Có điều, tại gã gã gã Emĩ trong mắt cũng bất tận là phẫn nộ, còn có một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nghĩ tới đây, tại gã gã gã Emĩ cũng không có chạy đi cho Sago Hại Dạ Kỳ bịn rồi, mà là chủ động tiến vào vùng cấm, dạng bất gạn sợ sỉ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ áp lực, thuận tiện chiếm cứ càng tốt hơn tiến công vị trí. Sago Hại Kỳ đối mặt số sau Kỳ Triết cùng số 4 ỏa Tạ kẹp, không hề chột có điều động trên tay nhưng là nhanh thêm mới phần. Bẹo Sago Go Hải Dạ Kỳ khởi động tốc độ rất nhanh, số sau kỳ Triết Sạ Mọn cùng số 4 Hỏa Tạ Na Bệ cũng không chậm, vẫn đi theo Sago Go Hải Dạ Kỳ bên người, phong tỏa Sago Go Hải Dạ Kỳ có thể tiến mạnh con đường. Sago Go Hải Dạ Kỳ ném bóng mang theo số sau kỳ Triết Sạ Mọn cùng số 4 Hỏa Tạ Na Bệ bắt đầu không ngừng tiến mạnh, tốc độ rất nhanh, mài cho đến tiến vào vạch ba điểm bên trong. Ngay ở số sau kỳ Triết Sạ Mọn cùng số 4 Hỏa Tạ Na Bệ cho rằng Sago Go Hải Dạ Kỳ còn sẽ tiếp tục gấp, hiệu phản liền kỳ thủ. Sảo gỗ hại dạ kỳ cùng số 6 kỳ trẻ sa mọn, số 4 hỏa tạ ná bệ os hai người sai thân, tiếp theo dừng gấp, ném ra một cái tiêu chuẩn bóng 3 điểm. Bệnh. Bóng rổ ma sát lưới âm thanh khiến người ta mê say, cũng làm cho người đối vọng. Xong người kìm cặp dưới, chơ mắt nhìn sảo gỗ hại dạ kỳ bỗng nhiên phản chạy, thoát cách mình phòng thủ phabi, tây kỳ trẻ sa mọn cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Người này, như thế khủng bố sao? Ta không dấu hiệu phản chạy không phải là nhìn liền có thể học được, gia tốc, gấp, phản chạy, ra tay thời gian, bất kể là đối với tố chất thân thể, vẫn là với thế cục ý thức đều yêu cầu rất cao cũng không phải nói đơn giản phản chạy là được. Xem ra, không thể đem cuộc tranh tài này xem thành một cuộc tranh tài nhỏ rồi, này không phải một hồi đơn giản đấu đối kháng. Hô, hấp, hô, hấp, hô, hấp. Này đã là kỳ triệ sạ mọn lần thứ hai thông qua hô hấp đến điều chỉnh chính mình trạng thái, hắn phủ định rơi mất chính mình trước toàn bộ ý nghĩ, trước mắt này chi đội đại biểu U19 đã có đi ra Nhật Bản tư cách. Đây kỳ triệ sạ mọn thật sâu nhìn xảo gỗ Hải Dạ kỳ một chút, cái gì cũng chưa nói, xoay người trở lại đường biên ngang. Đưa tay, muốn cầu, rất trực tiếp, rất đơn giản. A Kỳ Triển Sa Mọn tự mình dẫn bóng, trực diện xảo cổ Hải Gia Kỳ, trực diện đội đại biểu U19. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bóng rổ lấy một loại kỳ dị tiết tấu va chạm mặt đất, nhồi bóng của Kỳ Triển Sa Mọn dĩ nhiên trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Ngay ở mọi người đều bị này kỳ dị nhồi bóng tiết tấu ảnh hưởng thời điểm, A Kỳ Triển Sa Mọn đột nhiên bạo phát. Tư Lạc. Hai đạo điện lưu tử Kỳ Triển xà Mọn hai mắt lên, màu nâu đen điện lưu để Kỳ Triển Sa xem ra phiêu dật lại tinh thần. Hô, hô, hô. không phải là những người khác, ở Kỳ Triển Sa bắt đầu bạo phát thời điểm, Hắn cũng đã theo sau. Trên sân bóng, hai bóng người qua lại dây dừa, khoảng hai người đồng đưa, chạy tần suất đều rất cao, như huấn ảnh giống như khiến người ta hoa cả mắt. Đương nhiên, Tây Kỳ Triệt Sạ mọn bắt được xảo gỗ Hải Dạ kỳ thân thể trọng tâm hướng về phải chết đi cơ hội, một cái sượt bắt, sau đó tiếp ngựa ra sau nhảy ném. Bịch. Bóng rổ vào lưới, loại kêu bóng rổ tất tiến vào niềm tin lần thứ hai trở về, cảm giác bóng, tiết tấu, ra tay thời cơ đều là hoàn nhất, cũng là nhất thích hợp bản thân. ở thời khắc này xem hiệu xảo gỗ chính mình cầu chốt, loại kia nhỏ bé đến cảm giác không ra tiết tấu thay đổi. Ở kỳ chế sạ mọn hết sức chăm chú tiến vào dồn trạng thái sau, cảm nhận được, thì ra là như vậy, năng lực của ngươi rất là thủ, rất mạnh mẽ. Sago Haijaki mặt không hề cảm xúc, ở kỳ chế sạ mọn tiến vào dồn trạng thái sau, hắn liền biết tốc độ hiệu quả giảm nhỏ đến thấp nhất. Đây kỳ chế sạ mọn tiến vào vùng trạng thái đối với đội đại biểu U19 cầu thủ tới nói, là một loại chấn động. Đến nay mới thôi ngoại trừ thế hệ tích, sao giả kỳ tích, Sago Haijaki, tại gạ cả, cả người, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người khác tiến vào vùng cái kia lĩnh vực. ngay cả trên sân bóng ạ sĩ xảy tại gạ xả kỳ bà dạ. Mùi đỏ gì, mà xin tạ dịu bốn người đều cảm thấy bất ngờ cùng kinh ngạc, thậm chí còn có một chút áp lực. A Kỳ chia xa mòn tiến vào dồn trạng thái, đối với những khác người đến nói là chấn động cùng kinh ngạc, nhưng đối với đội quốc gia tới nói, vậy thì là một loại thái độ, nghiêm túc thi đấu thái độ. Từ thời khắc này bắt đầu, Bảy bạn ở Dư, Hà Kỳ Mù Già Ca, Hỏa Tạn Na Bệ Ops, Hà Sĩ Mộ Tổ Sai bốn người ánh mắt đều thay đổi, bọn họ xem xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt của bọn họ không còn là xem hậu đồi ánh mắt, mà là ở xem thực lực đối thủ mạnh mẽ. nhiên, một luồng dũng mãnh đột nhiên khí thế từ đội quốc gia cầu thủ trên người tản mắt ra. Đây là kinh nghiệm lâu năm sân thi đấu bồi dưỡng được đến khí thế. Rất mạnh. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ để lại một câu nói sau, bắt đầu chạy vị. Akashi Seijuro rũ rồ nhoẻ cặp mắt lại, cũng cảm nhận được áp lực, đội quốc gia toàn thể cho hắn áp lực, hắn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được loại này mãnh liệt đến không chết không thôi sân bóng khí thế. Ầm. Tất Akashi Seijuro bị đánh bay, tổng huấn luyện viên ỉ nủ ẻ ạ cũ thổi đội quốc gia số 17 bạn Tetsuya Fanqui. Akashi Seijuro người chiến thời điểm, rất lớn, thời điểm vai va chạm trọng tâm trực tiếp đánh bay ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ. Bảy bạn bà, tự dưng nổn núng căn bản cũng không có để ý tới tổng huấn luyện viên Inu ạ cũ Phạm Quy tiếng còi, liếc mắt nhìn ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ sau, mặt không hề cảm xúc lần thứ hai chạy vị. Khí thế thật là đáng sợ. Quả đen nhỏ bị đội quốc gia giờ khắc này biểu hiện ra cứng rắn và khí thế sợ hết hồn, cảm giác mình đi tới, rất có thể sẽ bị va chạm thương tích đời mình. Trên ghế áo Mỹ Nặc đã kỳ vào lúc này cũng híp hai mắt, một chầm chầm rộ, không buông cũng dựa vào ghế, trợn to hai mắt, lẳng lặng mà nhìn thi đấu. Đây chính là đội quốc gia thực lực sao? Loại khí tức này, chính là quốc tế thi đấu khí tức sao? Cảm giác rất tuyệt vời đây. Mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 746, ta mạnh mẽ vượt quá ngươi tưởng tượng. Từ kỳ trẻ Sâm ổn tiến vào dồn trạng thái bắt đầu, đội quốc gia cầu thủ cũng đã đem xảo gỗ Hải giả kỳ bọn họ làm thành đối thủ chân chính đến thi đấu. Đây chính là trước 10 năm, trong nước mạnh mẽ nhất cầu thủ, cũng là duy nhất một cái có thể tiến vào dồn trạng thái cầu thủ, hắn chính là bóng rổ siêu sao kỳ trẻ Cái tên này rất giàu hot đây. Sáo gỗ hai dạ kỳ rất ít khi dùng giàu hoạt để hình dung một cái nào đó cầu thủ, nhưng hôm nay ở kỳ triệ sạ mọn trên người, cái từ này bị dùng tới. Ệ kỳ triệ sạ mọn phát hiện dựa vào dồn trạng thái tốc độ vùng không ra sáo gỗ hai dạ kỳ sau, liền bắt đầu cố ý dẫn dắt sáo gỗ hai dạ kỳ trọng tâm, cũng lợi dụng trọng tâm di động trong nháy mắt đó, phát động tiến công. Không thể không nói, Ệ kỳ triệ sạ mọn rất giàu hoạt, rất ra nói, đang bị truy kích không cách nào bỏ qua tình huống vững như lão cậu. Câu quên rời đi, à, xây mở ra thiên chi nhãn, rất dễ dàng liền đem bóng rổ cho mang qua sân, giao cho mì đỏ dị mạ xỉn ta dịu. Bèo. Bóng rổ giống ruột vào lưới, mì đỏ gì mà xin Tạ Dịu vững vàng rơi xuống đất, căn bản cũng không có để ý tới trước mắt trận mắt ngoác mồm số 2 Hạ Kỷ mù giả cả. Không tiếp. Bóng 3 điểm. Vẫn là giống ruột, Đùa giỡn chứ? Mì đỏ gì mà xin Tạ Dịu xoay người, tiếp đến cái này à cả xỉ xảy dụ rồ truyền đến không tiếp bóng 3 điểm, hắn lập tức liền ý thức được, đội Hưu cả dù nạ gì Tạ cả sở dĩ không có chung cử cuối cùng danh sách, e sợ cũng là bởi vì cái này. Mì đỏ gì mà xin Tạ Dịu cùng cả dù nạ gì Tạ cáo mạnh nhất phối hợp, không tiếp bóng 3 điểm, à cả xây cũng có thể làm được. Điểm số ở từng điểm từng điểm áp sát, đội đại biểu U19 có vượt lại xu thế, điều này làm cho đội quốc gia cảm nhận được áp lực, cũng cảm nhận được cảm xúc mấy liệt. Làm sao gỗ Hải Dạ ký lại một lần nữa xuất hiện ở kỳ tri chế xạ bọn trước mặt thời điểm, nhưng là bị kỳ tri chế xạ bọn cho trào phúng. Mô Phòng Theo, chính là ngươi bóng rổ sao? Rất mạnh mẽ, nhưng ta không thích, có đồ vật là Mô Phòng Theo không, gia của ta vẫn là của ta. Sào gỗ Hải Dạ kỳ nún bay, cấp đoạt vốn là Mô Phòng Theo, chỉ là gia tăng rồi một điểm đặc hiệu mà thôi. Có vài thứ, Sào gỗ Dạ kỳ thừa nhận, đúng là không cách nào Mô Phòng Theo Nhưng Kỳ Triệt Sa Mọn cuối cùng, câu nói kia, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ không thích nghe. Cái gì gọi là của ta vẫn là của ta. Sao Gỗ Hải Dạ Kỳ không có phản kích trở lại, mà là nhìn chằm chằm Kỳ Triệt Sa Mọn, cũng nhìn chằm chằm đi tới trong tay hắn bóng rổ. Hô. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Kỳ Triệt Sa Mọn sai thân mặc qua, Ấy Kỳ Triệt Sa Mọn, con ngươi cũng giống như là vỡ tan như thế, bởi vì trong tay hắn bóng rổ bị Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cướp đi." Ở tiến vào dồn trạng thái tình huống, "Ê Kỳ Triệt trong tay bóng rổ bị cướp đi rồi, chuyện như vậy Kỳ Triệt là không chịu nhận." Vì đó, Kỳ Triệt Sa xoay người điên cuồng theo." Mà Sago Hai Dạ Kỳ, nhất kỷ tuyệt trần, dù cho Kỳ Triệt Sạ mọn ra sức chạy tới, cũng không thể đuổi theo hắn. Loạng xoạng, Sago Hai Dạ Kỳ một cái dưới không đổi tay, đem bóng rổ út vào không bóng, tiêu sái đẹp đẽ. Sago Hai Dạ Kỳ tự Kỳ Triệt Sạ mọn bên người đi qua, thấp giọng nói một câu: "Đừng bắt ta với bọn hắn so với, ta mạnh mẽ, vượt quá ngươi tưởng tượng." Tất tất tắt. Đội quốc gia vào lúc này, rốt cục hô một lần tắm rừng, bởi vì bọn họ đầu luyện viên, rõ ràng nhìn thấy Kỳ Triệt Sạ mọn không phải rất tốt, đồng thời còn tiện thể ảnh hưởng cái khác cầu thủ có thể ở tình trạng bình thường chính diện đánh bại tiến vào dồn nẩy kỳ chia salmon, đội quốc gia cầu thủ không phải chưa từng thấy, nhưng này đều là ở thế vận hội Olympic được cấp bậc trên sàn thi đấu. Thế nhưng, hôm nay, ở cùng đội đại biểu U19 đấu đối kháng lên, xuất hiện. Chuyện này đối với đội quốc gia cầu thủ tới nói, là một cái khiến người ta kinh sợ sự tình. Đội quốc gia mang đội huấn luyện viên, vô tay một cái, thành công hấp dẫn cầu thủ sự chú ý sau, mở miệng nói rằng: "Không nên khinh thường, bọn họ là trong nước thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người, nếu không mấy năm, bọn họ nhất định sẽ thành cho các ngươi bên trong một thành viên." Thế nhưng, ở trước đó, Cục tranh tài này là một cái cơ hội rất tốt, các người muốn để đám này thằng nhóc biết, đội quốc gia không phải chỉ là nói suông. Bảy bạn Tenzu co rút lại một hồi phòng tiến, đem trọng tâm chuyển đến vùng cấm, nơi đó mới là chúng ta ghi điểm địa phương. Bảy bạn Tenzu gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng. Tạm dừng rất nhanh kết thúc, Sago Haiza Kỷ dùng một loại ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn theo phía sau mình cụ rủ cổ tiệt hưa. Thời điểm mấu chốt như vậy, Akashi xảy dụ rồi nhiên xuống sân, đổi cụ cổ tiệt tại sao theo ta? Sago không nhịn được hiếu kỳ, cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Bởi vì ta có thể cảm giác được, hai dạ kỳ cun ở trên sân bóng ánh sáng là chói mắt nhất. Ta là cái bóng, ta nên theo ngươi." Sào gỗ hài dạ kỵ sứ sở, có chút buồn cười, quay về đi ở phía trước tài gạ cả gẹ mi lô lô miệng, thì chỉ nói rằng: "Ngươi lời này, các lệ mi khẳng định không thích nghe. Các lệ mi quân ánh sáng cũng rất chói mắt, ta cũng sẽ trở thành hắn cái bóng, ta là các ngươi bốn người cái bóng." Sào gỗ hài dạ kỵ không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì không có cần thiết, hắn đối với trở thành ánh sáng cùng cái bóng tổ hợp bên trong ánh sáng, chỉ không hứng thú gì đội quốc gia quyền phát bóng, bảy bạn Tzer nhìn chằm chằm xáo gỗ Hải Dạ Kỳ bên cạnh cụ rủ Cổ Thiết Hư, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Biết mình có mắt thững tình huống, cái này nhỏ con còn bị phải tới, đây là tình huống thế nào? Cố không được cái kia nhiều bảy bạn Tzer nhồi bóng qua nửa sân, ung dung bỏ qua rồi cụ rủ Cổ Thiết Hư, đồng thời đem bóng rổ đưa đến vùng cấm. A ha ha ha, gào gào gào gào. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ cùng hạ sĩ Mộ Tổ Sai đều đang thế nào, hai người đều đang ra sức để ép đối phương, bắt đầu phát lực, tương tự cho số năm hạ sĩ Mộ Tổ Sai không nhỏ áp lực. Vậy. Bóng rổ bay ra, tại gã gã gệ mỹ cùng số sau kỳ triệt xạ mọn đồng thời nhảy lên, hai người đều đụng tới bóng rổ, nhưng số sau kỳ triệt xạ mọn sức mạnh lớn hơn một chút, bóng rổ hướng về số sau kỳ triệt xạ mọn đánh ra phương hướng bay đi. Tại gã gã gệ mỹ có chút hoảng sợ, hắn không nghĩ tới số sau kỳ triệt xạ mọn dĩ nhiên có thể giống như hắn tiến vào vùng cấm, đối với bóng bật bảng có nhất định thống trị lực. Tại gã gã gệ mỹ cũng không biết, số sau kỳ triệt xạ mọn là song năng phong, có thể ném, có thể đột có thể cấp, có thể phòng, kỹ thuật rất toàn diện. Số 4 hỏa tạ xoay người chạy vội ra ngoài. Nhưng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phản ứng một điểm không chậm, bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở số 4 Họa Tạ Na Bệ Ols bên người. Số 4 Họa Tạ Na Bệ Ols tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không có tiến vào dồn trạng thái số 6 Kỳ chia Sạ mau nhanh. Giữa lúc số 4 Họa Tạ Na Bệ Ols vẫn còn đang suy tư là chuyển vẫn là đột thời điểm, trước mắt hắn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, đột nhiên bỏ lại hắn, hướng về đội quốc gia bảng bóng rổ chạy đi. Đùng. Số 4 Họa Tạ nạ Bệ Ols trong tay bóng rổ bị đột nhiên xuất hiện củ rổ cột một cái tắt phiến bay ra ngoài, bóng rổ bay đi mục tiêu chính là lao nhanh bên trong Sào tiến vào tuyến trong, tiếp cầu không do dự chút nào đạp bước nhảy lên. Số 5 hạ sĩ mổ tổ sai cùng số sau kỳ tria xạ bọn tiến trong nhảy lên ra tay ngăn cản, Sago hại dạ kỳ một tay rút rồ tư thế bỗng nhiên đổi thành hai tay, vẻ mặt giữ tợn cùng bố, đón hai người liền tàn nhẫn mà chụp lên. Loạng xoạng, đùng, đùng. Sago hại dạ kỳ rơi xuống đất, trong hai chuyển đến khung bóng ở trong không khí lay động phát ra ong ong ong âm thanh, như là ở gạo thét xin tha. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai get bỏ qua giúp mình. Chương 747, Dọa tiểu sao. Nhìn xuống một chút bị út mạnh sau té xuống đất số 5 hạ sĩ mộ tổ sai cùng số 6 kỳ tria sa mọn, xáo gỗ hại dạ quỳ xoay người lui về phòng thủ, bước chân trầm ổn, khí thế hùng hồn. Thân tuyển chi thể cùng hung tính đồng thời hiện lộ, giờ khắc này xáo gỗ hại dạ kỳ lộ hết ra sự sắc bén, hung uy ngập trời, bá dạ vô địch. Sân bóng rộ rất tiến tĩnh, đội quốc gia mọi người ngoác mồm lẻ lữa, bao quát không lên sân cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đây rốt cuộc là yêu cái gì? Dĩ nhiên ở tình trạng bình thường hút mạnh số 5 hạ sĩ tổ sai cùng số 6 kỳ tria sa chuyện này, thế giới này, hẳn là điên rồi. Sago Hajeaki Kỳ quân bạo, để đội đại biểu U19 những người khác cũng lũi ngươi không nút, khu nghỉ ngơi quạ đen nhỏ càng là hưng phấn đến nhảy lên, trong miệng không ngừng hô đội trưởng lợi hại đội trưởng châu P lời nói như vậy. Kết cục như vậy, đội quốc gia bên trong ai cũng không có dự liệu được. Có điều, vừa lúc đó, đội đại biểu U19 bên này dĩ nhiên gọi rơi xuống tạm rừng. Trở lại khu nghỉ ngơi, Akashi say dụ rồi nhìn Sago Hajeaki, nghiêm túc nói rằng: "Aoumi Nette lên sân, nghỉ ngơi." Sago một chút, sau, đồng ý. "Đi ngồi ghế." Sago Hajeaki ngồi xuống. Mai về đứng lên đến chuẩn bị lên sân a ảo mỹ nệ đặc kỳ nói rằng, "Điểm số ta đã vừa mới vượt lại, ngươi đi tới có thể đừng cho ta mất mà ta. Nếu như thua thi đấu, ngươi vặn nổi?" A ảo mỹ nệ đặc kỳ vận nhúc nhích một chút cái cổ, quay đầu lườm xảo gồ hại dạ kỳ kiêu căng khó thuần nói rằng, "Thua, ngươi cả nghĩ quá rồi." Nói xong, a ảo mỹ nệ đặc kỳ đi theo ạ cạ xỉ sẩy rủ rồ phía sau, cùng đi lên sân bóng rổ. Không sai, là ạ cạ xỉ mà không phải cụ Bởi vì mới vừa, cu lại một lần nữa bị đổi đi. Đây chính là chiến thuật Đối với Cuzu cổ tiệt sư hữu hiệu lợi dụng, không tiêu hao nhiều hơn hắn một tia thể lực, để Cuzu cổ tiệt sư ở bất cứ lúc nào cũng có thể lên sân, đánh ra một đợt phản kích hoặc là không tưởng tượng nổi thiên công. Lại như mới vừa Cuzu cổ tiệt sư đột nhiên xuất hiện, một cái tắt đánh bay số 4 hỏa tạ nạ bệ ở trong tay bóng rổ như thế. Cuzu cổ tiệt sư là một cây truy thủ, dùng hết nên thu về trong bóng tối, mới có thể duy trì hắn thần bí tính cùng kéo dài hắn thấp cảm giác tồn tại. Hai dạ kỳ kun, Akashi kun để ta mang cho ngươi câu nói. Ngươi mục đích cùng ý nghĩ đã đến, tiếp tục ở trên sân bóng nhất ý nghĩa không lớn. Sago hai dạ kỳ Hắn rõ ràng cụ rồ cổ Tetsuo đang nói cái gì, cũng rõ ràng Akashi Seijuro rồ tại sao nói như vậy. Bất luận đội quốc gia có phải là đem đội đại biểu U19 xem là đối thủ đối xử, đội đại biểu U19 khẳng định là đem đội quốc gia xem là nhận bên trong tốt nhất đá mài dao. Masago Mà hại giả kỉ cây dao này đã đủ sắc bén, hiệp sau thi đấu, muốn mài chính là áo Miñe đặc kỉ cây đao kia. Hiệp 3 thi đấu còn có 2 phút, Akashi Seijuro rồ cùng áo Miñe cùng đội quốc gia tới tới lui lui giao chiến, song phương đều tiến vào hai cái cậu. Hiệp 3 thi đấu lúc kết thúc, điểm số đi tới 82-84. Đội đại biểu U19 dẫn trước 2 điểm. Cho A Áo Mĩ Nệ đã kỵ đưa lên một bình nước sau, Sào gỗ Hải Dạ Kỵ dùng có chút bớn cợt ngự khí nói rằng: "Làm sao? Sợ? Dọa tiểu sao?" Cút. A Áo Mĩ Nệ Lịch nổi giận quát một câu sau, mới nghiêm trang nói: "Rất nhanh, kinh nghiệm rất đủ, rất kẻ dối trá, có điều ta còn không đến mức bị dọa tiểu." Sào gỗ Hải Dạ kỳ ha hả nở nụ cười hai tiếng, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn cảm thấy A Áo Mĩ Nệ Lịch có thể so với số sau kỳ triết xạ môn càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, A Áo Mĩ Nệ đứng dậy, đi tới tại gạ bên người. Mai về tại gã cạc gệ mì nói rằng, "Này, các đệ mì, ngươi trước tiên đến trong coi một hồi cái kia số 6 đại cầu tinh, số sau kỳ triệt sa mọn, ta trước tiên giải quyết số 4 người này." A áo mì nệ đại kỳ, để mọi người sững sờ, liền tiến vào sân bóng rổ bước tiến đều ngừng lại. Akashi Seijuro, Aserci Mụ Dạ Sạ Kỳ bà dạ, mì đỏ gì mà xin tạm dịu ba người dồn dập nhìn lại, như là xem cái vật nhìn A áo mì nệ kỳ. Akashi Seijuro nhìn chú A áo mì đại kỳ, người sau không thối lui chút nào cùng Akashi Seijuro đối diện, rất quả cường. Các ngươi tùy Trong coi ở hai người kia là các ngươi trách nhiệm. Cuối cùng, Akashi Seijuro vẫn là thỏa hiệp, cho phép Akaashi Minegai được kỳ đột nhiên tiểu tùy hứng. Xoay người, hướng về sân bóng rổ đi đến, Akashi Seijuro sắc mặt cũng không có xem, trái lại đăm chiêu. Mà ngồi ở khu nghỉ ngơi xem cuộc vui xảo cổ Hajiki, nhếch miệng lên mỉm cười, tương tự một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Sân bóng rổ, làm Akaashi Minegai được kỳ xuất hiện ở đối thủ cũ số 4 Watanabe Otsu trước mặt thời điểm, số 4 kinh ngạc, nhiên cũng có chút Ít nhất trước mắt Akaashi Minegai lại kỳ. Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Oscar cảm giác mình lần trước thi đấu bên trong đã đánh bại hắn, ta mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không đội quốc gia, ta gặp qua ngươi, ta sẽ ghi điểm, ta sẽ đánh bại ngươi. Đây là A áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ lần thứ nhất ở trường hợp này phát ra tuyên ngôn, nay phong cách với hắn tiêu ngạo tính cách không có chút nào phù hợp. Được rồi, ta rất chờ mong. Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Oscar cười trở về A áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ một câu, cũng chưa hề đem A áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ tuyên để Đội đại biểu 19 cầu quyền, từ đường đem bóng mang sân, trực tiếp đem bóng cho A kỳ. Đây là một phần tín nhiệm cũng là một phần thử thách. Tín nhiệm, là A Áo Mị Nệ đã kỳ đối với A Áo Mị Nệ đặc kỷ thực lực tín nhiệm. Thử thách, là đem A Áo Mị Nệ đặc kỷ nhất lên đến, ở trước mặt mọi người đổ nướng, có xà gỗ hại dạ kỳ châu ngọc ở trước, A Áo Mị Nệ đặc kỷ là mạnh là yếu, vừa xem hiểu ngay. Kì. Một luồng giá tính từ A Áo Mị Nệ đặc kỷ trên người tản mắt ra, để phòng thủ cầu thủ số 4 Oạ Tạ Nạ Bệ ồ siu như mày. Nhưng chính là này cau mày trong nháy mắt, A Áo đã di chuyển, diện từ số 4 bên phải xông ra ngoài. Có điều Áo kỳ nhanh Số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ols sớm có dự liệu, thân thể lùi về sau một bước, chân trái chững, xuất hiện lần nữa ở áo Mi Nệ -e Địch kỳ trước mặt. Thế nhưng, lần này số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ols cũng không nhìn thấy áo Mi Nệ -e Địch kỳ trong mắt do dự, áo Mi Nệ -e Địch kỳ tiếp tục dẫn bóng đi tới, không hề có một chút lùi bước. Áo Mi Nệ -e Địch kỳ kéo số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Ols đi thẳng tới sân bóng phía bên phải diện, ở nhanh muốn đi vào đường biên ngang thời điểm, áo -e lên lên rổ. Số 4 Hỏa Tạ lên, A -a -e không đổi cầu, nhẹ nhàng điên, đem bóng vào khung bóng. Mà này ném đi trong ngay mắt Tác dụng ngược lại lực để A Áo Mị Nặc -e Địch kỷ mình và số 4 Hỏa Tạ Na Bệ -e Ols thân thể đánh vào nhau. Tất, tiếng gọi vang lên, A Áo Mị Nặc -e Địch kỷ ghi điểm hữu hiệu, thêm phạt một cầu. Nhất định phải nói một chút, tổng huấn luyện viên Y Nũ ệ ạ của cái này trọng tài, thời khắc mấu chốt xác thực không có mắt mở trân trậm. A Áo Mị Nặc -e Địch đứng ở vạch phát bóng lên, dễ dàng đem bóng rổ phạt tiến vào, không hề vi diệu cảm giác. Trên đường biên ngang, số 4 Hỏa Tạ -e nhìn Áo -e hắn lúc này mới cảm thấy trước mắt -e trước lần đấu lên -e khác nhau. Hoặc là nói, Áo -e có tiến bộ, cũng không sợ hắn cũng không sợ cùng ăn có bất kỳ thân thể tiếp xúc cùng bà chạm. thật là quái vật. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thế cũng được giải đến quá nhanh đi. Từ mới vừa trong khi giao thủ, số 4 hỏa tạ nã bệ ọt rất nhanh liền phát hiện a áo mi nệ kỳ cấp độ sâu biến hóa, cầu phong cũng tư tưởng lên biến hóa, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng đã ở chuyển biến. Mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 748, các là thế hệ kỳ tích. áo -E nhìn chầm chầm bóng, mắt theo bóng rồ hạ xuống. Dần dần, ảo mỹ nệ kì con mắt càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng tự tin. Ha ha, có thể thắng ta chỉ có chính ta. Làm số 4 oạ tạ nạ bệ ở lần thứ hai đối mặt tạ ảo mỹ nệ đã kỳ thời điểm, hắn cảm giác mình thật giống bị một đầu bị manh thu cho nhìn chằm chằm, đây là một luồng để hắn cảm thấy bất an khí tức. Hô, câu quên rời đi sau, số sau kỳ tri giả mọn tiếp cầu sau bị tại gạ cạ gẹ mỹ kéo một hồi, nhưng tăng tốc độ bạo phát liền bỏ qua rồi tại gạ cạ Ở số 5 hạ sĩ mổ tổ sai hiểm hộ chặn vị dưới, A Sở sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ căn bản cũng không có cơ hội ngăn cản út rổ số 6 kỳ trie xà mọn. Số 6 kỳ trie xà mọn hai tay hút dụ ghi điểm, đội quốc gia khí thế không giảm. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ liếc nhìn một chút tài gạ cạ gẹ mị, trong lòng làm quyết định. Đi tới đường biên ngang phủ cận, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ hướng về ạ cạ sĩ sẩy rủ rồ đưa tay muốn cầu, loại này theo thói quen động tác, không chỉ A Bao lâu, à, cả một cảm giác quen thuộc ở hai người trong lòng dập dờn. A Cà Sĩ xoay rũ rồ thuận lợi ném đi, đem bóng rổ thuận trượt cho A Áo Mi Nè Kỳ. A Áo Mi Nè Kỳ ném bóng, trong lòng hơi nổi sóng, có điều rất nhanh liền bị khẽ môi vẽn lên ý cười cho hắn dấu. A Áo Mi Nè Kỳ nhồi bóng, đối thủ cũng số 4 Họa Tạ Na Bệ Ols tiến lên đón. Ta nói rồi, ta gặp qua ngươi, ta sẽ đi điểm, ta sẽ đánh bại ngươi. Bèo. A Áo Mi Nè Kỳ trong nháy mắt này đem tốc độ của chính mình mở tối đa, người ta ứng kịp. Số 4 tập điểm, trong cũng là sửng chính mở miệng Nào có biết A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ không nói Vũ Đức, nói chuyện thời điểm cũng đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Cũng may số 4 Hỏa Tạ Na Bệ -e Ols phản ứng cũng không chậm, tốc độ cũng kém không được A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ bao nhiêu, xoay người theo sát ở A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ phía sau. Ép sát mà đi. Phía sau phòng thủ cầu thủ số 4 Hỏa Tạ Na Bệ -e Ols chạy mang theo tiếng gió, A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ đương nhiên nghe được, nhưng hắn không có để ở trong lòng. So với tốc độ, ta còn có thể càng nhanh hơn. Tư lạm. Rất tự nhiên, cũng thuận lý -e chủ động mở ra dồn trận thái. Loảng soảng. Bóng rổ vào lưới, -e Kỳ lớn lòng tay ra. Từ khung bóng lên hạ xuống, nặng nghề rơi xuống đất âm thanh rõ ràng có thể nghe. Áo Mị Nệ đã kỳ ở toàn trường trong yên tĩnh, từng bước từng bước hướng đi tại gã Cạc Cạc Gẹ hướng đi tại gã Cạc Cạc Gẹ phòng thủ số sau kỳ tria Salmon. Trao đổi trở về đi, Cạc Lệ Mi. Tại gã Cạc Cạc Gẹ liếc mắt nhìn Áo Mị Nệ đại kỳ, biết lúc này Áo Mị Nệ đã kỳ rất mạnh mẽ, căn bản là không phải tình trạng bình thường chính mình có thể so sánh với. Liền, tại gã Cạc người, đi tới còn hốc mồm kinh ngạc số 4 họa tạ nạn ạ bên người. Dô, dồn, Hắn nhiên tiến vào dồn trận thái. Số 4 Oạ Tạ Na Bệ Os có chút không dám tin tưởng, hắn tận mắt đến một cái hậu bối ở trước mặt của hắn tiến vào dồn trạng thái, vậy cũng là hắn tha thiết ước mơ năng lực cùng Thiên Phú a. Số 4 Oạ Tạ Na Bệ Os cùng tật xuất thì mù dụ như thế, là vô hạn tiếp cận thế hệ kỳ tích cái kia Thiên Phú đẳng cấp cầu thủ, đồng thời hắn vì là cầu tiến thêm một bước, cũng trả giá không ít nỗ lực. Nhưng Thiên Phú có hạn, phí công một hồi mà thôi. Tại gã Cạc Gẹ Mỹ kỳ thực là rất có thể hiểu được số 4 Oạ Tạ lúc này tâm tình, loại kia tự do tiến vào dồn trạng thái quyền lợi, hắn tại làm sao không muốn có. Nhưng, đó là muốn có liền có thể nắm giữ sao? Tại gạ gạ gẹ mỹ nhìn số 4 hỏa tana bẹ miệng bỗng nhiên xuất hiện một vết cười xấu xa. Tiên việc nhưng là rất khủng bố. Trước bại bởi ngươi, có thể là tên kia đang suy tư món đồ gì đi? Suy nghĩ đồ vật. Tại gạ gạ gẹ mỹ lật cù, nhíu mày suy nghĩ, cái gì cũng nghĩ không ra lắm, nhưng này không trở ngại hắn buồn nôn đối thủ trước mắt. A á mỹ nệ đại kỳ, vậy cũng là có thể tự do ý chí tiến vào zone tồn tại, ngươi hiểu không? Cái gì? Tự do? Tiến vào zone? Nghe vậy số 4 hỏa tana bẹ kinh hãi đến biến sắc, trong thần sắc dĩ nhiên xuất hiện một chút khủng hoảng, nhưng rất nhanh liền bị mất tinh thần cho che dấu qua. Số bốn họa tạ nạ bệ ở vẻ mặt biến hóa, tại gạ cạ lệ mì toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, này chính là hắn suy nghĩ nhìn thấy. Từ trong lòng công kích đối thủ, đả kích đối thủ tự tin, do đó ảnh hưởng phát huy trạng thái. Này không phải cái gì kỳ xảo, chỉ là tại gạ cạ lệ mì ở nước mỹ chơi bóng kinh nghiệm nhiều sau, chậm rãi học được một ít sân bóng thủ đoạn nhỏ mà thôi, không quá quan trọng, có điều cũng không mất là một loại đả kích đối thủ kỳ xảo. Hiện tại dùng đến, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Không nhiều lời nói, làm số sau kỳ triệ sạ mọn cùng đồng dạng lóe một đôi điện lưu mắt áo mi đã kỳ đối diện thời điểm, song phương khí thế có thể nói là mũi nhọn đấu với long sát mới vừa xuống sân một cái xảo gỗ hại dạ kỳ, hiện tại lại đi lên một cái có thể giống như chính mình tiến vào dồn trạng thái a áo mi nệ đại kỳ, số sau kỳ tri chế xạ đã ở trong lòng hô câu mở mở tở. Trở lại chuyện chính, số sau kỳ tri chế xạ là rất hưng phấn, hơn nữa là hết sức hưng phấn loại kia. Ở Nhật Bản, 10 năm này, một mình hắn, thật sự là đối thủ khó cầu. Inu huấn luyện viên nói với ta, các ngươi là thế hệ kỳ tích, là thế hệ hoàng kim, vừa mới bắt đầu ta là không tin. Thế hệ kỳ tích, thiên phú có ta mạnh sao? Bây giờ nhìn lại, ta thừa nhận, các ngươi thật là thế hệ hoàng kim, so với chúng ta cái kia thế hệ mạnh rất nhiều. Dứt lời, số sau Kỳ Triệt Sạ Mẫn đưa tay tiếp cầu, biểu hiện trong hưng phấn mang theo điểm điên cuồng, kéo A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ liền biểu lên tốc độ. Trước 10 năm mạnh nhất cầu thủ cùng A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ giao chiến, liền như thế bắt đầu. Loạng xoạng, số sau Kỳ Triệt Sạ Mẫn ở dưới bảng bóng đổ, chật người rút ngược, dùng thân thể cưỡng chế A Áo Mĩ Nệ lại kỳ, đồng thời út rồ ghi điểm. Bèo, A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ mang theo tàn ảnh, cùng số sau Kỳ Triệt Sạ Mẫn đồng thời biến mất ở trên đường biên rất lâu lại xuất hiện ở đội quốc gia sân. Bang, không quy ra bóng rổ, dễ dàng ghi điểm cũng chính là nháy mắt câu phù, a ảo mi nẹ -e đeki cùng số 6 kỳ tria samon liền giao thủ hai lần, cấp tiến vào một cầu, bất phân cao thấp. Đội quốc gia chỉ huy số 17 bạ từ nhìn chằm chằm số 6 kỳ tria samon nhìn một hồi, cũng không có đem bóng rổ tiếp tục ném cho số 6 kỳ tria samon, mà là cho số 4 hỏa tạ nạ bẹ os. Số 4 hỏa tạ nạ bẹ os ném bóng, nhìn về phía tại gạ cạ gẹ mị ánh mắt có chút không quen. Tại gạ cạ gẹ quốc gia đội thành viên số 4 có khả năng sẽ bị đến công hoang mang là thật sự, này là nhằm vào a -e mà lộ ra cũng không phải trước mắt tài gạ cạ đệm mỉ. Số 4 hỏa tạ nã bệ os ném bóng, tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh, tài gạ cạ gệ mỉ hoàn toàn không tìm ra bất kỳ cơ hội ra tay. Bẻo. Số 4 hỏa tạ nã bệ os hở vạch 3 điểm ở ngoài đem bóng rổ ném cho số 17 bảy bạn, bảy bạn tấn rường ngang người chết chặn, dùng thân thể ngăn cản ạ cạ sĩ sẩy dù rồ tầm mắt, sau đó ném cao đem bóng rổ đưa vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, số 5 hạ sĩ mổ tổ sai trước một bước nhảy lên, tiếp cầu sau quay người úp rổ thành công. Mọi người theo về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 749, không thể nào. Tốt là, loại này thất bại, cùng trên lệch cảm giác, cũng không có để A Sở Sĩ Mù Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ mất đi đấu trí, trái lại A Sở Sĩ Mù Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ xem số 5 hạ sĩ mộ tổ sai ánh mắt, càng ngày càng sắc bén rồi. A Cạ Sĩ suy dụ rồi nheo cặp mắt lại, liếc mắt nhìn số 17 bạ cảm thấy đối thủ ý thức cùng cái nhìn đại cục rất tốt, sân bóng chỉ huy kinh nghiệm rất đủ. Mới vừa số 17 bạ không có lấy số 6 kỳ triệt xạ làm trụ cột lập ra tiến công chiến thuật, chính là chứng minh tốt nhất. Điều này nói rõ số 17 bạ nội tâm rất bình tĩnh, cũng không có tự loạn trận cước. Lấy số sau kỳ trì chế sạ vì là chiến thuật hạt nhân, cũng không phải không tốt, mà là hệ số an toàn không cao lắm. Có A áo Mĩ Nệ đã kỳ kiểm chế lại số 6 kỳ trì sạ mọn, số 6 kỳ trì sạ mọn có thể phát huy không gian chịu đến nhất định hạn chế. Đồng thời, A cả sĩ xảy dụ rồ có thể khẳng định, số 17 bạ ta khẳng định là biết rộn trạng thái là có thể lực hạn chế, số sau kỳ trì sạ mọn ở A áo Mĩ Nệ đã kỳ trùng kích vào, có thể hay không chịu tới cuối cùng, này còn khó nói. Mà sở dĩ số 5 hạ mổ tổ sai vì là tiến công trọng tâm, mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là ổn nhất lựa chọn. Bởi vì đội đại biểu U19 giờ khắc này tiến trong đúng là miệng cọ gan thỏ, a sở sĩ mụ dạ sạ quỹ bạ dạ vẫn chưa thể áp chế kinh nghiệm phong phú số 5 hạ sĩ sì, mộ tổ sai. Thế nhưng, đối với đội đại biểu U19 tới nói, chiến thuật mới vừa ngược lại. Lúc này lấy a áo minẹ đ kỳ làm trọng tâm mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì a áo minẹ đã kỳ hao nổi, hắn vốn là giai đoạn thứ hai, số sau kỳ triệt xạ bọn sớm muộn đều sẽ ngã vào a áo minẹ đ kỳ trước mặt. Nghĩ tới đây, -Sì cười, đồng thuận bóng cho A áo mỉ nẻ đà kì ném bóng, mang theo số 6 kì triệt sạ mọn lại một lần nữa bao phủ sân bóng rổ. Hai cái tiến vào dồn trạng thái cầu thủ ném bóng chiến đấu, trên sân bóng ngoại trừ Hạ Cát Sĩ Sậy Dụ Rồ, e sợ đã không có ai có thể nhúng tay. Loạng xoạng, áo mỉ nẻ đà kì ở dưới bảng bóng rổ nhảy lên, tay hãm đem bóng rổ đưa vào lưới, thuận lợi ghi đi điểm. Đội quốc gia số 17 bại đứng ở trên đường biên ngang, nhìn chăm chú một chút Hạ Cát Sĩ Sậy Dụ hắn đã cảm nhận được gạ Sĩ Sậy Vậy thì là song phương chiến thuật trọng tâm lên cứng đối cứng, nhìn ai mới sẽ cười đến cuối cùng. Thu hồi ánh mắt, Số 17 Bạt Tự đưa bóng rổ cho số 4 Oạ Tạ chính mình bắt đầu chạy vị. Số 4 Oạ Tạ tiếp cầu sau, đang nhìn đến số 17 Bạt Tự chủ động chạy ở phía trước mình thời điểm, vẻ mặt hơi ngưng lại, rất nhanh liền khôi phục minh lặng. Số 4 Oạ Tạ dẫn bóng đến đội đại biểu U19 vạch 3 điểm ở ngoài, đem bóng rổ ném cho số 2 Hạ Kỳ Mụ Dạ cả sau, chính mình mang theo tại gạ cả gệ mì chết cắt tiến vào tuyến trong. Mà ném bóng số 2 Hạ Kỳ Mụ Dạ cả, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dĩ nhiên đồng dạng tiến đến tuyến trong, để phòng thủ cầu thủ mì đỏ gì mà xỉn dịu đều thất kinh chính là Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu giật mình thời khắc, số 2 Hả Kỵ Mộ Dạ Cạ bỗng nhiên phải chạy, thoát ly Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu phòng thủ phạm vi. Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu kinh hãi, dừng bước lại sau, lập tức ra tốc muốn bổ phòng. Nhưng vừa lúc đó, đã sớm ở lặng lẽ chạy vị số 4 Hỏa Tạ Na Bệ Os cùng số 17 Bạ Ezu đã dừng lại ở số 2 Hả Kỵ Mộ Dạ Cạ cùng Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu trung gian. Mà mới vừa số 2 Hả Kỵ Mộ Dạ cả chính là từ số 4 cùng số 17 thân khe hở phản chạy về đi. Giờ khắc này Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu bổ phòng. Số 4 và Tạ Na Bệ Ols cùng số 17 Bạ Tự bắt đầu có ý định trang vô ý hướng về bên trong giáp công, trực tiếp phá hỏng mật đỏ gì mà xỉn tạ dịu bổ phòng con đường. Bạch. Vạch 3 ba điểm ở ngoài số hai hạ kỳ mũ giặc cả, ở không người phòng thủ tình huống, tại chỗ nhảy ném 3 ba điểm, chuẩn xác ném. Trên sân bóng trong dây lát này sản sinh biến hóa, kinh rơi mất rất nhiều người cằm. Thật mạnh. Đây là gì cổ Es đã tiếng kinh hô, hắn không phải đang khích lệ một cái nào đó cầu thủ, mà là ở khen đội quốc gia cái trò này phối hợp ghi điểm chiến thuật, thật sự rất mạnh. Thú vị. Cửa thang máy chiến thuật biến chủ sao? Đội quốc gia cái này đấu pháp rất thành thục mà thanh tục, cái từ này, mà Cổ tỏ Hanami ra nói ngựa khí rất nặng. Ở bóng rổ thế giới, chỉ cần không đi xúc phạm quy tắc, bất kỳ chiến thuật cũng có thể được thực hành. Loại này thông qua nắm tuyển thủ viên phản chạy cùng đội hưu tích cực chạy vị chế tạo ra chỗ trống, tính thưởng thức rất lớn, uy lực cũng rất lớn. Tại chỗ vị trí bóng 3 điểm, loại này ổn định ghi đi điểm chiến thuật, cái kia vấn luyện viên không thích. Ta có chút ngây thơ đây. Đây là ạ cả sĩ Sẩy rủ rồ lời nói ra, trơ mắt nhìn bóng rổ rơi vào lưới sau, ạ sĩ Sẩy dụ trong lòng biểu lộ cảm xúc. Đây là ở sân bóng, đây là ở thi đấu. Đối thủ vừa mới lên diễn một đợt cửa thang máy chiến thuật, ung dung ghi điểm. Chuyện này đối với sân bóng chỉ uy ạ cả sĩ xảy rủ rồ tới nói, là một loại nhục nhã, cũng là một loại khiêu khích. Đội quốc gia loại này có mục đích hiệu ngầm phối hợp, có chút cao to lên a. Cải Sệ do tạ khôi phục một ít thể lực, hai tay ôm ở trước ngực, một cái tay chống đỡ lấy cằm của chính mình, con mắt nhìn chằm chằm sân bóng rổ, biểu hiện nghiêm nghị nói ra câu nói này. Cửa thang máy chiến thuật mà tôi, mặc dù là biến chủng, nhưng phạm quy tỉ lệ cũng rất lớn, đây là thanh kiếm hai lưỡi. hai dạ quỷ tầm mắt cũng là đặt ở trên sân bóng rổ, loại này thành thuộc hệ thống chiến thuật, hắn giải không nhiều cũng không có đi cùng người khác phối hợp qua. Ở nước Mỹ làm mẹ tờ giảng sợ Tịu dần đánh, đánh thời điểm chiến tài, gặp được loại này chiến thuật, lúc đó dùng này chiến thuật cầu thủ hiểu ngầm không đủ, không chỉ không thành công ngăn cản bù phòng cầu thủ, trái lại bị thổi phạm quy. Chỉ là hiện tại đội quốc gia đem bộ này chiến thuật thành thục đặt tại Sago Hải Dạ Kỳ trước người sau, Sago Hải Dạ Kỳ trong lòng cũng là có chút giật mình. Mới vừa tình huống đó, nếu như là gặp phải phản chạy tốc độ càng nhanh hơn cầu thủ, hiệu quả nên còn có thể càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, vừa nghĩ tới phản chạy tốc độ càng nhanh hơn cầu thủ, Sago Hải Dạ Kỳ sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ nói Cái này tương tự cửa thang máy chiến thuật ban đầu căn bản là không phải vì số 2 hạ kỳ mù dạ cả thiết kế, mà là vì là có thể không dấu hiệu chạy ngược số 6 hạ kỳ chia sả mòn lập ra. Sao gồ 2 dạ kỳ như có ngộ ra, nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, trong lòng chấn động tới song lớn. Không thể nào. Sao gồ 2 dạ kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu, bị bên cạnh cụ rổ cổ tệ xuống nghe được. Hai dạ kỳ cun, người nói cái gì? Sao gồ 2 dạ kỳ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không nói gì. Có điều, ở dạ trong lòng, đã nghĩ đến một cái suy đoán Chẳng lẽ một hồi số 6 quỹ Triết Sạ Mọn cũng sẽ ở A Áo Mi trước mặt trình diễn một đợt cửa thang máy chiến thuật. Tiếp tục đem tầm mắt đặt ở trên sân bóng rổ, Sago Hải Dạ quỹ trong mắt lộ ra một loại ánh mắt mong chờ. Loạng xoạng, A Áo Mi tiếp nhận hạ cả rủ rồ chuyền bóng, tuyển trong không nhìn số sau quỹ Triết Sạ Mọn cùng số 5 hạ sĩ mộ tổ Sai liên hợp phòng thủ, lấy một loại khó có thể tưởng tượng cấp độ, đem bóng rổ ném vào khung bóng. Câu quên tiếp tục đi, số 17 tiếp tục đem cho số 4 Số 4 Võạ Tạ Na Bệ Os hộ cầu đến đội đại biểu U19 nửa sân, ở mọi người cho rằng cửa thang máy chiến thuật còn có thể trình diễn thời điểm, số 4 Võạ Tạ Na Bệ Os bóng rổ chuyền về đến số 17 Bạ Tế Dư trong tay. Số 17 Bạ Tế Dư căn bản cũng không có tiếp tục nắm cầu, qua tay liền đem bóng rổ chuyền tới tuyến trong vùng cấm. Tuyến trong vùng cấm, số 5 Hạ Sĩ Mộ Tổ Sai tiếp cầu, định mở A sở si mụ dạ sạ kỳ bà dạ, nhưng người hù sột lau bắn, cầu ghi đi điểm. Lợi hại, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đội cốt gia này một tay chơi đến lưu. Ma Tọ Hana không biết lúc nào, đã từ vị trí đứng lên, hai tay ôm ngực. Nhìn chằm chằm sân bóng rổ, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc. Truyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hầu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 750, bọn họ thật sự là thế hệ hoàng kim. À áo Mị Nệ Địch Kỳ năm cầu, cùng Kỳ Triệt Sả Mọn tiếp tục so tốc độ, tựa hồ căn bản cũng không có bị mới vừa cửa thang máy chiến thuật ảnh hưởng đến. Có thể, giờ khác này ở A Áo Mị Nệ Địch Kỳ cùng Kỳ Triệt Sả Mọn hai người trong mắt, chỉ có hai người bọn họ tồn tại, mà có uy hiếp. Thi đấu tiếp tố cũng theo Áo Kỳ hai người triển đấu trên thai, U19 đội đại biểu cùng đội quốc gia điểm số căng chặt dâng lên. Tổng một điểm là U19 đội đại biểu vẫn luôn dẫn trước một điểm, bất luận đội quốc gia làm sao ghi đi điểm, à ảo mỹ nệ kỳ lần tiếp theo tiếp cầu sau đều sẽ ghi đi điểm. Thi đấu trong lúc vô tình đã đi tới kết thúc, cách thi đấu còn có 10 giây đồng hồ thời điểm, đội quốc gia nâng cầu. Số sau kỳ Triết Sạ mọn toàn thân đều là mồ hôi, hắn thể lực đã thấy đáy, có điều vì cuối cùng này một cầu, hắn ép khô chính mình. Theo áo ảo mỹ nệ kỳ tiến vào tuyến trong sau, số sau kỳ Triết Sạ mọn không dấu hiệu chạy ngược, số 17 số 4 công sau đó đuổi A -a A -a trừng, khẩn cấp dừng lại cũng không có một đầu đâm vào số 17 bạ cùng số 4 hỏa tana beo trong lòng, tránh khỏi một lần va chạm mạnh. Nhưng cửa thang máy chiến thuật đã thành công, số 6 kỳ triệt xạ mòn đi tới vạch 3 điểm ở ngoài, tại chỗ vị trí ném rổ. Đùng. Số 6 kỳ triệt xạ mòn bay bóng rổ mới vừa vừa rời tay tư thế, hai mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Bóng rổ bay ra ngoài. Số 6 kỳ triệt xạ mọn chớ mắt nhìn giữa không trung hạ cả sĩ sẩy rủ rồ đem bay ra ngoài bóng rổ vô ra, đội quốc gia mấy người thiết tỉ mỉ, tuyên sắt cuối cùng một cầu, liền như thế bị ạ cả xỉ sẩy rủ rồ phá diện. Tắt tắt Tiếng còi vang lên. Thì đấu kết thúc, U19 đội đại biểu lần thứ nhất chiến thắng đội quốc gia. Akashi Seijuro rũ rụi rồ rơi xuống đất, chuyển động thiên đế chi nhãn, lạnh lùng nhìn số 6 kỳ tri giả mòn một chút. Các người nhất cử nhất động đều chạy không thoát ta đôi mắt này. Dứt lời, Akashi Seijuro xoay người rời đi. Khu nghỉ ngơi, Sago Hai Dạ kỳ khỏe môi mỉm lên, khi hắn nhìn thấy số 17 bạn từ bỏ Akashi Seijuro bắt đầu chạy vị thời điểm, cũng đã đoán được rồi kết quả. Chính mình cũng có thể nghĩ ra được sự tình, đích thân tới trên sân bóng chỉ uy Akashi Seijuro không thể không nghĩ tới. Cuối cùng này một cầu, Akashi say dụ rồi tự tay ngăn cản thành công, đối với những khác người đến nói rất đột đột, nhưng đối với Sago Go Hai Dạ Kỳ tới nói, quá bình thường. Thi đấu kết thúc, Song phương đều không có lập tức rời đi, mà là ở lại sân bóng rồi chờ đợi. Rất nhanh, Song Vương cầu thủ toàn bộ đều xuất hiện ở sân bóng bên trong, đội quốc gia cùng U19 đội đại biểu chiến đội hành lý, lẫn nhau cảm tạ lẫn nhau buổi luyện. Sago Go Hai Dạ Kỳ cùng đội quốc gia cầu thủ từng cái năm tay, đối với có thực lực cầu thủ, ở đâu đều sẽ được tôn trọng. Đội quốc gia được U19 đội đại biểu tôn trọng, U19 đội đại biểu cũng được đội quốc gia tôn trọng. Đúng là cùng số 6 Ê Kỳ Triệt Sạ Mọn nắm tay thời điểm, số 6 Ê Kỳ Triệt Sạ Mọn một vấn đề để Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ có chút không biết trả lời như thế nào. Lúc nào đi NBA? Vấn đề này, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ chính mình cũng không biết, gia đình hắn có mấy phần hợp đồng, nhưng vẫn luôn bị hắn đè lên. Cuối cùng, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Đội quốc gia ở đánh xong trận này đấu đối kháng sau, xế chiều hôm đó liền rời đi hồn nào. Trên du thuyền, A Kỳ Triệt Sạ Mọn cùng 7 bạn đứng chung một chỗ, đón biển, nói năng phải mái. Bọn họ thật sự là thế hệ hoàng kim ta cảm thấy bọn họ gọi thế hệ kỳ tích, kỳ tích nhất đại, càng thích hợp, dù sao bọn họ đã được gọi là thế hệ kỳ tích, kỳ tích thời đại rồi. Cuối cùng cái tiếc cầu, có chút đáng tiếc. Không có gì hay đáng tiếc, tuy rằng u 19 đội đại biểu người đội trưởng kia vẫn luôn không ra tay, nhưng nguyên nên có thể cảm nhận được loại kia lực áp bách, chỉ cần hắn ở sân bóng thì có một loại nguy cơ tứ phía cảm giác. Cặp mắt kia rất khủng bố. Từng, năng lực như thế, chính là thả ở thế giới lên, đều là đỉnh cấp. Và tạ nạ bệ oscu, nhận thấy kỳ đối với Akashi xảy dụ độ cao khẳng định. Chăm mặc một hồi, Vạ ta Na Bê tiếp tục nói: "Cái kia sǎo gỗ hại dạ kỵ đây, hiệp ba thi đấu sau xuống sân ra hỏa. Hắn nha, so với chúng ta đều mạnh. Du thuyền đi xa, hơn đảo lại một lần nữa quặn khué rất nhiều. Bởi vì buổi sáng thi đấu thắng lợi, U19 đội đại biểu bị thả nửa ngày giả, nhưng tự do hoạt động phạm vi vẫn cứ không ra cái này tiểu đảo nhỏ tự. Sân bóng rổ, không có một bóng người, ngoại trừ mới vừa vừa đi vào đến sǎo gỗ hại dạ kỵ cùng A kỳ ở ngoài. Sǎo có chút nóng người này dĩ nhiên chủ động hẹn hắn đi ra cầu." Này không phải là A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ nhất quán tác phong. Dĩ vãng, Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ tìm A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ đều sẽ trước tiên liên hệ Giả Sụ Kỷ mỗi một cái này em gái, sau đó mới có thể cùng A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ chơi đến đồng thời. Nếu như trực tiếp đi tìm A Áo Mị Nệ Đại kỳ, người này đều sẽ lôi kéo cùng cái đồ nốc giống như, một câu không thời gian liền đem Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ đuổi rồi. Không nghĩ tới, buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, A Áo Mị Nệ Đặc Kỷ dĩ nhiên gọi lại Sào Gỗ chủ động yêu cầu Sào Gỗ Hải Dạ đem bóng rổ đập về phía mặt đất, bóng rổ đàn hồi sau, bay lên rơi vào lưới nói đi, sẽ không thật sự chỉ là tới tìm ta bồi luật chứ? Bằng không đây." À áo Hạo Mị Nặc kỳ nói xong lời này, đã đem bóng rổ ném cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, mình đã bày ra phòng thủ tư thế, canh giữ ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước người. Nhìn A Hạo Mị Nặc kỳ vẻ mặt nghiêm túc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thu hồi lời nhắc, một hồi một hồi vô bóng rổ. "Là ngươi chính mình tìm được nha." Cắt. "Cứ đến." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chậm rãi hô hấp, điều chỉnh một hồi tiết người trong nháy mắt tiến vào đối chiến trạng thái. Kỳ năm cầu trái tiến người theo tới. Từ phân lương truyền đến sức mạnh, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rõ ràng, A Áo Mĩ Nệ lại kỳ cái tên này không có đang nói đùa, hắn rất chăm chú. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chân mày cau lại, sức mạnh toàn thân bắt đầu bạo phát. Loảng xoảng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hơi không người, định mở A Áo Mĩ Nệ lại kỳ sau, tại chỗ nhảy lên nút mạnh. Bị Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đỉnh mở một khoảng cách ra Áo Mĩ Nệ lại kỳ, muốn nhảy lên ngăn cản thời điểm, đã không có cơ hội. "Ê, nên ngươi rồi." Sào gỗ nhặt lên bóng rổ, đem bóng rổ ném cho Áo Mĩ kỳ, chính mình cũng bày ra phòng thủ tư thế, đi tới Áo Mĩ kỳ trước mặt. A ảo mị nệ kỳ hô hấp rất bằng phẳng, nhưng một giây sau A ảo mị nệ kỳ nhồi bóng tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Sào gỗ Hải Dạ kỳ vai bên trái phải lay động, thân thể trọng tâm cũng ở theo A ảo mị nệ kỳ nhồi bóng không ngừng điều chỉnh. A ảo mị nệ kỳ cũng không có lựa chọn tiến mạnh, mà là một bước ngày tới, lựa chọn cùng Sào gỗ Hải Dạ kỳ chính diện gắng gượng chống đỡ, muốn dùng sức mạnh thân thể xung kích Sào gỗ Hải Dạ kỳ. Sào gỗ Hải Dạ kỳ khẽ môi vểnh lên, không chút do dự đến giống như trâu. 30 giây sau, A ảo mị câu sau, kỳ cứng cứng, Một cái bên trái bước, không quy tắc nhảy ném đem bóng rổ đưa vào lưới. Hai cái cầu hạ xuống, Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ mới mở miệng nói rằng: "Nói một chút đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Màn có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hồi đồ, dùng ma năng khoa khí chinh phục dị giới." Chương 751, đội đại biểu U19. À áo bị Nệ đã kỳ trầm mặc một hồi, đi tới khung bóng dưới, nhặt lên bóng rổ trở lại Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, một bên nhồi bóng, vừa nói: "Trước ba trận đấu đối kháng, không biết có phải ảo giác hay không, ngươi cùng Hạ Cả Sĩ có phải là chuẩn bị đi tế xưa con đường kia? Tế xưa con đường kia?" Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sững sờ, không nghĩ tới A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ sẽ hỏi vấn đề này. Có điều, cẩn thận suy nghĩ một lát sau, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã nghĩ thông mấu chốt trong đó. Ngươi là nói đoàn đội bóng rổ, vẫn là vui sướng bóng rổ? Sao gỗ Hải Dạ Kỳ hỏi ngược lại câu nói này, để A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ sững sờ, có chút không rõ vì sao. Này không đều giống nhau sao? Sao gỗ Hải Dạ Kỳ khẽ lắc đầu, một bên phòng thủ A Áo Mị Nệ lại kỳ, một vừa mở miệng nói, khác biệt có thể lớn, Cuzu cổ bóng rổ là vui sướng bóng rổ, nhưng chỉ là đoàn đội bóng rổ một phần. Bất kể là các ngươi thủ ổ Academy hay là chúng ta phụ cựu đại sảo gạo, xem ra đều là lấy cá nhân làm trụ cột chiến thuật hệ thống, nhưng kỳ thực như cũng là đoàn đội bóng rổ phạm chủ, mọi người đều vì đội bóng thắng lợi mà làm ra đến điều chỉnh. Không phủ nhận, Akashi Seijuro vừa bắt đầu có trình hợp đội bóng làm một thể tâm tư, nhưng mục đích vẫn là vì để cho đội bóng càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Akashi Seijuro chỉnh hợp thất bại, không phải sao? Người, ta, Kise, Midorima, Murasakibara, các điện mĩ, thậm chí Kuroko, từ sơ trung bắt đầu, liền không phải một lòng, chi tách ra mấy năm qua. Tập hợp đồng thời kỳ thực cũng là lẫn nhau chấp nhận mà thôi. Ta bóng rổ con đường, đội hưu có thể sẽ có rất nhiều, nhưng dọc theo đường đi chỉ có chính ta làm bạn chính mình. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là đội hữu mà thôi. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ vừa bắt đầu nói tới có chút động tình, nhưng sau đó nói, trái lại có chút lạnh lùng vô tình cùng cô độc cảm giác. Chỉ là đội hữu mà thôi sao? A Áo Mi Nệ lại kỳ nói thầm câu nói này, như là đang suy tư cái gì. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ cũng không quay dậy, có điều trong đầu xuất hiện một cái thú vị ví dụ. Kuzuko cùng Kagami, hai cặp đôi ánh sáng cùng cái bóng không sai chứ? Không chờ A Áo Mỹ Nệ lại kỳ trả lời, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp tục nói: "Bọn họ hiểu ngầm cao như vậy, quan hệ tốt như vậy, nhưng vì mình bóng rổ, cả Lệ Mỹ Như cũ trở về nước Mỹ, ngươi hiểu không?" A Áo Mỹ Nệ lại kỳ trong lòng nhiều hơn một chút ý nghĩ, toàn bộ buổi chiều đối luyện đều có chút mất tập trung. "Có điều, chuyện như vậy, muốn chính mình suy nghĩ thông, không nghĩ ra liền đi không ra." Thế hệ kỳ tích mấy người này tiên phú rất cao, cầu kỳ rất tốt, một mặt là bởi vì Đơn thuần, không, cái gì bởi tiện, vì lẽ đó cầu kỳ tăng cao rất nhanh, nhưng cũng bởi vì Đơn thuần, sẽ ở cá nhân bóng rổ cùng đoàn đội bóng rổ ghi điểm đến rất rõ ràng. Cảm giác mình bóng rổ cùng đoàn đội bóng rổ hoàn toàn không hợp, hòa vào không tiến vào đội ngũ bên trong. A-Ami Nè Lại Kỳ, Akashi suy dụ rồi hai người kia ở trong đó càng rõ ràng. Kỳ thực, cá nhân bóng rổ cùng đoàn đội bóng rổ căn bản cũng không có mâu thuẫn, đây là dung hợp lẫn nhau, lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Năng lực cá nhân càng cao, liền càng dễ dàng thu được đoàn đội ưu ái, cũng càng dễ dàng thu được đoàn đội nhượng bộ. Ngược lại, năng lực cá nhân không xuất chúng, khả năng liền đội trưởng cũng không vào được, lại càng không có đội hữu nói chuyện. Liên như những kia bị U19 đào thải về nhà cầu thủ việt đại đa số đều là bởi vì thực lực cá nhân nguyên nhân, không bị U19 cái này đoàn đội coi trọng. Vì lẽ đó, A Áo Mi Nệ đặc kỷ hoàn toàn là ở lo sợ không đâu. Đương nhiên, Sáo Hải Dạ kỳ rõ ràng A Áo Mi Nệ đặc kỷ vì sao lại có ý nghĩ này, nguyên nhân chính là trước hai lần thi đấu ạ cạ sĩ xảy rủ rồ muốn hoàn toàn chỉnh hợp thế hệ kỳ tích, ở cầu phong cùng về mặt thái độ biểu hiện ra một ít manh mối. Đoàn đội bọn này, kỳ thực rất khó làm. Rất nhiều đội trường cùng câu lạc bộ đội bóng, toàn bộ đoàn đội đại thể đều là mạo hợp ý không hợp, nhưng này như cũng không thể ngăn cản bọn họ ra thành tích. Ở cá nhân cùng đoàn đội lên lẫn lộn không rõ, liền dễ dàng phạm hồ đồ dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Rất lâu sau đó, Sào gỗ Dạ Kỷ là một người trở lại, áo bị nẻ là kỷ còn ở sân bóng bên trong thất thần. Nhìn ta dương ánh chiều tà, Sào gỗ Dạ Kỷ cảm giác mình đối với đoàn đội nhận thức, ở buổi chiều này thật giống cũng càng khắc sâu một ít. Ta a, vẫn phải là dựa vào chính mình. Có đoàn đội liền dựa vào, không đoàn đội liền dựa vào chính mình, bóng rổ vốn là chỉ đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, có chim biển vui mừng gọi, có gió biển phơ phất thổi tới. Sân bóng rổ, cuối cùng ở lại U19 đội đại biểu cầu thủ toàn bộ đến đông đủ, bọn họ phân biệt là: Thủ phát, 5 người, ca sĩ số áo 4 đội trưởng đến từ tửạ cụ dạng cao trung áo lại là kỳ số áo 5 đến tử tủ Academy sao 2ỳ số áo 6 đội phó đến tử phủự đãá gạo bị đỏ gì ta dịu số áo 7 đến từ tửủ hữu tổ cụ cao trung ũạ bátạ số áo 8 đến từ dụ sen cao trung thay phiên 5 người cái sẽ dành họ tại số áo 18 đến từ cái dịu cao trung tại cả số áo 9 đến từ xâyịn cao trung bị bù Số áo 10, đến từ dạ cụ dạn cao trung. Hắn cũng là sinh viên đại học rồi, nhưng thuộc về dạ cụ dạn. Tanaka Himuzo, số áo 11, đến từ dự sen cao trung. Hắn cũng là sinh viên đại học rồi, nhưng thuộc về dù sen. Linh Lan Chi Nha, số áo 12, đến từ phụ cửu đa xảo gạo. Thay thế bổ sung, 5 người. Kuroko Tetsuya, số áo 14, đến từ sợi dịn cao trung. Akiyama Rui, số áo 17, đến từ dạ cụ dạn cao trung. Hắn cũng là sinh viên đại học rồi, nhưng thuộc về dạ cụ dạn. Fujii Ozanatsuji, số áo 13, đến từ Tokyo đại học. Takumi Fuji, số áo 15, đến từ Osaka Đại học. Hayajime Kanami, số áo 16, đến từ Tokyo Công nghiệp Đại học. Trên đài chủ tịch, dẫn đầu tạ cả Hạ Taka Kageha tự mình đọc lên mỗi một cái cầu thủ họ tên cùng trường học, để mỗi một cái lưu lại cầu thủ đều cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Có điều loại này vinh quang, chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh các cầu thủ trong tay đều bắt được một phần thuộc về mình kế hoạch huấn luyện cá nhân. Một mặt ngốc manh à sở xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ rũa ra bàn tay lớn nhẹ điểm một cái à cạ xỉ vai, có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Nhóc đỏ, Cái này kế hoạch huấn luyện cá nhân lên nói, ta cần tăng trọng tăng cơ, có phải là nói ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ăn đồ ăn vặt rồi? Mù dạ xạ kỳ bạ giả cun, tăng trọng tăng cơ cùng ăn đồ ăn vặt giá chất béo thịt mỡ là hai việc khác nhau. Không chờ ạ cả sĩ sầy rù rồ trả lời, bên cạnh cụ rồ cổ tệt xuôi thăm thảm âm thanh âm vang lên, dọa ạ sở sĩ mù giả xạ kỷ bạ giả nhảy một cái. Tiểu cu rồ cổ, ngươi tại sao ở đây, tại sao vào lúc này nhảy ra làm ta sợ? À sở thị mụ dạ xà kỳ bạ dạ sắc mặt không phải rất tốt, không phải là bị cụ rồ cổ tiệt xu đột nhiên nói chuyện làm cho khiếp sợ, mà là đối với cụ rồ cổ tiệt xu nói nội dung tràn ngập lý. Cái gì gọi là tăng trọng tăng cơ không phải là ăn đồ ăn vặt. Mụ dạ xạ kỳ bạ dạ quân, ta vẫn đều ở nơi này, không tin ngươi hỏi ạ cả sĩ cun cùng hái dạ kỳ quân. Sago hai dạ kỳ nhún nhún bay, không nói gì, mới vừa hắn cùng cụ rồ cổ tiệt xu đúng là đứng ở ạ cả sĩ xảy dụ rồ bên cạnh. Có điều, đối với cụ rồ cổ tiệt xu cun, đều là cảm giác thấy hơi xa lãnh vẫn là em gái rỉ dụ mỉ giễn mải cùng Sasuke Kimo mỏi gọi hắn xả gỗ cùng thời điểm, khá là thân cận. Nhìn một chút trong tay do gì của Esda cùng tổ huấn luyện viên đồng thời lập ra kế hoạch huấn luyện cá nhân, Sago Hai Dạ Kỳ cũng không phải cảm thấy có cái gì không thích hợp. Sau đó, Sago Hai Dạ Kỳ bọn họ đám người kia còn có thể ở trên hòn đảo tập huấn nửa tháng, tiếp theo trở về trường học, chờ đợi tháng sau bước lên U19 đấu vòng tròn hành trình. Chương 752, Toàn quốc giải thi đấu hữu danh vô thật. Đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua, thời gian trôi qua không giữ được đã từng thế non biển. Sago Hai Dạ Kỳ tay trái nâng cầm Tay phải xoay bút, như cái khán giả như thế nhìn ở trên bục giảng lên lớp nữ giáo sư. Đây là Sào Cổ Hải Dạ Kỳ cực nhỏ thất thần môn học, bởi vì lao sư là cái cực kỳ đẹp đẽ dịu dàng nữ nhân. Nữ giáo sư âm thanh ôn nhu, tính cách ôn hòa, các bạn học ở nàng trên lớp đều rất thả lỏng. Này không, ở Sào Cổ Hải Dạ Kỳ hơi không chú ý thời điểm, chính mình trên mặt bàn liền nhiều một tấm chồng chất thành phong thư giấy viết thư, cũng không biết là ai cho đưa tới. Sào Cổ Hải Dạ Kỳ thu hồi tự do ở bên ngoài ánh mắt, nhặt lên phong thư, chính muốn đánh ra xem thời điểm, Cảm giác có người ở nhìn, kỹ chính mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy em gái sĩ sì dù mị dệ lại cặp kia quyến rũ mê người hai mắt. Được rồi, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nết miệng nở nụ cười, đem phong thư đưa cho sĩ sì dù mị dệ lại. Sĩ sì dù mị dệ lại lộ ra hài lòng thỏa mãn mỉm cười, tiếp nhận phong thư lập tức quay đầu lại. Không cần nhìn, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đều có thể đại khái đoán được phong thư là một cái nào đó tiểu nữ sinh viết cho mình, trước đây cũng thu được rất nhiều, nhưng đều cho em gái sĩ sì dù mị dệ lại xử lý. Trước đây Dạ Kỳ không có hỏi kỹ qua, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hôm nay là Sáo gỗ Hải Dạ Ký. Sĩ sì dù Mỹ Dệ Nhải, đen nhỏ ba người về trường học ngày đầu tiên, bọn họ có một tuần kinh nghỉ, sau khi sẽ chính thức tiến vào đội đại biểu U19, theo tổ chức đồng thời bay đi nước Pháp Paris. Bởi vì lần này U19 thế thanh thi đấu tổ chức điểm ở Paris, cũng không có ở nước Mỹ. Chính đang Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ lung tung thời điểm, lấy đi Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ tiểu thư tình sĩ sì dù Mỹ Dệ xoay người chuyển một tấm bảng tư liệu. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn lướt qua bảng tư liệu, lập tức liền hứng thú. Ở Sào Gỗ Hải Dạ đám người tiến vào đội đại biểu U19 chọn lựa thi đấu trong lúc, các trường học lớn đều nên đón năm nhất tân sinh cũng nên đón không ít có thiên phú cầu thủ. Mà sĩ si Vũ Mỹ Dện mại đưa tới tấm này bảng bên trong thì có trong đó lớn nhất có đại biểu tính mấy người. Trong đó Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quen thuộc nhất không gì bằng hồ Hoshino sì Maine, cái số này xưng hậu thế hệ kỳ tích một trong năm nhất tân sinh đi tới phụ cựu đại Sào gạo, ti chức hậu vệ đi điểm, SG. Hoshino sì Maine người này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ còn chưa thấy, nhưng ở U19 huấn luyện trong lúc liên quan với tin tức của hắn cùng tư liệu Sào gỗ Hải Dạ nhưng là xem không ít, đặc biệt hắn cùng năm thứ 2 e đỏ gà kỳ gì đấu, có cấu ngã con mới sinh không sợ quả khí thế. Tiếp theo là một người tên là Trương Hàn tổ chức hậu vệ, DG, cái họ này xảo gỗ hại dạ kỳ vừa nhìn liền biết là người Hoa, cũng là hậu thế hệ kỳ tích một trong, hắn tiến vào cái xệ rở tạm vị trí cả dịu cao trung. Cặn dạ kỳ cu dạ, tiên phong chính, TF, hậu thế hệ kỳ tích một trong, tiến vào hạ cả sĩ sấy dụ ở vị trí dạ cụ dạng cao trung. Y Jun Mĩ sĩ Mosi, trung phong, C, hậu thế hệ kỳ tích một trong, tiến vào a áo mỹ nệ ở kỳ vị trí tù Academy. Cuối cùng là một người tên là Dạ Mạ ghẻ tổ mổ cả rủ tiên phong SF, cũng là hậu thế hệ kỳ tích một trong. Dĩ nhiên đi cụ dụ cổ tiết xu vị trí xoay nhìn cao trung. Hosino Mae-ne, Chư Hàn, Cản kỷ Dạ Kỷ Cụ Dạ, Ý Du Mị Sĩ Moci, Dạ Mạc Lệ Mị Tổ Mộ Cà Du, năm người này chính là được xưng hậu thế hệ kỳ tích 5 người, thiên phú đều rất tốt. Sago Hải Dạ Kỷ khẽ môi bật lên, cảm thấy bất luận thế giới kia đều là trưởng dương sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát. Rất nhanh, Sago Hải Dạ Kỷ liền tan học. Có điều, Sago Hải Dạ Kỷ cũng không có cùng sĩ cùng đi sân bóng dổ, mà làm một người đi luyện viên cũ Đỏ văn phòng. Tới rồi, ngồi Huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ Dỗ tựa hồ sớm có dự liệu, liếc mắt nhìn gõ cửa tiến vào sào gỗ Hải Dạ Kỳ, chỉ chỉ chính mình cái ghế đối diện, để sào gỗ Hải Dạ Kỳ ngồi xuống nói chuyện. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ gật gù, cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống. "Ê, xem thấy thế nào, toàn quốc giải thi đấu chúng ta đội hình, còn có liên quan chiến thuật." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp nhận một tấm bản vẽ, trên bản vẽ là huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ Dỗ vẽ lên đi dàn dị sân bóng rổ, cùng với một ít đánh dấu số vòng tròn nhỏ. Bởi vì U19 lịch thi đấu quan hệ, người xìu bị dẽ ngại, quá đen nhỏ 3 người đều tham gia không được lần này toàn quốc giải thi đấu để chúng ta phụ cựu đã xảo các thực lực tổng hợp giảm xuống rất nhiều. Có điều, tương đúng, chúng ta thực lực của đối thủ cũng sẽ không cao đi nơi nào. Chỉ có thể nói, lần này toàn quốc giải thi đấu, hữu danh vô thật. Nhưng đối với ta mà nói, nhưng là một lần tôi luyện năm nhất cùng năm thứ hai cầu thủ cơ hội tốt. Huấn luyện viên cựu đỏ ủy chỉ dụ vừa nói, một bên nâng chung trà lên hoài cổ một hớp, xem ra tâm tình rất tốt dáng vẻ. Sào gỗ hai dạ kỳ lắng nghe, cũng không nói lời nào, mà là xem trong tay trên tờ giấy những kia đánh dấu lên dãy số vòng tròn nhỏ. Những ngày dãy hai dạ không thể quen thuộc hơn được rồi. Toàn bộ đều là chính mình ở phủ cựu Đa Sảo gạo đội hữu. Số 13 è e đỏ gạ họa kỳ dị cổ rồ, số 5 hổ quả xạ hoan độ, số 12 kỳ mù dạ tụ sảo, số 11 hạ dạ nộ xi nỉ tria, số 9 phụ cựu Đa Sạ Saki. Thậm chí còn có tân sinh số 10 hồ xi nô mai nệ, cái đội hình này ở không có mình và thế hệ kỳ tích gia nhập toàn quốc giải thi đấu, coi như là xung kích quán quân cũng không phải là không có hy vọng. Sảo gỗ hai dạ kỳ lần này xem như là rõ ràng, không trách huấn luyện viên cựu đỏ ủy trị có thể vững như núi Thái Sơn bình thường ở này uống trà, nguyên lai like ngoại trừ mình và quạ đen nhỏ ở ngoài, trong tay hắn cầu thủ vẫn là rất xuất tú. Đồng thời, Sào gỗ Hai Dạ Kỷ cũng rất có cảm khái, trong lúc vô tình, chỗ ở mình phụ Cựu Đạ Sảo gạo đã dần dần mà trở thành một khu nhà bá chủ cấp bóng rổ tên trường học. Năm nhất cái kia sẽ toàn bộ dựa vào Sào gỗ Hai Dạ Kỷ một người thời gian đã qua, lúc này phụ kiểu Đạ Sảo có thể nói cái gì cũng không thiếu, nhân tại đông đúc. Số 13 Ệ e đỏ gạ họa kỳ dị cổ rổ, số 5 hổ quạ Sanao, số 12 kỳ mụ dạ tụ sảo, số 11 hạ dạ nộ Sinichia, số 9 phụ Cựu Đạ Sạ Saki. Ở Sào gỗ Hai Dạ trong tay trận hình bên trong, số 13 e đỏ gà họa kỳ dị cổ đảm nhiệm tiên phong chính, ép Số 5 ổ quả xạ hỏa nổ ti trước trung phòng, C, số 12 kỵ mụ dạ tụ xạ ti trước tiên phòng phụ, SF, số 11 hạ dạ nổ xi ni chỉ ti trước hậu vệ dẫn bóng, TG, tân sinh số 10 hộ sĩ nổ mãi nệ ti trước hậu vệ đi điểm, SG, một cái rất hoàn mỹ thủ phát đội hình. Có điều, xà gỗ hai dạ kỵ vẫn là đối với chưa từng gặp mặt số 10 hộ sĩ nổ mãi nệ hơi nghi hoặc một chút, liền ngẩng đầu lên hỏi. Cái này số 10 hộ sĩ nổ mãi nệ rất tốt. Ừm, rất tốt, thực lực và thiên phú đều có, hơn nữa rất có bộc đồng, tính rất mạnh. Vậy thì chẳng trách, có bộc đồng, có tính dai cầu thủ Không trách huấn luyện viên Cựu Đỏ Ủy Chỉ Dỗ sẽ để bạn tiến vào thủ phát trong đội hình, chỉ là này thao tác e sợ đối với những kia tân sinh tới nói, xung kích sẽ khá lớn. Huấn luyện viên Cựu Đỏ Ủy Chỉ Dỗ đặt chén trà xuống, thu hồi Sào Gỗ Hải Dạ kỳ trong tay bản vẽ nói rằng: Người đi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta đồng thời đi bảo." Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ gật đầu, đồng ý, xoay người đi phòng thay quần áo. Hôm nay, xem như là Sào Gỗ Hải Dạ kỳ người đội trưởng này cùng người mới lần thứ nhất gặp mặt, cần huấn luyện viên Cựu Đỏ Chỉ Dỗ cùng đi cùng giới thiệu, mới sẽ có vẻ chính thức cùng nghiêm túc. Những này đều là ở từng điểm từng điểm tích lũy đội trưởng cùng huấn luyện viên như thế, đây là chi tiết nhỏ, phải chú ý. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thì cả, giọn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mồi sữa, mềm mỏng. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 753, Người thật tao a. Đội ngũ đứng đến mức rất chỉnh tề, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở huấn luyện viên cùng huấn luyện viên bên cạnh cầu thủ trên người. Hosino Mai nhẹ phát hiện mình các tiền bối, nhìn về phía cái kia đứng ở luyện viên bên cạnh cầu thủ, ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng vinh cảm giác. Hắn chính là chúng ta đội trưởng sao? Hắn chính là đã đánh bại thế hệ kỳ tích người kia sao? Hồ Xí Nỗ Mai Nệ nhìn về phía Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trên mặt cái tiên nụ cười như có như không, để Hồ Xí Nỗ Mai Nệ cảm giác mình thật giống bị người nhìn thấu như thế. Thật mạnh, chỉ là ánh mắt cũng có thể làm cho ta cảm thấy cảm giác luồn ngạt. Hồ Xí Nỗ Mai Nệ không biết huấn luyện viên Cửu Đỏ ủy chỉ rồ đến cùng đã nói những gì, hắn là ở một loại thất thần trong hoàng hốt vượt qua khoảng thời gian này. Làm Hồ Xí Nỗ Mai Nệ tỉnh lại thời điểm, hắn đã đứng ở trên sân bóng rổ, đứng ở các tiền bố trước mặt. Đây là một hồi trong đội đấu đối kháng, năm nhất cùng đội viên cũ trong lúc đó đấu đối kháng. Càng thêm để Hồ Sí Nổ Mại Nệ kinh ngạc chính là, bên cạnh hắn không biết lúc nào đã đứng một cầu thủ, một cái cao hơn hắn ra hơn nửa cái đầu cầu thủ. Mà cái này cầu thủ chính là Sago Hai Dạ Kỳ. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn chằm chằm trước mắt tên là Hồ Sí Nổ Mại Nệ năm nhất nhìn sẽ, 1,8 mấy thân cao, kiên nghị khuôn mặt, màu đen tóc rối, xem ra tinh thần sáng láng dáng vẻ. Sago Hai Dạ Kỳ ở trong lòng cảm thán một câu, này đã rất tốt rồi, dù sao mới năm nhất, còn có trưởng thành không gian. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn phiêu chuyến ta. Sago Hai Dạ Kỳ khẽ môi về lên, Loại kia đắc ý bên trong mang theo tiện tiện địa khí chất bắt đầu hiện lên, mà nhìn thấy xào gỗ hại dạ quỷ cái này vẻ mặt cái khác đội hữu, trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ha ha, ta liền biết đội trưởng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tiểu tử này. Đó là tất nhiên. Đội trưởng cùng quả đen nhỏ không ở thời điểm, ai nhảy ra làm sự tình đều sẽ bị chỉnh đốn. Các người nói, đội trưởng sẽ làm sao thu thập hồ xin ổ mại nệ tiểu tử này? Trong nháy mắt đột phá, sau đó vô tình út mạnh, nút đến hồ xin ổ mại kinh hồn mật Cuối cùng nói chuyện chính là quả đen nhỏ, trong giọng nói mang theo chút kiên quyết cùng lễ khí còn có chút quyết đoán mãnh liệt ý tứ. Bên cạnh ổ quả Saano, Kimu Dạ Tuảo, Hạ Dạ Nổ Shinichi, ẻ đỏ gà họa kỳ dị Cộ Dỗ đều lữu lơi không ngớt, quả đen nhỏ một hai nguyệt không gặp, như là biến thành người khác như thế, khí thế tăng vọt. Trên sân bóng, ở xảo gỗ Hải Dạ ký nói xong câu nói kia sau, Hồ Shino Mai Nè xem như là triệt để tỉnh táo lại. Hồ Shino Mai Nè từ ẻ đỏ gà họa kỳ dị Cộ Dỗ trong những biết, trước mắt đội trưởng xảo gỗ rất mạnh, nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn liền như vậy tối đầu. Đúng, chính là ta muốn khiêu chiến ngươi. Hồ Shino lớn tiếng mà nói ra câu nói này. Nghĩa chính nôn từ bên trong mang theo điểm ung dung không nội. Đương nhiên, những thứ này đều là ở đem mình đặt tại thấp nhất vị sau, hướng lên trên khởi sướng khiêu chiến, cũng là một loại tuyên nôn.